t r ư ớ c g một chuyển sinh ma kiếm vạn kiếm tông kiếm sơn ta lao ta gì gì đây không còn tô vân cúi đầu muốn nhìn một chút chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại bà bối nhưng không tìm được thay vào đó là một cái rách tạ tơi trường kiếm ta gì gì biến thành không đúng là ta thành một thanh kiếm vô í c h mong đợi tô vân tuyệt đối không nghĩ tới hắn thật vất vả thoát khỏi chín chín bảy lại chuyển sinh xuyên qua thành một thanh kiếm vẫn là một cái phế kiếm khiến hắn sống thế nào linh ký chủ không cần phải lo lắng tối cường ma kiếm hệ thống đã làm tôn quý ngài mở ra kiếm chủ tạm thời chưa có đẳng cấp tàn tạ hạ đẳng phạm khí Không 100 điểm thượng i ế n ó a n h n thiên phú, ma, nhưng tại trong thời gian ngắn hấp kiếm chủ điểm sinh mệnh, tăng cường g tu tại thời thụ bột phát, 300 tới t bổ, bạm phú, hấp chủ chủ h kiếm điểm kiếm ma, ư lực vô.、Thượng、giới hạn vừa ý nghĩ truyền đạt tác dụng v ụ ma khí bạo phát phía sau kiếm chủ sinh mệnh lực trên phạm vi lớn hạ xuống căn cứ hấp thụ kiếm chủ điểm sinh mệnh mà định ra sát xuất lớn tử vong kỹ năng một thi huyết tiến hóa có thể thông qua chém giết có điểm sinh mệnh linh vật thu hoạch điểm tiến hóa thăng cấp điểm sinh mệnh linh vật đẳng cấp càng cao thu hoạch đến điểm tiến hóa càng nhiều bao gồm nhưng không giới hạn tại người yêu thú cái khắc khí linh hai phản hồi kiếm chủ mỗi lần chém g i ế t có điểm sinh mệnh linh vật nhưng phản hồi cho kiếm chủ bộ phận năng lượng ký chủ có thể tùy ý điều chỉnh phản hồi giá trị tỷ lệ tỷ lệ càng cao kiếm chủ chịu đến g i ế t chóc ảnh hưởng càng lớn ba kỹ năng bị động thí chủ thí chủ đem thu được đại lượng ban thường bốn khác biệt phương thức chém g i ế t khả năng sẽ mở khóa công năng mới a kỹ năng bị động trước mắt điểm tiến hóa không tô vân xúc động đến nhận việc điểm khỏe miệng nước ra vì cái gì kém chút bởi vì hắn không có miệng hệ thống ta thế nào thăng cấp tranh thủ thời gian đem ta thăng cấp đến tối cường m ạ kiếm Ký chủ tôi ạ m t h quy ký i ế chủ ngươi tốt hệ thống treo máy bên trong tự động phục hồi tô vân không còn gì để nói bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chức tại trên kiếm sơn này lặng lẽ đợi người hữu duyên vội vàng mấy ngày đi qua vạn kiếm tông tới kiếm sơn tìm kiếm đệ tử không ít cũng không có một cái chú ý tới tô vân thẳng đến ngày này một tên mặc rách dưới tạp dịch đệ tử đi tới kiếm sơn bên trên tạp dịch đệ tử tên là ninh hải tại vạn kiếm tông chuyên cần chăm chỉ vùng làm tám năm tạp dịch rốt cuộc đã đợi được một lần bên trên kiếm sơn lấy kiếm cơ hội đồng thời liếc thấy chúng tô vân tô vân gọi thẳng thanh thạo một chút liền chọn chúng hắn tiểu tử này xem xét liền có đại đế chi tư ninh hải thanh kiếm đưa đến trưởng kiếm trưởng lao trước mặt cung kính nói trưởng lão ta chọn lựa tốt trưởng kiếm trưởng lao hơi như, như mày thanh này tàn tạ hạ phẩm phàm khí tuy nói chất liệu không tệ nhưng linh tính đã hủy ngươi khẳng định muốn chọn cái này không có tiền ba không phổ thông tạp dịch đệ tử thanh kiếm này đã là lựa chọn tốt nhất trưởng lão ta liền muốn nó t r ư ờ n g kiếm trưởng lão ý vị thâm trường cười cười không có nói thêm cái gì đăng ký vào sách ninh hải thanh kiếm mang về trụ sở của mình một lần lại một lần dùng nước sạch lau sạch lấy thanh kiếm làm đến tô vân một trận ác h à n hắn là nam kiếm nhưng không đánh người mẹ nó s ở thần ta làm gì phi ác tâm lau hoàn tất ninh hải lại đem kiếm treo ở đầu giường sáng sớm hôm sau vượt qua đưa đến bên hông trên lưng đem dao thay đi vạn kiếm tông lò sát sinh hắn mỗi ngày tạp dịch nhiệm vụ liền là đồ t ể sinh cầm đi tới lò sắt sinh ninh hải lấy ra dao phay đối sinh cầm liền bắt đầu giết một màn này nhìn trong thân kiếm mắt tô vân đều thẳng một tên đồ t ể tạp dịch đệ tử cái này chẳng phải thỏa mãn kỹ năng bên trong chém giết có điểm sinh mệnh linh vật điều kiện có thể thu hoạch điểm tiến hóa thăng cấp da hỏa này t r ứ c n g h i ệ p không tệ hắn cực kỳ ưa thích ninh hải không ngừng giết lấy sinh cầm hắn đã làm thị tám năm sinh cầm đã sớm tay không run tâm không nóng chỉ là thức ăn hôm nay đau có chút không quá nhanh ẹ n dứt h o á t hắn lấy da kiếm của mình ngắm đầu gà trực tiếp chém xuống dư mời lựa chọn phản hồi kiếm chủ năng lượng tỷ lệ phản hồi kiếm chủ mười phần trăm năng lượng tô h vân đối hệ thống nói lập tức một dòng nước gấm xuôi theo thân kiếm c h ả y vào đến ninh hải thể nội ngay tại rết gà ninh hải phát giác được trong cơ thể mình thêm ra tới một đạo linh lực tuy là cực kỳ m ỏ n g manh nhưng quả thật tồn tại đây là có chuyện gì ninh hải có chút kinh ngạc nội thị bản thân phát hiện võ giả tầng ba cửa hải lại có nhẹ nhàng b u n g lỏng hắn cúi đầu nhìn xem trong tay hạ đẳng phản khí trong lòng âm thầm suy tính hắn là dùng thanh kiếm này rết gà sau đó thể nội không hiểu xuất hiện một cố năng lượng chẳng lẽ năng lượng trong cơ thể là thanh kiếm này cung cấp ninh hải ngăn chặn nội tâm kích động lại bắt lấy một con gà dùng thanh kiếm này trả xuống đầu gà thể nội lại thêm ra tới một đạo linh lực ninh hải vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin đổi thành g i a o thay kết quả lại không có xuất hiện năng lượng quả nhiên thanh kiếm này vô cùng bất p h à m giết gà có thể cung cấp mỏng manh linh lực ninh hải yên lặng nghiệm một câu theo sau lại đem ánh mắt chuyển rời đến heo trên mình đã giết gà có thể như thế mổ heo hẳn là cũng có thể chứ s á c theo kiếm ninh hải tinh chuẩn đối đầu heo chém xuống dưới kiếm chủ chém giết một cái heo ký chủ thu được hai điểm tiến hóa đồng thời ninh hải thể nội cũng nhiều đi ra một đạo so với giết gà càng nhiều linh lực mổ heo cung cấp năng lượng muốn so giết gà nhiều cái k i a giết người ninh hải không có tiếp tục suy nghĩ hắn mừng rỡ liếc nhìn trong tay kiếm lập tức ý thức đến thanh kiếm này đến cùng có nhiều người tiên còn một tháng nữa liền là tạp dịch đệ tử khảo hạch nếu muốn trở thành đệ tử chính thức một tháng này liền muốn dựa thanh kiếm này ninh hải trong ánh mắt xuất hiện một vòng ánh sáng tiện tay bắt tới một con gà bắt đầu hôm nay đổ t ể sinh cầm nhiệm vụ một cái hai cái ba cái rất nhanh mấy chục cái gà bị ninh hải giết mà cảnh giới của hắn cũng chậm chạp tăng lên sắp đột phá đến võ đạo tầng ba còn kém một chút ninh hải trong lòng xúc động nói nhìn xem từng đầu heo tựa như là nhìn thấy từng cái tuyệt thế mỹ nữ sách theo kiếm hưng phấn v à t vào vì tăng cao năng suất ninh hải tại heo trong nhóm t ù y ý l o ạ n đâm chốc lát mười mấy đầu heo đổ vào trong vũng máu trên hậu môn đều có một cái lô máu mà ninh hải tu vi cũng như thường mong muốn tăng lên tới võ giả tầng ba kiếm chủ chém giết một con gà ký chủ thu được một điểm tiến hóa bốn mươi lăm kiếm chủ chém giết một cái heo bởi vì chém giết thủ pháp quá tàn nhẫn phù hợp ma kiếm phong cách phát động kỹ năng khen thưởng thêm một điểm tiến hóa ký chủ thu được ba điểm tiến hóa mười bảy tô vân nhìn xem heo trên hậu môn lô máu h í thô sâu một ơ i cuối ai là tàn có chút tàn nhẫn, cuối cùng nhẫn, heo hướng trên hậu trên mổ m n tiến trăng Đúng. đầm điểm đạt đầu mắt A. hóa Ký chủ trước mắt điểm tiến hóa đạt tới 100, phải Thô tới bắt tu bổ. Đúng. vân xác nhận nói vũ khí đẳng cấp phân chia phàm khí huyền khí linh khí khí thiên khí thần khí hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng đỉnh cấp tu vi phân chia v õ giả võ sư v õ vương võ hoàng võ tông võ tôn võ đế m ộ ư ơ i ba xuyên việt tu tiên thế giới m ả n h thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí tức ở kim đ ă n kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu m ạ n h đi lên lửa gạt tu tiên t r i lộ mời đọc cơ hội săn xạ lễ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương hai chữa trị tiến hóa tiến hóa bắt đầu tô vân ở tại thân kiếm bắt đầu phát nhiệt không ngừng có t ạ m chất bài xuất ninh hải nhìn xem trong tay kiếm có chút kinh ngạc thanh kiếm này bên trên nhìn lại là tại tự động chữa trị chẳng lẽ đây là một cái ẩm huyết kiếm uống máu có thể tự động chữa trị thân kiếm cùng thăng cấp đinh chúc mừng ký chủ tiến hóa hoàn thành kiếm chủ ninh hải đẳng cấp hạ đẳng phản khí không năm trăm điểm tiến hóa trước mắt điểm tiến hóa không thăng cấp nhìn xem hệ thống cửa sổ giao diện bản tô vân bắt đầu hưng phấn đồng thời chờ mong linh hải tranh thủ thời gian bắt đầu giết chóc để hắn sớm một chút thăng cấp linh hải nhìn xem kiếm trong tay biết chính mình trở mình cơ hội tới chém giết sinh cầm thời điểm đặc biệt hướng trên hậu môn ông không bao lâu tu vi của hắn đạt tới võ giả tầng ba trung kỳ nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành nhưng mà linh hải không muốn thả tu vi tăng lên cơ hội thế là hắn đưa ánh mắt đặt ở cái khác tạp dịch đệ tử nhiệm vụ sinh cầm bên trên đồng sư đệ ngươi hôm nay đổ tệ sinh cầm nhiệm vụ có thể hoàn thành ninh hải tìm tới một sư đệ hỏi thăm một câu hồi sư h u n h sư đệ c h ồ n g tay vẫn chưa hoàn thành đồng sư đệ gãi gãi đầu khi biết đồng sư đệ còn có mười mấy đầu đầu heo không có g i ế t sau đó ninh hải trên mặt lộ ra tới nét mặt h ư n phấn cái này nhưng làm đồng sư đệ dọa cho phát sợ vội vã đáp ứng ninh hải giúp hắn g i ế t t h ỉ n h cầu nhưng chờ đồng sư đệ trở về chuẩn bị giao nhiệm vụ thời điểm trực tiếp trận tròn mắt heo này bằng ông sư huynh hắn khẩu vị thật nặng ninh hải liên tiếp tìm mấy cái sư đệ phụ cận tạp dịch đệ tử chém rết sinh cầm sống cơ hồ đều nhanh muốn bị hắn ôm đồn chỉ là nhìn xem tướng chết thảm liệt sinh cầm tạp dịch đệ tử nhìn ninh hải ánh mắt cũng từ ninh hải không chút nào để ý chỉ cần có thể tăng cao tu vi ánh mắt của người khác tính toán cái gì hắn hôm nay chém giết nhiều như vậy sinh cầm tu vi đã đột phá đến võ giả tầm h bốn thê cay cái gà cầm lao t ử đâm l đi. t h ô vân nhịn không được chửi bậy hắn thật muốn cho ninh hải tới bên trên một kiếm chỉ là hắn hiện tại trước mắt còn không có mới kiếm chủ nhân tuyển bằng không liền sông loại này tô h vân có thể chém hắn hai mươi lần liên tiếp mấy ngày ninh hải chém giết mấy trăm cái sinh cầm ma kiếm đẳng cấp tăng lên tới trung đẳng phạm khí cần thiết điểm tiến hóa đạt tới hai điểm theo lấy tu vi tăng lên ninh hải ý thức được chỉ dết sinh cầm tăng cao tu vi tốc độ tới quá chậm hắn làm tám năm tạp dịch lần này đạt được ma kiếm chính là một lần cơ hội tốt hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ ninh hải trong ánh mắt hiện lên một vòng lệ khí cùng ngày liền hướng tạp dịch t r ư ở n g lao báo cáo chuẩn bị nói là muốn phải xuống núi một chuyến tạp dịch chấp sự đơn giản là một cái đ i chép không ngầm đầu đáp ứng ninh hải thỉnh cầu đạt được chấp sự phê chuẩn ninh hải đi tới p h ụ cận thành trì núi thổ phỉ nơi này có một nhóm thổ phỉ ba năm trước đây giết hắn phụ mẫu vợ con đoạn tài bảo hôm nay hắn liền muốn dùng đám người này đến thử xem ma kiếm giết người vi lực lúc này trên núi thổ phỉ tất cả thổ phỉ đều tụ tập tại một chỗ chúc mừng trước đó vài ngày cướp một nhóm vàng bạc tài bảo ẩm ninh hải một cướp đạp ra thổ phỉ tụ hội đại môn người nào cũng dám tới sông ta h uy hồ sơn đại môn tự tìm cái chết đúng hay không một cái tiểu thổ phỉ gánh đao đầy người mùi rượu khí thế hung hăng hướng đi ninh hải người là ai à dám đến ta h uy hồ sơn dương oai ta nhìn hôm nay liền lấy người hiện tại thì rượu vừa dứt lời một đạo kiếm quang hiện lên tiểu thổ phỉ mở to hai mắt nhìn đi về phía trước hai bước thi thể đổ vào trên mặt đất kiếm chủ chém giết chuẩn võ giả thu được hai mươi điểm tiến hóa một cái chuẩn võ giả tô vẫn biết giết người điểm tiến hóa nhiều nhưng không biết rõ dĩ nhiên như vậy cao tranh thủ thời gian nhiều chém điểm để ta thật tốt tiến hóa sớm một chút tiến hóa thành trí tôn ma kiếm thân kiếm l â y động ninh hải đột nhiên run lên chỉ một người hắn liền đột phá đến võ giả tầng năm túi đầu nhìn một chút thân kiếm nội tâm hưng phấn quả nhiên là ma kiếm cái khác thổ phỉ nhìn thấy người đầu tiên bị giết lập tức nổi giận mẹ nó các m i n h đệ vồ lấy ra hỏa chơi chết hắn đúng cùng tiến lên người nhiều chơi trước hắn mấy cái thổ phỉ cùng bước phóng tới ninh hải hắn không lùi mà tiến tới vụ vụ hai đạo kiếm quang giết chết hai người kiếm chủ chém giết một tầng võ giả ban thưởng bốn mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết tầng hai v õ giả ban thưởng sáu mươi điểm tiến hóa nháy mắt một trăm điểm tiến hóa vào tay một trăm điểm tiến hóa nhanh như vậy vậy hắn trở thành ma kiếm còn không phải ở trong tầm tay tô vân thích thú lập tức đem phản hồi giá trị tỷ lệ điều chỉnh đến hai mươi cầm kiếm ninh hải cảm nhận được đột nhiên xuất hiện lực lượng trên mình xuất hiện một vòng sát khí đây là phản hồi tỷ lệ tăng cao nhận lấy giết chóc ảnh hưởng thời k h ắ c này ninh hải toàn thân sát khí ý thức không bị khống chế muốn chém giết thổ phi trước mắt không đến trong chốc lát trên mặt đất đã ngã xuống bảy tám cỗ thi thể đồng thời kèm theo giết người biến nhiều ninh hải thực lực cũng đang không ngừng tăng cường gia hỏa này thực lực quá mạnh không thích hợp tranh thủ thời gian chạy còn lại thổ phỉ nhìn thấy cái trạng thái này linh hải ý thức được không thích hợp đối diện một phen cấp bách hướng về bốn phía chạy trốn linh hải cười lạnh một tiếng chạy chạy đi được ư chốc lát liền đem còn lại hai mươi mấy thổ phỉ c h é m g i ế t tu vi tăng lên tới võ giả tầng bảy kiếm chủ chém giết một tầng võ giả thu được bốn mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết tầng ba võ giả thu được tám mươi điểm tiến hóa rất nhanh điểm tiến hóa liền đạt tới hai n g h n ký chủ điểm tiến hóa đạt tới hai n g h n phải chăng bắt đầu tiến hóa đúng tô vân thích ú hắn không nghĩ tới tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn ninh hải liền đã giúp hắn lại thăng cấp một lại có năm n g h n điểm tiến hóa hắn liền có thể thăng cấp đến đỉnh cấp c h ở p h à n khí vui thích ninh hải mắt không chấp nhìn kỹ thân kiếm ma kiếm tấn cấp đến thượng đẳng p h à n khí quả nhiên xứng đáng là ma kiếm chỉ là cái này ma kiếm lúc giết người sẽ có sát khí h ệ n lên sau đó cần nhiều chú ý ninh hải nói thầm một tiếng chuẩn bị rời đi nhưng núi thổ phỉ trước cửa đột nhiên xuất hiện một trận tiếng bước c h n hả chẳng lẽ thổ phỉ không có bị hắn giết sạch còn không có chờ hắn có hành động đột nhiên xông tới một nhóm quân binh bọn hắn là phụng mệnh tới chức tiêu diệt thành vệ quân. thành chủ em vợ áp trở một nhóm lớn tài bảo nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bảy thổ phỉ này lòng dũng cảm lớn như vậy cũng dám tiếp phủ thành chủ lộ vật thế là phái bọn hắn tới trước cầm đầu nam tử tiểu thống lĩnh nhìn thấy đầy đất tàn tạ không chịu nổi thi thể cùng cầm trong tay trường kiếm máu me khắp người ninh hải hơi nhịu nhũ mày lạnh nhạt nói n g ư ờ i là người nào ninh hải thấy là thành vệ quân cung kính nói ta là vạn kiếm sơn tạp dịch đệ tử nghe nơi đây nạn trộm cướp nghiêm trọng đặc biệt tới tiêu diện vạn kiếm sơn đệ tử chính thức điều kiện nhập môn mới võ giả tầm bốn tạp dịch đệ tử võ giả tầm bảy cái này không hợp lý gần nhất kh phương vũ nhìn thấy ninh hải nắm chặt m a kiếm thân kiếm phủ đầy sắc khí mơ hồ huyết quang lưu c h u y ể n hai mắt tỏa sáng thanh kiếm này nhìn qua không giống như là p h à m vận vạn kiếm tông là phụ cận đại tông môn hắn không thể chơi vào thế nhưng hắn chỉ giết một cái tạp dịch đệ tử đến một cái bảo bối sau đó chạy trốn cũng không thua thiệt húng chi một cái tạp dịch đệ tử chết vạn kiếm tông cũng sẽ không phí nhiều lớn thời gian điều tra vì t ắ c chia chiến lợi phẩm không đều tự giết lẫn nhau chỉ còn dư lại phỉ đầu cố tình giả bộ như đệ tử vạn kiếm sơn nhanh chóng đem nó bắt lại thủ hạ quân binh đối mặt ninh hải dết tới ninh hải lạnh lùng nhìn phương vũ một chút biết là mình nói sai đưa đến đối phương có giết người đ o ạ t bảo ý nghĩ nắm thời cơ vụ vụ hai đạo kiếm quang đem sông lên phía trước nhất hai tên quan binh chém giết thân kiếm huyết quang đại thịnh ninh hải khí thế tăng cường mấy phần giờ kiếm quất lên ta đã nói rồi ta không phải thổ phỉ lại hướng phía trước một bước cũng đừng trách ta l à m sát kẻ vô tội ninh hải muốn dựa vào loại phương thức này thúc ép đối phương thỏa hiệp nhưng hắn không nghĩ tới phương vũ càng ác hơn nhìn ra ninh hải sử dụng thanh kiếm này giết người có thể tăng lên thực lực bản thân để tất cả thủ hạ quan binh ra ngoài không cho ninh hải nâng cao thực lực cơ hội Phương ba chém n t r giết võ giả tầng tám võ giả tầng tám ninh hải trong lòng trầm xuống nắm chặt ma kiếm nói là dao ra ma kiếm có thể tha hắn một lần nhưng mà chờ hắn g dao ra ma kiếm c h ọ n vẹn không có cậy vào phía sau đối phương tuyệt đối sẽ giết hắn rất đơn giản đổi lại là hắn cũng không hy vọng có người khác biết ma kiếm bí mật đẳng cấp võ giả không kém nhiều d ư ớ i tình huống vũ khí liền là chiến thắng mấu chốt hắn hiện tại có ma kiếm chưa chắc không thể cùng võ giả tầng tám phương vũ một trận chiến tô vân xem xét đối diện như vậy cười trong lòng lập tức ý thức đến gia hỏa này khẳng định xong trong tiểu thuyết ba không thể định luật không thể mặc h áp bảo không thể nói nhảm quá nhiều còn có liền là không thể khạc cười đối diện gia hỏa này xem xét liền không hiểu những cái này đại phản phái đặc thù quá rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ l i n h hải thi triển cơ sở kiếm quyết thẳng hướng phương vũ phanh ma kiếm cùng phương vũ đao đụng vào nhau chỉ nghe răng rắc một tiếng phương vũ đao lập tức xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt không có khả năng đao của ta thế nhưng thượng đẳng p h n g khí coi như kiếm của ngươi đặc thù nhưng cũng là thượng đẳng p h n g khí làm sao có khả năng một kiếm đem đao của ta chém nước phương vũ mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin trong lòng cũng lập tức ảo náo lên đều trách hắn quá sơ ý sơ suất đem kiếm của đối phương tưởng tượng quá đơn giản ha, ha ma kiếm tại tay thiên hạ ta có ngươi thanh kia phá đao còn muốn cùng ta ma kiếm so nằm mơ ninh hải cười lớn một tiếng một đạo cơ sở c h ẳ n g quyết chặt đứt phương vũ một cánh tay phương vũ cực kỳ hoảng sợ không có vũ khí hắn chẳng khác nào phế đôi tay vội vã lui lại chuẩn bị chạy trốn thế nhưng lúc này đã trộm ninh hải vòng quanh người đến sau lưng của hắn p h f o x ì một kiếm đem đầu phương vũ chém xuống kiếm chủ chém giết tầng tám võ giả ký chủ ban thưởng một trăm tám mươi điểm tiến hóa ai chỗ tại trong thân kiếm tô vân không k ề m nổi cảm khái một tiếng quả nhiên mẹ nó định luật liền là định luật tuyệt đối không thể khạ khạ cười nhìn c h ế t ta ninh hải rét phương vũ sau đó toàn thân sát khí sách theo phương vũ đầu người đi ra khỏi phòng những quan binh khác nhìn thấy linh hải trong tay đồ vật hụ dọa đến cực kỳ hoảng sợ n g ư ơ i ngươi lại đem phương thống lĩnh giết n g ư ơ i biết phương thống lĩnh là ai à, hắn là ta tiểu nhân ta đời này phát t h ệ n ế u là có người có khả năng giết phương thống lĩnh đó chính là ta đại ân nhân đa tạ ân nhân ân nhân tình trạng giống như ân nhân cứu mạng chuyển thế còn chịu nhỏ t ú i đầu sau này tiểu nhân nhất định đem ân nhân đích thân cha để mẹ công phụng mỗi ngày dân hương một cái quan binh con ngươi đảo một vòng lập tức quỳ xuống phanh phanh phanh đối linh hải liền làm một hồi dập đầu những quan binh khác đầu vóc hơi chút thay đổi h o c theo đi theo cái thứ nhất quan binh đập lên n i n h hải ngăn chặn sát khí lạnh lùng nhìn một chút quỷ dưới đất q u a n minh hắn hiện tại toàn thân sát khí đã nhanh muốn áp chế không nổi lại tiếp tục giết người rõ ràng sẽ mất khống chế thế là đi thẳng núi thổ phỉ tìm một chỗ yên lặng địa phương đem sát khí thanh trừ theo sau về tới vạn kiếm tông trên đường đi không ít đệ tử nhìn n i n h hải ánh mắt biến đến c ổ quái nhỏ giọng thầm thì nghe nói chúng ta tông môn gần nhất có một cái tạp dịch đệ tử đặc biệt cầm một cái tàn tạ hạ đặng phàm khí vãng sinh chim hậu môn bên trong đâm chính là người này đúng hiện tại tàn tạ hạ đặng phàm khí vãng sinh chim hậu môn bên trong đâm chính là người thân mẹ nó gậy q u ấ y phân heo k i ế p của các người mới là gậy q u ấ y phân heo một bộ đều là tô vân nghe sau đó trực tiếp muốn mắng người nói gì vậy đều là với ai hai gậy q u ấ y phân heo đây nếu không phải tạm thời không thể tự chủ hành động hắn cần phải đối người nói chuyện bờ mông một người tới một kiếm nói đi nói lại lần này ninh hải đi ra sau đó hắn ngược lại thu hoạch không ít loại trừ tấn thăng đến thượng đẳng p h ẳ m khí bên ngoài còn ngoài định mức còn thừa sáu trăm điểm tiến hóa trở lại tông môn sau đó ninh hải r ấ t sinh cầm lấy được linh l ư c so với phía trước ít ỏi xa xa không thể thỏa mãn hắn tăng thực lực lên tốc độ ninh hải nhìn xem ma kiếm tự lẩm lẽ nào thật sự cần chém giết nhập ma mới có thể thu được đắc lực lợi ư ninh hải rơi vào t r ầ m tư nửa canh giờ sau hắn mở mắt ra trong đôi mắt mang theo một chút dầu dỉ cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm quyết định chức tăng lên tu vi của mình chỉ cần ta có thể đột phá đến võ sư ta liền không lại sử dụng ma kiếm không còn sử dụng trên ta kia cái nào tiến hóa đi đã ăn xong sữa liền quên l ư ơ n g tô vân chửi bậy một câu ninh hải thiên phú tu luyện rất kém cỏi nếu không phải ma kiếm phản hồi e rằng đời này đều không đột phá nội võ già t ầ n ba hưởng thụ lấy nhanh như vậy tăng lên tốc độ hắn không tiếc không cần ư hắn liên tiếp chém giết sinh cầm tốc độ tăng lên chậm ninh hải bắt đầu sốt ruột cũng có thể thấy được tới dục vọng của hắn rất lớn l i ê n như là thánh h i ể n thời gian nói muốn minh viên từ bỏ kết quả hồi chiều vừa qua như c ũ đối cái này tô vân một chút cũng không lo lắng lại nói hắn cũng muốn thay cái kiếm chủ chơi đ ù a ninh hải đi tới nhiệm vụ tìm kiếm chém giết loại nhiệm vụ đồng dạng tông môn chém giết loại nhiệm vụ đều là trừ ma tu hoặc là chém giết tội ác chồng c h ấ t người cái này cũng chính giữa phù hợp hắn tu hành lý niệm chỉ là tương tự với loại này chém giết nhiệm vụ tương đối ít thấy nhiệm vụ bài bên trong chỉ có một cái chém giết tầng chín ma tu nhiệm vụ đây là một cái thành đoàn nhiệm vụ nhất định cần có năm vị võ giả tầng bảy trở lên đệ tử mới có thể hướng lấy hiện tại thành đoàn nhân số đã có bốn vị chỉ kém một người linh hải không chút do dự đem chính mình báo lên nhiệm vụ chấp sự là cái sắc mặt vàng bùng l ã o nhân nhiều năm trước ở chỗ gặp được một tên cường đại ma tu bị phế tu vi vạn kiếm tông tông chủ nhiệm tình hắn có công cố ý an bài hắn đến nhiệm vụ làm một tên nhàn xoa chấp sự nhiệm vụ chấp sự khi nhìn đến linh hải thân phận bài chỉ là một cái tạp dịch đệ tử lại có võ giả tầng bảy thực lực kinh ngạc nhìn linh hải một chút ánh mắt rơi vào sau lưng ma kiếm bên trên ánh mắt ngưng lại người lấy vô vô bờ vai của hắn không có nói thêm cái gì đổi lại trước đây hắn khả năng sẽ xuất hiện giết người đoạt báo tâm tư nhưng hắn hiện tại giả nhìn thấy một cái không hiểu đến che giấu mình hậu bối nhìn không được nhắc nhở một phen về phần đối phương có thể hiểu hay không liền muốn nhìn đối phương tạo hóa ninh hải trở lại tạp dịch đệ từ nơi ở đem ma kiếm từ phía sau lưng gỡ xuống thả tới trên bàn lần này thành đoàn chém giết ma tu nhiệm vụ không tính là rất khó khăn ninh hải đối với nhiệm vụ của lần này còn tính là tương đối có lực lượng đơn giản sửa sang lại một lần dường chiếu đem ma kiếm dấu ở dưới giường n g ủ liền ngủ hôm sau Tiếp lấy c h é nguyên cớ cậu nhiệm vụ đem ma tu chỗ tồn tại vị trí tu vi điều tra ra được tin tức giao cho thành đoàn đệ tử không lâu mấy người dựa theo nhiệm vụ bên trên chỗ biểu thị địa phương đi tới ma tu cư trú địa điểm phía trên tin tức biểu hiện nhiệm vụ lần này là chém giết một tên trọng thương võ giả tầng chín ma tu theo lý thuyết năm tên võ giả tầng bảy trở lên đệ tử đối phó một tên trọng thương võ giả tầng chín ma tu không khó nhưng nhìn xem lặng yên không tiếng động đệ tử không một người dám lên phía trước nhiệm vụ của lần này là đối phó một cái võ giả tầng chín ma tu chúng ta năm người có hai người là võ giả tầng chín nếu không để trong đó một tên nam đệ tử mở miệng còn chưa nói xong liền bị hàn tầm cắt ngang ma tu xảo trá vô cùng từng bước từng bước đi vào dễ dàng bị từng cái đánh tan chúng ta đi vào c h u n g cũng tốt có một cái phối hợp hàn sư minh nói cũng đúng ninh hải nghe được gật đầu một cái đi theo mọi người một chỗ đạp vào ma tu trong viện hàn t ầ m rơi c h ậ m nửa bước ánh mắt lại tại ninh hải trên mình qua lại quan sát trong viện yên tĩnh đang sợ đang lúc mấy người bọn họ chuẩn bị đi vào phòng xem xét thời gian nhưng chưa từng nghĩ một cái ma tu đột nhiên theo lòng đất thoát ra vung tay lên một cái cỡ nhỏ trận pháp đem có người bao phụ tại bên trong tông môn tình báo có sai không phải võ giả tầng chín ma tu là võ sư ma tu còn có tiểu ma trận võ giả cùng võ sư ở giữa khoảng cách cực lớn coi như mấy người bọn họ toàn bộ đều là võ giả tầm chín đều không phải một tên võ sư đối thủ h u n g hồ đối diện còn có một cái ma trợn mấy người nhìn thấy võ sư ma tu xuất hiện sau đó cực kỳ hoảng sợ muốn trốn nhưng đã tới không kịp ma tu lơ lửng giữa không trung cười ha ha vạn kiếm tông đám n g a y con ta ma vạn tàm c h ờ các ngươi thật lâu rồi không nghĩ tới a ta đã đột phá đến võ sư cảnh giới toàn bộ các ngươi đều muốn chết vung tay lên mấy đám ma khi đem ba tên đệ tử vạn kiếm tông ba phủ chỉ còn lại có hàn tầm cùng ninh hải hai người trong thân kiếm tô vẫn chú ý tới một màn này cảm khái một câu, một khái nhìn tới u ố n đổi cái kiếm chủ Lấy hàng h ấ tầm đi t h ninh hải đối với cái ninh hải trong h thực hiểu ế giới đẳng này lực cấp lòng mắt lạnh nhìn xem ma và tam biết chính mình khẳng định không phải là đối thủ bay người muốn chạy ma vạn tam cười lạnh một tiếng tiện tay bổ đao cái khác ba tên đệ tử vạn kiếm tông lại xông ninh hải cùng hàn tầm mà tới khắc khắc hôm nay các ngươi cái này mấy cái vạn kiếm tông đệ tử một cái đều chạy không thoát tam đại định luật lại tới tô vân nhìn về phía hàn tầm cảm thấy người này không đơn giản nói không chắc có cái gì trí thắng thủ đoạn ma vạn tam khí tức bạo phát ngưng kết ma khí trên bầu trời xuất hiện một đôi đại thủ h u n g hàng chụp về phía hàn tầm cùng ninh hải hai người phanh hàn tầm ngã vào trên đất không rõ sống chết ninh hải rơi ở phía sau hai bước lại dùng ma kiếm ngăn cản ma khí ăn bọn miễn cưỡng trèo trống c vì ninh mở ra hải phun n lẽ định một bãi nước miếng hắn máu me khắp người nắm chặt ma kiếm nhìn chòng chọc vào mà và tam tha cho hắn không chết mới là lạ ma tu tàn nhẫn ngược sắt là có tiếng hắn không cảm thấy nói ra ma kiếm bí mật liền có thể bảo toàn chính mình ngươi không nói ta cũng có thể giết ngươi từ trên người ngươi tìm tới bí mật ma vạn tam khạc khạc cười hai tiếng hướng ninh hải g i ế t tới đây ninh hải mắt truyền hồng hắn có ma kiếm hắn còn chưa trưởng thành lên hắn không thể chết lại nói giấc mộng của hắn liền là trở thành một tên trừ ma vệ đạo đại hiệp muốn chết hắn cũng muốn đem trước mắt cái này ma tu g i ế t mới có thể chết thế nhưng nếu như vẹn vẹn dựa vào thực lực của hắn bây giờ lời nói ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát lại càng không cần phải nói chém rét ma và tam ma kiếm a ma kiếm ngươi có thể giúp một chút ta sao ninh hải nhìn xem ma kiếm hắn có một loại cảm giác ma kiếm có thể giúp hắn thân kiếm rung động một c ố ý niệm chuyển tới ninh hải trong đầu ma kiếm tuyệt kỹ bạo ma có thể lợi dụng điểm sinh mệnh tăng lên lực chiến đấu của mình ninh hải cười ha ha một tiếng dùng sức vạch phá ra của mình để máu tươi chạy tại trên thân kiếm trên thân kiếm tản mát ra một vòng màu đỏ ta quang tiếp theo ninh hải cảm nhận được lực lượng của mình có tăng lên gấp đôi bất quá hắn cũng phát giác được sinh mệnh lực của mình ngay tại phi tốc trôi qua nhất định cần tốc chiến tốc thắng một k í c h đối đầu ma vạn tam thụt lùi mấy bước nhìn về phía ninh hải ánh mắt cũng buộc phát hừng n g ự c lên trước mắt tiểu gia hỏa này khẳng định có đại bí mật song phương đều dồn hết sức lực càng đánh càng quyết liệt ma vạn tam thương thế càng ngày càng nặng ninh hải điểm sinh mệnh cũng càng ngày càng thấp cảm nhận được điểm sinh mệnh sắp hao hết ninh hải cắn răng tức giận xem ra hôm nay là sống sót đi không ra nơi này đã như vậy vậy liền đem trước mắt ma tu xử lý ma vạn tam hiển nhiên cũng bị đánh ra thật tức giận hắn một người vũ sư chậm chạp cầm không xuống tới một cái võ giả t ầ n bảy tiểu gia hỏa nói ra đều mất mặt, song p ư ơ n g mỗi người thi triển một cách mạnh nhất liều mạng ma vạn tam n g ã xuống linh hải toàn thân khúc gắt dùng hết tất cả điểm sinh mệnh nhìn xem ma vạn tam thân ảnh mỉm cười ngược lại cũng xuống dưới đinh ma kiếm thí chủ thành công ban thưởng năm trăm điểm tiến hóa hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ ma kiếm thí chủ ban thưởng kiếm đạo mát cấp n ộ tính khóa lại ma kiếm kiếm chủ có thể đối với kiếm pháp có mát cấp n ộ tính liền như vậy kết thúc lưỡng bại câu thường hai người đều như vậy chết rồi nhưng mà vì cái gì hệ thống không gợi ý chém giết ma tu võ sư tin tức chẳng lẽ là bởi vì kiếm chủ chết nguyên nhân ngay tại tô vân suy nghị thời điểm ma vạn tam lắc lư đứng lên cười ha ha tiểu bối chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta、Phi. ma vạn tam hướng lấy linh hải thi thể khạc một bãi đ à m nhìn xem linh hải chỉ còn lại có một chương nhăn nhăn nhún nhún ra trong lòng nhất thời g i ậ t mình theo sau nhìn chòng chọc vào ma kiếm ánh mắt hừng h ư ợ c lên hắn dám khẳng định cái võ giả này tầng bậy ra hỏa kém chút có thể đem hắn giết liền là bởi vì thanh kiếm này hắn cầm lấy ma kiếm tỉ mỉ nhiều lần quan sát nhìn thấy trên thân kiếm huyết quang sắc k h í c ư ờ i ha ha ma kiếm đây là một thanh ma kiếm ma tu phối ma kiếm vừa vặn có thanh kiếm này ta liền có thể ngang dọc tứ hải ma kiếm a ma kiếm sau đó ngươi chính là ta ma vạn tam b ả bối ta sẽ mang theo ngươi giết hết thế gian sinh linh tôn ta làm chủ ngươi cũng có thể hưởng thụ trí cao vô thượng vinh quang ha ha ha phi tôn cái g i ắ m liền ngươi cũng xứng phối mấy cái gặp ma vạn tam dơ cao ma kiếm tô vân động h ô to cái này không khoa học tam đại định luật đây khặc khặc cười không phải hẳn phải chết không nghi ngờ cái này còn có cái gì tốt suy tính hơn nữa cái này hói đầu điêu m a u nói nhảm tật nhiều chẳng lẽ thế là biến chờ một chút ma vạn tam ngay tại cổng tiếu nhưng bỗng nhiên một c h u i ám khí phi nhận xuyên tấu trái tim của hắn hàn tầm theo ngoài cửa đi đến ma vạn tam mở to hai mắt nhìn về phía nằm trên đất hàn tầm không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi làm sao có khả năng còn sống ngươi không phải vừa mới đã bị ta trụp chết đi hàn tầm mỉm cười hắn bị trụp chết làm sao có khả năng võ đạo một đường nguy hiểm như vậy hắn chắc chắn sẽ không dùng chân thân mạo hiểm mới vừa rồi bị trụp chết chỉ là ngẫu nhiên lấy được một bộ bảo vật giả thân mà hắn cũng đã sớm biết tạp dịch đệ tử trong tay có bà bối nguyên cớ đặc biệt đợi đến ma vạn tam cùng ninh hải lưỡng bại câu thương mới ra ngoài n h ậ bảo hiện tại ma vạn tam bị trọng thương thực lực mười không còn một phòng chừng liền võ giả bình thường tầng bảy đều đánh không được. hắn vừa vặn nhặt cái giỏ hàn tâm đứng ở cửa ra vào chờ xác nhận ma vạn tam trọn vẹn chết hết mới đi đi vào đau lòng nhìn một chút giả thân kiện bảo bối này một mực bị hắn coi là trọ bảo cũng không biết lần này có thể hay không thu về thành phẩm thí chủ thành công ban thưởng năm trăm điểm tiến hóa bởi vì trong thời gian ngắn địa ngục thí chủ hai lần ban thưởng thí chủ đạt nhân xưng hảo nhưng ngắn ngủi ảnh hưởng kiếm chủ tâm trí tô vân nhìn thấy ma tu võ sư chết lập tức dễ chịu quả nhiên tam đại định luật nha tam đại định luật trốn không thoát hàn tâm nhặt lên ma kiếm tùy tiện huy vũ hai lần lập tức kinh ngặt lên hắn đối với kiếm pháp không thông thế nhưng tại cầm lấy thanh kiếm này sau đó hắn phát hiện trong đầu nhìn qua kiếm pháp trực tiếp có thể hoàn mỹ thi triển đi ra thanh kiếm này xác định là một thanh ma kiếm mà không phải một cái tiên kiếm hàn tâm vung vẫy ma kiếm trong đầu nhớ lại trong vạn kiếm tông đệ tử chính thức cơ sở kiếm quyết lạc thủy kiếm pháp nguyên bản đối với kiếm pháp bí quyết một chút cũng không thông hắn vào giờ khắc này dĩ nhiên đối với lạc thủy kiếm pháp có tâm lĩnh ngộ một đạo kiếm quang hiện lên cách đó không xa cây cột chân nhắn chém ra bảo bồi tốt hàn tâm vui vẻ Biết c hắn í chính tính tính n mình đạt được một kiện nịch thiên kiếm để chính mình loại này đối với kiếm pháp lĩnh ngộ tính rất kém. Cỏi đệ tử, ngộ tính tăng lên không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng phải là nịch thiên、kiếm. nhưng Hàn、Tẩm、cũng minh bạch, hiện tại còn không hứng gian, cần nhanh chóng chỉnh h pháp phải mạch, phải thời hiện h một kiếm kiếm kém kiếm, Tẩm đạt được để đối đệ loại tại rất tử, biết trường. cõi cao với là lý bao lại từ mấy người trong thi thể mở ra một chút tiền tài cùng bà bối chính giữa đụng c h ạ m nữ tu thời điểm hàn tầm đột nhiên lui ra phía sau mấy bước hắn phát hiện cái này nữ tu cũng là lao lục nàng không chết không đúng nàng vẫn là cái ma tu cấp bách chuẩn bị bù đắp một kiếm nhưng lúc này nữ tu cũng phản ứng lại nhìn về phía hàn tầm giọng nói êm ái hàn sư minh làm gì đổi tận giết tuyệt nhân ra nữ tử yếu đuối một cái ngươi thế nào x á c h theo kiếm liền muốn chém người ta chém liền là ngươi nha hắn hận nhất lão lục vẫn là cái ma tu l ã o bà còn đặt cái này giả bộ n a i t ơ đối phương chỉ là võ giả tầm tám mà chính mình đã võ giả tầm chín đồng thời tay cầm ma kiếm ổn thỏa hàn tầm trực tiếp xuất kiếm thẳng đến nữ tu mặt mười ba xuyên việt tu tiên thế giới mạnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí t ư c ở kim đan kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh p h á p thân đặc hiệu mạnh đi lên lửa gạt tu tiên trí lộ mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương năm trong lòng không nữ nhân ma kiếm tự nhân thần nữ tu cực kỳ hoảng sợ không nghĩ tới hàn tâm như vậy quả quyết hiện tại lâm vào trong nguy hiểm không khỏi thầm mắng một tiếng ma vạn tam cái ngu xuẩn nguyên bản nàng tiềm nhập vạn kiếm tông không có sơ hở nào ma vạn tam nói cái gì đều nhất định muốn h ô chết vạn kiếm tông người kết quả hiện tại ngược lại tốt chính mình chết còn chưa tính đem nàng cũng hố đi vào dạng này liền thôi hết lần này tới lần khác đối diện vẫn là cái không vào tính sắc g i a hỏa nữ tu gấp kiếm pháp của đối phương tự nhiên mà thành nàng căn bản không phải đối thủ miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu sau đó nữ tu sắc mặt từng bước tái n h ậ n tiếp tục như vậy nữa không ra mấy chiêu nàng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ không thể làm gì khác hơn là bất đắc di hô to hàn sư h i n h ta có song tu bí pháp chỉ cần ngươi không giết ta ta nguyện ý đem bí pháp giao cho ngươi đồng thời giúp ngươi song tu hàn tâm lập tức kiếm chiêu trí hoãn thật chứ ngươi trước đình chỉ ngăn cản biểu thị một thoáng thành ý a nữ tu vui vẻ hàn sư h u n h nếu như ngươi không tin ta có thể phát thể đ ộ n nếu như nửa câu nói láo một giây sau nhất định bạo chết nói chuyện đồng thời ngưng ngăn cản tỏ vẻ thành ý đúng lúc này hàn tầm kiếm chiêu đột nhiên ra tốc v ù một đạo kiếm quang hiện lên nữ tu đầu người vừa ra mở to hai mắt nhìn nhìn hàn tầm thế nào cũng không có nghĩ đến lại đột nhiên xuất kiếm nhìn tới ngươi nói láo bằng không kiếm của ta cũng không có khả năng đem đầu ngươi huyền xuống nếu là ngươi phát t h ể hữu dụng đầu của ngươi khẳng định chống đỡ được kiếm của ta xin lỗi sư muội ta đây cũng là vì ổn thỏa cái này tô vân nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc hắn vốn cho là cái này kiếm chủ nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường không nghĩ tới hết thể đều là kế hoa m i n h không chút do dự l i ề n giết trong lòng không nữ nhân mà kiếm tự nhân thần cái này kiếm chủ xem xét chính là vì chứng đạo sát phạt quyết đoán đại phản phái mô bản hà đưa thích kiếm chủ đánh giết tầng tám võ giả ban thưởng ký chủ một trăm tám mươi điểm tiến hóa mời lựa chọn phản hồi giá trị tỷ lệ phản hồi giá trị tỷ lệ một m ư ơ vì không cho kiếm chủ giết chóc sát khi giá trị tăng trưởng quá nhanh sống lâu một chút thật tốt cho hắn làm công cụ người tô vân lựa chọn một mươi tỷ lệ trải qua ninh hải nghiệm chứng cái tỷ lệ này vừa vặn hàn tâm nói xong đột nhiên thân thể chấn động hắn cảm nhận được trong cơ thể mình thêm ra tới một cỗ lực lượng đây là Ma k i ế chẳng tầm đột nhiên qua là lúc đó hắn không tại chiến đấu hiện trường không biết rõ bên trong cụ thể phát sinh cái gì bất quá không quan hệ hiện tại hắn là thanh kiếm này chủ về sau có thể chậm rãi hiểu rõ hắn thiên phú không được tu luyện ba mươi năm mới võ giả tầm chín vẫn là trung kỳ một mực cầu lấy thăng cấp hắn còn đang lo nên như thế nào đột phá võ sư cảnh giới hiện tại ma kiếm xuất hiện không vừa vặn có thể giúp hắn thật là trời b a n ta dù là hàn t ầ m như vậy ô n trọng cũng không nhịn được nội tâm xúc động bất quá hắn cũng biết bí mật này tuyệt đối không thể nói cho người khác bằng không mà nói bản thân khẳng định sẽ có họa sát thân nghĩ tới đây hàn t ầ m cũng bình tĩnh lại nhanh chóng thu thập xong hiện trường trở lại tông môn hàn t ầ m đem chọn thể sự kiện mạch lạc toàn bộ nói thật đi ra hắn biết tông môn đối với chuyện này khẳng định sẽ tiến hành điều tra nếu như hắn nói dối tất nhiên sẽ bị cha được tất nhiên đối với một ít chuyện cũng có chỗ che giấu nói thí dụ như giết chết ma vạn tam cặn kẽ quá trình cùng m a kiếm thứ này thế nhưng bảo bối của hắn khẳng định không thể nói ra đi ma tu lừa giết đệ tử sự tình rất nhanh liền đưa tới tông môn cao tầng coi trọng phái ra kiếm sơn trưởng kiếm trưởng lão dẫn đội điều tra trải qua mấy ngày nữa thời gian sự kiện điều tra kết quả đi ra đại khái cùng hàn tầm nói đồng dạng chỉ là có một chút đ ệ trưởng kiếm trưởng lão cực kỳ nghi hoặc ninh hải cái này tạm dịch đệ tử hắn là biết đến trước đó không lâu mới từ kiếm sơn nhận một cái tàn tạ hạ đặng phàm khí tu vi cảnh giới cũng chỉ là võ giả t ầ n hai nhưng ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian dĩ nhiên tăng lên tới võ giả tầng bảy còn hứng lấy chém giết ma tu nhiệm vụ ở trong đó khẳng định có bí mật thế là lập tức gọi tới trong giữ tạp dịch đệ tử chấp sự tới tra hỏi biết được ninh hải gần nhất ở trong tông môn hành động sau đó trưởng kiếm trưởng lao trầm m ặ t chốc lát trong mắt tỏa ánh sáng chẳng lẽ ninh hải bí mật cùng thanh kiếm này có quan hệ đúng rồi tại chiến đấu hiện trường không có phát hiện ninh hải kiếm nếu thật là dựa theo hắn suy nghĩ d ạ c kia thanh kiếm kia tuyệt đối là một kiện trí bảo trưởng kiếm trưởng lao trong lòng h ư n g t ự c lập tức gọi người đi tìm hà tầm hắn muốn hỏi một chút than lúc này hàn tâm ánh mắt kích động nhìn ma kiếm tự lẩm bẩm ma kiếm a ma kiếm ngươi thật là ta đại bà bối lúc nói chuyện còn nhịn không được vớt ve t h â n kiếm Phi, ai mẹ nó là ngươi đại bà bối tay còn sờ loạn ngươi nói đức đây tiết tháo đây bao tay đây tô v â n nhịn không được chửi b ậ y một câu bất quá hàn tâm cái này công cụ người làm không tệ từ lúc lại trở lại vạn kiếm tông sau đó hàn tâm đều không ngừng nghiên cứu ma kiếm còn thử chém giết y ê u thú kết quả chính là chém giết y ê u thú cũng có thể phản hồi linh lực thứ nay về sau hàn tâm là một phát không thể vẫn hồi tại nhiệm vụ tiếp một cái nhiệm vụ đi tới tông môn hậu sơn cố ý làm ngoại môn đệ tử tập luyện kinh nghiệm thực chiến y ê u thú trong tràng chém giết không ít đẳng cấp thấp y ê u thú để tô vân điểm tiến hóa có đại lượng tích lũy chỉ kém hai trăm điểm tiến hóa liền có thể lần nữa thăng cấp phốc phốc một đạo k i ế m quang hiện lên cảm thụ được linh lực chạy vào thể nội hàn tầm không kèm nổi cảm khái một câu dựa theo loại này tiến độ không cần mấy ngày liền có thể đột phá võ sư mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn liền theo võ giả tầm chín trung kỳ đột phá đến đỉnh phong đây là hắn trước đây nghị cũng không dám nghĩ ngay tại hàn tầm chuẩm bị tiếp tục chém giết yếu thú thời、gian. đột nhiên nhìn thấy một cái đệ tử hướng về hắn tới thế là cấp bách thu hồi ma kiếm chờ đến gần sau đó hàn tâm nhìn rõ ràng người đến là ai lý kỳ hắn đồng môn s ư đệ võ giả tầng tám hàn sư h i n h ngươi thế nào tại hậu s â n a trưởng kiếm trưởng lão tìm ngươi có việc đều tìm cả buổi lý kỳ thở dốc một hơi nói trưởng kiếm trưởng lão tìm hắn làm gì ma tu sự t ì n h không phải đều đã xử lý xong ư hàn tâm hơi không hiểu nhưng vẫn là cười lấy hỏi lý s ư đệ ngươi có biết hay không trưởng kiếm trưởng lão tìm ta làm cái gì hàn tâm bình thường cậu tại tông môn thời điểm thường xuyên kết thuyên nguyên cớ cùng trong tông môn đệ tử quan hệ cũng còn không tệ lý kỳ cũng có lại nói không quá xác định nói câu ta cũng không biết trưởng kiếm trưởng lão tìm ngươi làm cái gì bất quá dường như cùng sư huynh ngươi trước đó vài ngày chém giết ma tu có quan hệ cái kêu ninh hải tạp dịch đệ tử có chút c ổ a quái ta đoán là muốn đi qua tìm ngươi hỏi một chút ninh hải có phải hay không gia nhập ma tu đi bằng không một cái tạp dịch đệ tử làm sao có khả năng mấy ngày ngắn ngủi thời gian theo võ giả tầng hai tăng lên tới võ giả tầng bảy lý kỳ nâng lên ninh hải thời điểm có chút khinh thường hắn một cái vào tống tốt mấy năm đệ tử chính thức mới võ giả tầng tám một cái tạp dịch đệ tử liền võ giả tầng bảy khẳng định là dùng cái gì ma tu thủ đoạn cưỡng ép nâng lên. loại này tổn hại căn cơ để một đoạn thời gian cưỡng ép tăng cao tu vi thủ đoạn hắn tương đối khinh thường cuối cùng cái đồ chơi này là cần hao tổn t u i thọ sống không dài hàn tấm nghe nói như thế cũng là chấn động trong lòng bởi vì hắn biết ninh hải cái này t ạ p dịch đệ tử nguyên cớ là võ giả tầng bảy tất cả đều là bởi vì ma kiếm chẳng lẽ trưởng kiếm trưởng lao phát hiện ma kiếm bí mật mười ba hơn hai ca trường tắc ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương sáu nữ nhân nào có thần kiếm hương? hàn tâm cảm thấy loại chuyện như vậy khả năng cực lớn linh hại nhưng không có che giấu ma kiếm tồn tại dựa theo trưởng kiếm trưởng lão tại tông môn địa vị cùng n h ã n tuyến chỉ cần hơi một điều tra liền có thể đoán được chuyện này bất quá trưởng kiếm trưởng l ã o không nhất định biết ma kiếm tại trên người hắn lúc ấy hiện trường hắn xử lý không có bất kỳ lỗ thủng hắn trước đây cũng thường xuyên xác nhận săn g i ế t đê ra yêu thú nhiệm vụ điểm ấy cũng dẫn không nổi hoài nghi chỉ là tu vi của hắn tăng lên chuyện này khả năng là cái sơ hở bất quá như vậy cũng tốt làm chỉ cần một mai ẩn giấu tu vi đan dược liền có thể vừa đúng loại đan dược này hắn trước đây tại giết người đ ậ bảo vi là hảo tâm đạo hữu đưa cho hắn lý sư đệ ta chém giết đê ra yêu thú nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành bằng không ngơi ư đi về trước phục mệnh chúng ta hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng chạy tới nói lấy sử dụng ra một chuôi hăng khí bắn nổ chỗ không xa một cái đê ra yêu thú đầu lý kỳ cười cười gật đầu một cái phòng trưng trưởng kiếm trưởng lão cũng không đội chỉ là để cho ta tới thông chi sư minh một tiếng sư minh không cần phải gấp gấp đi trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng lý kỳ biết loại này hứng lây chém giết yêu thú nhiệm vụ là có thời hạn mỗi canh giờ đều phải tốn phí không ít chi tiêu bắt người ta tay ngắn, ăn người ta miệng ngắn. hắn trước đây tiếp thụ qua hàn sư huynh không ít chỗ tốt nguyên cớ loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không để ở trong lòng quay người liền rời đi khi nhìn đến lý kỳ đi sau đó hà n tầm nhanh chóng đi tới hậu sơn một cái bí mật sơn động đem ma kiếm đặt tại một đống đá vụn bên trong chỗ này sơn động là hắn mấy năm trước tới hậu sơn thời gian bất ngờ phát hiện vô cùng bí mật mỗi khi gặp có hảo tâm đạo hữu tới cho hắn đưa vật tư hắn đều sẽ đặt tại nơi này ma kiếm a ma kiếm ngay tại nơi này chờ ta chốc lát ta xử lý xong sự tỉnh liền trở lại tìm ngươi hà tầm đem ma kiếm đặt tốt sau đó lẩm bẩm nói ai tô vân xem như nhìn ra lần này kiếm chủ cùng bên trên hai vị kiếm chủ hoàn toàn khác nhau quả thực là đem c ậ u phát huy đến cực hạn hắn cũng nghĩ không ra thế nào sẽ có như vậy c ậ u người bất quá cũng tốt càng sống tạm liền càng lâu đối với hắn mà nói cũng không cần khắp nơi bôn ba hàn tầm đem ma kiếm giấu kỹ sau đó lại đi tới nhiệm vụ đưa ra chém giết yêu thú nhiệm vụ theo sau mới vội vã chạy tới trưởng kiếm trưởng l ã o chỗ tồn tại vạn kiếm sơn kiếm sơn bên trên trưởng kiếm trưởng l ã o không ngừng hỏi thăm hàn tầm có liên quan với ma tu sự kiện tỉ mỉ hàn tầm xem như một đời cầu vương đã sớm đem tất cả tỉ mỉ nghị nhất thanh nhị sở đem tất cả trách nhiệm đều giao cho linh、Hải. về phần cái khác nói thẳng không rõ ràng t r ư ờ n g kiếm trưởng lão vẫn như cũ có chút hoài nghi nói trong tông có quy định p h à m là tử vong đệ tử kiếm đều muốn thu về kiếm sơn ngươi nhưng từng gặp ninh hải kiếm cuối cùng đi tới chính đề trong lòng hàn tầm thở phào một cái mở miệng trả lời hồi bẩm trưởng lão đệ tử lúc ấy chỉ lo cùng ma tu chiến đấu cũng không chú ý ninh hải sư đệ kiếm trong tay t r ư ờ n g kiếm trưởng lão không tin đi tới trước mặt hàn tầm nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn tìm kiếm tu vi của hắn hả võ giả tầm chín trung kỳ không có tăng lên chẳng lẽ thanh kiếm kia không phải bị hàn tầm mang đi trưởng kiếm trưởng kiếm đã như vậy ngươi liền đi về trước đi đợi đến có đầu m ố i mới thời điểm lại gọi ngươi tới hàn tâm thối lui trưởng kiếm trưởng lão mặt nháy mắt lạnh xuống lại tìm đến lý kỳ lúc ấy hàn tâm tại hậu sơn hứng lấy chém giết yêu thú nhiệm vụ thời điểm dùng chính là cái gì binh khí lý kỳ cảm thấy trưởng kiếm trưởng lão hỏi chuyện này có chút kỳ quái nhưng vẫn là cung kính hồi đáp hồi trưởng lão hàn sư huynh am h i ể u liền là đủ loại am khí lúc ấy tại hậu sơn chém giết yêu thú thời điểm dùng cũng là am khí trưởng kiếm trưởng lão vậy mới bỏ đi trong lòng nghi hoặc thế nhưng trong lòng vẫn như cũ đối với ninh hải thanh kiếm kia nhớ mãi không quên nếu như không phải h như thế thanh kiếm kia đi nơi nào chẳng lẽ là chính nó bay mất không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trở lại hậu sơn bí mật sơn động phía sau hàn tầm thanh ma kiếm lấy ra mắng to vài tiếng cờ m ở l ở nếu không phải hắn đủ cậu chuẩn bị phi thường thỏa đáng hôm nay liền lộ tẩy một khi bạo lộ ma kiếm trong tay hắn tất nhiên sẽ đụng phải trưởng kiếm trưởng lao truy sát đến lúc đó khẳng định cụ ổ i cùng trưởng kiếm trưởng lao khẳng định không cho phép người khác biết ma kiếm bí mật nguyên bản hắn là muốn cậu tại trong vạn kiếm tông tránh thoát một đợt này sau đó đi tàng kinh các học tập một vài kiếm quyết thật không nghĩ đến trưởng ki trong vạn kiếm tông này khẳng định là không thể đợi vạn nhất trưởng kiếm trưởng lão là cái lão lục lén lút quan sát hắn phát giác được cái gì vậy liền xong đi nhất định đi bất quá không thể trực tiếp đi trực tiếp đi rõ ràng liền là có vấn đề nguyên cơ muốn c h ờ một thời cơ thời cơ này rất nhanh liền đến không mấy ngày nữa cao tầng vạn kiếm tông tuyên bố một tin tức đệ tử vạn kiếm tông xuống núi thanh trừ trong phạm vi thế lực ma tu thông môn đệ tử tự nguyện báo danh vì khích lệ đệ tử báo danh vạn kiếm tông còn thực hiện đặc biệt ban thưởng mỗi chém giết một tên ma tu ban thưởng mười khối linh hạch chém giết tu vi càng cao ma tu ban thưởng càng phong phú hàn sư minh lần này tông môn đối với đệ tử xuống núi trừ ma ban t h ư ở n g rất lớn ngươi có muốn hay không đi thử xem cũng coi là học hỏi kinh nghiệm một tên cùng hàn tầm giao hảo sư đệ mở miệng hỏi hàn tầm cười lấy lắc đầu không có nói chuyện dựa theo hắn lúc trước người thiết lập đối với loại chuyện này là không có hứng thú nhưng mà lần này xuống núi cũng là cực kỳ tốt cơ hội hắn cần một cái lý do dứt khoát đi tới tông môn lớn nhất tiêu xài nơi trốn nghiệm chứng song tu kinh nghiệm không lâu liền tiêu xài rất nhiều linh thạch còn cố ý hướng chung quanh sư minh đệ mượn linh thạch qua lại mấy lần cuối cùng có sư minh đệ không chống nổi khuyên đủ nói hàn sư đệ ngươi linh thạch tiêu xài lớn như vậy tiếp tục nữa cũng không phải biện pháp bằng không ngươi xuống núi trừ ma a nội tâm hàn tầm cười một tiếng cố tình giả bộ như dáng vẻ đắn đo đáp ứng xuống không lâu vạn kiếm tông tất cả xin xuống núi trừ ma đệ tử đi theo lĩnh đội trưởng lao xuất phát hàn tầm đi tới là một tòa trung đẳng quy mô thành trì vạn trợ thành chỗ tại vạn kiếm tông khu vực biên giới tô vân khoảng thời gian này đi theo hàn tầm đối với cái thế giới này cũng biết đến không ít nơi này tên là cựu châu đại lục vạn kiếm tông ở vào đông vực là một cái trung đẳng tông môn trong địa bàn có mấy mười tòa thành trì những thành trì này bình thường đều từ thành chủ xử lý hàng năm cung p h ụ n g một ít linh thạch trên bảo bối giao vạn kiếm tông vạn kiếm tông làm liền là tại những thành trì này có việc thời điểm bảo bọc bọn hắn về phần ma tu cùng trong tiểu thuyết đồng dạng ma phái tu sĩ không sai biệt lắm giết người không chớp mắt thỉnh thoảng sẽ giết chóc người thường cái gì nhưng đại đa số thời điểm đều là nhằm vào m ố i đại tông môn đệ tử vì bảo vệ vạn kiếm tông thống trị hàng năm đều sẽ phái đệ tử đối trong phạm vi thế lực ma tu quét dọn một đợt thời gian cũng không cố định hà tầm đi theo lĩnh đội trưởng lão tên gọi dương siêu hơn bốn mươi tuổi t tịch vóc dáng nghe nói tới cái xinh đẹp đạo lữ đến vạn trưởng thành dương siêu vung tay、lên. vài chương thành chỉ đổ rơi vào rất nhiều đệ tử trong tay phía trên này có liên quan với ma tu thế lực phân bố đánh dấu các ngươi ai muốn chém giết ma tu liền đi trên bản đồ trên vị trí tìm không có việc gì đừng tìm ta có việc cũng đừng tìm ta dương siêu biểu hiện vô cùng không chịu trách nhiệm nói xong trực tiếp rời đi chỉ để lại rất nhiều đệ tử đưa mắt nhìn nhau trường lão đi chúng ta làm thế nào à chẳng lẽ thật muốn dựa theo trên bản đồ đi tìm ma tu ngươi chẳng lẽ không biết dương t r ư ờ n g lão dẫn đội phong cách cho ngươi giấu n g t câu ma tu vị trí ngươi nguyện ý đi thì đi không muốn đi liền không đi đề nghị của ta là chúng ta tốt nhất tổ đội một chỗ trong h n đầu tự động hiện ra có tin tức liên quan tới tân phong một mươi tám tuổi võ giả tầm chín đình phong trưởng kiếm trưởng lão bà bối bị xem như thân nhi từ đồng dạng bồi dưỡng lần này tần phong xuất hiện còn cố ý mời hắn tổ đội trưởng kiếm trưởng lao chẳng lẽ đối với hắn vẫn chưa yên tâm tần phong nhìn thấy phía sau hàn tầm sau lưng một thanh kiếm hộ lập tức hai mắt tỏa sáng hàn tầm quả thật như sư tôn nói có một cái thần kiếm hắn còn nhớ đến sư tôn đối với hắn dặn dò qua nếu như nhìn thấy hàn tầm dùng kiếm liền nghĩ biện pháp giết hắn kiếm đoạt lại đó là một kiện trí bảo hàn sư đệ nếu như còn không có tổ đội nhân tuyển lời nói không ngại cùng ta một chỗ hai người chúng ta người lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng nhau đệ tử khác nhìn thấy tần phong đi tới trước mặt hàn tầm lập tức một trận thèm mới t võ giả tầng chín đình phong trên mình còn có không ít bà bối cùng hắn tổ đội tỷ lệ sống s ó t cùng hoàn thành nhiệm vụ khẳng định cao hơn một chút bọn hắn trong đó không ít người đều muốn cùng tần phong một chỗ chỉ là không nghĩ tới tần phong dĩ nhiên chủ động mời hà n tầm hà n tầm lúc này trong lòng mã bán phát đây là nắm lấy hắn không thả nhắm mắt nói sư đệ mình thích độc hành độc vãng đã quen vẫn là không cùng tần sư huynh cùng nhau à. lúc này một vị có chút tư sắc nữ đệ từ mắt phát sáng đi tới trước mặt tần phong ỏn đ n ỏn đ n nói tần sư huynh hà tầm có mắt như mù cự tuyệt cùng ngươi tổ đội đó là hắn không phức khí không bằng cùng chúng ta thân thể nghiêng về phía trước vẫn không quên khinh bị nhìn hàn tầm một chút tấn phong trực tiếp một bàn tay hô đi qua lão tử nói chuyện với hàn sư đệ có ngơi cái gì thí sự cho lão tử lăn chỉ là nữ nhân còn muốn ảnh hưởng hắn nữ nhân nào có thần kiếm hương mười ba hơn hai ca trường tắc ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm t ô vẫn không quên cảm thán một tiếng nơi này người quả thực liền là nhân gian thanh tình a đối với nữ nhân đều không có hứng thú người khác cũng là kinh ngạc nhìn tần phong nhưng cũng đều không dám nói thêm cái gì cuối cùng đó là trưởng kiếm trưởng lão thân truyền đệ tử vẫn là võ giả tầng chín đình phong bọn hắn những người này nhưng không dám trêu trọng nữ đệ tử hung hăng trận mắt nhìn một chút hà tầm bụng mặt chạy đi hà tầm ý thức đến cái này tần phong liền là hướng lấy hắn tới không cùng hắn tổ đội t h ì không bỏ qua nếu là cự tuyệt nữa lời nói người khác rất có thể sẽ nghi ngờ thế là lộ ra hai khoả tiểu bạch nha nói đã tần sư huynh nguyện ý cùng sư đệ ta tổ đội ta đương nhiên đồng ý trong lòng lại không ngừng tính toán thế nào chơi chết cái này đưa tới cửa hai hàng hắn còn đang lo đột phá đến võ sư không giết người chỉ g i ế t yêu thú tăng lên quá chậm không nghĩ tới tần phong sẽ đưa lên cửa đồng ý liền tốt có hàn sư đệ ta liền giống như thần dung a ha ha ha tần phong cười lớn một tiếng nhìn xem hàn tầm một mặt hồn nhiên trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ không có chút nào ý thức đến nguy hiểm tiến đến con vui thích làm lấy đạt được thần kiếm trở thành tiên tuyển tri tử nằm mơ ban ngày sách tô vân xem xét hàn tầm đáp ứng xuống không kèm nổi hưng phấn lên kiếm chủ cái này lão lục b u i tối hôm nay phỏng chừng liền muốn giết người hắn cũng có thể thăng cấp tràn vào tối tần phong chỉ vào trên bản đồ g có đại lượng ma tu ẩn hiện địa điểm nói hàn sư đệ chúng ta lần này thí luyện chính là vì chém giết ma tu nơi này nghe nói thường xuyên sẽ có ma tu xuất hiện chúng ta liền ở lại đây cũng tốt tìm hiểu ma tu tung t í c h ngươi xem thế nào ta cảm thấy không tệ hàn tâm gật đầu một cái cái khách sạn này không tệ giết người trôn xác vu hoan g i á họa đều vừa vặn rất thích hợp tần phong nghe xong hàn tâm đồng ý trong ánh mắt không ức chế được hưng phấn hàn nguyên bản còn tưởng rằng cần nói hết lời một phen mới có thể để cho hàn tâm đồng ý không nghĩ tới hàn tâm dĩ nhiên dễ dàng như vậy đáp ứng hàn tâm a hàn tâm đây chính là chính ngươi đáp ứng t ầ n phong nói thầm một tiếng hàn t ầ m nhìn tần phong ánh mắt tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng không nhiều lời cái gì chọn một gian phòng trên tần phong theo sát phía sau vì để tránh cho ở gần dính dáng không rõ không dễ dàng tẩy sạch chính mình hiểm nghi đặc biệt chọn một gian khoảng cách hàn tầm xa xôi gian phòng còn chi kỷ giúp hàn tầm thanh toán tiền phòng khiến hàn tầm là thật không nghĩ tới tần phong dĩ nhiên suy tính như vậy chu toàn h ắ n giết người trôn xác lại đơn giản một chút tần phong đây chính là chính mình trôn xong hố chính mình nằm à thật là chi kỷ tiểu bảo bối lên đến hàn tầm mở ra h ộ kiếm thanh ma kiếm lấy ra ngoài thân kiếm sát khí đột nhiên bắn ra huyết quang quanh quân quanh hàn tâm mỉm cười ma kiếm ngươi cũng chờ mong ta giết người phải không ma lưu điểm đừng l ằ n g nhà lẳng nhẳng lão tử bốn mươi mét thân thể rất lâu không uống máu trong thân kiếm tô vân lẩm bẩm một câu từ lần trước trưởng kiếm trưởng lão đem hàn tâm gọi qua đi sau đó hàn tâm cái này cầu vương cũng lại không đem hắn mang đi ra ngoài qua thẳng đến lần này đi ra mới có một cái hộp kiếm thanh ma kiếm mang ra ngoài thân thể của hắn đã sớm đói khát khó nhịp thân kiếm lay động hàn tâm hình như cũng ý thức được cái gì đứng lên đang lúc hắm chuẩn bị đi tìm tần phong thời điểm đột nhiên ngoài cửa bay ra một cái ngân trâm phanh hàn tâm đón đỡ lại ngay sau đó nhìn thời ấ y chạy một đêm Ma Tâm cảm một Ma buộc thân thừa trốn. Tu, phát ra khí thế, phát tên tầng Tu. t đạo đen được đối được đối áo giác ảnh bóng Hàn nhận phương phương khí chỉ h giả ra dịp là võ điểm này ma tu dám dòng chống khua chiên xuất hiện tại khách sạn ngay tại hàn tầm nghi ngờ thời điểm tần phong đột nhiên xông vào cửa vội vã nói hàn sư đệ vừa mới có một cái ma tu đột nhiên đối ta phát động tập kích ngươi nơi này không có chuyện gì chứ hàn tầm nhìn thấy tần phong xuất hiện lập tức hiểu được đây là một t r à n c ụ tần phong móc nối ma tu muốn chơi chết hắn hàn tầm cười thầm một tiếng đã dặn này vậy liền tương kế tự kế nhìn một chút hai càng sẽ làm lão l ụ Tần sư minh vừa mới cũng có một cái ma tu đột nhiên phát động tập kích chỉ có một người vẫn là võ giả tầng chín hai người chúng ta người nhất định có thể giết hắn sư minh tận dụng thời cơ chúng ta hiện tại mau đuổi theo nói lấy sắc mặt hàn tầm nóng này kéo lấy tần phong muốn x ô n g ra đi trong lòng tần phong đại hỷ nhìn xem bóng lưng hàn tầm nói thầm một tiếng ngu xuẩn dễ dàng như vậy liền căn câu hàn tầm mừng thầm đến cùng là ai mắc câu rồi liền ngươi cũng muốn làm lão lục cũng xứng trong thân kiếm tô vân cũng là đã được kiến thức cái tần phong này là thật chơi không lại hàn t ầ m giá hỏa này quá lão lục cho xiếp đều xem thấu còn đặt cái này làm ra vẻ cũng không biết đối phương tại tầng thứ nhất hắn trực tiếp tại tầng khí quyển cái này còn thế nào chơi quả nhiên nhân tâm quá phức tạp hai người truy kích ma tu đến ngoài thành một chỗ không người địa điểm lúc này ma tu đột nhiên chấn định thần nhàn đứng tại chỗ nhìn lấy chăm chú h à n tầng giết người trôn xác thần phong cười cười không tệ giết người trôn xác địa phương tốt h à n tầm xác định xung quanh chỉ có tần h phong cùng ma tu hai người cũng cười cười hoàn toàn chính xác không chỉ là giết người trôn xác địa phương tốt còn có thể vu hoan giáo hạ tẩy sạch giết người hiểm nghi ngươi nói có đúng hay không à tần sư minh tô vân ân thăng cấp địa phương tốt hả tần phong vừa quay đầu lại liền thấy hàn tầm lộ ra hai k h ỏ a tiểu bạch nha cười h í p mắt nhìn chính mình theo bản năng vừa định muốn điểm đầu đột nhiên trước mắt xuất hiện một vòng kiếm quang ngầu đen thần phong mở to hai mắt nhìn gắt gao che cổ của mình hàn tầm người tại làm cái gì hàn tầm mỉm cười cái này chẳng phải là tần sư m i n h nói giết người t r ô n xác địa phương tốt sao lúc này tần phong mới phản ứng lại nguyên lai、like、đây hết thể đều đã sớm bị hàn tầm nhìn ra thế nhưng cái này lao lục lại giả bộ như cái gì cũng không biết vẫn luôn tại phối hợp hắn d i ễ t kịch suy nghĩ minh bạch sau đó trên mặt của tần phong lộ ra tới vẻ mặt sợ hãi người không thể giết ta tôi trưởng trưởng a ta, cha ta là lão trưởng trưởng giết nhất riêng, ngươi con định kiếm k h sẽ n n g g bỏ qua ư ơ Phản v ì xì để đêm đào. điểm Điểm đã đạt điểm, Đúng. tránh tầm một một tiếng, thần phong mở to hai mắt, ta hận. Cái lục. Kiếm chủ chém giết tầng thưởng tiến tiến tới điểm, phải trăng tiến hóa. Đúng. Tô cái ngộng, hàn phong hận. Ngươi ban cho Phóc hai chủ chém chủ hóa. hóa phải hóa. lục. lão lắm mở Kiếm dài lại giả, bổ ký võ v â n xác định nói đinh tô vân lập tức nói kỹ năng này không tệ bất quá cái này điểm tiến hóa nhưng là quá giá sáu lần sau muốn thăng cấp sơ sơ hai vạt điểm nhiều đến tâm càn của hắn đau thân kiếm huyết quang lưu chuyển toàn thân đỏ tươi không ngừng run run dày sau đó lại ô n một tiếng lần nữa biến nguyên bản bộ dáng trên c h u ô i kiếm thêm ra tới một đạo màu tím nguyệt nha đánh dấu hơi hơi phát quang một bản kiếm pháp bí tịch xuất hiện tại trong đầu hàn tầm vạn kiếm quy tông hàn tầm kích động nhìn ma kiếm thanh kiếm này rõ ràng còn có thể truyền thụ võ học không đúng vạn kiếm quy tông là bọn hắn vạn kiếm tông duy nhất linh cấp võ học ma kiếm hẳn là sẽ không vậy cái này hắn nhìn một chút tần phong khô các thân thể như là ý thức được cái gì là ma kiếm ma kiếm cấp đoạt tần phong võ học truyền thụ cho chính mình mười ba xuyên việt ưu tiên thế giới mạnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí tức ở kim đan kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu mạnh đi lên lửa gạt tu tiên t r i l ộ mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương tám có nội hiệp hàn tâm không nghĩ tới ma kiếm dĩ nhiên mạnh như vậy không chỉ có thể uống máu tự động thăng cấp giết người tăng lên thực lực của hắn còn có thể cướp đoạt người khác võ học bất quá hiện tại còn cần kiềm chế nội tâm kích động đối diện còn có một cái tần phong ma tu đồng bọn hắn nhưng không nguyện ý để người khác biết ma kiếm bí mật ma tu nhìn thấy hàn tâm một kiếm giết tần phong ngay tại chỗ liền ngây ngẩn cả người ý thức đến không ổn lập tức nhảy một cái chuẩn bị chạy trốn hàn tâm tiểu b trốn ố nơi n nào xem như cầu đạo bên trong người chủ yếu nhất liền là tốc độ tu luyện lấy bảo toàn tính mạng tốc độ của hắn liền tầng ba trở xuống võ sư toàn lực đều đổi u không kịp đây cũng là hắn không sợ tần phong hùn vốn mai phục hắn lực lượng chỗ tồn tại trước mắt cái này ma tu vẹn vẹn võ giả tầng chín chạy đi đâu qua hắn n á y mắt liền ngăn cản ma tu đường đi ma tu mắt thấy chạy không qua vừa cắn răng r ứ t khoát trực tiếp không chạy ma k h í quay cùng quay người giết qua một cái hồi mát h ư ơ n g một cái búa thẳng đến hàn tầm cái cổ chết đi cho ta hàn tầm cười lạnh một tiếng cũng không nhiều nói nhảm mà kiếm đ ư ơ ngang trước người p h a đại nhân xin tham bệnh ta có song tu bị pháp cỡ mờ kiếm nở vũ nhục ai đây hàn tầm nhịn không được pha phòng vụ một đạo kiếm quang đem ma tu đầu huyễn liền nhiều lời một chữ cơ hội cũng không cho nói nhiều rồi hắn sợ hắn nhịn không được đem giá hỏa này mạnh mẽ tra tấn một hồi kiếm chủ chém giết tầng chín võ giả ban thưởng ký chủ hai trăm điểm tiến hóa không phát động đoạt xá kỹ năng thân kiếm lay động hàn tâm cảm nhận được một cỗ linh lực tràn vào thân thể của mình ngay sau đó thể nội phịch một tiếng đột phá võ sư cửa ải hàn tâm ánh mắt xúc động hắn tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy mới bất quá là võ giả tầng chín trung kỳ nhưng ma kiếm rõ ràng để hắn trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới võ sư cảnh giới phải biết có bao nhiêu võ giả tầng chín người bởi vì thiên phú vấn đề bị kẹt tại võ giả cảnh giới mấy chục năm đến chết đều không thể đột phá hắn m u ố n cho là mình tới võ giả tầng chín chính là chấm dứt hiện tại ma kiếm cho hắn hy vọng mới hàn t ầ m túi đầu nhìn một chút ma kiếm nhịn không được cười ha ha một tiếng hôn một cái ma kiếm sau đó ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng của hàn t ầ m tô vân ngươi đặt điều này cùng ta chơi ngượng đúng không nói chuyện cứ nói hôn ta làm gì có ác tâm hay không tô vân một trận ác hẳn thật muốn một kiếm b ổ cái đồ chơi này tức giận hắn toàn thân phát run nhìn thấy thân kiếm rung động hàn t ầ m cười cười ngươi lai ma kiếm vỡ thích dạng này a tô vân ta thật mẹ nó phục ngươi cái lao lục loạn nào d ạ g ì ngươi mẹ nó đừng não bổ được hay không hàn tâm đem ma kiếm thu vào giết người và bảo giết người xong liền có lẽ và bảo tốt đạo hữu lại cho hắn đưa bà bối hàn tâm mỉm cười theo tần phong cùng ma tu trên thi thể vơ vét một phen chỉ là hai người trên mình không mang cái gì bảo bối tốt đáng giá nhất liền là tần phong thượng đang phạm khí hộ giáp cùng định cấp phạm khí kiếm hộ giáp đều tương đối khó đến có thể giữ lại chính mình dùng kiếm khẳng định là không có ma kiếm dùng tốt nhưng cũng có thể giá trị ít tiền về phấn ma tu trên mình không có gì thứ đáng giá ngay sau đó hàn tâm đem hai người thi thể đưa đến một chỗ bí ẩn đường sông đầu tiên là dùng hỏa phân thi tiếp tục lại dùng đất vụ che giấu không sợ phiền thoái liền v ị ổn thỏa xử lý xong đây hết t h ể sau đó hàn tầm lại bắt đầu dọn dẹp chiến đấu hiện trường hắn đầu tiên là dùng tần phong kiếm thi triển ra vạn kiếm quy tông theo sau lại dùng ma kiếm chế tạo có ma tu tại cùng tần phong chiến đấu giả tạo không bao lâu hiện trường xử lý hoàn tất xử lý xong đây hết t h ể hà n tầm sử dụng ma kiếm trên người mình vạch ra mấy vết thương hướng về dương siêu vị trí chạy như bay tìm tới dương siêu sau đó thở hồng hộp la lớn trưởng lão việc lớn không tốt có võ sư ma tu ẩn hiện tần sư h u n h gặp nạn tô vân nhìn thấy hàn tầm tự biên tự diễn giống như vậy không khỏi đến cảm thán một tiếng. ra hàn ỏ a n tầm người đ nói tần phong tại nơi này cùng ma tu võ sư chiến đấu bọn hắn người đây hàn tầm ra vẻ run lên đệ tử cũng không biết lúc ấy đệ tử cùng tần sư huynh ngay tại khách sạn nghỉ ngơi đột nhiên g i t ra tới một cái ma tu võ sư đệ tử cùng tần sư huynh một chỗ ngăn cản nhưng tần sư huynh lúc ấy lại để đệ tử đi trước thông chi trường lão còn thừa tình huống liền một mực không biết thần sư huynh đại nghĩa nói lấy khỏe mắt gạt ra hai giọt nước đã tần phong để ngươi rời đi đó chính là nói do hắn có năm chắc nhất định đối phó tên này ma tu ngươi không cần quá mức tự trách dương siêu gật đầu một cái an ủi hàn tầm hai câu theo sau để rất nhiều đệ tử trở về chính hắn đi tìm tần phong đợi đến các đệ tử đi sau đó dương siêu cười ha ha một tiếng ha ha ha tần lam ngươi cũng có hôm nay tần phong một cái chết ngươi liền muốn đoạn tử t u y ệ tôn t n g ư ơ i khác không biết hắn nhưng là biết tần phong là trưởng kiếm trưởng lão tần lam con riêng hắn vì cái gì biết bởi vì bị đội nón xanh liền là hắn lúc trước hắn thê tử liền là bị tần lam đào góc tưởng đem hắn xanh gác đao thanh thanh đại thảo nguyên chuyện này để hắn tạ i trong tông môn một mực không ngẩng nổi đầu lần chịu chế dễ ư c chỉ là tần lam thực lực đã là võ vương đảm nhiệm trưởng kiếm trưởng lão địa vị tại tông môn đã tính được là là cao tầng hắn mới võ sư tầm chín vẫn muốn trả thù đều không có cơ hội lần này tần phong gặp nạn chết con tốt nếu là không chết hắn không ngại nhân cơ hội này đích thân xuất thủ chém giết tần phong giá họa cho ma tu trở lại khách sạn hàn tầm núi lòng một hơi con nồi hiệp cuối cùng chủ động con nồi không sai cái này một bộ đầy đủ đều là hắn lão lục thiết kế hắn đã sớm vụ trộm nghe nói qua lĩnh đội trưởng lão dương siêu cùng trưởng kiếm trưởng lão tần lam có thủ. liên tưởng đến tần lam bình thường tại tông môn tác phong kết hợp với dương siêu có một cái xinh đẹp thế tử rất dễ dàng đoán được vì cái gì có thủ nguyên cơ tại lần này chém trừ ma tu hành động bên trong hắn cố ý chọn dương siêu dẫn dắt cái này một đội mục đích đúng là vì phòng ngừa tần lam vạn nhất xuống tay với hắn địch nhân của địch nhân liền là bằng hưu như thế nào đi nữa dương siêu cũng sẽ không cùng đối phương mặc cùng một cái quần nói không chắc còn có thể thay hắn có nổi g n nhưng hắn không nghĩ tới việc này thật h à n h tần phong bị hắn giết chết sau đó dương siêu dĩ nhiên chủ động tới có nổi hiện tại dương siêu để bọn hắn đều trở về hắn một người ở lại nơi đó đi tìm tần phong Cái mục đích gì đây không phải thật tốt đi mặc kệ tần phong có phải là hắn hay không giết dương siêu cái này hiểm nghi là không thoát khỏi được hắn nguyện xưng dương siêu làm có nội hiệp làm ầm ĩ một đêm hàn t â m chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen nhưng lại tại lúc này ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một trận h é t lớn hàn t â m người đi ra cho ta mười ba hơn hai ca trường tắc ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương chín lại là một cái nổi lớn hàn tầm hơi n h ị nhũ mày đi ra c nhìn thấy ngay từ đầu định b ỡ tần phong khinh bị chính mình nữ đệ tử lâm lâm đứng ở gian phòng của hắn ngoài cửa hàn tầm tần phong sư huynh vì để cho ngươi cứu mạng chủ động ngăn lại ma tu hiện tại sinh tử chưa biết ngươi lại còn tại khách sạn nghỉ ngơi ngươi còn có hay không điểm lương tâm a ta nếu mà là ngươi ta hiện tại khẳng định lấy chết tạ tội bất quá bây giờ ngươi tạm thời không cần chết còn có chuyện trọng yếu hơn trước dẫn chúng ta đi tìm tần sư huynh trừng phạt ngươi sự tình sau này hay nói lâm lâm khí thế ủng hộ đi theo phía sau mấy cái đồng môn sư đệ đối hàn tầm cũng không có cái gì sắc mặt tốt nhìn đúng vậy nha hàn tầm ngươi làm như vậy cũng quá thất、đức. tần sư huynh giúp n g ư ơ i ngươi thế nào còn đem chính hắn một người v ứ t xuống đúng à tần sư huynh đại nghĩa như vậy để ngươi một mình rời đi ngươi coi như là trở về báo tin dương trưởng lao nói không cần đi vậy ngươi lẽ nào thật sự trực tiếp liền trở lại chuẩn bị nghỉ ngơi tần sư huynh vạn nhất xảy ra vài việc gì đó ngươi lương tâm có thể ăn ư vạn nhất tần sư huynh xảy ra chuyện gì ta không tha cho ngươi lâm lâm lớn tiếng quát lớn hàn tầm nhìn ra đám người này muốn làm gì bọn hắn nghe được dương siêu nói tần phong có thể một mình gánh vác một phương chém giết ma tu n g u y cớ muốn lấy lo lắng tần phong ăn nguy làm việc cớ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi giành được t mượn cớ lại chỉ trích chính mình t r e o lên tần phong k h o a đại thụ này chỉ là bọn hắn tính l ầ m đã các ngươi nghĩ như vậy tìm tần sư huynh ta vừa vặn biết một chút manh mối có thể đưa các ngươi đi hàn tâm mỉm cười hai khoả tiểu bạch nha nhấp nháy nhấp nháy ngươi biết tần sư huynh ở đâu lâm lâm vội mở miệng lại khiển trách một câu vậy sao ngươi không sớm một chút nói cho dương trường lão hàn tâm không có nói chuyện trực tiếp rời đi khách sạn hướng về n g o à i thành đi đến một tìm tần sư huynh có thể đi theo ta sách tô vân thâm than lão lục cười một tiếng sinh tử khó liệu đám người này chết chắc cuối cùng chỉ có đến sai danh tự không có đến sai ngoại hiệu hàn lão lục ngoại hiệu cũng không phải gọi không như hàn tầm cái này lão lục chủ động mang đi ra ngoài thật tốt điểm tiến hóa lâm lâm mấy người đưa mắt nhìn nhau không biết rõ hàn tầm cái nút bên trong b á n là thuốc gì muốn hay không muốn theo sau hàn tầm có vẻ như thật biết tần sư huynh ở đâu vạn nhất chúng ta thật gặp được ma tu có một người vừa mới mở miệng liền bị lâm lâm cắt ngang sợ cái gì dương trưởng lão nói ma tu không phải tần sư huynh đối thủ lại nói nếu như tần sư huynh cùng ma tu lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g chúng ta không chỉ có thể thu lại ma tu đầu người lập xuống đại công còn có thể trèo lên tần sư huynh như vậy nhất cử lưỡng tiện sự tỉnh nơi nào tìm lâm lâm nói xong vội vàng đi theo c ầ u phú quý trong nguy hiểm mấy người khác vừa cắn răng cũng đi theo không lâu hàn tầm liền mang theo mấy cái sư huynh đệ đi tới trôn xác lâm lâm nhìn âm u b ố i phía không khỏi nổi giận hàn tầm ta để ngươi dẫn chúng ta đi tìm tần sư huynh ngươi dẫn chúng ta đến nơi đây làm gì hàn tầm chỉ chỉ trên mặt đất tần sư huynh chẳng phải tại nơi này ư các ngươi không nhìn thấy nơi nào lâm lâm túi đầu nhìn một chút thừa dịp lâm lâm túi đầu nháy mắt hàn tầm một kiếm đem đầu của nàng bổ xuống máu vãi đầy mặt đất nhìn trên đất thảm trạng đệ tử khác hù dọa đến cực kỳ hoảng sợ hàn tầm ngươi làm cái gì không đúng ngươi là ma tu có người chú ý tới ma kiếm bên trên huyết khí l ợ t lờ lập tức hù dọa đến kêu to lên hàn tầm là ma tu mọi người cùng nhau ra tay giết hắn một cái nam đệ tử lớn tiếng hét một câu ngay sau đó chính mình lặng lẽ lui lại chuẩn bị c h u n đi người khác tất nhiên cũng không đốc hàn tầm người võ sư kia khí tức tại cái kia bày bên đây ai bên trên ai chết chỉ bất quá chạy nhanh còn có một chút hy vọng sống chạy chấm chết sát xuất tương đối lớn mấy người ý nghĩ nhất trí giải tán lập tức chỉ là tốc độ của bọn hắn còn kém rất rất xa hạ à t ầ m rất nhanh bị từng cái chém giết kiếm chủ chém giết một tên tầng tám v õ giả ban thưởng ký chủ một trăm tám mươi điểm tiến hóa không phát động đoạt xá kỹ năng kiếm chủ chém giết một tên tầng chín v õ giả ban thưởng ký chủ hai trăm điểm tiến hóa không phát động đoạt xá kỹ năng liên tiếp ban thưởng để tô vân không ngầm m g ư ợ c được vui thích lần này hàn lão lục cuối cùng là sáu nhiều hơn không tệ thế là hắn đem phản hồi giá trị tỷ lệ điều chỉnh đến một mươi hai xem như nho nhỏ ban thưởng thân kiếm r u n động một cỗ năng lượng tràn vào hàn tầm thân thể lập tức để hắn run run một hồi cỗ linh l ự c này có vẻ như nhiều hàn tầm ánh mắt xúc động nhìn một chút dưới chân thi thể lập tức liên tưởng đến cái kia không phải giết càng nhiều người ma kiếm cho ban thưởng càng nhiều a vậy dạng n à y lời nói hàn tầm trên mình hiện ra một vòng sắt khí bất quá rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống một lần giết người quá nhiều dễ dàng ảnh hưởng tâm trí hàn tầm nói thầm một tiếng đ i t ạ c trong lòng đạo hữu lại tới đưa bà bối hàn tầm cười một tiếng sờ xong thi đem thi thể đều đưa đến bờ sông tiếp lấy ném đến trong sông lại dùng ma kiếm đem thân thể của mình quẹt làm bị thương để quần áo nhiễm lên vết máu ngay sau đó đem mang máu quần áo nhét vào bên bờ một bộ phận ném vào trong sông một bộ phận từ đó đệ tử vạn kiếm tông hàn tầm tử vong hàn tầm nguyên bản cũng không muốn làm như thế thế nhưng nếu như không làm như vậy chính mình bại lộ nguy hiểm quá lớn còn có thể sẽ liên lụy đến cái khác thân bằng hào hưu chi bằng lần nữa thay cái thân phận sinh hoạt về phần địa điểm hắn đã nghĩ kỹ vạn trượng thành bên ngoài mấy trăm dặm có một ma tông thành trì vạn ma thành đến đó thứ nhất có thể sáu trương nhiều người nuôi nấm ma kiếm thứ hai cũng không cần lo lắng thân phận mình vấn đề hai ngày phía sau Cao lần này kiếm giận, tông tức n g dẫn đội đệ tử tổn hại thảm trọng nhất là tông môn thân truyền đệ tử tần phong không biết tung tích dương trưởng lão có thể hay không cho cái bàn giao dương siêu cúi đầu trong lòng thích thú mắng một câu cho cái bàn giao cho cái dám bàn giao chết mới tốt bất quá dương siêu cũng biết tần phong khẳng định là giữ nhiều len ít chỉ là lần này chính mình dẫn đội xuất hiện chuyện này tránh không được chịu đến xử phạt nhưng so với trả thù đây đều là chuyện nhỏ không có cái gì tốt lời nhắn đ ủ tất cả đến sự t ì n h ta đều tại truyền âm bên trong miêu tả rõ ràng có ghi chép tỉ mỉ thần trưởng lao nêu có cái gì nghi ngờ địa phương có thể hỏi thăm tông chủ dương siêu trực tiếp vung nổi vạn kiếm tông tông chủ đem truyền âm giao cho tần lam tần lam nhìn phía sau sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt lại là cái hàn tầm này chẳng lẽ thanh kiếm cũng kia thật tại hàn tầm trên mình thế nhưng hàn tầm đã chết tần lam ngầm đầu ánh mắt hướng về dương siêu thanh kiếm kia tại trên người hắn dương siêu đông nhiên cảm giác được một trận không dễ chịu thế nào có một loại dự cảm không ổn trung quy cảm thấy trên mình có vẻ như có chút vật gì 13 hơn 2 ca trường tắc ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương mười câu cá vạn ma thành bên trong hàng tầm sau lưng hộ kiếm tìm một nhà khách sạn ở tạm xuống vạn kiếm tông chuyện này xem như đã kết thúc cuối cùng dương siêu làm có nội hiệp hắn chết sau đó coi như là tần lan biết ma kiếm nguyên bản tại trên người hắn nhưng mà hiện tại cũng biết đưa ánh mắt đặt ở dương siêu trên mình nhưng dương siêu liền là một cái có nổi đừng nói ma kiếm coi như là tần phong là thế nào mất tích đều không rõ ràng vạn kiếm tông tự nhiên không tra được đầu mối gì nguyên cớ đến một bước này tất cả manh mối đều chặt đứt tiểu nhị ngươi có biết hay không cái này phụ cận nơi nào có có thể giao dịch binh khí địa phương hàn tâm đem tiểu nhị gọi qua hỏi một câu khách sạn tiểu nhị nhìn một chút hàn tầm thấp giọng nói khách quan lần đầu tiên tới vạn ma thành hàn tâm gật đầu một cái lại nghe đến tiểu nhị nói khách quan muốn bán binh khí bảo vật không muốn đi thành đông vạn bảo cát cái khác cũng còn có thể còn có chính là tiểu nhị thấp giọng nói một đống hàng tầm nghe rõ những cửa hàng này đều là thật tốt h ạ t điếm nghe nóng xong những cửa hàng này tất cả tin tức sau đó lại qua một canh giờ hàng tầm mang vào một thân rộng lớn bảo phục mang lên màu đen mũ rộng đ à n h đi tới một nhà giao dịch hành trên đó viết vạn bảo các ba chữ cửa hàng tiểu nhị nhìn thấy hàn tầm như vậy một thân ăn mặc cấp bách tiến lên đón vị đại nhân này nhanh mời vào bên trong không biết rõ đại nhân là muốn muốn mua vẫn là bán h à n tầm đem tần phong kiếm lấy ra cửa hàng tiểu nhị đặt ở trong tay tỉ mị đánh giá một phen vị đại nhân này vận này còn cần giám định một phen ngươi chờ chút chót lát nói xong vội v ã đi ra ngoài không bao lâu đi tới một lao giả nhìn xem ăn mặc quái gì hà tầm phát hiện chỉ là võ giả t ầ m g sáu sau đó mừng thầm trong lòng bất quá lao giả mặt n g o à i thời gian làm cũng rất đúng chỗ cười t ủ g tìm nói không biết rõ s ư n g hô như thế nào khách quý thần phong nguyên lai、like、là tần đạo hữu lao giả h i ế p mắt cười cười ta nghe phía dưới nhỏ nói khách quý lần này lấy ra tới một cái đỉnh cấp phàm khí muốn trực tiếp bán đi đi không biết rõ khách quý có thể để ta nhìn chúng một chút hà tầm đem trường kiếm đập vào trên bàn âm thanh ra vẻ khẳng hẳn cái này giá trị bao nhiêu tiền lão giả cầm lấy trường kiếm tỉ mỉ nhìn một chút trong lòng vui vẻ thanh kiếm này tại đỉnh cấp phàm khí bên trong cũng coi như mà đến là thượng đẳng một cái giá năm trăm linh thạch được thành rao bất quá ta còn có một vài thứ cần bán đi đi ngươi nhìn một thoáng tổng cộng bao nhiêu một chỗ thanh toán nói chuyện đồng thời hàn tầm đem gần nhất đạo hữu đưa đồ vật lấy ra lão giả ánh mắt nhìn xem hàn tầm càng ngày càng h ư n g thực đây chính là cái đi bảo b ố i à, nhất là tại vạn ma thành loại địa phương này chẳng cần biết ngươi là ai không có thực lực bảo bối lấy ra tới càng nhiều chết càng nhanh nơi này là cái gì nơi này không có quy tắc cướp bóc đốt giết、à? hễ có thực lực cái nào không phải quang minh chính đại tới như loại này tiểu bạch thực lực lại thấp bọn hắn thích nhất làm sự t ì n h liền là giết người cấp của khách quý chờ chút ta còn cần chuyển đổi một thoáng nói lấy để thủ hạ đem có đồ vật thu vào chính mình cũng đi ra ngoài sau khi ra cửa lão giả thần tình kích động đối với thủ hạ g i ạ n d ò nhanh đi thông chi các chủ liền nói chúng ta ma bảo trong các tới một con cá lớn để hắn phái mấy tên võ giả tầm chín người tới không ổn thỏa lý do phái cái võ sư tới thủ hạ hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này nhanh chóng rời đi ma bảo các vội vã hướng về một cái hướng khác mà đi hàn tâm ngồi tại trong phòng túi đầu nhìn xem ma kiếm lầm nhầm nói ma kiếm người rất nhanh liền có thể u ố n g máu có cá đã mắc câu quả nhiên à hàn lão lục liền là hàn lão lục cố tình bán sơ hở c h ấ p pháp câu cá toát ra tài bảo để cho người khác sinh lòng tham ý sau đó đem người khác trực tiếp chơi chết c h ậ t c h ậ t c h ậ t cái này lão lục thủ pháp xem xét liền là thường xuyên làm chuyện loại này người bình thường không nghĩ ra được tô vân càng xem hàn tâm càng thích c ầ u được có đầu góc cái này kiếm chủ tuyển không bao lâu ma bảo các lão người đẩy cửa ra đi đến tân đạo hữu người tất cả cần bán ra đồ vật đều đã xử lý song thành Tổng cộng n là hà thạch, đều đặt vật nhẫn chữ đều ở mai n y bên tầm r trong o Lao giả đem nhẫn chữ vật giao cho n nhẫn Hàn g giả đem chữ vật tay t Hàn Tầm cũng không nhiều lời nói nhảm cầm tới n h ẫ n chữ vật phía sau lập tức đi ra ngoài lao giả nháy mắt để người đi theo không bao lâu hà n tầm đi tới ngoài thành một chỗ nơi hoàng vù không người ở sau lưng còn đi theo không ít ma bảo các người ha ha ha thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi sống tới thấy không có người ma bảo các người nháy mắt không giả ngăn cản hàn tầm đường đi dẫn đầu võ sư một thân khối cơ thịt dễ c ậ nói ngươi một cái nho nhỏ tầm sáu v á giả tại vạn ma thành bên trong cũng dám lấy ra tới nhiều như vậy b ả o bối không phải tự tìm cái chết đi ha ha ha lão đại tiểu tử này là tinh khiết đưa tiền tài đồng tử gặp qua phế vật chưa từng thấy như vậy phế vật lão đại tiểu tử này xem xét liền là tế phẩm t h ị t mềm đem hắn phế trước đừng giết để ta thoải mái một chút thế nào hh một người phía trước đằng sau ta s ả n g khoái dẫn đầu võ sư mang theo cái khác mấy tên võ giả tầng chín thủ hạ đem hàn tầm vây quanh mọi người đều cẩn thận một chút ra hỏa này đừng nhìn mới võ giả tầng sáu nhưng lấy ra nhiều như vậy bà bối khẳng định có át chủ bài đ ư n g lật thuyền trong gương nhớ kỹ tiếu g i a thiếu g i a trận kia g à o hấn v ớ i nhắc tới tới tiếu g i a thiếu g i a bọn hắn liền hận đến nghiến răng tiếu g i a hà thiếu g i a nguyên bản phụ cận trong thành trì mọi người đều biết tiếu g i a phế v ậ t ai có thể nghĩ dĩ nhiên giả heo ăn t h ị thổ bọn hắn ăn cướp không được ngược lại thì bị tiếu g i a thiếu g i a đánh cướp bất quá khi đó bọn hắn ma bảo các sơ xuất tiếu g i a thiếu g i a là võ giả tầng bảy bọn hắn phái đi ra người cũng bất quá là tầng bảy tám bây giờ đối phó một cái võ giả tầng sáu người để cho hậu thỏa bọn hắn thậm chí phái ra một người vũ sư một tầng cao thủ tuyệt đối không có khả năng lật xe đại nhân yên tâm lần này nếu là lật xe, ta đem đầu chặt đi xuống làm b ộ t tiểu ha ha ha tuyệt đối không có khả năng lật xe một người trong đó cười ha ha trực tiếp cầm trong tay trường đao hướng hàn tầm bộ tới phanh hàn tầm cầm trong tay ma kiếm ngăn cản một k í c h này kiếm này thanh kiếm này xem xét liền là bà bối mọi người vừa nhìn thấy ma kiếm lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng tiểu tử chỉ cần ngươi thanh kiếm chủ động giao ra lại cho ta làm một tháng ngồi giường ta liền tha ngươi thế nào dẫn đầu võ sư cười híp mắt đi lên trước nhưng một giây sau sắc mặt của hắn liền biến vạn kiếm piton chỉ trong n h á mắt dẫn đầu võ sư di di trực tiếp từ trên xuống dưới bị đánh thành hai nửa a đau n g ư ơ i mẹ nó hướng cái nào hết đây Ta chơi trên n g ư ờ i dẫn đầu võ sư che lấy vết thương còn muốn sông đi lên hàn tầm cười lạnh một tiếng v ù một đạo kiếm quang đem dẫn đầu võ sư một kiếm chém giết bởi vì kiếm chủ thủ pháp quá tàn h nhẫn ban thưởng điểm tiến hóa gia tăng năm mươi phần trăm thân kiếm rung động hả dạng này chém giết võ giả có vẻ như ma kiếm phản hồi linh lực càng nhiều hơn một chút mắt hàn tầm sáng lên hướng về ma bảo các võ giả phóng đi quá các n h ị ệ cùng ta một chỗ sông hắn dĩ nhiên giết lão đại chém chết hàn sông cái dắm a sông có người một bàn tay chụp tới người nói chuyện trên đầu không thấy lao đại chết thảm như vậy đi hiện tại sông đi lên nói không chắc liền hậu môn đều không gánh nổi còn đặt cái này xuống đây tranh thủ thời gian chạy mà lúc này người khác lập tức cũng phản ứng lại tiểu tử này liền là cái lao lục a nguyên bản võ sư nhưng cứ thế mà giả bộ như một bộ võ giả tầng sáu bộ dáng s o t i ế u ra cái kia phế thiếu ta còn muốn hưu ác chạy nhất định cần chạy không chạy liền đến chết thảm còn không c h ờ bọn hắn chạy xa hàng tầm liền đi tới bọn hắn phụ cận nhanh chóng lưu loát đem nó chém giết tướng chết c ự thảm kiếm chủ tàn nhẫn chém giết một tên tầng một võ sư ban thưởng bốn trăm năm mươi điểm tiến hóa không phát động đoạt xá kỹ năng kiếm chủ tản nhận chém giết một tên tầng chín võ giả ban thưởng ba trăm điểm tiến hóa không phát động đoạt xá kỹ năng liên tiếp ban thưởng để tô vân vui thích quả nhiên chính mình không thấy nhìn lầm cái hàn lao lục này liền là x sáu l ừ a giết cướp đoạt cậu là mọi thứ tinh thông chỉ là cái này t ư ớ n g chết có chút t h n g a ma kiếm năng lượng phản hồi thân kiếm rung động hàn t â m ánh mắt hưng phấn vẹn vẹn trước mắt mấy người này liền để hắn đột phá đến võ sư tầng hai đình phong nguyên bản dựa theo bình thường năng lượng phản hồi là đột phá không đến thế nhưng từ lúc hắn lần đầu tiên dùng kỳ quái chém giết phương thức sau đó Ma kiếm p h ả nhưng ồ i năng l ợ đột nhiên trở nhiên nên nhiều, nhiều. h mở khóa mở khóa. lúc này chỗ không xa đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt chiến đấu ba động là vo vương cấp bậc trở lên hệ thống kiểm tra đo lường đến phụ cận xuất hiện sinh mệnh đặc thù giá trị linh vật sinh mệnh đặc thù giá trị linh vật tô vẫn vui vẻ hệ thống cố ý nói cho hắn biết cái này chẳng phải nói là có rất trọng yếu bảo bội ư hàn tâm đang chuẩn bị cầu một đợt rời đi nơi này tránh cùng loại này cấp bậc cường giả xung đột chính diện lại phát hiện thân kiếm điên cùng rung động có ma kiếm thứ cần thiết muốn hay không muốn đi một chuyến hàn tầm do dự mấy giây hướng chiến đấu ba động địa phương chậm chạp tới gần trong sân cốc hai vị cường giả ngay tại chiến đấu hàn tầm hướng về khí tức ba động phương vị chậm chậm tiến lên thẳng đến tìm tới một cái s ư n đất che giấu khí tức của mình nhìn về phía trong chiến đấu hai vị cường giả đây là võ hoàng phải biết vạn kiếm tông tông chủ cũng chỉ là võ vương tầm chín cảnh giới đỉnh cao hiện tại cái này một chỗ tiểu sơn cốc bên trong lại có hai vị võ hoàng tại chiến đấu hà n tầm ngay tại chỗ liền muốn co c ẳ n g trốn đi nhưng ma kiếm điên cuồng rung động khiến cho hắn chế trụ loại này xúc động hai vị võ hoàng mang theo vô cùng khí thế bàng bạc đối oanh tại một chỗ lẫn nhau thụt lùi ho ra máu bay ra ha ha ha t i ế n nam phi ngươi cái cầu ra hỏa cùng ma tông nối liền cùng nhau muốn đoạt tông ta trí bảo ngươi xứng s a o hôm nay ngươi lập tức rút đi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua không lùi lời nói ta nếu là sống sót nhất định phải diệt ngươi cả nhà 13 hơn ph trường, 2 ca trường, tắc 3 bộ đều mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm t r ư ơ n g mười một gặp lại dương siêu yến nam phi lạnh lùng nhìn một chút nam tử mặc áo tím hiện tại tử vân tông đã hủy diệt tử dương ngươi đừng nói cái gì bảo vệ tử vân tông trí bảo chỉ cần ngươi giao nó cho ta ta bảo đảm thả ngươi một con đường sống thế nào không được tốt lắm tử dương kiếm q u a n g trong tay mang đại thịnh ông một tiếng một đạo tử sắc kiếm q u a n g thẳng đến yến nam phi mặt mà đi yến nam phi không dám nắm chắc đao khí ngăn dọc lui ra phía sau mấy chục bước đỡ được cái này một cách trí mạng tử dương ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tự tìm cái ch ha ha ha yến nam phi ngươi tên tiểu nhân này có bản sự g i ế t ta đi tử dương cười lớn một tiếng thể nội t ử khí tuân ra thừa dịp yến nam phi một cái không đầy đủ c h ặ t đứt thứ nhất cánh tay đang muốn thừa thắng sông lên thời gian nhưng chưa từng nghĩ đây là yến nam phi cố tình bán sơ hở thân đao h u y ệ n ảnh vô số tử dương một cái né tránh không kịp phần bụng bên trong đao yến nam phi gãy một cánh tay tử dương phần bụng trúng một kiếm hai người thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng mỗi người lui ra phía sau vài trăm mét lúc này hạ tầm chú ý tới tử dương cố tình đem trên mình một cái chiếc hộp màu đen nhét vào một bên nước bùn trong hồ còn cố ý ẩn giấu đi lên. Ma kiếm kịch rung động lại i tới, kiếm kiếm giờ đối mặt là hai tiếp ệ t tìm vật, bất mặt tên tục hơn, nhìn chính hoàng, muốn còn cần đây đồ bây các là là l ma quá võ o Lại qua đại khái một c a n h giờ tử dương cùng yến nam phi hai người linh lực sắp khô kiệt sử dụng r a cuối cùng một kích toàn lực đồng thời ngã xuống đất trọng thương sắp chết đây là ngàn năm một thợ cơ hội tốt thừa cơ hội này liền có thể đạt được hai cái võ hoàng bà bối nhìn thấy một màn này trong lòng hàn tầm hừng hực nhưng rất nhanh liền chế trụ nội tâm kích động hai cái võ hoàng tuy là đều trọng thương sắp chết nhưng cũng không phải hắn một cái nho nhỏ võ sư có khả năng giả đụng hai người tiện tay một kích là có thể đem chính mình mình cặn bát đều không thừa Nhất đ võ hoàng rời vạn tới ma thành t bên trong thế lực cùng tán nhân nghe đến đó lập tức liền không bình tĩnh bọn hắn tại vạn ma thành sinh hoạt thời gian dài như vậy còn chưa từng gặp qua võ hoàng giáng dấp không dà sau đây chuyện này rất nhanh gây nên vạn ma thành đại thế lực đặc biệt quan tâm đồng thời lập tức phái người nghe ngóng tình huống cụ thể khi biết n g o à i thành trăm dặm nơi sơn cốc hoàn toàn chính xác tồn tại đại chiến còn nằm hai tên khí thế bất phảm trung niên nam nhân toàn bộ vạn ma thành đều hưng phấn võ hoàng mang ý nghĩa cao cấp công pháp và võ học nghe được tin tức này người cho dù là võ giả đều muốn đi tham gia một ước dù cho là ăn không được thịt hút miếng canh tùy tiện trên mặt một chút đồ vật cảm thụ một chút võ hoàng ở giữa chiến đấu khí chẳng cũng coi là kiếm lời trong phủ thanh chủ vạn ma thành, thành chủ nghe ngoại thành sơn cốc có hai tên sắp chết võ hoàng hai mắt tỏ vạn ma thành mặc dù là vạn ma tông thuộc hạ thành trì nhưng hắn sớm mấy năm cầu đến võ vương tầng chín vạn ma thành hiện tại có thể nói là độc lập thế lực hắn hiện tại là võ vương tầng chín đ ỉ n h phong trải qua nhiều năm như vậy khổ tu chỉ kém nửa bước liền có thể đạp vào võ hoàng cảnh giới thế nhưng liền là cái này n ử a bước c h ọ n vẹn vây lại hắn thời gian mười mấy năm lần này nhất định phải mượn cơ hội này tìm tới đột phá võ hoàng b i ệ t pháp vạn kiếm tông nghị sự đại điện vạn ma thành phụ cận có hai tên sắp chết võ hoàng cơ hội này chúng ta vạn kiếm tông nhất định không thể bỏ lỡ đại điện vạn ma tông cái gì võ hoàng lần này liền là ta vạn ma tông cơ hội tin tức nhanh chóng truyền k h ắ p phụ cận thành trì tông môn không lâu mỗi đại tông môn n ộ n nhịp chạy đến mỗi đại tông môn vì không t r e o chọc nhiều người tức giận còn cố ý để bình thường võ giả bình thường tham dự vào hàn tầm sen lẫn tại võ giả tu v i đội ngũ bên trong rơi vào cuối cùng có thể lăn lộn đến võ hoàng cái nào không phải xảo trá vô cùng ra hỏa hắn một cái nho nhỏ võ sư muốn theo võ hoàng trong tay ra đồ đó cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào chỉ có đục nước nhỏ cỏ mới có thể cầm tới ma kiếm thứ cần thiết tô vân nhìn ra ý nghĩ của h à tầm không kềm nổi cảm thắn một câu cái này hắn n h ư u n g từ đâu tới cầu đạo tiểu thiên tài rất nhanh vạn ma thành bên trong thế lực cùng thế lực khác đi tới sơn cốc vị trí vừa nhìn thấy dấu vết chiến đấu cùng nằm trên mặt đất sắp chết võ hoàng tất cả mọi người lập tức kích động đây quả thật là võ hoàng hai cái này võ hoàng đã nhanh chết trên mình khẳng định có không ít bảo bồi đáng tiền chơi chết bọn hắn tất cả mọi thứ đều là chúng ta một câu đưa tới không ít vô não võ giả võ sư vào tới về phần hơi có một chút thực lực đều kiềm chế lại nội tâm mình xúc động hiện tại võ hoàng vẫn còn sống dù nói thế nào đó cũng là võ hoàng xông đi lên chẳng khác nào chịu chết quả nhiên một giây sau tử dương cố nén thương thế vung ra một kiếm xông đi qua võ giả mõ vẩy ngay tại chỗ một kiếm này hoàn toàn chính xác ngăn lại không ít người lòng tham không đáy thế nhưng kèm theo thời gian trôi qua hai tên võ hoàng thương thế càng ngày càng nghiêm trọng lập tức l ấ y tùy thời tử vong càng ngày càng nhiều người bắt đầu dục dịch dần dần có không ít to gan bắt đầu lần lượt tới gần tử dương cùng yến nam phi tự nhiên biết hai người bọn họ sau lưng trọng thương một mực tiếp tục như thế lời nói khẳng định sẽ bị m á i chết mẹ nó cũng không biết cái nào lão lục đem vị trí của bọn hắn bại lộ ra ngoài đưa tới nhiều người như vậy yến nam phi giận mắng một câu hắn đường đường võ hoàng chẳng lẽ chết như vậy bất c ứ đi tử dương trong lòng cũng đang không ngừng chửi mắng vừa nhìn lên liền là cố tình có người tung ra t i n t ứ c nếu không trong thời gian ngắn như vậy căn bản không có khả năng tụ tập nhiều người như vậy hai người l i ế h nhau bất đắc dĩ hai người đem chính mình nhẫn chữ vật nổ tung tất cả bảo vật cùng công pháp rơi là tà trên đất không ít người bắt đầu điên c u ồ n g tranh đoạn tử dương cùng yến nam phi chuẩn bị rời đi nơi này thế nhưng lại t o á t ra rất nhiều võ vương t ầ n g chín đỉnh phong thành chủ cùng tông chủ ngăn cản bọn hắn đường đi các người đây là ý gì chúng ta chỉ là muốn tìm tòi nghiên cứu một thoáng như thế nào thăng cấp võ hoàng còn có giết người d i khẩu lớn mật t ử dương nổi giận song phương liền triển khai như vậy huyết chiến trang diện hỗn loạn vô số người đổ vào trong sơn cốc trong vũng máu chiến đấu kéo dài đến hai canh giờ cuối cùng tử dương cùng yến nam phi hai tên võ hoàng bốc cháy tinh huyết chiến đấu đáng tiếc lại bị võ vương tầm chín đỉnh phong thành chủ cùng tông chủ liên hợp máy chết mỗi đại thế lực cũng tổn thất không ít tông môn trường lao thậm chí có chút môn phái tông chủ bị tuyệt địa giết chết tới trước mấy đại thế lực chia đều hai vị võ hoàng công pháp võ học cùng địa cấp vũ khí còn thừa đê đẳng một chút cũng là bị phổ thông võ vương cùng cao giai võ sư phân chia trọn vẹn vơ vét một canh giờ m chỉ để lại tới thế lực bình thường cùng đồng dạng tán nhân võ giả muốn nhặt chỗ tốt chậm chạp không có rời đi nghe nói hai vị võ hoàng trước khi chết còn không cam lòng gấm thét đặc biệt những cái kia láo lục bại lộ vị trí của chúng ta chúng ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi h à n tầm sen lẫn tại đám người vui thích nhặt bà bối hai người này cũng không nhận ra chính mình làm q u ỷ cũng tìm không thấy chính mình trả thù hắn n a mơ m đi à đợi đến trong sân gốc người dân dần thiếu đi thời điểm h à n tầm đi tới nước bùn hồ vị trí nơi này bởi vì vừa mới hai tên võ hoàng bạo chính mình nhẫn chữ vật thời điểm tránh đi địa phương này nguyên cớ không có người nào tới vơ vét nhưng hàn tâm biết hai đại võ hoàng tranh đoạt bảo b ố i rất có thể chính là ở đây hắn nhanh chóng đào mở nước b ù n hồ đem bên trong hộp đen lấy ra ngoài đặt ở trong l g ự c nhưng lại tại hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc đem bảo vật giao ra bằng không mà nói cũng đừng trách ta không nói tình nghĩa giết người diệt khẩu hàn tâm q u a y đầu lại một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mắt hắn dương siêu đại hát oa tử cóng nội hiệp mười ba hơn hai ca trường tắc ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương mười hai kỹ năng ma chạm hàn tầm dương siêu nhìn thấy hàn tầm cả người đều mộng hàn tầm không phải đã bị ma tu chém giết sao thế nào đột nhiên xuất hiện tại nơi này ban đầu ở trong vạn trưởng thành hắn muốn giết chết tần phong giá họa cho ma tu kết quả không có làm thành chuyện này c o n thuận tiện dựng vào lâm lâm hàn tầm các loại một đám đệ tử cuối cùng tông môn phán đ ị n h là tần phong còn có hàn tầm đều là bị ma tu giết hắn gái này lĩnh đội trưởng lão gánh chịu lấy chủ yếu trách nhiệm tần lam bởi vì con riêng chết giận dữ thế là thừa cơ hội này hung hăng đối với hắn tiến hành trách phạt nhốt vào trong động ma tông môn ma quật đồng dạng đối với tại đối tông môn tạo thành quan trọng hơn mất trưởng lão hoặc là đệ tử sử dụng tiến vào ma quật sau đó nhẹ thì tổn thất tu vi nặng thì rất có thể tử vong còn tốt hắn phúc lớn mạng lớn chỉ là tu vi rơi xuống đến võ sư tầng tám nhưng mà không biết rõ vì cái gì tần lam đều là vô tình hay cố ý nhìn k ỹ hắn như là đang quan sát hắn dương siêu cảm thấy có chút cẩn thận đến sợ sợ tại tông môn lại chịu đến tần lam hãm hại n g u y cớ rời đi tông môn chuẩn bị xông vào một lần đi ngang qua vạn ma thành thời điểm nghe nói nơi này có võ hoàng bà bối liền muốn tới góp chút náo nhiệt thật không nghĩ đến Tại nơi vậy ngươi vì cái gì không về tôm môn bởi vì ma tu lại phát hiện ta đối ta tiến hành truy sát trọng thương phía dưới ta nhảy vào trong sông đợi đến lần nữa tỉnh lại thời điểm đã đến vạn ma thành phụ cận nghe nói nơi này có võ hoàng b ả o bối muốn tới đây nhặt cái giỏ nguyên lai、like、là dạng này dương siêu cười to một tiếng trung điệp vỗ vỗ bả vai của hàn tầm sống sót liên tốt sống sót liên tốt nếu là lời như vậy cái kia ngươi liền cầm lấy A, xem như trưởng lão nào có cùng đệ tử cướp bảo bối đạo lý lời này để hàn tầm có chút kinh ngạc cái này chẳng lẽ chính mình đây là gặp được người tốt dương siêu đối với mình chẳng lẽ đều không có một chút hoài nghi sao không thể không nói dương siêu là hàn tầm gặp phải cái thứ nhất suy nghĩ như vậy thuần ví người cũng là bằng không cũng làm không được con n ổ i hiệp bất quá chính mình để hắn có nhiều như vậy nổi có phải hay không có chút không quá thích hợp hàn tầm cười cười không có nói chuyện dương siêu thân là trưởng lão điểm ấy nổi vẫn có thể g á n h đến dương siêu nhìn xem hàn tầm biết đối phương lo lắng chính mình cướp hắn bà bối nếu là đổi lại người khác tức cũng liền cướp thế nhưng chính mình đệ tử làm sao có khả năng hạ thủ được hai người tại nơi sơn cốc bên trong lại tìm nửa canh giờ hàn tầm chủ động muốn rời khỏi dương siêu cũng không giữ lại hàn tầm về tới vạn ma thành tìm một chỗ địa phương bí ẩn đem chiếc hộp màu đen lấy ra ngoài ma kiếm a ma kiếm đây chính là ngươi mong đợi b ả o bối ta đã nắm bắt tới tay tô h vân nhìn kỹ chiếc hộp màu đen cũng mong đợi lên hệ thống chủ động nhắc nhở đồ vật vẫn là tử vân tông trí bảo khẳng định không phải bình thường đồ vật chiếc hộp màu đen từ từ mở ra bên trong phát ra một đạo ánh sáng nu h ò a một khối tương tự với phủ vân đồ vật đồng bệnh tại trong hộp đây là vật gì kiểm tra đo lường đến thạch linh tồn tại ký chủ chém giết phía sau nhưng thu được đại lượng điểm tiến hóa thạch linh tương tự với trong viên đá sinh ra linh vật thân kiếm điên cùng rung động hà tầm lĩnh mộ được đây là ý gì dùng ma kiếm đem thạch linh đâm xuyên ô ô ô ô một đạo tiểu n g ư ơ i muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi đừng có dùng thanh kiếm này ta muốn ngươi cho không được ta hàn tấm hơi dùng sức thân kiếm cắm vào sâu hơn thứ đồ gì cũng dám cùng ma kiếm tương đối hắn tuy là không biết rõ đây là vật gì nhưng mà hắn có thể khẳng định món đồ này tuyệt đối không có ma kiếm mạnh ma kiếm cùng những vật khác bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn là biết thạch linh không ngừng phát ra ô thanh mô ô, tương tự phủ vân đồng dạng đồ vật bị ma kiếm điên cuồng hấp thu đến trong thân kiếm kiếm chủ chém giết một cái thạch linh ký chủ thu được một mươi điểm tiến hóa đã thỏa mãn tiến hóa điều kiện phải chăng bắt đầu tiến hóa đúng tô vân không chút do dự giờ k h ắ c này thân kiếm đột nhiên biến đến đỏ bừng nóng hổi màu đen tạp chất như nước chạy theo thân kiếm tuân r a tiến hóa thành công kiếm chủ hàn tâm đẳng cấp hạ đẳng huyền khí 2 5 8 n g 0 0 n n kỹ năng mới ma c h ạ m k ỹ chủ có thể tự do hành động thời gian hạn chế 30 giây thời gian hồi chém giết đầy 50 nhưng mở ra một lần ma c h ạ m kỹ năng hoặc thời gian hồi hai ngày kỹ năng này nghịch tiên a tô v â n vui vẻ cái này nếu là trong đám người chính mình 30 giây thời gian một mực tuần hoàn kỹ năng chém giết liền có thể để nguyên một tòa thành biến thành một tòa thành không bất quá hiện giai đoạn hắn vẫn chỉ là một kiện hạ đẳng huyền khí c ò n cần kiếm chủ tới không chế đợi đến đẳng cấp cao liền không lại cần chỉ là cái này cần điểm tiến hóa là thật là quá nhiều hàn tâm cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng ba động ánh mắt xúc động ma kiếm chỉ hấp thu loại này đồ vật hắn liền đột phá đến võ sư tầng năm liên phá tầng ba tiểu cảnh giới vậy hắn đột phá đến võ vương đây không phải ở trong tầm tay đi xem ra chính mình vẫn làm muốn nhiều hơn hồi báo ma kiếm đại nhân mới được hàn tâm lẩm bẩm nói hắn lần này nói thẳng tiếp dùng tới đại nhân ma kiếm tại hấp thu cái kia tương tự với phủ vân đồ vật thời gian hắn dĩ nhiên nghe được bên trong truyền đến tương tự với hoa hoa âm thanh còn đang không ngừng mê hoặc lấy hắn ma kiếm biểu hiện rõ ràng muốn so cái kia hoa, hoa mạnh hơn nhiều nhiều lắm dựa theo loại này tới nhìn ma kiếm khẳng định có phi thường thứ không tầm thường tồn tại chỉ là khả năng còn không có thức tỉnh nhưng chính mình gọi đại nhân khẳng định không có sai sớm định đoạn không có sơ hở nào hàn tầm vì mình cơ t r í lai tô vân nhìn ra hàn tầm cái này lão lục ý nghĩ cũng không có phản cảm bị quay kiếm dám cảm giác còn không tệ hàn tầm về tới vạn ma thành t ì một m cái lâu dài nơi ở lại số dưới đoạn thời gian gần nhất giết người có hơi nhiều nhất là đoạn kia đồ vật sắc khí biến đến nặng hơn ta cần điều chỉnh một chút trong cơ thể mình sắc khí Cảm giác được trong cơ thể mình sát mình k h í bắt đầu k h ô n g nhận công Hàn chế, bẩm. Quyết định trước điều một đoạn thời â m lầm bầm. Quyết đ ị n trước một t điều đoạn giữa h gian Vì p h ò n g ngừa chung quanh h à n g x ó m h o à i n g h i còn cố ý tìm p hàn ầ n gác đêm l m việc. Vội v à g gần t h á n g đi qua, h à n nội Tâm thể sát h k í đã t o à n bộ t h h a n t r ừ Trong k h o ả n g gian thời này, m ỗ i k h i gặp Hàn Tâm đi 997 làm việc tô vân liền khảo thí chính mình mà chạm kỹ năng hắn nếm thử qua dựa theo trước mắt đẳng cấp nhiều nhất có thể bạo phát tương đương với võ sư tầng ba sức chiến đấu đồng thời không kéo dài đây mới là vấn đề mấu chốt vẫn là cần cố gắng thăng cấp để chính mình càng mạnh đông đông đông ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n tới mấy đạo tiếng bước chân mười ba xuyên việt tu tiên thế giới mạnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí t ứ c ở kim đan kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh p h á p thân đặc hiệu mạnh đi lên lửa gạt tu tiên t r i lộ mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương mười ba lại có cá đã mắc câu hả ngoài cửa có tiếng bước chân chẳng lẽ là hàn tầm mang người trở về tô vân chính giữa nghi hoặc phanh một cái nhỏ gầy trong tay nam nhân không ngừng mân mê lấy cái gì công cụ không bao lâu bột một tiếng cửa bị mở ra sau lưng còn đi theo một cái cao tráng nam nhân không nhịn được mở miệng nói ta nói hộ tử người bình thường này trong nhà có thể có vật gì tốt theo ta nói chúng ta vẫn là đi trộm đại hộ nhân d â a chất béo nhiều người biết cái gì a nhỏ gầy nam nhân thấp giọng mắng một câu liền hai người chúng ta bối cảnh này đi trộm đại hộ nhân d â a bị người khác bắt được đó là đến bóc gân rút cốt trộm loại này phổ thông nhân gia tiểu hộ liền không giống với lúc trước loại này tiểu hộ mặc dù nói chất béo ít nhưng mà đều không có thực lực gì cùng bối cảnh chủ yếu là người thường chúng ta tới trộm nhà bọn hắn coi như là bị nắm lấy nhiều nhất chúng ta đào tàu nếu như đối phương so chúng ta còn yếu vẫn là nữ nhân lời nói vậy chúng ta còn có thể hắc hắc hắc kiếm bổn u không l â u biết hay không cao tráng nam người cái hiểu cái không gật đầu một cái bắt đầu tìm kiếm đáng tiền đồ vật tô vân nhìn thấy hai người lập tức vui lên không nghĩ tới cái này hai gia hỏa còn rất có đầu óc biết trộm đại hộ khả năng sẽ chết trộm phổ thông nhân ra không có thành phẩm một trận lục tung sau đó lúc này cao tráng nam nhân ở gầm giường tìm kiếm đi ra ma kiếm lập tức kinh hỉ nói phát tài phát tài phát đại tài cao tráng nam người thanh ma kiếm đưa đến nhỏ gậy trước mặt nam nhân thanh kiếm này chỉ nhìn kiếm phẩm ít nhất là h u y khí chúng ta đem món này huyền khí trộm đi lời nói nửa đời sau sinh hoạt liền trọn vẹn không có vấn đề nhỏ gầy nam nhân nổ nước miếng xoa xoa đôi bàn tay nếu là thực sự chúng ta thật có thể phát tải bất quá đồng dạng có huyền khí đều không phải người bình thường ở chỗ này khả năng làm ộ t cái nào đó cầu lên lão lục vạn nhất chúng ta bán đi đi bị đối phương nhận ra nhưng là không dễ làm vấn đề này không lớn chế tạo huyền khí vật liệu bản thân liền cực kỳ khó được chúng ta đem thanh kiếm này cho tan bán vật liệu mặc dù nói kiếm ý điểm nhưng mà ổn thỏa nha nhỏ gầy nam nhân cười híp mắt nói lấy dỗi tay ra chuẩy cầm lấy ma kiếm còn không chờ hắn có hành động đột nhiên một đạo kiếm quang trực tiếp chặt đứt nhỏ gầy cánh tay nam nhân foxy một tiếng tay của tướng thanh mà rơi kiếm này sẽ chính mình động cao tráng nam người cầm chặt chưa kiếm muốn tới khống chế lại tô vân bị một đạo kiếm quang chém giết ai tô vân thở dài thực chiến hiệu quả còn chưa đủ tốt thời gian không dài vẫn không thể c h ọ n vẹn tự chủ hành động Hiện tại, tô vân không muốn để cho hàng tầm cái này. Lão lục biết chính mình sẽ tự chủ hành、động. Thế là hiệu nhỏ gầy nam nhân tại, cái biết Vân muốn này động. nam Tô tầm tự gầy để lục lão là sẽ ra quả nhiên mẹ ta từ nhỏ đã nói cho ta ta là thiên mệnh c h i tử thầy bói cũng cùng ta nói ta tại ba mươi tuổi thời điểm gặp được kinh hỷ hôm nay ta vừa vặn đầy ba mươi tuổi ha ha ha hiện tại xem ra quả là thế yên tâm đi ngươi đi theo ta sau đó tuyệt đối không cho ngươi chịu khổ nhỏ gầy nam nhân rỗi tay ra cầm chặt chua kiếm nhưng một giây sau người nhà đầu rơi chết không thể nhắm mắt kinh hỷ đi tô vân chửi bậy một tiếng còn thật muốn đem hắn đưa vào dung hỏa lô đúc lại bất quá cái này cũng để hắn ý thức được một việc đó chính là tận lực không thể bạo lộ ra chính mình có ý thức tự chủ còn có thể tự chủ hành động chuyện này bằng không Nói k hàn g tâm phản ứng lại sau đó lập tức ý thức đến giống ma kiếm loại vật này không thể tùy tiện thả thế nhưng hắn cũng có một cái chỗ khó thanh ma kiếm này thả không vào trong nhận chứa đồ hắn thử qua nhiều lần trong h ế n cửa hàng một tên tiểu nhị nhiệt tình chạy tới khách quan ngươi nhìn ngươi cần gì không cần một chút hộ giáp các loại có hay không có huyền khí cấp bậc hộ giáp ta muốn thấy xem xét hàn tâm mở miệng nói huyền cấp hộ giáp tiểu nhị sửng sốt một chút đánh giá trên giới một chút khách quý ngươi xin chờ quyền hạn của ta còn không có cao như thế cần mời trong tiệm quản sự đi ra cùng ngươi nói không lâu hàn tâm lần nữa được mời vào phòng khách quý bên trong đồng dạng lao giả áo đen đồng dạng nụ cười lời giống vậy thuật hàn tâm ta thật không phải cố ý câu cá các ngươi liền không thể đ à n g hoàng kinh doanh như lao giả áo đen đang nghiệm chứng hàn t â m linh thạch số lượng sau đó cười hít mắt đem trong tiệm hai kiện huyền cấp hộ giáp bày ra đi ra mở miệng giới thiệu nói món này tên là linh quy giáp hạ đảng huyền khí là từ cấp t ô n g sư linh quy vỏ ngoài chế tạo thành giá bán một hai trăm linh thạch tiếp lấy lại chỉ vào một kiện khác hộ giáp nói món này là tật phong giáp hạ đẳng huyệt khí từ tổng sư linh điệu lông vũ chế tạo thành võ vương trở xuống có thể tăng lên hai mươi tốc độ giá bán một ba trăm linh thạch không biết do khách quý m u ố n thứ nào đều muốn a cũng không phải quá đắt hàn tâm khoát tay áo hai kiện đều muốn cũng đều không phải quá đắt lão giả áo đen mắt trực tiếp sáng lên nếu không phải sợ ảnh hưởng cửa hàng danh dự hận không thể ngay tại chỗ đem hàn t â m ép khô đợi đến hàn tầm rời đi sau đó lão giả áo đen cấp bách gọi tới toàn bộ hộ vệ đây là một cái đại tài chủ các ngươi mau đu đu theo nhất định không nên để cho bọn hắn chạy theo sau liền nghĩ tới cái gì dặn dò một lần trước nghe nói ma bảo cắt s ẻ ra chuyện lần này cẩn thận một chút các ngươi chớ để cho âm yên tâm đi mặt lão chúng ta ba tên võ sư tầng ba năm tên võ sư tầng một làm sao có khả năng s ẻ ra chuyện một lần trước ma bảo cắt s ẻ ra chuyện đó là bọn họ không chú ý chúng ta cũng không giống như bọn hắn đồng dạng lại nói tiểu tử kia vừa đến đã mua hai kiện h u y ề n khí trên lưng hắn hộp kiếm bên trong kiếm nói không chắc liền là huyệt khí tiểu tử không hiểu tại vạn ma thành quy củ chúng ta tới dạy hắn làm thế nào người nói xong mang người lặng lẽ đi theo h à n tầm hàn tâm chú ý tới người phía sau dẫn bọn hắn đi tới ngoài thành vùng ngoại thành một mảnh địa phương không người nghiêng đầu sang chỗ khác tiểu bạch nha vừa lộ các người là tới cướp bóc ta hào tiểu tử các người biết chúng ta là tới cướp bóc còn dám như vậy có lực lượng thật là n g ẽ con mới để không sợ cọp các minh đệ cùng tiến lên đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào dẫn đầu hộ vệ lời còn chưa dứt vọt thẳng ra ngoài mà lúc này hàn tâm đột nhiên vỗ một cái hộp kiếm hộp kiếm nổ tung ma kiếm trực tiếp rơi vào trong tay của hắn ngắm người đầu lĩnh di di một kiếm đâm tới a người cái lao lục người hèn hạ vô sỉ ta đặc biệt bày lên cho ta chơi chết hắn lão tử hôm nay đoạn tử tuyệt tôn cũng để cho hắn nếm thử một chút đoạn tử tuyệt tôn cảm giác hành hạ chết hắn dẫn đầu hộ vệ chỉ vào hàng tầm tuyệt vọng h é t lớn mười ba xuyên việt tu tiên thế giới mạnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí thức ở kim đan kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu mạnh đi lên lửa gạt tu tiên tri lộ mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương mười bốn người khác nhìn thấy lão đại của mình cái bộ dáng này lập tức giận dữ trước đoạn hắn tứ chi sau đó lại hung hăng tra tần hắn để hắ x ô n g mấy người khí thế ủng hộ hàn tâm mỉm cười căn bản không để ở trong lòng l i ê n mấy người như vậy còn muốn đối với hắn tạo thành thương tổn nà mơ vạn kiếm quy tông thiên nữ tán họa kỷ h i ể m quang l ợ lờ tốc độ nhanh đến mấy người khác chỉ có thể nhìn thấy kiếm ảnh căn bản ngàn cạn không nổi chỉ lần này một ít mấy người nháy mắt trọng thương ngã xuống đất nằm trên mặt đất động đậy không được ngươi Ngươi muốn làm gì chúng ta thế nhưng ma giáp phái chúng ta môn phái trưởng môn là võ vương ngươi giết chúng ta biết làm như thế hậu quả là cái gì đó hàn tâm từng bước một tới gần nói chuyện nam tử một kiếm chọn hắn nam tử lập tức đau đến không muốn sống Lâu cờ m nhìn đâm đem mấy liền lấy người, tiếp lấy đem nó toàn bộ c é chém m kiếm điểm giết giết tầng thưởng giết tàn tiến chủ nhận hóa ban võ sư ban xem ngã vào trên đất thi thể tô v â n hít vào một ngụm khí lạnh hàn tầm đây là nắm giữ sử dụng ma kiếm tiểu kỹ x ả o đúng không mỗi một cái đều như vậy nguyễn thật á c động lại đột phá cảm nhận được thể nội dòng năng lượng chuyển mắt hàn tầm sáng lên đa tạ ma kiếm đại nhân nho nhỏ quay một cái rắm khiến tô、Vân、vẫn là rất cao hứng đem hắn phản hồi giá trị tăng lên tới một mươi năm mà hàn g tầm tự hồ là nắm giữ loại này câu cá phương thức cách mỗi một tháng liền sẽ đơn giản dịch dùng lựa chọn một cái cửa hàng tiến hành mua bán sáu tháng sau mỗi đại thế lực trong cửa hàng đều có một cái tin đồn đi ra nghe nói vạn ma thành bên trong có một cái không biết rõ cao thủ cảnh giới nào cố tình giả bộ như võ giả cảnh giới mang theo m ũ rộng đành một bộ tiểu bạch r ă n g rớp nhưng thật ra là một cái đặc biệt ưa thích c ắ t ngậm biến thái cố tình hướng hắt tâm điếm trải ra bày ra chính mình có đại lượng linh thạch cùng bảo bối tiến hành câu cá dẫn ra lòng dạ hiểm độc cửa hàng giết người đoạt bảo tâm tư tiếp đó đem nó dẫn tới ngoại ô châu không người thủ pháp giết người vô cùng tàn nhẫn người sưng cắt ngậm lao lục nhất thời ở giữa vạn ma thành bên trong tất cả cửa hàng đối với tu vi thấp lại mang theo xa xỉ linh thạch võ giả đặc biệt quan tâm rất nhiều hát tâm điếm cửa hàng thậm chí bắt đầu thật tốt làm đang lúc sinh ý tại trong thời gian mấy tháng này hàng tầm tu vi đột phá đến võ sư tầng bảy chém giết mấy chục người sát khí rất nặng m a ma kiếm bởi vì cần có điểm tiến hóa quá cao nguyên cớ còn không có thăng cấp bất quá ma kiếm thực lực đạt được không nhỏ tăng cường dựa theo thực lực tính toán hắn hiện tại chỗ tại võ sư tầng bảy cảnh giới ma trạm kỹ năng này thời gian cũng theo lấy chém giết nhân số tăng nhiều có tăng lên không nhỏ lúc trước là ba mươi giây thời gian hiện tại nâng cao đến một phút đồng hồ nhưng độ khó khăn đ ể cao năm ngày hồi chiêu một lần hoặc là tại một phút đồng hồ thời điểm chém giết năm mươi tên võ sư cảnh giới trở lên điểm sinh mệnh linh vật bất quá cái này cũng không quan hệ c h ỉ ít hắn kéo dài đoạn thời gian gần nhất mỗi đại cửa hàng đối với giả heo ăn thịt hổ võ giả rất là cảnh giác hàn tầm thăm dò qua mấy lần không có cửa hàng còn dám phái người giết người đọc bảo hắn cũng mất đi làm lão lục cơ hội mà lúc này vạn kiếm tông đột nhiên chuyển ra tin tức vạn kiếm tông tông chủ bởi vì đạt được hai vị tại nơi sơn cốc lưỡng bại câu thương cuối cùng bị mỗi đại thế lực liên hợp đánh giết võ hoàng còn x u ấ t lại kiếm đạo công pháp đột phá đến võ hoàng cảnh giới nhảy một cái trở thành phạm vi ngàn dặm vị thứ nhất có võ hoàng thế lực lực áp mỗi đại thế lực tần lam biết được tần phong kiếm tại vạn ma thành bên trong trong phòng đấu giá xuất hiện qua cố ý chạy đến muốn tìm kiếm giết chết hắn con riêng hung thủ biết được đến tin tức này hà tầm lập tức ý thức đến thân phận của mình rất có thể sẽ bạo lộ phía trước vạn kiếm tông tông chủ không có đột phá đến võ hoàng vạn ma thành có thể trọn vẹn không để ý tần lam nhưng là bây giờ khác biệt vạn kiếm tông tông chủ trở thành võ hoàng tại loại này tình thế phía dưới vạn ma thành nếu là không cho tần lam mặt mũi. vậy l i ề n có thể phán định thành đôi tại vạn kiếm tông khiêu khích lúc này vạn kiếm tông sẽ đem vạn ma thành xem như cái thứ nhất rút đinh nguyên cớ tần lam lần này tới vạn ma thành không chỉ là đến tìm kiếm giết nhi tử hắn hung thủ cũng là đối với vạn ma thành một loại thăm dò hiển nhiên vạn ma thành thành chủ minh bạch chút điểm này cho đủ tần lam mặt mũi để thống l ĩ n h quân nhanh chóng đem phụ trách đấu giá tần phong kiếm ma bảo các lão người đưa đến tần lam trước mặt một năm một m ư ờ i đem n ó quá trình toàn bộ nói ra con vẽ ra tới hàn tầm ngụy trang sau đó chân dung cái này cái này chẳng phải là các ngậm lão lục đi trong phủ thanh chủ có người nhìn thấy hàn tầm bộ trang phục này lập tức nhận ra được c ắ t ngậm lão lục đây là ý gì tần lam nghĩ hoặc lúc này có người liền bắt đầu giải thích cho hắn đoạn thời gian gần nhất vạn ma thành có cái lão lục đặc biệt biến thái đặc biệt câu cá c ắ t ngậm nghe việc này vạn ma thành thành chủ để tất cả bị cắt qua thế lực đều gọi tới tụ tập tại một chỗ đem người kia chân dung vẽ ra từng bức chân dung treo ở trên tường tần lam cẩn thận nhìn xem dịch d u n g qua chân dung không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc cái này ma tu hắn nhận thức hàn tầm tần lam đột nhiên b ộ c phát ra vo vương tầng ba khí thế đem chân dung trấn thành phấn liên la hàn tầm hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai tuy là cái này mấy đạo chân dung đều dịch d u n g nhưng mà loại này dịch dung chỉ là đơn giản nhất dịch ra không dễ cốt theo cốt tướng phía trên tới nhìn liền là hàn tầm không thể nghi ngờ tần lam tuyệt đối không nghĩ tới giết chết tần phong ma tu không phải người khác mà là hàn tầm bởi như vậy lời nói cái gì đều nói thông suốt lúc trước hắn đối với hàn tầm vẫn là có một chút hoài nghi thế là để tần phong thuận tiện g i á m thị một thoáng không nghĩ tới hàn tầm dĩ nhiên giết hắn duy nhất c o n riêng thậm chí giết không ít đồng môn sư huynh đệ xin hỏi thanh chủ có thể tìm tới người này chỗ ẩ thân tần lam mở miệng. vạn ma thành thành chủ nhìn về phía một bên đại thống lĩnh đại thống lĩnh cúi đầu nói hồi t h à n h chủ người này vô cùng giàu hoạt có mấy cái thế lực đã từng liên hợp tại một chỗ muốn đem nó bắt lại đều bị phát giác tạm thời không có bất kỳ manh mối tần lam đột nhiên mở miệng người này là chúng ta vạn kiếm tông phản đồ hà n tầm còn mời vạn ma thành thành chủ tiến hành truy nã hàn tầm vạn kiếm tông người tới xưng ơ sở lập tức nghĩ đến một cái biện pháp trường lao hàn tầm gia hỏa này ta biết cực kỳ khéo đưa đầy muốn tìm được hắn cực kỳ khó nghe nói hắn đặc biệt coi trọng thân nhân chi bằng dùng hắn trí thân tới uy hiếp vực hắn hiện thân l h à n g t ầ m mười tám tuổi lên núi thời điểm thân bằng hảo hữu bị trăm năm khó gặp hồng thủy chết đuối hiện tại là cô nhi một cái một chiêu này e rằng không được thực tế không được vậy liền đào hắn m ộ tổ buộc hắn hiện thân mười ba xuyên việt tu tiên thế giới mạnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan k h í tước ở kim đan kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu mạnh đi lên lửa gạt tu tiên t r i lộ mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương mười lăm chém giết thống lĩnh h ạ n tâm dịch dung thành một người trung niên nam nhân nhìn xem vạn ma thành truy nã cáo thị cười lạnh một、tiếng. hắn không chủ động hiện thân liền muốn đem cha mẹ của hắn trí thân mộ phần đào móc ra làm như thế đối người khác hữu dụng đối với hắn nhưng vô dụng xem như cầu đạo bên trong người liền muốn có sớm biết trước nguy hiểm giác ngộ hắn đã sớm liệu đến khả năng có một ngày phụ mẫu mộ phần bị đào móc ra nguyên cớ hắn sớm đã đem thật phần bí dạy di chuyển đến địa phương khác chỉ lưu tỏa giả mộ phần về phần giả trong mộ t r ô n ai hắn cũng không biết tùy tiện theo bãi tha ma làm hai cỗ thi thể ngược lại không phải hắn trí thân thích ai, ai? trong mộ không phải cha mẹ ta các ngươi thích đào đạo a hắn tâm lẩm bẩm một tiếng quay người rời đi đối với tần lam loại hành vi này hắn lần đầu tiên có tất s á t một người quyết tâm nếu không phải hắn đã sớm đem phụ mẫu mộ phần rời đi hiện tại cha mẹ của hắn thi cốt liền bị tần lam đào móc ra ngụy trang thành trung niên nam nhân hà n tầm phóng xuất ra chính mình võ sư tầng tám khí t ứ c chuẩn bị rời đi vạn ma thành thế nhưng lúc này tay quản thành hồ ra vào thủ vệ thống lĩnh lại ngăn cản hắn tại cảm giác được hàn tầm khí t ứ c trên thân sau đó thủ vệ thống lĩnh vội vã gật cong đại nhân hiện tại thành chủ có lệnh tất cả không cho phép rời đi không cho phép rời đi thủ vệ thống lĩnh lưng không sâu hơn hồi đại nhân đúng vậy trừ phi có thành chủ đại nhân thủ dụ hàn tâm ý thức được k h ô n g ổn đang chuẩn bị xông vào ra ngoài thế nhưng lúc này sau lưng đột nhiên thêm ra tới mấy vị tám tầng chín võ sư đại thống lĩnh làm nhiều năm như vậy lão lục bây giờ bị người sáu tô vân nhìn thấy một màn trước mắt phát giác được k h ô n g ổn quả nhiên sáu người người người hàng sáu chỉ là hy vọng hàn lão lục đừng ra chuyện gì cuối cùng như như vậy một cái lại cầu lại có thể sản xuất kiếm chủ chắc hẳn khó tìm hiện tại vạn ma thành phong cấm không cho phép bất luận kẻ nào ra vào nếu có người ra kẻ vào đều cần kiểm tra còn mời đạo hữu theo chúng ta đi một chuyến đạo hữu nhưng không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt một vị dâu quay non t r ắ n g hán ồ m ồ n nói hàn tầm thân hình dừng lại đột nhiên xuất thủ vạn kiếm quy tông tuyệt mệnh một kích t r ắ n g hán vốn cho rằng bên mình nhân số rất nhiều coi như đối phương là hàn tầm cũng không dám ra tay nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hàn tầm dĩ nhiên không dựa theo sáo lộ ra bài t r ắ n g hán không kịp ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn mà kiếm thẳng đến đầu của mình mà tới mẹ nó lão lời còn chưa dứt đầu t r ắ n g hán vừa ra mở to hai mắt nhìn một bộ không dám tin rằng rớp đây chính là cái kia truy nã hàn tầm thành chủ có lệnh bắt sống hắn mấy cái đại thống lĩnh đồng loạt ra tay Phang, hàn tầm cầm trong tay ma kiếm thi triển vạn kiếm quy tông đem nó công kích toàn bộ ngăn lại cái này mấy cái đại thống l ĩ n h thực lực không tinh yếu coi như tay hắn giữ ma kiếm cũng bị thương nơi b ả vai có một đạo rất sâu đ a o ấn hôm nay coi như ta không sống nổi ta cũng muốn một đội một hàn tầm giống lên một tiếng trực tiếp hướng đối với hắn tạo thành thương thế đại thống l ĩ n h xông thẳng mà đi người võ sư kia sửng sốt một chút đối diện mặc dù là võ sư tầm bảy nhưng có thanh kiếm kia ra trì thực lực có thể luận võ sư cựu nặng hắn n g ạ n kháng không được nguyên cơ sơ sơ lui một bước chuẩn bị vây kín vây quanh hắn đừng để hắn chạy mấy t Thật không nghĩ đến chính là bọn hắn mới có hành động hàn tâm giả thoáng một chiêu quay đầu hướng về một bên khác không người ngăn t r ở địa phương chém giết mấy tên binh lính bình thường nhanh chóng thoát đi chạy không phải đã nói không sống nổi cũng muốn một đội một sao ta phục cái này lão lục một tên đại thống lĩnh v ô mạnh b ắ p đùi của mình c h ơ mắt nhìn hàn tầm thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa hàn tầm trở lại trụ sở của mình đem có ngụy trang đều tháo xuống cởi áo miệng vết thương xương cốt cơ hồ đều lọt đi ra đem chữa thương x ư n g c ố cơ hồ đều l t đi ra đem chữa thương mới mắt chẩn có thể thấy chậm, chậm khép lại thật lam vạn ma thành liên tiếp nhiều ngày hàn tầm một mực trong thành tìm hiểu tin tức biết được một cái tình huống ngay k i a hắn chuẩn bị ra khỏi thành bị phát hiện phía sau vạn ma thành thành chủ liền hạ lệnh chỉ cho phép gần không cho phép ra phái ra mỗi đại thế lực tầm chín võ giả, còn có mỗi đại thống lĩnh liên hợp giữ vững đông tây nam bắc tứ đại cửa thành hiện tại coi như là x ô n g bảo cũng xông ra không được thành vệ quân hiện tại đã trải qua bắt đầu đối vạn ma thành bên trong trụ sở từng cái tiến hành bài tra không cần mấy ngày liền sẽ bài tra đến chỗ hắn ở thế nhưng mặt khác hẳn tầm nghi ngờ là coi như là vạn ma thành thành chủ cho đủ vạn kiếm tông mặt mũi cũng đều có thể không cần như thế đi như vậy một bộ nhất định muốn bắt hắn không thể tình thế lộ ra không tầm thường ban đêm hàn tầm lặng lẽ lặn ra ngoài bắt một người vũ sư tầng năm tiểu thống lĩnh nói vạn ma thành thành chủ vì cái gì nhất định phải hạ lệnh bắt ta tiểu thống lĩnh nhận ra hàn tầm lắp bắp nói nói là vạn kiếm tông tần làm trưởng lao muốn tìm người cho nên mới hạ lệnh bắt đại nhân không nói thật hàn tầm trở tay cho tiểu thống lĩnh hai cái đại bị vòng ta muốn nghe nói thật cái này tiểu thống lĩnh run run rẩy rẩy nói có một cái tin tức ngầm ta khó giữ được thật nói nghe nói thành chủ biết đại nhân có bí mật trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng phá cấp thành chủ đại nhân hiện tại lưu lại tại võ vương tầng chín đỉnh phong đã rất lâu rồi cấp bách muốn đột phá đến võ hoàng nguyên cớ liền hạ lệnh nhất định phải tìm tới ngươi thì ra là thế hàn t ầ m nói thầm một tiếng cái kia đại nhân ta có thể đi rồi sao tất nhiên ta đưa t i ễ n ngươi đại nhân không cần đưa nhỏ chính mình đi là được đưa ngươi xuống dưới kiếm quang nói lên tiểu thống lính đổ vào trên mặt đất hàn t ầ m cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này trở lại nơi ở hàn tâm đem ma kiếm đứng ở trên mặt đất quỳ giảm xuống phía trước ma kiếm đại nhân lần này ta hàn tầm dựa vào mình rất có thể đi không ra cái này vạn ma thành còn mời ma kiếm đại nhân giúp ta nếu là ta hàn tầm lần này có thể sống sót nhất định phải thời thời khắc khắc cung phụng ma kiếm đại nhân ta biết đại nhân ưa thích ta nguyện ý người không sao chứ ta đặc biệt những lần trước rung rung đó là tức giận không phải ưa thích tô vân hận không thể đi lên liền cho hàn tầm hai cái đại bị túi n g ồ i giận sau đó thân ở ma kiếm bên trong tô vân thở dài hàn tầm là hắn đời thứ ba kiếm chủ nói thật hắn thật hài lòng có thể cậu có thể giết vẫn là cái đại lão l ụ lần này tình thế nguy hiểm chủ yếu là phản phái đều tương đối có đầu ó c t ô v â n đem phản hồi giá trị tỷ lệ điều chỉnh đến ba mươi không thể chỉ để ngựa chạy không cho ngựa ăn cỏ về phần có thể thành công hay không m ẫ u chốt liền muốn xem bản thân hắn ba mươi phản hồi cơ hồ đã là võ sư mức cực hạn có thể chịu đựng lại tiếp tục tăng lên lời nói sắc khí tích lũy xuống rất có thể sẽ đem hàn t ầ m biến thành một cái c h ỉ sẽ giết chóc máy móc dạng này kiếm chủ không phù hợp ý của hắn nguyện hắn cần chính là một cái có thể giết người nhưng đồng thời có thể kéo dài giết người kiếm chủ nếu như hàn tâm lần này chết còn rất đáng tiếc nhưng cũng chỉ là khá là đáng tiếc đối với hắn mà nói nhiều nhất làm đến mức này chỉ có mảnh này không có bài tra chỉ cần bài tra xong xuôi vạn ma thành t u y ệ t đại bộ phận địa phương liền bài tra hoàn tất một cái thành vệ quân tiểu thống lĩnh nhìn xem trước mặt bản đồ nói tiếp lấy hạ lệnh xông vào dân hộ i trong nhà bắt đầu lục soát nhưng thành vệ quân vừa mới đi vào trong nhà đột nhiên bên trong lóe ra tới một đạo kiếm quang phóc xỉ mấy tiếng thành vệ quân ứng thanh ngã xuống đất thay thế tiểu thống l ĩ n h giống to tìm tới người tại nơi này lời còn chưa dứt tiểu thống lĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi che lấy cổ của mình bình một tiếng ngã vào trên đất mười ba xuyên việt tu tiên thế giới mạnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống Tại chương mười sáu liên tục xuất thủ cảm nhận được một cố minh mông năng lượng tràn vào trong cơ thể mình hàn tâm lập tức vui vẻ đa tạ ma kiếm đại nhân ta hàn tâm nói được thì làm được có ma kiếm đại nhân trợ giúp đối phó tần lam cùng vạn ma thành thành chủ hàn tầm cũng có mấy phần hy vọng hàn tầm nhanh chóng rời đi nơi đây hướng thành nam phương hướng mà đi hắn nghe ngóng thành nam là khu dân nghèo tam giáo cựu lưu người đều tại nơi đó cho dù là thành vệ quân hoặc là thống lĩnh quân muốn tìm kiếm độ khó cũng lớn đối với hắn tiến hành phản kích cũng sẽ có rất lớn trợ lực lại qua hai ngày phụ thành chủ g á n ra cáo thị thành đông trên cửa chính mang theo hai cỗ b ạ c h cốt hàn g t ầ m cha mẹ ngươi thi thể tại đây xem như con hắn trơ mắt nhìn xem cha mẹ mình phơi thây đầu tưởng ngươi đây là cực kỳ bất hiếu sau này qua đi tâm ma một cửa ải kia ư trên tường thành ngồi tần lam cùng v ạ n ma thành thành chủ đ ắ n g người lúc này có người mở miệng nói một câu các ngươi nói hàn tâm sẽ vì cứu hắn phụ mẫu thi thể mà đi ra mạo hiểm ư khẳng định xe a loại tình huống này nếu như hắn không ra cứu lời nói sau này lại đột phá thời điểm tao nộ tâm ma khẳng định trở ngại tâm ma một cửa hải kia bất quá cái này cũng là chuyện không xác định hàn tâm ẩn giấu ở trong đám người nhìn xem trên tường thành thi cốt thầm mắng một tiếng ngốc dốc chéo ai biết đó là ai phụ mâu a để ta đi cứu nghĩ gì thế quay người rời đi tô vân ni a mã xứng đáng là đặc nhưỡng cầu đạo tiểu thiên tài làm việc như vậy tuyệt trên tường thành hình như có người chú ý tới một điểm này tao mày nói cái này hai cố thi cốt nhìn qua có chút còn hơi nhỏ như là nữ tử cốt các ngươi nói cái này sẽ không phải không phải hàn tầm phụ mẫu thi cốt ta không nên à ta tự mình đi tìm trên đó viết chính là hàn tầm phụ mẫu c h i mộ phía dưới còn khắc lấy hàn tầm danh tự đây tuyệt đối liền là cha mẹ của hắn thi cốt một người lên tiếng chém đinh chặt sắt nói hồi lâu lại có người nói các ngươi nói hàn tầm lâu như vậy không có tới có hay không có một loại khả năng là hắn cố tình tùy tiện tìm hai cỗ thi thể vui ở bên trong có lẽ không thể nào ai làm việc giả như vậy s a o à bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới hàn tầm liền l ạ như vậy lao lục đợi hai ngày gặp hàn tầm chưa từng xuất hiện vạn ma thành thành chủ giận dữ mệnh lệnh thủ vệ quân cùng thống l ĩ n h quân nhất định cần tìm tới hàn tầm còn hủy hai cỗ thi cốt nói là muốn để hàn tầm cảm thụ một chút phụ mẫu hài cốt không còn thống khổ hàn tầm hai người bọn họ ai lao tử căn bản không biết bất quá trải qua chuyện này cũng để cho hàn tầm ý thức đến muốn lặng lẽ chạy trốn là không thể nào chỉ là đợi đến có đủ thực lực lại giết ra ngoài lại qua hai ngày hàn tầm toàn thân phủ đầy sắc khí từ một nơi bí mật gần đó giết một tên thống linh quân tiếp lấy mặc vào quần áo của hắn đơn giản dịch dùng sau đó hướng về trên đường phố đi đến tô vân minh bạch hàn tầm đây là chuẩn bị làm cái gì xem ra tình thế hoàn toàn chính xác tương đối nguy cấp bằng không cũng không có khả năng bước hàn tầm cái này l ã o lục chủ động hiện thân hiện tại trên đường phố người thường đã tương đối ít đoạn thời gian gần nhất vạn ma thành thành chủ vì tìm kiếm hàn tầm nhanh đem vạn ma thành đ ả o sâu bà thước trên đường một đội thống lĩnh quân chính tại thông lệ cha tốt khi nhìn đến hàn tầm sau đó chủ động đem hắn chào hỏi tới tiểu tử ngươi tới ngươi làm sao lại một người gặp chưa thấy cắt ngậm lao lục hàn tầm túi đầu đi tới ta nói tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra có m ắ bệnh là không nói chuyện cùng ngươi l là... ặ n t hàn tầm, tầm không có nói chuyện trong lát cái này một đội thống linh quân tiểu đội đổ vào trong vũng máu kiếm chủ tản nhận chém giết một tên tầng ba võ sư ban thưởng ký chủ bốn trăm tám mươi kiếm chủ tản nhận chém giết một tên tầng hai võ sư ban thưởng ký chủ năm trăm một mươi liên tiếp chém giết năm sáu người hàn tầm trên mình sát khi đã hiện ra sương mù tô vẫn biết nếu như dựa theo loại này s u thế đi xuống hàn tâm rất có thể tâm trí sẽ bị sát khí t h ô n vệ hàn tâm cái này kiếm chủ không tệ chết ngược lại khá là đáng tiếc thân kiếm không ngừng rung động hàn tâm túi đầu nhìn một chút ma kiếm hình như minh bạch tô vân muốn nói điều gì theo sau cười một tiếng ma kiếm đại nhân n g ư ơ i c ứ yên tâm đi này một ít sát khí đối ta ảnh hưởng không lớn ta sẽ chú ý nói xong nhanh chóng ẩn tàng thân hình rời đi địa phương này hàn tâm chân chức vừa rời đi vạn ma thành mấy vị võ sư nhanh chóng đi tới vừa mới vị trí ngưng thanh nói nơi này có các ngậm láo lục c n hiện nhanh chóng thông chi thành chủ đại nhân hàn tầm liên tục nhiều lần đối với thủ vệ quân cùng thống l ĩ n h quân tiến hành đánh lén thành công đột phá đến võ sư tầm chín thế nhưng trên mình sát khí cũng càng ngày càng nặng cơ hồ ngưng kết thành thực chất tô vân cảm thấy hàn tầm cái này kiếm chủ còn tính là không tệ nhưng chính mình cũng không có khả năng một mực nhắc nhở hắn theo hắn mà đi sát khí để hàn tầm cơ hồ đánh mất lý trí tại một lần tập sát bên trong hàn tầm bị mai phục cuối cùng đưa đến bản thân bị trọng thương nhưng cũng lợi dụng tốc độ của mình ưu thế xông ra vòng cây thành cây một chỗ nhà giàu có bên trong hàn tầm trốn ở một chỗ không người thiên phòng bên trong cẩn thận đem đan dược bôi lên tại miệm vết thương lần này hắn thương rất nặng cơ hội đều nhanh muốn chết cuối cùng vẫn là bằng vào còn sót lại một hơi chạy trốn tới nơi này đồng thời tiêu chửi tất cả dấu tích hàn tầm tiểu bạch nha nhấp nháy nhấp nháy nhìn xem ma kiếm lần này đa tạ ma kiếm đại nhân nếu như không phải ma kiếm đại nhân ta rất có thể liền chết trận chiến đấu này ma kiếm căn bản không có làm chuyện gì chỉ là kỹ năng bị động tự động đoạt xá một và i công pháp và võ à v học tô vân biết hàn tầm tại vớt m ô n g ngựa không có làm đáp lại hy vọng kiếm chủ lần này có thể hấp thụ giáo hơn a tiếp xuống một đoạn thời gian hàn tầm minh bạch chính mình thời gian ngắn như vậy theo võ già tầm chín tăng lên tới võ sư tầng chín thế là trốn ở chỗ này thiên phòng bên trong tiêu trừ sắc khí lảng lạng dưỡng thương đồng thời thỉnh thoảng còn biết ra ngoài tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài đối với hắn truy nã càng ngày càng gấp có mấy lần kém chút bị phát hiện còn tốt hẳn tầm lợi dụng chính mình đến ưu thế tốc độ tránh khỏi vội vàng mười ngày đi qua vạn ma thành bên trong đối với hắn truy nã không có giảm b ớ t chút nào thậm chí có thừa mạnh xu thế hàn t ầ m biết dựa theo tình huống hiện tại muốn chạy ra vạn ma thành hoặc là tiếp tục đổ sắt thành vệ quân đều là một kiện tương đối khó khăn sự tỉnh chỉ có thể tạm thời trước tạm thời tránh mũi nhọn chờ đợi một mức dự định m ư ơ i ba xuyên việt tu tiên thế giới, Tại chương mười bảy vạn kiếm tông nguy cơ lại đến mười ngày vạn ma thành trong phủ thanh chủ vạn ma thành thành chủ ngồi tại chủ vị nhìn về phía tần lam tần trưởng lão ngươi cũng nhìn thấy vạn ma thành đã tìm tòi gần tới một tháng đều không có phát hiện hàn tầm tung tích ta suy đoán người này khả năng đã thoát đi vạn ma thành không bằng tần trưởng lão rời đi trước vạn ma thành đến nơi khác thử xem có hay không có manh mối nếu là ta vạn ma thành có hàn tầm tung tích nhất định đem nó bắt lấy dao cho vạn kiếm tông ngươi xem thế nào thần lam sắc mặt kéo đổ gần nhất gần một tháng thời gian vạn ma thành cơ hồ không người ra ngoài mấy ngày trước đây hắn còn nghe nói có người nhìn thấy hàn tầm tung tích bây giờ nói một tháng không có nhìn thấy lựa quỷ đây hắn biết vạn ma thành thành chủ ý tưởng gì đơn giản liền là đỏ mắt hàn tầm tu vi tăng lên thần tốc muốn biết được phương pháp người khác khả năng không rõ ràng nhưng mà thần lam rất rõ ràng hàn tầm nguyên cơ tu vi tăng lên nhanh như vậy mấu chốt ở chỗ thanh ma kiếm kia chuyện này phòng t r ư n g vạn ma thành thành chủ cũng đã đoán được đem hàn tầm giao cho vạn kiếm tông nói thật dễ nghe nhưng hắn muốn chính là thanh ma kiếm kia thanh chủ hàn tầm người này chính là ta vạn kiếm tông phản đồ đồng thời giết vạn ma thành rất nhiều thủ vệ quân ngươi yên tâm lão phu nhất định đem nó đích thân đ ổ i bắt nơi khác tạm thời không có liên quan tới hàn tầm manh mối lão phu vẫn là trở tại vạn ma thành tốt thanh chủ ngươi cũng không muốn chuyện này làm lớn chuyện bị ta vạn kiếm tông tông chủ bê ta vạn ma thành thành chủ cùng tần lam liếc nhau một cái mỗi người thầm mắng một tiếng lao hồ ly người phía dưới nhìn xem hai người mỗi nói mỗi, yên lặng g ữ yên lặng thanh tây nhà giàu có Một chỗ phòng tạp vật bên trong. Tâm gần nhất những ngày này hàn tầm cũng ra ngoài tìm hiểu qua tình huống bên ngoài nhưng mà không thể lạc quan có mấy lần còn cùng thành vệ quân bạo phát ra va chạm từ lúc một lần trước buộc phát ra va chạm sau đó hàn tầm đã năm ngày chưa từng đi ra người giàu có này nhà trốn tránh không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh nhất định cần muốn đi ra xem một chút hàn tâm lẩm bẩm một tiếng đi tới tiền viện đánh ngắt x ỉ u một gã hộ vệ dịch dung thành tướng mạo của hắn đứng ở trước cửa trải qua khoảng thời gian này bị đuổi giết hàn tâm dịch dung thuật đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ sơ sơ một ngày thời gian trôi qua dĩ nhiên không ai phát hiện có cái gì khác thường m a n đêm phủ xuống hàn tâm trở lại phòng tạp vật trải qua một ngày này canh gác thông qua r a r a vào vào tôi tớ vậy mới biết được vì cái gì hắn trốn ở chỗ này một mực không có bị phát hiện nguyên lai、like、đây là thành chủ nhà mội mội bên trong nghe thành chủ mội ỉ vào ca ca của mình là vạn ma thành thành chủ tại trong thành tùy ý làm bậy lạm sát kẻ vô tội thậm chí có một lần không quy trình từ giết mười mấy tên hộ vệ đồng dạng thành vệ quân không dám mạnh mẽ xông vào nơi này đã biết một điểm này sau đó h à n tầm nỗi lòng lo lắng sơ sơ bông xuống một chút mặt khác hắn còn biết được một tin tức tốt trước mắt vạn ma thành một mực chỗ tại toàn thành giới nghiêm trạng thái đưa tới vạn kiếm tông tông chủ c h ú ý vạn ma thành thành chủ cùng tần lam cũng không muốn cho vạn kiếm tông tông chủ biết hắn có ma kiếm sự tình nguyên cơ bông ra cửa thành ra vào bất quá mỗi cửa đại thành đều có võ vương cấp bậc cao thụ tại thủ vệ muốn xông vào ra ngoài vô cùng khó khăn cần một cái cơ hội cơ hội này rất nhanh liền đến không mấy ngày t h à n h chủ mội mội trong phủ thông chi thân tín của mình chuẩn bị ra khỏi thành một chuyến chuyện này đã được đến vạn ma thành thành chủ đồng ý vừa đúng hàn tầm dịch dung tên hộ vệ này là t h à n h chủ mội mội sát mình nha hoàn bí mật tình nhân nguyên cớ đem tin tức này nói cho hàn tầm đồng thời chủ động hướng thành chủ mội mội đề cử hộ vệ hàn tầm như vậy đạt được một cái ra khỏi thành cơ hội hai ngày phía sau hàn tầm đi theo t h à n h chủ mội, mội một i m ộ đoàn người hữu kinh vô hiểm ra vạn ma thành tiếp lấy đem nó toàn bộ diệt khẩu nhanh chóng thoát đi địa phương này vạn ma thành thành chủ cùng tần làm đám người biết được hàn tầm ra khỏi thành tin tức nhanh chóng chạy tới đến ngoài thành nhưng hàn tầm đã rời đi nhìn thấy thi thể trên đất vạn ma thành thành chủ không nói một lời nhìn t r ò n g chọc và o cùng hắn một chỗ chạy tới t ầ n lam sau một tháng vạn kiếm tông dưới chân núi gần nhất kiếm thành bên trong một chỗ tiểu viện bên trong đem có sát khí thanh trừ hoàn tất hàn tầm hào hứng hừng hực vung v ẫ y trong tay ma kiếm chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất trong một tháng này hàn tầm nhiều lần chằn t r ọ c mỗi đến một nơi đều sẽ nhìn thấy chính mình lệnh truy nã thế là dứt khoát dịch dùng đi tới dưới chân vạn kiếm tông thành trì trải qua nhiều mặt nghe n ó n hàn tầm liên hệ lên một cái thành vệ thống lĩnh lợi dụng chính mình trước đây tại vạn kiếm tông lưu hậu vậy đi ra một cái vạn kiếm tông thân truyền đệ từ phương xa thân thích thân phận thành vệ thống lĩnh vừa nghe nói hàn tầm là thân truyền đệ từ phương xa thân thích nhiệt tình không ít trả lại hắn an bài vào thành vệ quân đi tới chỗ cửa thành một tên thành vệ quân lão nhân nắm tay theo trong tay háo lấy ra tới nhiệt tình cùng hàn tầm chào hỏi hàn tầm cũng không biết lão nhân này gọi cái gì nghe người khác nói đều gọi hắn lao lý chính mình cũng liền gọi như vậy lên l a o lý lẫn nhau bắt chuyện qua sau đó hai người liền như vậy làm nhảm lên cán lao lý nói cho hàn tầm hắn hơn năm mươi tuổi mới lên làm cửa thành thủ vệ hàn tầm cười một cái nói ngươi hơn năm mươi tuổi thành cửa thành thủ vệ ta hơn ba mươi tuổi liền lên làm ít hơn ngươi đi hai mươi năm đường vòng lại là vội vàng một tháng trôi qua hàn tâm lúc này đã cơ hồ triệt để dung nhập vào cửa thành thủ vệ sinh hoạt hàng ngày bên trong mỗi ngày đều là uống chút t r à cùng lao lý chém gió thân là một cái cầu đạo bên trong người hàn tâm đem đạo lý đối nhân xử thế bắt chẹn gắt đao lao lý thậm chí muốn đem cháu gái của mình giới thiệu cho hắn hù dọa đến hàn tâm ngay tại chỗ cự t u y ệ t kém chút chạy trốn tuy là khoảng thời gian này tại thủ lại môn thời gian qua đến trả xem như hài lòng nhưng hàn tâm minh bạch muốn tăng thực lực lên vẹn vẹn dựa vào chính mình là không thể nào chỉ có thể ỉ lại ma kiếm hắn hiện tại trông coi cửa thành chỉ là kế tạm thời cuối cùng vẫn là cần rời đi nơi này tìm cơ hội tăng lên thực lực của mình lại qua một tháng hàn tầm trên mình sát khí trọn vẹn làm hao mòn sạch sẽ đi tới cửa thành giữ cửa thời gian lao lý sắc mặt lo lắng nói cho hắn biết tranh thủ thời gian chạy a vạn kiếm tông sắp xong rồi vạn kiếm tông sắp xong rồi hàn tầm có chút n g h i hoặc lại nghe đến lao lý giải thích nói phu cận mấy đại thế lực bất mãn tại vạn kiếm tông gần nhất điên quần cướp đoạt tài nguyên tu luyện cùng k h u y t trương địa bàn liên thủ tiến công vạn kiếm tông thế lực hiện tại có vài tòa phụ thuộc vào vạn kiếm tông thành trì bị mấy đại thế lực tấn công xong tới. vạn kiếm tông tông chủ tức giận chuẩn bị rửa sạch mấy đại thế lực thật không nghĩ đến tần lam dĩ nhiên phán ra vạn kiếm tông liên hợp mấy thế lực lớn khác mượn hai tên võ hoàng lưu lại trận pháp đem nó vây khốn trước mắt vạn kiếm tông tình thế tràn ngập nguy hiểm nói thật hạ à tầm đối với vạn kiếm tông là có cảm tình nhưng không nhiều hiện tại vạn kiếm tông xảy ra chuyện kiếm thành tại dưới chân vạn kiếm tông khẳng định chịu đến liên lụy sẽ không nhỏ đổi lại trước đây hắn khẳng định trực tiếp chạy trốn nhưng bây giờ đối với hắn mà nói là một chàng kỳ ngộ hạ tầm trong ánh mắt lộ ra một vòng khát máu sát ý đây là lúc trước giết người quá nhiều lưu lại sát ý. chương mười tám pháp trường đao phủ t h ở lại vị lạc hạ tầm thi triển một lần gần nhất sở học mấy bộ kiếm pháp theo sau lẩm bẩm một tiếng ma kiếm đại nhân khoảng thời gian này hủy khuất ngại bất quá rất nhanh chúng ta liền có thể ốn máu lần này ta nhất định phải làm cho tần lam cùng bạn ma thành thành chủ trả giá giá cao thảm trọng tô vẫn nghe nói như thế không khỏi đến cảm khái một tiếng mẹ nó cuối cùng không cần ăn làm khoảng thời gian này hàn tầm vì ẩn tàng hành t u n g một mực không có xuất thủ còn có quan hệ phí một m điểm chính là tại trong kiếm thành không có quá nhiều khổ đại cựu thâm tình huống xuất hiện hàn tầm cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người nguyên cớ mấy tháng này thời gian một mực chưa từng gặp qua máu lần này mấy đại tông môn bạo phát va chạm khẳng định sẽ có đại quy mô đệ tử tiến vào chiến trường đến lúc đó vui thích nghĩ đến một màn này tô vân đối với mấy tháng này một mực ăn chay oán niệm ít đi rất nhiều cuối cùng một cái đáng tin kiếm chủ xa xa muốn so nhất thời được mất trọng yếu hơn không lâu ngay tại thủ cửa thành lao lý cùng hàn tầm bị thống lĩnh tìm tới hiện tại có một nhóm ma tông đệ tử cần xử quyết đao phủ nhân thủ không đủ lao lý ngươi đi đi xử quyết ma tông đệ tử lao lý biến sắc mặt hù dọa đến run run dày dày cứ như vậy vậy hắn chẳng phải triệt để bị ma tông ghi hận thống lĩnh ta trên có già dưới có trẻ có thể hay không c h ấ m trước thống lĩnh để ta đi cho ta không ràng buộc cái gì cũng không sợ hàn tầm n g h e được muốn xử quyết ma tông đệ tử chủ động đưa ra chính mình đi lao lý cùng thống lĩnh đều kinh ngạc nhìn một chút hàn tầm đây cũng không phải là một cái tốt sống làm không cẩn thận liền sẽ bị ma tông đệ tử cho để mắt tới lại nói hiện tại vạn kiếm tông bị vây công làm không cẩn thận liền d ị t ô n g hiện tại đi thay người khác giết ma tông đệ tử đây không phải lao lý cảm kích nhìn một cái hàn tầm hàn tầm cười cười đây cũng không phải là vì giúp lao lý mà là vì giúp hắn chính mình thống linh không có nói chuyện gật đầu đồng ý mang theo hàn tầm đi tới pháp trường pháp trường bên trong không ít ma tông đệ tử quý gối chặt đầu trên đài nhìn thấy hàn tầm mặc một thân giữ cửa phục đi tới tức giận mắng vi một cái nhìn đại môn lại bị kéo qua giết lao tử người hàn a xứng sao ha ha tiểu thái đ i ể u n g ư ơ i tốt nhất một đao đem lão tử chém chết nếu không lão tử trước khi chết cũng muốn phản công n g ư ơ i một cái hàn tầm lộ ra hai khoả tiểu bạch nhà không có nói chuyện một bên lão luyện đao phủ nhìn một chút hàn tầm g i ả n dò những ma tu này cũng không phải đơn giản người giết người nhiều trên mình sát khí nặng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến n g ư ơ i n g ư ơ i nhớ kỹ nhất định đừng sợ chớ bị đối phương sát khí ảnh hưởng tới nếu không rất có thể sẽ bị phản s á t theo sau chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa thi thể thấy không mấy cái kia liền là vừa tới bị ma tu sát khí ảnh hưởng phản xác chính ngươi cẩn thận một chút hàn tầm gật đầu một cái đi đến ma tu trước người ma tu vẻ mặt khinh thường sát khí hướng hàn tầm vào tới nhưng hàn tầm trên mình lại xuất hiện một đoàn so với ma tu trên mình càng nồng đậm sát ý, đem ma tu k h í c h ẳ n g trọn vẹn ngăn chặn ma tu mở to hai mắt nhìn về phía hàn tầm không biết rõ trên thân người này vì sao lại xuất hiện lớn như vậy sát khí h ắ n cũng coi là giết qua không ít tông môn đệ tử nhưng bây giờ cùng trước mắt tên này đao phủ so ra phảng phất đều không đáng nhấc lên không ngươi chớ tới gần ta ngươi không thể giết ta ma tu hù dọa đến thất kinh bắt đầu kêu loạn đem lực chú ý của mọi người đều kéo tới nhìn về phía hàn tầm người này Thế như nào lớn sẽ có lớn như vậy s á người này thật k giết nhiều như vậy tất cả đao phủ đưa ánh mắt đều tập trung vào trên mình hạ tầm mắt thấy hàn tầm ánh mắt lạnh thấu xương kiếm quang hiện lên ma thu hoảng sợ ánh mắt còn chưa kịp co vào liền lăn xuống tại trên mặt đất máu nhuộm đỏ kiếm chủ chém giết một tên tầng chín võ giả ban thưởng điểm tiến hóa hai trăm một cỗ lâu không thấy lực lượng tràn vào hàn tầm thể nội hàn tầm không nhịn được muốn lên tiếng thể nội sát ý bị trọn vẹn dẫn động đi ra nhưng rất nhanh hắn liền đem c ố này sát ý áp chế xuống mắt chăm chú nhìn chằm chằm còn lại ma tu đệ tử bị k h ô n g chế lại ma tu đệ tử ánh mắt nhìn xem hàn tầm thân thể không kèm nổi dùng mình một cái giá hỏa này nhìn qua quả thực so với bọn hắn còn phải giống như là ma tu làm hàn tầm nói ra muốn chính mình đem tất cả ma tu đệ tử xử quyết sau đó tại trận đao phủ toàn bộ gật đầu đồng ý đứng ở một bên không dám lên tiếng trước m Quả t hàn ự c so tâm không, không, không nói g một lời kiếm quang lựa lờ không bao lâu liền đem có ma tông đệ tử sự quyết kiếm chủ chém giết một tên tầng một võ sư thu được ba trăm linh điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng tám võ giả thu được một trăm tám mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng bảy võ giả t hôm u u được 160 điểm tiến hóa một cỗ dòng nước cỗ tiến một gấm dòng hóa i i theo thân k ế p h ả nay hồi đến hàn tầm thể、nội. Hàn tầm trên mình sát khí nháy nội.、So、với đến trên tăng tầm tầm sát mắt vọt, m so tu, thật tu. trường, trở tiểu tầm thị thân, thở hắn hình như pháp chính mình tiểu viện hàn tầm nội thị bản thân, thở dài. Hôm viện nội bản n mới ma Rơi đi lại dài. sự là a hắn nguyên cớ dám to gan như vậy t r i ể n lộ chính mình chính là vì thu được đại lượng chém giết cơ hội nhưng là bây giờ tu vi của hắn cũng không có đạt được quá lớn tăng lên nhìn tới võ sư đến võ vương ở giữa khoảng cách muốn so hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều nhất định cần phải mạo hiểm vạn kiếm tông tình huống không thể lạc quan vạn nhất ma tông liên thủ đem vạn kiếm tông phá như thế vạn ma thành thành chủ cùng tần lam nhất định sẽ không để qua hắn căn cứ hắn hiểu rõ lần này mỗi đại thế lực tông môn nhằm vào vạn kiếm tông liền là vạn ma thành thành chủ chủ đạo hắn nhất định cần muốn áp dụng phản chế biện pháp hàn tâm trên mình hiện ra một vòng nồng đậm s á c ý túi đầu nhìn về phía ma kiếm ma kiếm đại nhân ta cảm giác được hiện tại tình huống trước mắt càng ngày càng nguy cấp nhất định cần muốn áp dụng cực đoan phương pháp nói xong hàn tâm đứng dậy đang chuẩn bị ra ngoài lại nghe được viện lạc bên ngoài chuyển đến một trận tấp giọng hắn ngay ở phía trước đúng ta tận mắt thấy người kia đem có ma tông đệ t ử giết trên mình cái kia sát khí quả thực do người nghe nói là thủ cửa thành không biết rõ theo cái nào g i ế t nhiều người như vậy đồng thời hán thanh kiếm kia cũng cổ quái cực kỳ không giống như là bình thường kiếm người chắc chắn chứ thiên chân vạn s á c nhìn tới người kia liền là thành chủ muốn tìm hàn tầm mọi người chú ý bí mật người nhanh chóng đi thông chi thành chủ đại nhân hàn tầm nghe được ngoài phòng âm thanh n h ư ớ n g mày ý thức được không ổn m ư i ba xuyên việt tu tiên thế giới m ả n h thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cực kỳ có thể tỏa ra kim đan khí t ư c ở kim đan kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu mạnh đi lên lửa gạt tu tiên t r i lộ mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương mười chín thần lam cái chết xuyên tấu h qua vị lạc hàn tâm nhìn thấy ngoài cửa chỉ có một tên võ sư tầng chín thống lĩnh dẫn đội lặng lẽ meo meo đi vòng qua nó sau lưng một lát sau trên thân kiếm dính đ ầ y máu tươi hàn tâm đơn giản sắp hiện ra trận xử lý một lần vội vã rời đi nơi đây mấy ngày phía sau h à tâm lần nữa cao điệu hiện thân chém giết một tri từ ma tông liên hợp xây dựng tiểu đội trong đó không thiếu có không ít võ sư tầng chín lực lượng chúng kiên đưa tới ma tông thế lực coi trọng phái gia võ vương tiến hành truy sát lại đến ngày ma tông thế lực nhận được tin tức phái gia truy sát hàn tầm võ vương đội ngũ gặp phải mai phục toàn bộ chết thảm vạn ma thành thành chủ cùng tần lam nghe được cái tin tức này sau đó trên mặt hai người đều có chút nóng nảy hiện tại hàn tầm thực lực càng ngày càng tăng nếu như không nói trước đem nó bóp chết trong trứng nước như thế sau này đối với bọn hắn khẳng định là một cái to lớn uy hiếp thanh chủ người bây giờ nói nên làm cái gì ma tông lần này tặc xe ta xem như lên vạn nhất cái này hàn tầm tu vi tăng lên đi lên chúng trong a đều k kiếm thành hàn tâm ngồi xếp bằng trên mặt đất miệng lớn thở hồn hẹn trước ngực thêm ra tới một đạo thấy sương vết đao đây là tên kia dẫn đội võ vương một cách t h í mệnh cuối cùng để lại cho hà tới bất quá cũng may hắn hiện tại thành công sống tiếp được nội thị bản thân hàn tâm cảm nhận được chính mình khoảng cách võ vương chỉ kém một chút muốn sống sót nhất định phải lại giết một chút ma tông đệ tử ma kiếm đại nhân n g ư ơ i yên tâm ta nhất định giúp giúp ngươi trở thành trong kiếm c h i tôn hà tầm toàn thân bao quanh nồng đậm sát khí chung quanh mỗi cách hắn mười m đều không dám tới gần tô vân nhìn thấy cái trạng thái này hà tầm minh bạch đây là đã bị sát khí làm cho hôn mê lý trí hiện tại chỉ muốn giết người thu được thực lực đối với tình huống như vậy tô vân không tiếp tục lên tiếng nhắc nhở hà tầm đi tới một chỗ ma tông thế lực tại bên ngoài kiếm thành đồn trú điểm không chút do dự đ ạ đi vào trông coi đệ tử khi nhìn đến h à tầm sau đó khẩn trương nhìn kỹ sau lưng hắn thanh kiếm kia sát khí quá nặng đi. t r o n g coi đệ tử một chút liền nhận ra s ô n g tới người kia là ai hàn t â m ở đây lời còn chưa dứt một đạo huyết quang hiện lên trên thân kiếm tản mát ra ưu minh huyết sắc hàn t â m di động tới thân hình giống như quỷ mị xuyên qua tại đồn chú điểm mỗi đi một bước kiếm giết một người chú đóng ở cái này đệ tử tuy là đều phản ứng lại nhưng đối với hàn t â m tới nói bọn hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng theo trên thân kiếm tràn vào lực lượng khiến hàn t â m mê mội s ắ c ý tại trước người hắn từ từ ngưng tụ thành thực chất nhanh trốn người này quả thực liền là một cái ma đầu ngoa tạo người này muốn so chúng ta còn muốn ma đầu mọi người mau trốn nhanh đi mời thành chủ hoặc là mỗi trưởng môn đại các chủ để bọn hắn chơi chết ra hòa này ngươi nếu là dám giết ta chúng ta tông chủ nhất định sẽ làm cho ngươi sống không b ằ n g chết đồng thời để ngươi thân bằng hảo hữu bị tra tấn Không không không, đừng có giết ta van cầu ngươi tha cho ta đi ta trên có giả dưới có trẻ ta cũng không muốn dạng này ồ ồ ồ ta sai rồi ta không nên miệng tiện van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta có thể làm trái tô n g môn vị sư huynh này ta sẽ đủ loại song tu chỉ cần ngươi n g u y ệ n ý ta có thể làm ngươi quyến rũ sùng đồn chú điểm đệ tử từ lúc mới bắt đầu uy hiếp đến đằng sau không cầm được bắt đầu cầu xin tha thứ không lâu địa phương này bị kín một tầng hết vụ hàn tầm bị ma kiếm bên trên s á t ý ảnh hưởng đầy trong đầu đều là giết chóc trong chốc lát tất cả tại trận ma tông đệ tử đều biến thành ma kiếm chất dinh dưỡng kiếm chủ chém giết một tên tầng chín võ giả ban thưởng hai trăm điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng ba võ sư ban thưởng ba trăm sáu mươi điểm tiến hóa liên tiếp ban thưởng tới sổ thân kiếm rung động một cố năng lượng bàng bạc tràn vào hàn tầm thể nội hàn tầm thể nội truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ phí một tiếng hùng vĩ linh lực tràn vào toàn thân trong mắt hàn tầm lõe ra một đạo ánh sáng võ vương hãn đột phá đến võ vương ủy trên mặt đất cảm tạ ma kiếm đại nhân như không phải ma kiếm đại nhân ta hàn tầm đời này cũng không có khả năng đạt tới võ vương cấp độ cảm tạ là được rồi thật tốt làm tốt n g ư ờ i công cụ người là được rồi trong lòng tô vân lẩm nhẩm một tiếng lần này nguy cơ còn không biết rõ hàn tầm có thể hay không vượt qua đây liên tục nhiều lần hàn tầm đối với ma tông đệ tử nhiều lần tiến hành tàn sát giết người sợ hãi mà mỗi lần đều là nhanh chóng giải quyết chiến đấu nhanh chóng thoát đi chiến trường khiến tần lam đối với hàn tầm cái họa lớn trong lòng này càng ngày càng hận nhìn xem đã mời dọn dẹm sạch sẽ sân bãi trên mặt của tần lam phi thường khó coi nơi này thế nhưng có một tên võ vương trấn thủ mặc dù chỉ là tầng một nhưng mà đó cũng là võ vương hắn nhận được tin tức sau đó nhanh chóng chạy tới thật không nghĩ đến vẫn làm u ộ n một bước nhìn tới nhất định cần muốn biện pháp bóp chết hàn tầm một chỗ bí ẩn trong việc lạc hàn tầm đầy người sát khí nhìn kỹ còn có một tia ma khí đây là sử dụng ma kiếm giết chóc quá nhiều mà tạo thành võ vương tầm hai hàn tầm nói nhỏ một tiếng t hưởng thụ ma kiếm mang đến tăng cao tu v i khoái cảm sau đó hắn lại khó khống chế lại chính mình khát vọng giết chóc nội tâm tiếp xuống liền là p h ụ thù cái thứ nhất tầm lam nếu không phải tầm lam lúc trước buộc hắn hắn cũng sẽ không theo vạn kiếm tông thoát đi càng sẽ không tao nộ g đằng sau nhiều chuyện như vậy đồng thời tần lam nhiều lần tại vạn ma thành kém chút tập sát hắn thu n à y tất báo l ầ m b ầ m một tiếng hàn tâm đầy nhãn sát ý thẳng đến tần lam vị trí giờ phút này trên cửa thành tần lam ánh mắt không ngừng đánh giá phía dưới chờ nhìn thấy toàn thân áo đen đầy người sát ý hàn t â m sau đó trên mặt lập tức toát ra tới nét mặt hưng phấn hàn t â m ta tìm ngươi tìm lâu như vậy không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa ha ha, ha cũng không ngửng ta nhọc lòng dùng hết thủ đoạn hiện tại xem ra ta những thủ đoạn nào cũng không dùng tới h à n t â m nhìn xem tần lam yên lặng không có nói chuyện đem tần phong hộ giáp v ứ t trên mặt đất ngươi có biết hay không lúc trước tần phong trước khi chết nói cái gì phong nhi quả nhiên là ngươi giết hắn nói cái gì hắn nói chỉ cần ta tha cho hắn một mạng hắn nguyện ý nhận ta làm ra ra đây chính là trần trụi làm đ ủ ai cũng biết tần phong là tần lam c o đoàn riêng nói như vậy không phải thật tốt đánh tần lam mặt đi tần lam sắc mặt nổi giận võ vương t ầ n g ba khí thế đột nhiên bạo phát kiếm khí năng dọc thẳng đến hạ tầm hạ tầm ngầm đầu lạnh lùng nhìn một chút chỉ một chút áo bào tung bay bầy kiếm khí lắp liệt ma kiếm ra khỏi vỏ trong ch Tần l chương hai mươi điên cuồng giết chóc cái gì tấn lam bị hàn tầm một kiếm chém mất tất cả mọi người ở đây nhìn thấy một màn này đều sưng sở tại chỗ tấn lam thế nhưng võ vương tầm ba cương giả coi như hàn tầm cũng là võ vương cũng không đến mức một kiếm liền bị giết ta tại trận mỗi đại thế lực người đều đưa ánh mắt đặt ở hàn tầm trên thân kiếm huyết quang lưu truyền đặc biệt ma tính nghe nói vạn ma thành thành chủ cùng tần lam hai người đã từng đều điên cuồng tìm kiếm hàn tầm sẽ không phải chính là vì thanh kiếm này à. ta còn có tin tức ngầm s ư n g hàn tầm vốn là cái thiên phú không tốt đệ tử vạn kiếm tông có thanh kiếm này sau đó ngắn ngủi thời gian mấy tháng theo tầm c h í n võ g i ả tăng lên tới hiện tại võ vương mỗi đại thế lực thủ lĩnh cũng đều là võ vương nghe được cái tin tức này cũng không khỏi đến nhìn hướng trong tay hàn tầm mà kiếm nhưng bọn hắn cũng biết tần lam đều bị một kiếm chém giết tu vi của bọn hắn so với tần lam còn muốn thấp phòng t r ư n g sông đi lên cũng là chịu trách ệ n h thế là chuẩn bị bay người rời đi nhưng vào lúc này hàn tầm yên lặng nhìn bọn h ắ n nói ta để các ngươi đi rồi sao ngữ khí trầm thấp lại có mệnh lệ n h tính mỗi đại thế lực thủ lĩnh tức giận hàn tầm ngươi tuy là một kiếm giết t ầ n lam thế nhưng chúng ta có nhiều người như vậy ngươi xác định nhất định phải cùng chúng ta làm địch ngươi không muốn quá tự đại hàn tầm không có nói chuyện dùng hành động chứng minh cái gì gọi là k h á t máu mũi chân điểm nhẹ mặt đất hưng ớ kêu gào lớn tiếng nhất thế lực thủ lĩnh phát khởi thế công trước mắt đối phương rơi vào dưới kiếm không lâu chỗ cửa thành máu chạy thành sông kiếm chủ chém giết một tên tầng ba võ vương ban thưởng bảy trăm điểm tiến hóa tước đoạt đối phương tàn tạ địa giai võ học thần phong trạm kiếm chủ chém giết một tên tầng một võ vương ban thưởng sáu trăm điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng hai võ vương ban thưởng sáu trăm năm mươi điểm tiến hóa liên sắt bốn tên võ vương dâng trào năng lượng theo thân kiếm tuân ra hàn tầm thể nội hàn tầm phát ra thoải mái tràn trề tiếng cười ha ha ha ta hàn tầm không nghĩ tới có một ngày dĩ nhiên cũng có thể đột phá đến võ vương tứ trọng một kiếm đảo qua không biết rõ có bao nhiêu ma tông đệ tử bị chém giết trên mình sát khí cùng sát ý ngưng kết tại một chỗ người thường ngăn cách trăm mét đều có thể cảm nhận được lạnh giá tô vân thở dài hàn tầm nhập ma trong thời gian ngắn đại lượng sát khí nhập thể Cùng t đi thành thành hắn là n h ậ p ma nhưng không phải trọn vẹn đánh mất lý trí võ vương tứ trọng cùng tầng chín khoảng cách muốn tỷ võ vương cùng võ sư ở giữa khoảng cách lớn rất nhiều làm không cẩn thận vừa đối mặt hắn liền sẽ chết trốn trốn nơi nào hôm nay ngươi liền ở lại đây đi người chưa tới âm thanh đã đến một chương từ ma khí ngưng tụ đại thủ che khuất bầu trời hung hăng chụp về phía hàn tầm hàn tầm không dám quay đầu trực tiếp chạy về phía trước đại thủ đột nhiên rơi vào trên người hắn nhưng hắn mượn đại thủ kình đạo lao ra kiếm thành phạm vi gặp hàn tầm đi xa vạn ma thành thành chủ hừ lạnh một tiếng sắc mặt khó coi hàn tầm chịu đựng trọng thương đi xa hơn mười dặm mới chỉ h o a n tốc độ dừng lại xem xét thương thế của mình sương sần gây mất mấy cái nhưng đối với ảnh hưởng của hắn không phải đặc biệt lớn vạn ma thành thành chủ hàn tầm trong mắt lóe lên một chút lệ khí hướng về vạn ma thành mà đi rất nhanh hàn tầm đơn giản dịch dung sau、đó. đi tới vạn ma thành phủ thành chủ phía trước hơi nhịu nhữ mày toàn bộ phủ thành chủ dùng trận pháp ngăn cách tra xét hắn dĩ nhiên thăm dò không đến tình huống cụ thể bên trong dừng lại ngươi là ai đến vạn ma thành phủ thành chủ có chuyện gì một gã hộ vệ đem nó ngăn lại hà n tầm hơi thả ra khí tức của mình hộ vệ dùng mình một cái không lưng cung kính nói thành chủ đại nhân không, tại trên phủ, không biết rõ đại nhân tới ạ đại i biết trên t rõ không nhân phủ, không biết có chuyện gì nhỏ cũng tốt đi vào thông báo một tiếng không cần thông báo thành chủ đại nhân tại kiếm thành trọng thương hà tầm lo lắng h ắ n sẽ đến phủ thành chủ nháo sự n g u y ê n cớ đặc biệt phái ta tới bảo vệ phu nhân cùng công tử ngươi chỉ cần nói cho ta phu nhân cùng công tử trụ sở ở đâu liền tốt phu nhân cùng công tử không tại phụ thành chủ cư trú mà là tại thành tây trong biệt viện vừa dứt lời hộ vệ ý thức được không đúng nếu quả như thật là thành chủ an bài tới bảo vệ thành chủ phu nhân cùng công tử làm sao có khả năng không biết rõ bọn hắn tại thành tây biệt viện hộ vệ mở to hai mắt ngươi không phải thành chủ phái tới ngươi đến cùng là ai kiếm quang hiện lên không có người trả lời vấn đề của hắn hàn tâm thử lấy tiến vào phụ thành chủ phát giác được hộ trận đối với hắn không có quá lớn uy hiếp phía sau một kiếm hắc quang chém ra hộ trận không bao lâu ma kiếm bên trên huyết quang lượn lờ hàn tầm theo phụ thành chủ đi ra vội vàng chạy tới thành tây cái này thành tây mơ hồ có chút không đúng hàn tầm dịch rung đi trên đường phát giác được không khí t h ậ p phần cổ quái làm một cái lao lục đối với loại này đặc thù không khí mười điểm mất cảm không đúng có mai p h ụ hàn tầm mới ý thức đến không ổn sau một khắc hơn mười tên v õ vương từ các nơi đứng dậy nơi này tụ tập cái này đại thế lực võ vương trong đó không thiếu có năm sáu nặng cảnh giới võ vương xa xa hàn tầm còn cảm nhận được vạn ma thành thành chủ khí t ứ c e rằng không cần một khắc đồng hồ vạn ma thành thành chủ liền sẽ chạy tới gặp được nguy cơ sinh tử hàn tầm lần đầu tiên không có lo lắng ngược lại là cúi đầu nhìn hướng trong tay ma kiếm ma kiếm đại nhân lần này ta khả năng liền muốn n g ỏ m tại đây nhưng mà ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ còn hy vọng ngươi có khả năng đáp ứng ta ta hy vọng tại thời khắc cuối cùng có khả năng t h ố n g thống khoái khoái g i ế t tới một chàng để báo đáp lại ma kiếm đại nhân ta nguyện ý hiến tế ra huyết nhục của ta cùng linh hồn hàn tầm đem ma kiếm đặt ở trước mặt ủy dưới đất tô vân nhìn thấy hàn tầm thở dài so với phía trước mấy cái kiếm chủ hàn tầm cái này kiếm chủ vẫn là để hắn tương đối hài lòng mặc dù nói lúc trước cầu một chút nhưng mà ngoài miệng nói cầu giết người lại không ít lần này càng làm cho hắn uống đủ máu thân kiếm rung động hàn g tầm như là ý thức được cái gì cầm trong tay ma kiếm một trận tin tức truyền vào trong đầu của hắn bạo ma bốc cháy sinh mệnh hàn g tầm ánh mắt lấp lóe cười ha ha hai tiếng sắt khí c u ủ n c u ộ n hôm nay các ngươi đều muốn chết bởi dưới kiếm của ta nói xong hàn g tầm dùng ma kiếm nơi cánh tay cắt tới một vết máu đỏ sâm huyết dịch xuôi theo cánh tay chạy tại trên thân kiếm trong chốc lát thân kiếm phát ra chói mắt huyết quang hàn tầm khí thế bắn ra thân hình l o ạ lên giống như quỷ mị xông vào võ vương vây kín bên trong đưa tay giơ kiếm huyết quang lưu chuyển liên sát hai người còn lại võ vương đưa mắt nhìn nhau nhìn xem hàng tầm có một người nhìn ra đầu mối hét lớn kéo dài khoảng cách thanh kiếm kia có gì đó quái lạ giết người có thể tăng cường bản thân tu vi cái khác võ vương nghe nói như thế ngáy mắt kéo dài khoảng cách hàng tầm cười lạnh một tiếng bây giờ mới biết đáng tiếc đã chậm mười ba xuyên v i ệ t tu tiên thế giới mạnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí t ư c Ở kim đăng kỷ, nhưng lại đăng nhưng chương ó t ể làm giả nguyên ra anh chỉ có c mới có nguyên a hai pháp thân mươi một chém vạn ma thành thành chủ tiếng gió thổi nổi lên một phía hàn tầm nhanh chóng lách mình đến một tên võ vương trước mặt tại đối phương ánh mắt khiếp sợ bên trong một đạo kiếm quang màu đen đem nó chém giết n ô n g đậm lực lượng theo trên thân kiếm tràn vào hàn tầm thể nội để hắn buộc phát điên dại nhìn thấy một màn này tô vân ý thức đến hàn tầm tên này kiếm chủ sinh mệnh sắp kết thúc nhập ma quá sâu bất quá cái này có vẻ như cũng là kiếm chủ sứ mệnh liên sát năm tên võ vương hàn tâm lần nữa đột phá đạt tới võ vương tầng năm tốc độ cùng thực lực lần nữa đạt được to lớn tăng lên thừa cơ hội này hàn tâm lại giết mấy tên võ vương thực lực đột phá đến võ vương tầng sáu vạn ma thành thành chủ khí tức nhanh chóng đến gần e rằng không bao lâu nữa sẽ tới không đủ không đủ còn xa thiếu xa ta hiện tại không thể chết ta cần sống sót ta nhất định cần muốn giết chết vạn ma thành thành chủ hàn tâm tự lẩm bẩm cả người quả thực như là một người điên ma kiếm không ngừng rút ra tính mạng của hắn hắn muốn duy trì ở bản thân niệm sinh mệnh trôi qua chỉ có thể thông qua không ngừng r ế t chóc đến bổ sung ma kiếm đặt tới cân bằng chạy tới ma tông đệ tử nhìn thấy cái trạng thái này hàn tầm không r ế t mà run hàn tầm ánh mắt t r h o đến ma tông đệ tử đều là cúi đầu so với hắn những cái này ma tông đệ tử quả thực liền không gọi được là ma đầu bổ sung ta cần bổ sung ta muốn tăng lên chính mình hàn tầm nhìn kỹ tại trận ma tông đệ tử một đạo như màu đen làn sóng kiếm quang c u ộ n c u ộ n cuốn tới không đủ vẫn là xa xa không đủ hàn tầm cảm nhận được chính mình thực lực tăng lên tốc độ cùng điểm sinh mệnh trôi qua tốc độ điên dại nói lấy ngay sau đó chạy về phía vạn bảo cát người là ai không biết do nơi này là nơi nào đúng không cũng dám tới chúng ta vạn bảo các nháo sự sống không kiên n h ẫ n giữ cửa hộ vệ lời còn chưa dứt một đạo ánh kiếm màu đen kết thúc thanh âm của hắn hàn tâm cắt bước đi vào trong nhìn thấy người đều giết tìm tới lao giả quản sự các ngươi các chủ vạn bảo các ở đâu lao giả quản sự bị hàn tâm trên mình sát khí sợ vỡ mật run run dày dày nói chỉ cần ngươi không giết ta ta liền có thể nói cho ngươi quá phí lời hàn tâm một kiếm giải quyết lao giả quản sự theo sau vừa tìm được một tên nhìn qua tại vạn bảo các địa vị không thấp quản sự hỏi thăm phía sau một kiếm giết sát tìm tới các chủ vạn báo các địa điểm thừa dịp vạn ma thành thành chủ còn không có chạy tới một kiếm giết ngay sau đó lại dùng phương pháp giống nhau liên tục tìm mặt khác mấy nhà thế lực ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời điểm năm nhà thế lực thủ lĩnh bị diệt ngay tại hàn tầm chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm nhà tiếp theo thời điểm vạn ma thành trên không một thanh âm trực tiếp nổ tung hàn tầm ngươi đừng nghĩ chạy nữa hôm nay ngươi tất chết hàn tầm ngẩng đầu nhìn lên loại trừ có vạn ma thành thành chủ còn có cái khác mấy cái thực lực cùng vạn ma thành thành chủ ngang tài người đứng ở một chỗ bọn hắn là mỗi đại ma tông tông chủ ngay trong tay hàn tầm có ma kiếm có thể vô hạn tăng thực lực lên vạn ma thành thành chủ thành chủ cũng ngăn không được bọn hắn nguyên cơ cùng theo một lúc tới hàn tâm cười lạnh một tiếng chạy ta có nghĩ qua muốn chạy ư ta nếu là muốn chạy thừa dịp vừa mới cơ hội chạy không thoát ư vạn ma thành thành chủ ta chờ ngươi thật lâu rồi hàn tâm khí thế bày ra vạn ma thành thành chủ cùng mấy người khác đều là giật mình võ vương tầng bảy theo hàn tâm chém giết tần lam bắt đầu đến vạn ma thành khoảng thời gian này nhiều nhất bất quá là hai canh giờ thời gian ngắn như vậy hàn tâm liền theo võ vương tầng hai tăng lên tới võ vương tầng bảy đứng ở vạn ma thành thành chủ bên cạnh mấy người đều là mỗi đại ma tông tông chủ bọn hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì hít thở cũng bắt đầu dồn dập lên nhìn tới cái này ma kiếm truyền văn là thật cái khác mấy tên ma tông tông chủ ánh mắt rơi vào trong tay hàn tầm trên t h â n kiếm trong lòng một trận hừng hực có thể để một cái người thường theo võ già tầm chín trong thời gian ngắn đạt tới võ vương coi như là bọn hắn biết ma tông bí pháp cũng làm không được loại trình độ này đồng thời hiện tại tới nhìn tại hàn tầm trên mình cũng không có trả giá quá nhiều đại giới đây là tại chỗ mỗi một tên ma tông tông chủ đều muốn lấy được hàn tầm minh bạch trong lòng bọn họ nghĩ gì ngẩm đầu nhìn về phía mấy người ta biết các ngươi có mấy người cũng là vì trong tay của ta ma kiếm thế nhưng các ngươi có nghĩ tới không ma kiếm chỉ có một cái các ngươi đem ta giết thanh ma kiếm này giao cho ai các ngươi sẽ không phải là muốn liều sống liều chết kết quả là vẫn là công dạ c h ẳ n g a không bằng dạng này mấy người các ngươi liên thủ ai cầm tới vạn ma thành thành chủ đầu người ta liền đem thanh ma kiếm này giao cho ai như thế nào vạn ma thành thành chủ nhìn thấy cái khác mấy cái ánh mắt chuyển hướng chính mình vội và nói không muốn nghe hắn nói bậy chỉ cần giết chết hắn thanh ma kiếm t i ế ai cũng có thể có tiểu tử này chết sau đó chúng ta lại đến nói phân phối ma kiếm sự tình vạn nhất chúng ta nội chiến để tiểu tử này chạy đó chính là lấy dò chúc mà múc nước công giá chẳng đạo lý đơn giản như vậy các ngươi sẽ không không hiểu sao đều l a n lộn thành ma tông tông chủ đối với loại này châm ngòi ly rán h y kịch nhỏ mã khẳng định một chút xem thấu chỉ bất quá ma kiếm đối với bọn hắn tới nói quá trọng yếu cho nên mới sẽ có trong nháy mắt ý nghĩ ánh mắt của mấy người lần nữa rơi vào trên người hàn tầm hàn tầm cười ha ha một tiếng gặp chính mình mục đích đã đạt tới cảm nhận được sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua h à tầm nhắm mắt lại ké quỵ dưới đất ma kiếm đại nhân hàn tầm theo một tên không có hy vọng đột phá võ sư nho nhỏ võ giả đến hiện tại võ vương kiến thức quá cao phong cảnh đã rất thỏa mãn tiếp xuống là ta cái tiêu báo đáp ngươi thời điểm tô h vân tại trong thân kiếm thở dài minh bạch hàn tầm đây là chuẩn bị làm cái gì hiến tế kỹ năng bạo ma thời gian ngắn hấp thụ kiếm chủ đại lượng điểm sinh mệnh đạt tới bạo phát chiến lược ba trăm linh tới vô hạn nếu là đơn giản hấp thụ điểm sinh mệnh như thế chính là ba trăm linh nhưng mà nếu như là hiến tế huyết n ụ c của mình cùng linh hồn như thế thì là vô hạn hàn tầm nói như vậy đoan chừng là chuẩn bị muốn thực hiện hiến tế quả nhiên không ra hắn chỗ liệu hàn t â m lựa chọn hiến tế bản thân đem đổi lấy lực lượng cường đại ma kiếm đại nhân ta nguyện ý hiến tế bản thân tới trở thành ngươi trung thành nhất kiếm nô xin ban cho ta lực lượng kiểm tra đo lường đến kiếm chủ tự nguyện hiến tế có đồng ý hay không đúng tô h vân không chút do dự vừa dứt lời trên thân kiếm tuân ra một cố lực lượng cường đại hàn t â m khí tức liên tiếp trèo cao lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nâng cao vạn ma thành thành chủ đám người tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hàn tầm ánh mắt hừng vực võ hoàng tầm bảy võ tông nhìn xem hàn tầm trong nháy mắt theo võ vương nhảy đến võ hoàng lần nữa nhảy một cái đến võ tông vạn ma thành thành chủ đám người tâm tình theo vui sướng biến thành hoảng sợ trốn mau trốn vạn ma thành thành chủ cực kỳ hoảng sợ điên cuồng gầm thét nhưng thân thể bị hàn tầm khí thế gắt gao áp chế ở tại chỗ động đậy không được hàn tầm lạnh lùng đảo qua một chút tất cả mọi người bị khí thế kia nghiền ép lòng như c h o n g vội một kiếm chỉ một kiếm vạn ma thành buồn vẽ không mười ba hơn hai ca trường tắc ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay chương ó t ể tham khảo cờ mở tờ, thế khảo mở cờ giới q hai mươi hai thí chủ hàn tầm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều có quan hệ tại sự tình trước kia nghĩ tới không có tu vi phía trước chịu đủ khi nhục nghĩ tới chính mình mới đạt được ma kiếm thời điểm vui sướng hình ảnh nhất truyện hắn lại nghĩ tới, tới chính mình g i ế t qua người những người kia giống như ác ma đồng dạng chất vấn hắn nhưng trong lòng hắn không hối hận bởi vì hắn rét không có một cái nào là hạ người lương thiện đông nhiên hắn liền nghĩ tới ma kiếm ma kiếm đại nhân ta hoàn thành đối với ngài hứa hẹn nói xong thân hình ngưng kết thành một đoàn màu đen t h n ký là cấn tại trên thân kiếm thông qua ấ n ký tô vân có thể thấy rõ ràng hàn tầm trưởng thành quy tích thế nào theo một cái người thường trưởng thành là đệ tử vạn kiếm tông tô vân thở dài không có tiếp tục xem tiết đinh chúc mừng ký chủ đặt thành kiếm chủ tự động như thế ban thưởng hai điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết chuẩn võ giả ban thưởng hai mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết tầm chín võ sư ban thưởng bốn trăm sáu mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết tầm chín võ vương ban thưởng một điểm tiến hóa vô số chém giết mưa đạn tại hệ thống giới diện bắn lên chúc mừ phải t r ă n g bắt đầu tiến hóa đúng tô vân vừa dứt lời còn chưa kịp xem xét chính mình thăng cấp phía sau kỹ năng biến hóa lại xuất hiện một đạo hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ đặt thành một trăm nghìn điểm tiến hóa phải t r ă n g bắt đầu tiến hóa lại tới tiến hóa t h a n h âm tô vân rơi xuống chỉ cảm thấy đến thân kiếm xung quanh hiện ra vô số huyết quang màu đen tạm chất không ngừng mà bãi x u ấ t lần nữa xem xét ma kiếm tin tức kiếm chủ tạm thời chưa có đẳng cấp thượng đẳng huyền khí một nghìn điểm tiến hóa kỹ năng mới truyền thựa kiếm chủ tự nguyện hiến tế phía sau kiếm chủ tất cả có liên quan với kiếm đạo công pháp võ học tự động truyền thựa c h u y ê n thựa ý tứ này là ta cũng có thể sử dụng những kiếm chiêu này hàn tâm vị này kiếm chủ giết người quá nhiều coi như là cướp đoạt kỹ năng sát xuất cực nhỏ nhưng mà cũng học tập không ít kiếm đạo võ học tô vân thử lấy khống chế bản thân thi triển một bộ vạn kiếm tông cơ sở kiếm pháp không nghĩ tới dĩ nhiên là thường thuận lợi lại thi triển ra vạn kiếm tông vạn kiếm quy tông cũng là vô cùng mềm mại kiếm khí ngang dọc xa xa tàn tạ cửa thành bị hắn một kiếm chặn ngang chặt đức hiện tại xem ra ta cũng có võ vương thực lực tô vân lẩm nhẩm một câu có chừng võ vương tầng năm thực lực nghĩ tới đây tô vân lại thi triển một lần một lần trước hàn tầm chém giết tần lam đạt được thần phong trạm địa cấp công pháp kiếm khí như điên gió đồng dạng tàn phá b ố n phía tàn tạo vạn ma thành chúng kiếm tức giận ngang dọc thế nhưng không bao lâu thời gian tô vân trực tiếp rơi vào trên mặt đất hù n g ư ờ i là rất đẹp trai bất quá bây giờ vẫn là có rất lớn thời gian hạn chế liền không thể để cho ta tự do hành động ư tô vân đối hệ thống một trận chửi bậy đáng tiếc hệ thống một mực giá chết không có bất kỳ phản hồi hiện tại xem ra vẫn là cần kiếm chủ bất quá nhìn tình huống này có lẽ sau đó không lâu liền có thể ngắn ngủi tự do hành động vạn ma thành bạo phát siêu việt võ hoàng chiến đấu sự tính rất nhanh chuyến khắc phụ Tất tại sát. tiếp cả mọi người tại quan sát. Liên quan hắn ô Không Thô thông n người nào dám đến vạn thành người Vân ngày, tên quần áo phổ thông nam tử tiến vào vạn ma thành. g có có chửi câu. bất bậy xét. tới. một một tử kỳ Lại vào áo dám ma xem ma qua phổ h trước đó vài ngày nghe nói vạn ma thành bạo phát võ hoàng bên trên đại chiến có võ tông tại đây đây chính là võ tông a phương viên thế lực loại trừ vạn kiếm tông bên ngoài liền võ hoàng đều không có một cái nào võ tông chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết những ngày gần đây người khác chậm chạp không dám tiến vào vạn ma thành thế nhưng hắn không g i ố n nhau hắn chân trần không sợ măng dày chẳng qua một cái chết vương ngũ hướng về chiến đấu bạo phát trung tâm đi đến vạn ma thành bị hàn tầm cuối cùng một k í c h toàn lực phá hủy cơ hồ cái gì đều không thừa nhất là trong chiến đấu vương ngũ đánh giá chung quanh xung quanh không chỉ t h ầ m mắng một tiếng cợt m ở nở quả thực liền là quỷ nghèo cái gì đều không còn nhưng đột nhiên trước mắt hắn sáng lên chỗ không xa một thanh kiếm đứng thẳng tại trên mặt đất cách lấy mấy chục mét vương ngũ đều có thể theo trên thân kiếm cảm nhận được sát ý lạnh như băng thanh kiếm này vương ngũ mắt phả ra ánh sáng thượng đẳng huyền khí phát tài phát tài vương ngũ đem kiếm cầm lấy huy vũ hai lần dĩ nhiên đặc biệt tiệt tay đây tuyệt đối là một cái bà bối vương ngũ vội vàng đem quần áo c ở i ra đem ma kiếm bao lấy rời đi vạn ma thành tô vân nhìn một chút trên bảng hệ thống kiếm chủ tin tức n g a y trước hắn chỉ có thể nhìn thấy kiếm chủ tính danh tấn thăng đến thượng đẳng huyền khí sau đó hiện tại có thể nhìn thấy có liên quan với kiếm chủ thân phận kiếm chủ vương ngũ thân phận tán tu không tông không phái tu vi võ giả tầng năm chỉ là một cái võ giả tầng năm tô vân đối với cái này kiếm chủ có chút ít thất vọng bất quá có thể rời đi nơi này liền tốt vương ngũ nhanh chóng rời đi vạn ma thành trải qua mười mấy ngày buôn bà đi tới binh giáp thành binh giáp thành chính là binh tông trực thuộc thành trì lấy bán binh khí hộ giáp nơi này cũng có không ít đoán tạo đại sư vương ngũ đi tới một nhà lớn nhất cửa hàng binh khí phía trước trực tiếp đem ma kiếm đặt ở cửa hàng phía trước thanh kiếm này giá trị bao nhiêu tiền trong tiệm học đồ đem trên thân kiếm mảnh vải giật xuống quan sát tỉ mỉ một chút ngay sau đó còn người hơi co lại hắn còn chưa từng gặp qua chế tác như vậy tốt kiếm hơn nữa còn là thượng đẳng huyền khí sư phụ hắn thế nhưng toàn bộ binh giáp thành lợi hại nhất luyện khí sư nhưng mà cũng không thể bảo đảm có khả năng rèn đúc đi ra phẩm chất như vậy tốt kiếm học đ ầ nguyên bản muốn tùy tiện cho cái giá đổi một thoáng trước mắt vương ngũ. Nhưng vương ngũ rõ ràng là cái càng già càng luyện há miệ không nói gặp người ta đối với binh khí cũng có nghiên cứu thanh kiếm này tại thượng đẳng huyền khí bên trong cũng là c h ự c phẩm các người lớn như vậy cửa hàng sẽ không phải là muốn dọa người à sao có thể à thanh kiếm này là c h ự c phẩm như vậy đi đồng dạng thượng đẳng huyền khí giá tiền là bốn nghìn linh thạch thanh kiếm này ta cho ngươi năm nghìn linh thạch thế nào vương ngũ đầy mỡ trên mặt lộ ra ố và răng vô vô bụng hắn không nghĩ tới tiện tay nhặt được một thanh kiếm có thể bán bên trên năm nghìn linh thạch nhiều linh thạch như vậy đầy đủ chống đỡ hắn mua sắm tải nguyên tu luyện đến võ sư được thành g a o vương ngũ răng vàng khẽ vừa lộ thò tay chuẩy cầm linh thạch thế nhưng một giây sau tay hắn liền cứng ngắc tại chỗ ánh mắt đờ đẫn ngay sau đó cầm lấy trong tay ma kiếm n g ắ m cổ của mình huyết quang lưu chuyển đổ vào trên mặt đất vệ chủ kỹ năng phát động thành công vệ chủ hoàn thành còn muốn đem ta đi bán đ ổ i tiền năm nghìn linh thạch ta như vậy không có bài diện sao tô vân nhìn xem ngã vào trên đất vương ngũ chửi bậy một tiếng dùng hắn xem như trao đổi tài nguyên đây là hắn không thể tiếp nhận sự tỉnh phế vật kiếm chủ không bằng chết thay người tốt trong cửa hàng học đồ nhìn thấy nằm trên mặt đất vương ngũ còn có rơi trên mặt đất ma kiếm trong lòng nhất thời lên một cỗ tham n i ệ m mười ba xuyên việt tu tiên thế giới m ạ n thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ th Tại chương ể tỏa tức, ra đan đan kim khí kim kỳ, n h ở n g giả lại làm có chỉ c thể ra n a hai cường mươi ba thần kiếm lần này nhờ vào ngươi binh giáp thành cửa hàng binh khí phòng học đ ồ bên trong đêm khuya lý phong đợi đến người khác toàn bộ ngủ sau đó lặng lẽ rời đi phòng học đ ồ đi tới một mảnh địa phương không người mượn ánh trăng nhìn trước mắt ma kiếm trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn lúc ban ngày hắn thừa dịp thu thập vương ngũ thi thể chính mình lặng lẽ đem ma kiếm giấu lên thẳng đến đêm khuya mới dám lấy ra tới quan sát tỉ mỉ thanh kiếm này là hắn gặp qua tốt nhất một thanh kiếm vương ngũ không biết hàng không hề gì thế nhưng hắn biết thanh kiếm này mặc dù là thượng đẳng huyền khí nhưng mà giá trị muốn so đồng dạng định cấp huyền khí còn muốn cao giá trị ít nhất một mươi linh thạch lý phong không có đem thanh kiếm này bán đi đi dự định thanh kiếm này hắn muốn chính mình giữ lại dùng bất quá ban ngày vương ngũ tử vong trắng cảnh đối với lý phong tới nói vẫn là có chút chấn động nhất thời ở giữa có chút không phân biệt được thanh kiếm này là không phải có tà tính sư phụ hắn nói qua có chút kiếm đặc biệt tà không bị người khống chế đối với những lời này hắn lúc trước tự nhiên là không tin nhưng hôm nay vương ngũ tử vong thời điểm chậm chạm biểu tình để hắn sinh ra một tiêu n g h i hoặc tính toán trước giữ đi lý phong lẩm bẩm một tiếng học tiệm vũ khí biết duy nhất kiếm sư h i n h chiêu thức dùng ma kiếm thử lấy khoa tay múa chân hai chiêu khiến hắn không có nghĩ tới là trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện chính mình sư h i n h thi t r i ể n ra chiêu thức hắn thử lấy căn cứ trong đầu chiêu thức dùng kiếm phát hiện chính mình p h ả n phát không biết ngày đêm học tập mấy chục năm vô cùng e m dịu đồng thời xa xa muốn so chính mình sư h u n h bảy ra còn muốn lưu loát tinh rượu phải biết hắn sư huynh tích lũy vài chục năm linh thạch tiêu năm trăm linh thạch giá tiền rất lớn mời được tông môn đệ tử truyền thụ mới học được kiếm chiêu sư huynh thường xuyên tại học đồ trước mặt thi triển dẫn đến mọi người thèm mớn nhưng bây giờ lý phong khiếp sợ nhìn xem trong tay ma kiếm là thanh kiếm này đây là một cái thần kiếm hắn lại thử lấy tại trong đầu học tập một tên tông môn đệ tử tiện tay biểu diễn kiếm chiêu khiến hắn càng rung động là cái này kiếm chiêu hắn cũng có thể hoàn mỹ thi triển đi ra thậm chí so với hắn nhìn thấy tên đệ tử kia thi triển hoàn mỹ nhiều lý phong mừng rỡ nhìn xem ma kiếm ý thức đến thanh kiếm này tuy ngươi còn không có danh tự a sau đó ta gọi ngươi thần kiếm thần kiếm ta là ma kiếm a tô vân dò xét một chút tin tức của lý phong kiếm chủ lý phong thân phận cửa hàng binh khí học đồ tu vi v õ giả tầng ba tu vi là thấp một điểm bất quá muốn so đợi trước kiếm chủ tốt một chút bây giờ còn chưa có người thích hợp thử trước một chút nhìn thực tế không được đổi đi tô vân lẩm nhẩm một tiếng theo sau lý phong trở lại phòng học đồ đem ma kiếm dấu lên liên tiếp mấy ngày đều là như vậy thậm chí vì không cho người khác phát hiện ma kiếm bí mật lý phong còn dùng cửa hàng binh khí vật liệu che giấu ma kiếm thần kiếm khiến cho theo bề ngoài nhìn qua tựa như là một trôi phổ thông kiếm ngày n a y lý phong mới trở lại phòng học đồ liền nghe đến những sư huynh đệ khác đang nghị luận nghe nói không phu cận lớn nhất kiếm tông muốn tại chúng ta binh giáp thành triều thu đệ tử chỉ cần tu vi đạt tới võ giả tầng ba bốn mươi tuổi trở xuống kiếm đạo thiên phú đầy đủ liền có thể trở thành đệ tử chính thức còn có cơ hội trở thành thân truyền đệ tử thật đi ta cảm giác thiên phú của ta còn không tệ nói không chắc có thể trở thành thân truyền đệ tử cái học đồ này ta l à một ngày cũng không làm nổi không làm nữa đi kiếm tông làm cái thân truyền đệ tử khó chịu đi phi liền ngươi ta nhìn ngươi đến lúc đó nói không chắc liền cái làm học đồ cơ hội đều không có chúng ta cửa hàng binh khí xem như tốt đi khả năng liền bị người khác chiếm các ngươi ai muốn đi a i đi à. cũng là cũng đúng không có người cùng lý phong đáp lời bởi vì hắn vừa tới cửa hàng binh khí không lâu thực lực cũng không mạnh chỉ có thể coi là người có ánh mắt bị sư phụ an bài vào phía trước làm cái tiểu điếm thành viên lý phong không thèm để ý chút nào đ â y trong đầu đều là trở thành kiếm tông đệ tử chính thức tuy là hắn không biết rõ thiên phú kiếm đạo của mình cụ thể như thế nào thế nhưng hắn có thần kiếm không lâu lý phong sau lưng mang kiếm đi tới kiếm tông báo danh quảng trường nơi này người đông nghỉ nghỉ tất cả đều là tới kiếm tông báo danh muốn gia nhập tông môn kiếm tông trưởng lao ở vào trên đài cao nhìn về phía tới trước người báo danh nhóm hơi nhịu nhữ mày ta kiếm tông chiêu thu đệ tử nhìn chính là kiếm đạo thiên phú nếu không có người mời mau mau rời đi vung tay lên đem một bên không có bất kỳ kiếm đạo thiên phú tầng năm võ giả c h é m g i ế t giết gà doa khỉ trên quảng trường người nháy mắt thiếu đi một phần ba lý phong mỹ mắt cuốn loạn hai lần vô ý thức muốn rời đi nhưng nghĩ tới chính mình có thần kiếm trong lòng khủng hoảng giảm bớt không ít nhìn xem phía trước từng cái người bị kiếm tông soát xuống dưới trong lòng lý phong không ngừng m à cầu nguyện hy vọng mình có thể thông qua kiếm đạo thiên phú kiểm tra đo lường rất đơn giản chỉ cần đưa tay đặt ở kiểm tra đo lường trên đá liền có thể phán đoán kiếm đạo thiên phú có hợp hay không ố nhưng mà nếu làm u ố n thêm một bước xác nhận thiên phú thì là cần ngay tại chỗ lĩnh nộ g kiếm pháp đồng thời thi triển đi ra kiểm tra đo lường năng lực lĩnh nộ g phía trước khảo nghiệm rất nhanh kiểm tra đo lường kiếm tông chấp sự không nhịn được nói lấy không thông qua miệng đều nói khoan khoái ra cùng một tên khác chấp sự chửi bậy lấy trước kia chúng ta kiếm tông chiêu thu đệ tử đồng d ạ n g trăm người liền sẽ có một người người hợp lệ lần này chuyện gì xảy ra lâu như vậy một cái kiếm đạo hợp cách người đều không có nhưng rất nhanh gã chấp sự này hai mắt tỏa sáng nhìn về phía l ý phong thiên phú hợp cách tiếp lấy lại cười mị mị đối lý phong nói thêm một bước xác nhận thiên phú địa điểm tại quảng trường phía đông ta mang ngươi tới làm p h i ề n đại nhân lý phong kinh sợ chấp sự vỗ vỗ bả vai của lý phong cái gì làm p h i ề n đại nhân ngươi thiên phú hợp cách sau đó chúng ta đều là một cái tông môn sư huynh đệ nói như vậy quá khích khí ta gọi v ư tiêu ngươi gọi ta vương sư huynh liền tốt ta phụ trách đệ tử chính thức vào tông an bài sau đó có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta vương tiêu mang theo lý phong đi tới quảng trường phía đông nơi này ngồi đông đảo c h ấ p sự còn có số ít trường lão đây vốn là chúng ta kiếm tông cơ sở kiếm quyết cho ngươi một k h ắ c đồng hồ thời gian lĩnh mộ nếu như biểu hiện trói sáng lời nói có khả năng có thể sẽ bị thu làm thân truyền đệ tử bất quá ngươi không cần lo lắng dù cho cái gì cũng không lĩnh mộ được vậy cũng có thể vào tông chẳng qua là phổ thông đệ tử chính thức lý phong gật đầu một cái nhìn thấy trên quảng trường có không ít thông qua kiểm tra thiên phú người đều tại sầu mi khổ kiểm nhìn bản này cơ sở kiếm quyết trong lòng mừng thầm hắn có thần kiếm đối với lĩnh n g ộ kiếm quyết trọn vẹn không cần lo lắng dùng thanh kiếm này a vương tiêu đưa qua một t h a n h p h ổ thông t h i ế t kiếm lý phong nhìn một chút do hỏi vương sư huynh ta có thể sử dụng kiếm của mình như tất nhiên có thể vương tiêu hiếu kỳ đánh giá một chút lý phong kiếm thấy không có cái gì chỗ đặc thù gật đầu cười lý phong đi tới quảng trường bên trong cầm trong tay ma kiếm l ầ m n h ầ m nói thần kiếm lần này muốn nhiều nhờ vào người mười ba xuyên việt t u tiên thế giới mảnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc c kỳ có thể tỏa ra kim đan ký t ứ c ở kim đan kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu mạnh đi lên lửa gạt tu tiên t r i lộ mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương hai mươi bốn lần nữa thí chủ lý phong liếc nhìn một cái kiếm tông cơ sở kiếm quyết phát động ma kiếm kiếm pháp mát cấp n ộ tính đối với bộ kiếm pháp kia phản g phất diễn luyện qua ngàn vạn lần tiện tay liền có thể thi triển mà ra trên đài xem võ mỗi đại trưởng lão nhìn về phía dưới đài đệ tử các người nói lần này đệ tử mới chiêu thu sẽ có hay không có tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong lĩnh nộ kiếm quyết một tên trưởng lão mở miệng cười nói phòng trưng cực kỳ treo mấy năm trước đều không có cái gì hạt giống tốt coi như l ĩ n h ngộ đồng dạng bắt trước được kiếm quyết tinh túy đều được xưng tụng là tông ta thiên tài lần này ta nhìn khó ta cảm thấy cũng đúng mỗi đại trưởng lao nhộn nhịp thất vọng mở miệng nhưng đột nhiên có một trưởng lao chú ý tới lý phong ánh mắt nháy mắt sáng lên lách mình đi tới trước mặt lý phong tỉ mỉ quan sát các trưởng lao khác chú ý tới một màn này trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc tên đệ tử này kiếm đạo thiên phú hiếm thấy cao đây là kiếm đạo q u tài đây là cái gì kiếm đạo q u tài a rõ ràng liền là vạn năm khó gặp một lần kiếm đạo kỳ tài chúng ta cho đệ tử cái này kiếm quyết là có thiếu hụt tiểu tử này lại có thể đem nó viên mãn kiếm chiêu thi triển đi ra đây không phải kỳ tài là cái gì mẹ nó đừng để lão già kia đem người cướp rất nhiều trưởng lão nhộn nhịp l ấ y mình đi tới trước mặt lý phong tâm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá hắn lý phong gặp trưởng lão đem chính mình vây quanh trong lòng nhất thời có chút khẩn trương thấp thỏm nói không biết rõ đệ tử có phải hay không có cái gì mạo phạm địa phương đến nơi trước tiên tên trưởng lão kia gặp lý phong căng thẳng nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn lộ ra nụ cười hiền hòa không có gì mạo phạm địa phương ta trước tự giới thiệu mình một chút ta tên vương huyền chính là thông huyền phong trưởng lão gặp ngươi kiếm đạo tiên h phú còn có thể muốn cho ngươi b á i nhập thông huyền phong ban thân truyền đệ tử không biết rõ ngươi là có hay không nguyện ý thân truyền đệ tử lý phong sơ sơ sửng sốt một chút theo sau phản ứng lại sau đó cũng h ỉ hắn vốn chỉ là muốn gia nhập kiếm tông trở thành một tên đệ tử chính thức liền thỏa mãn thật không nghĩ đến lại bị trưởng lão coi trọng còn muốn để hắn trở thành thân truyền đệ tử loại chuyện tốt này hắn làm sao lại c ự tuyệt trên mặt lý phong vui vẻ đang muốn chuẩn bị đáp ứng lại bị một bên trưởng lão cắt ngang ta nói vương nhị đản ngươi đây cũng quá không tử tế đi thế nào đi lên liền muốn cướp người khôi ngô thân hình đặc mông đem vương huyền đệ vào một bên đừng đi cái k i a cầu thí thông huyền phong r ắ á rời một cái vẫn là tới ta vạn đạo phong ta bảo đảm không ngoài mười năm ngươi nhất định có thể trở thành chúng ta kiếm tông gánh đỉnh đệ tử ta nói các ngươi vạn đạo phong có thể làm chúng ta ngọc nữ phong cũng có thể làm đến đồng thời chúng ta ngọc nữ phong đều là xinh đẹp sư tỷ vạn đạo phong đều là thao há tử nghe lời ta không đi à. một tên nữ trưởng lão làm bộ liền phải đem lý phong kéo vào trong n ự c nhưng lại bị các trưởng lao khác ngăn lại vì tranh đoạt lý phong tên đệ tử này mấy tên trưởng lão ẩm ý phải là tối bụi cuối cùng, trơ lý phong. Lý phong huyền huyền ha ha trở lại thông huyền tông ta liền lập tức thỉnh cầu phong chủ thu ngươi làm đồ ban thân truyền đệ tử nói chuyện đồng thời còn đắc ý nhìn các trưởng lao khác một chút làm đến các trưởng lao khác một trận thèm lớn thầm mắng vương huyền là chó ngáp phải rồi chiêu thu đệ tử kết thúc vương huyền liền không kịp chờ đợi mang theo lý phong về tới kiếm tông đồng thời còn cùng lý phong giới thiệu kiếm tông kiếm tông tổng cộng chia làm ngũ đại phong thông huyền phong ngọc nữ phong vạn đạo phong ẩn phong cùng kiếm phong mấy đại phong ở giữa tổng thể thực lực t r ê n lệch không lớn bất quá vương huyền đặc biệt dặn dò lý phong không nên t r e o trọc kiếm phong đệ tử lý phong gật đầu một cái không có hỏi nhiều cái gì trở lại kiếm tông chuyện thứ nhất vương huyền liền mang theo lý phong gặp thông huyền phong phong chủ phó vân tại lý phong dùng ma kiếm phô bảy mát cấp năng lực lĩnh nộ g sau đó phó vân mừng rỡ như điên lập tức nhận lấy lý phong tên này thân truyền đệ tử vội vàng mừng rỡ như điên lập tức nhận lấy lý phong tên này thân truyền đệ tử thậm chí ngay cả tông chủ đều nghĩ đến tới mỗi người chỉ là bị phó vân cường ngạnh cự tuyệt trở về thân truyền đệ tử trong động phủ lý phong nhìn xem trong động phủ xa hoa trang trí trong lòng vô cùng xúc động nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên hưởng thụ bị người truy phùng đãi ngộ túi đầu nhìn về phía ma kiếm thân kiếm cảm ơn ngươi cảm ơn ta vậy liền đi thêm giết chút người để ta tăng tăng điểm tiến hóa t h u vân tại trong thân kiếm chửi b ậ y một câu những ngày gần đây lý phong mượn hắn kỹ năng bị động thế nhưng đạt được không ít chỗ tốt đều lăn lộn thành tông môn đệ tử thân truyền chỉ là không biết do lý phong lúc nào sẽ để hắn khai trai lại các loại không được đổi lại kiếm chủ đối với kiếm chủ giúp hắn kiếm lời điểm tiến hóa chuyện này tô vân vẫn tương đối có kiên nhẫn cuối cùng thứ này gấp không được lại qua mấy ngày lý phong từng bước bắt đầu tiếp nhận chính mình thân phận mới đồng thời mượn ma kiếm mát cấp năng lực lĩnh ngộ tại tông môn bày ra chính mình dẫn đến ngọc nữ phong không thiếu nữ sư tỷ ám ném phương tâm theo một cái bị người đánh chửi hóc đ ồ lại đến một người người truy p h ù n g thân truyền đệ tử tâm thái phía trên khoảng cách để lý phong lên ngất cơ hồ đã quên chính mình là dựa vào cái gì mới thu được những cái này vội vàng một tháng trôi qua cái khác vào tông đệ tử thực lực bắt đầu tăng lên mà lý phong thiên phú quá kém đồng thời cả ngày trầm mê ở truy phủng trong động phủ cùng sư tỷ dẫn đến phó vân bất mãn à ta là thân truyền đệ tử bọn hắn bất quá là tu hành nhanh hơn ta có gì đặc biệt hơn người ta sẽ hướng tông chủ chứng minh ta mới là tối cường lý phong đơn giản sửa sang lại quần áo một chút nhìn về phía nằm trên giường sư tỷ chảy ra mảng lớn nước miếng lại nào h tới lại là một tháng đi qua lý phong không biết hối cải không phải triệu tập mấy cái đệ tử chính thức tiểu t ù y tùng ra ngoài bị phong liền là cùng sư tỷ tới một chàng gánh hát nghe khúc bị phong chủ cùng trưởng lão cường liệt bất mãn nhưng vẫn như cũ ỉ vào chính mình kiếm đạo nộ tính cao làm theo ý mình phong chủ cùng t r ư ở n g lão gặp cái này cũng không thật nhiều nói cái gì tu hành một chuyện vốn là dựa bản thân nhưng tô vân thật sự là nhịn không nổi nữa loại phế vật này kiếm chủ không cần cũng được thừa dịp một lần lý phong chính mình một người động phủ thời gian phát động p h ệ chủ kỹ năng lý phong đôi mắt ngốc trệ chậm rãi cầm lấy ma kiếm liền muốn hướng về cổ của mình thế nhưng trong con mắt lại đột nhiên khôi phục thậm chí vội vàng đem ma kiếm ném ở một bên tô vân không muốn lại đi theo cái phế vật này kiếm chủ dứt k á t trực tiếp tự mình động thủ giải quyết lý phong ngay sau đó lại hướng về ngoài động phủ bay đi chỉ là không qua bao lâu thời gian đến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 tùy ý huy vũ hai lần dĩ nhiên cảm thấy đặc biệt tật h u tay kỳ quái thanh kiếm này cho ta cảm giác cực kỳ kỳ lạ nô khởi lẩm bẩm một câu hắn là kiếm phong đệ tử tu luyện là huyết kiếm quyết lấy g i ế t chứng kiếm đạo không biết do vì cái gì cầm lấy thanh kiếm này nô khởi lập tức có một cô muốn giết người xúc động m ạ kiếm nô khởi lạnh giá trên mặt nổi lên mỉm cười nếu là trời ban thần minh vậy thì thật là tốt đi thử xem nó giết người thuận không tật tay tô vân nghe được nô khởi lời nói lập tức vui vẻ nhìn tới lần này tìm kiếm chủ không tệ chỉ ít biết chủ động giết người không giống phía trước hai cái kiếm chủ không một chút tiền đồ. lúc này phó vân đứng ở lý phong trong đậu phủ s á t mặt khó coi một bên vương huyền nhìn thấy lý phong thi thể trong lòng cũng là giật mình lý phong tên này kiếm đạo kỳ tài chết ở chỗ này nhất định cần muốn chặt chẽ cha không cần có kiếm đạo thiên phú nhưng mà không cố gắng không có tu vi có cái gì dùng còn không phải một phế v ậ t chết cũng tốt để đệ tử chấp pháp đường thật tốt điều tra một phen liền tốt không cần g i ố n g chống thua chiêng thế nhưng tông chủ bên kia không cần lo lắng tông chủ ý nghĩ giống như ta chúng ta kiếm tông không thiếu hụt một cái chỉ biết là vui lụa kỳ tài phó vân nói xong quay người rời đi đậu phủ vương huyền nhìn xem lý phong thi thể một trận tổn thức tại kiếm tông liền là dạng này người thiên phú tốt phong chủ cùng tông chủ có thể nâng lên ngươi nhưng thiên phú không chỉ là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là tu tâm vô luận là sát phạt c h i tâm hoặc là cầu đạo c h i tâm đều nhất định muốn có bằng không mà nói tại kiếm tông liền là một cái phế vận lý phong hai thứ này đều không có khó trách phong chủ lúc trước một đoạn thời gian đối nó không chú ý lý phong tử vong sự tình vẹn vẹn tại kiếm tông đưa tới một ngày thảo luận liền không có người lại lưu ý chuyện này cuối cùng coi như là kỳ tài hiện tại cũng không phải kiếm tông sinh tử đại n ô khởi đôi tay vây quanh đứng ở trước sinh tử đài tại sinh tử lệnh bên trên nhân xuống vết máu của chính mình trong kiếm tông là ủng hộ sinh tử quyết đấu chuyên văn sáng lập kiếm tông đời thứ nhất tông chủ từng nói kiếm tông tuyệt đối không thể mất đi huyết tính nguy cơ sinh tử là đột phá tiềm lực phương pháp tốt nhất nguyên cơ tại kiếm tông mỗi ngày đều sẽ có người muốn mượn sinh tử đài lấy tử vong thúc ép chính mình tìm kiếm đột phá kiếm đạo một chút hy vọng sống nhưng mà muốn quyết đấu nhất định cần muốn song phương tự nguyện sớm ký sinh tử lệnh nô khởi mỗi ngày đều sẽ tới sinh tử đài một lần tôi luyện bản thân kiếm ý một phương khác một tên ngọc nữ tông đệ tử ánh mắt phức tạp nhìn trên đài nô khởi một chút ngay sau đó nhấn xuống sinh tử lệnh mũi chân nhẹ nhàng nhảy m ộ t cái đến sinh tử đài bên trên một màn này dẫn đến trên đài quan sát đệ tử một chàng thất lên tên nữ đệ tử này là ai vậy cũng dám cùng kiếm phong nô giết người cùng tiến lên sinh tử đài nàng điên rồi đi người đây cũng không biết nữ đệ tử này là ngọc nữ phong thân truyền đệ tử tên gọi ngọc điệp trước đây ít năm rất có thiên phú bất quá mấy năm gần đây tu vi còn có kiếm đạo một mực không có bất kỳ đột phá Đoán chừng là nguyên cờ muốn lên sinh tử đ à i thử xem có thể hay không kích phát tiềm lực của mình thế nhưng nàng đối mặt là kiếm phong nô khởi ai nhấc lên nô khởi dưới đài đệ tử trong mắt đều lộ ra một vòng ý sợ hãi s á t thần nô khởi những lời này cũng không phải gọi không nghe nói lúc trước kiếm phong phong chủ là từ trong đống người chết đem nô khởi mang về lúc ấy nô khởi mới ba tuổi trong ánh mắt liền có không phù hợp nó tuổi tác bình tĩnh đến mười ba tuổi năm đó lần đầu tiên bên trên sinh tử đ à i liền đem một tên sư đệ trầm riết trong ánh mắt không có một tia khủng hoàng trưởng thành theo tuổi tác nô khởi tại sinh tử đại bên trên khiêu chiến đồng môn càng ngày càng nhiều mỗ đ ề quyết quyết ngọc nữ tông ngọc điệp võ giả tầng chín đình phong còn xin sư đệ chỉ giáo nô g khởi võ giả tầng tám nô khởi lãnh đạo mở miệng tiếp lấy làm một cái thủ hiệp mời ngọc điệp thở dài ánh mắt trịnh trọng lên theo lấy trưởng lão ra lệnh một tiếng thân ảnh của hai người tại sinh tử đài bên trên giao thoa nhưng vẹn vẹn một ích ngọc điệp liền đổ vào trong vũng máu kiếm chủ chém giết tầng chín võ giả ban thưởng hai trăm điểm tiến hóa mời lựa chọn phản hồi tỷ lệ hai mươi tô vân suy nghĩ một chút đem so với lệ giá trị hơi nâng cao không ít giết người nhiều như thế hắn tiến hóa tốc độ cũng liền nhanh thân kiếm hơi hơi rung động một cố năng lượng sôi theo thân kiếm chạy vào nô khởi thể nội nô khởi vừa muốn đi ra nhịp bước đột nhiên hồi tại chỗ khiếp sợ nhìn trong tay ma kiếm một chút sau đó lại liếc mắt nhìn nằm dưới đất thi thể thanh kiếm này nô khởi bước nhanh hơn không có để ý ánh mắt của mọi người nhanh chóng về tới động phủ của mình đến động phủ sau đó nô g khởi vung lên thân truyền đệ tử lệnh bài mở ra động phủ cấm chế theo sau mới đưa ma kiếm đặt ở trên b à n quan sát tỉ mỉ mới vừa rồi là thanh kiếm này dù là nô g khởi tâm bình tĩnh lúc này cũng bị sợ nói không ra lời giết người thu hoạch linh lực đây là khái niệm gì hắn lựa chọn lấy s á t chứng đạo liền làm u ố n đi đường này thế nhưng một mực không có đi thông nhưng bây giờ trước mặt hắn một thanh kiếm liền có thể làm đến đây không phải tự nhiên chui tới cờ đi cái này sẽ không phải là ảo giác c ó phải là ảo giác hay không thử một lần liền biết nô khởi lẩm bẩm một câu trong ánh mắt hiện lên một chút sắt ý kiếm tông dưới chân núi một chỗ nông ra trong biệt việt nhỏ ba tên đạo phỉ ngay tại ánh đến phía dưới kiểm cây hôm nay cướp được tiền tài dẫn đầu lao đại ngay tại vui thích tiến hành chia chiến lợi phẩm làm việc nhưng đột nhiên một cố lanh khí đánh tới cửa loảng xoảng hai tiếng mở ra một tên thiếu niên áo đen đi đến người là ai dẫn đầu đạo phỉ mới đứng lên còn chưa kịp cầm đao một đạo kiếm quang hiện lên đổ vào trên mặt đất thiếu niên áo đen không có cho hai người khác bất kỳ cơ hội nào lại bù đắp hai kiếm đem ba người chém giết nhìn xem nằm dưới đất thi thể nô khở cái này ba người cho ta cung cấp lực lượng rõ ràng muốn so ngọc đĩ chẳng c lẽ tu vi càng thấp cung cấp linh lực càng ít nô khởi một c ư ớ c đá ngã lăn một người thi thể hai tên võ giả tầng ba một tên võ giả tầng bốn thử lại lần nữa l ầ m b ầ m một tiếng thân ảnh biến mất tại nông gia biệt viện nhỏ bên trong đêm khuya trong một cái đại viện một căn phòng bên trong đèn đuốc bất diệt bên trong truyền đến nữ nhân tiếng cầu xin tha thứ tam công tử nếu là ta đáp ứng ngươi ngươi thật có thể thả phu quần ta ư tự nhiên có thể một cái ụ kịch híp mắt mắt nhỏm nhắm ngay quần áo tấu mỏng lộ r a trắng tinh làn da phụ nhân đang lúc nam nhân sắp đạt được thời gian bậy cửa sổ miệng đột nhiên ném vào tới một khỏa đầu hộ vệ mười ba hơn hai ca trường tắc ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đ ồ tết cuối cùng của năm chương hai mươi sáu sư huynh cái chết ai là ai mập mạp nam nhân cực kỳ hoảng sợ cấp bách nâng lên quần chuẩn bị đi ra ngoài nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào nô khởi liền theo ngoài cửa đi đến người là ai hộ vệ hộ vệ của ta đây nam nhân cực kỳ hoảng sợ nô g khởi không nói nhảm lưu l o á t rút kiếm chém giết phụ nhân nhìn thấy nô g khởi tuyệt vọng mắt nháy mắt sáng lên một cái cấp bách sửa sang lại quần áo xong bất quá bởi vì mập mạp nam nhân xe rách trắng tinh làn da vẫn là bày da mạng lớn không lưng làm lễ nghi đa tạ ân nhân tiểu nữ chính là hoàng thành lý thị gặp gian nhân làm hại lưu lạc đến tận đây còn mời hỏi ân nhân tính danh sau đó nhất định phải báo đáp nô g khởi đảo qua một chút không có nói chuyện cầm kiếm quay người rời đi phụ nhân cấp bách đổi về phía trước cũng đã không gặp bóng dáng nô khởi chỉ thấy chồng mình trên đầu vết máu sốt ruột vội vàng tì nô khởi trở lại đập phủ trên mặt nổi lên ý cười thanh ma kiếm này đúng như là ta phỏng đoán dạng kia là dựa theo kẻ bị giết tu vi phản hồi lực lượng hắn theo nông gia biệt viện nhỏ sau khi rời đi vừa đúng đụng phải làm việc xấu hộ vệ thế là lập tức quyết định thí nghiệm một phen sự thật cùng hắn nghĩ đồng dạng giết chết người tu vi càng cao phản hồi lực lượng càng nhiều đồng thời không bàn nam nữ hắn giết mười tên hộ vệ trong đó nhất nhị trọng võ giả tương đối nhiều so với lúc trước giết đạo phỉ phản hồi lực lượng ít đi rất nhiều xem ra vẫn là có lẽ t ì một chút tu vi tương đối cao giết dạng này tăng thực lực lên tốc độ cũng nhanh lẩm bẩm một tiếng nô khởi trong mắt sát ý tràn lan nhưng lập tức lại áp chế xuống kỳ quái gần nhất đều là không cầm được muốn giết người hắn là lấy sát chứng đạo nhưng cũng không muốn làm một cái giết người lắc đầu không có suy nghĩ nhiều vội vàng một năm qua đi một năm này thời gian bên trong nô khởi một mực tại khiêu chiến sinh từ đài thỉnh thoảng còn biết rời đi kiếm tông đặc biệt tìm kiếm một chút đạo phỉ hoặc là làm nhiều việc các bang phái thế lực vụ trọng trừ có ma kiếm phản hồi tu vi tăng lên rất nhanh đã đi tới võ sư tầng hai so với hàn tầm cái này kiếm chủ vẫn là quá chậm tu vẫn tại trong thân kiếm cảm khái một câu thời gian một năm mới góp nhặt hai vạn điểm tiến hóa không hề ít nhưng cũng không tính quá nhiều tổng thể mà nói tô vân đối với loại này ổn định điểm tiến hóa nguồn gốc vẫn tương đối vừa ý một năm này thời gian bên trong hắn cũng đối với kiếm tông trên l i ê n giới cùng ngâu khởi có một cái đại khá i hiểu rõ trong đó chủ yếu là kiếm phong kiếm phong tại kiếm tông địa vị tương đối đặc t h ủ phong chủ mất tích thân truyền đại đệ tử thay mặt phong chủ vị trí đệ tử không nhiều vẹn vẹn chính người toàn bộ đều là thân truyền đệ tử thiên phú cực giai nhưng kiếm phong đệ tử không thích tại kiếm tông tu luyện ưa thích xông sáo l u y ệ luyện tìm kiếm bản thân cơ duyên nguy chỉ có ngô khởi một tên thân truyền đệ tử còn lại đều là t ạ p dịch có đôi khi nghe được ngô khởi tự lẩm bẩm tô vân cũng biết bọn hắn sư huynh đệ thì già phi thường thâm hậu liên quan tới những cái này tô vân cũng chỉ là biết cái đại khái cuối cùng hắn đối với những chuyện này không có cái gì hứng thú quá lớn chỉ cần ngô khởi thành thành thật thật cho hắn làm công cụ tốt người liền có thể trong đậu phủ nô khởi đang lượt kiếm ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh em vội vàng nô sư huynh không tốt lý sư huynh trở về lý sư huynh sư huynh trở về nô khởi vội vàng đem kiếm mới lên đi ra đậu phủ nhìn thấy một tên tạp dịch đệ tử đứng ở ngoài động phụ t h ở hồng hộc lướt qua đổ mồ hôi có lời gì từ từ nói đừng có gấp vội vàng sư h i n h của ta trở về làm sao lại không tốt nô khởi nhìn thấy cái trạng thái này tạp dịch đệ tử trong lòng mơ hồ có chút bất an hai năm trước h á n đại sư h i n h lý thanh phong gia tông lịch luyện tới bây giờ chưa về cũng không có một chút tin tức hiện tại đột nhiên đạt được sư h i n h tin tức còn nói cái gì không tốt trong lòng hắn khó tránh khỏi sẽ có chút ít căng thẳng tạp dịch đệ tử cấp bách nuốt một ngụm nước bọt nô sư h u n h ta cũng không nói được hiện tại lý sư h u n h tại tông môn đại điện chính ngươi đi nhìn một chút liền biết tạp dịch đệ tử lời còn chưa dứt. nô khởi một cái lắp mình thẳng đến tông môn đại điện mà đi tông môn trong đại điện lý thanh phong nằm trên mặt đất toàn thân áo trắng bên trên dính đầy vết máu khí tức hoàn toàn không có theo thương thế trên người có thể thấy được khi còn sống phải làm bị không ít tra tấn mỗi phong trưởng lão cùng các phong chủ nhìn xem nằm dưới đất thi thể lẫn nhau thở dài chốc lát mới có người khe khẽ bàn luận thanh phong thế nhưng chúng ta kiếm tông trăm năm vừa gặp kiếm đạo thiên tài cứ thế mà chết đi thật là đáng tiếc đáng tiếc lại có thể làm thế nào ai bảo quả đấm đối phương đại đây đối phương thế nhưng đại hoàng triều hoàng thất truyền văn có võ tông trần hứng giữ chúng ta tông môn căn bản đắc tội không、nổi. ai ba lại là một trận thờ dài ngay tại rất nhiều t r ư ở n g lão nhỏ giọng thảo luận thời gian ngoài đại điện toàn thân áo đen thiếu niên đi đến làm nô khởi nhìn thấy nằm dưới đất thi thể thời gian cả người đều xứng sở tại chỗ sư h i n h chết rồi đi vào phát hiện sư h i n h không còn khí tức nô khởi quả thực cũng không dám tin tưởng sự thật này hắn tiến vào kiếm tông đến nay đều là đại sư h i n h thay thế sự tôn chiếu của hắn tình sâu như biển nhưng hắn không nghĩ tới có một ngày sư h i n h dĩ nhiên sẽ chết ở trước mặt hắn đây là hắn không tiếp thu được ai giết nô khởi một thân xác ý chung q a n h trưởng lão đều biết kiếm phong mấy tên thân truyền đệ tử ở giữa tình thâm nghĩa trọng cho nên đối với ngô khởi thất lễ cũng không trách tội một tên trưởng lão thở dài thanh phong là bị đại hoàng triều hoàng thất giết chết ngô khởi nắm chặt n ắ m đấm con mắt đỏ rực thông qua tên trưởng lão này miêu tả hắn biết được sư huynh là tại một chỗ ở trong bí cảnh cùng đại hoàng triều bên trong một tên hoàng tử lên b a chạm đánh bị thương tên kia hoàng tử về sau đại hoàng triều phái ra cung phụng giết sư huynh đại hoàng triều chính là bọn hắn kiếm tông thượng cấp thế lực nói một cách khác kiếm tông là đại hoàng triều phụ thuộc thế lực bọn hắn toàn bộ kiếm tông đều không có một tên võ hoàng mà đại hoàng triều trong truyền thuyết hiện có lao tổ chính là võ t nô khởi ngươi cũng minh bạch cùng đại hoàng triều đối nghịch chúng ta kiếm tông đem lâm vào vĩnh kiếp không còn địa phương nguyên cớ tông môn quyết định là tạm hoan việc này về sau bàn lại ý tứ rất rõ ràng kiếm tông đắc tội không nổi đại hoàng triều nô khởi cũng minh bạch một điểm này tông môn không thể bởi vì một tên đệ tử gánh chịu khả năng hủy diệt nguy hiểm hắn lý giải tông chủ quyết định thế nhưng đó là hắn sư huynh hắn nhất định cần muốn thay sư huynh báo thủ mặc dù một cái chết tông chủ nói qua thiên phú của ta nhiều đến nhất đến võ vương chẳng lẽ sư h u n h thủ báo không được ư nô khởi hồn bay p h í c lạc nhìn xem nô khởi cái dạng này t ô v â n mắng một câu không tiền đồ ma kiếm tại tay thiên hạ ngươi có sợ cái gì thế nào như vậy chết đầu đây chỉ cần giết đủ nhiều đừng nói võ tông coi như là võ tô n tới đi ngang qua cũng đến chịu hai cái tắt mạnh lại đi giết người a đừng lằng nhà lằng nhằng nô khởi phảng phất là cảm giác được tô vân âm thanh đột nhiên túi đầu nhìn về phía ma kiếm ta có ma kiếm chỉ cần ta thỏa mãn ma kiếm giết người nhu cầu như vậy thì sẽ phản hồi ta lực lượng cái này không cần thiên phú cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định có thể siêu việt võ tông báo thù có hy vọng liền đúng nha sớm một chút giết người giết nhiều Tu Vi đ chương n hai mươi lấy trên bảy cửu hoàng tử nửa năm sau đại hoàng triều hoàng thành nô khởi đứng ở hoàng thành dưới chân trông về nơi xa hoàng cung phương hướng thời gian nửa năm này bên trong nô khởi một đường theo kiếm tông giết tới trên mình tích lũy không ít sắc khí tu vi cũng đột phá đến võ sư tầm bảy so với võ giả bình thường tới nói tốc độ đã là cực nhanh nhưng hắn đối với loại tốc độ này vẫn như cũ không vừa lòng không biết do còn cần bao lâu mới có thể báo sư huynh thủ nô khởi tự lẩm bẩm sắt khí từ đến đi tới hoàn thành thời gian dài như vậy hắn một mực tại thăm dò được đấy là ai giết hắn sư huynh tại trong kiếm tông tông chủ cũng chỉ là biết sư huynh là bị hoàng thất người giết chết nhưng cụ thể là ai cũng không rõ ràng gần nhất hắn điều tra cũng có chút ít mặt m ú i giết hắn sư huynh người hư hư thực thực là đại hoàng triệu thập bát hoàng tử tên là hoàng ký bình thường trong n à y ở tại hoàng cung trong b ệ n viện tại đại hoàng thành nô khởi không có bất kỳ thân phận căn bản không đến gần được hoàng cung về phần nói xông vào cái kia càng không có thể hoàng cung hộ vệ tiểu thống lĩnh liền là võ vương cấp bậc căn bản không phải hắn một người vũ sư có khả năng xông vào tăng t cực lên ta còn cần giết càng nhiều người nô khởi lại liếc mắt nhìn hoàng cung phương hướng quay đầu rời đi tại chỗ đi tới một chỗ bí ẩn phố nhỏ xó xỉnh đưa ra xong một khối lệnh bài sau đó giữ cửa thủ vệ cung kính dẫn hắn đi tới một chỗ kết cục sân bãi cực lớn nhìn qua giống như đấu thú đài đầu dạng nô khởi quen việc dễ làm đi tới một cái bí ẩn căn phòng nhỏ bỏ đi trên mình quần áo đổi lại một bộ đi tới s â nơi bãi trung ư n n g ơ này là dưới đất sinh tử trận trong đại h o à n thành không cho phép xuất thủ nguyên cớ liền sinh ra không ít tương tự với sinh tử quyết đấu sân bãi còn sẽ có không ít đại thế lực đệ tử tới trước chiêu mộ hoặc là phía dưới tiền đặt cược đồng dạng loại này sân quyết đấu phía sau màn đều là có đại nhân vật nô g khởi biết cái này sân quyết đấu kẻ sau màn liền là một tên hoàng tử hắn mục đích tới nơi này không chỉ là vì d i ế t chóc còn có liền là đến gần cái này kẻ sau màn chỉ có đến gần h o à n thất hắn có thể càng nhanh đi phục thủ trên khán đài có người nhìn thấy nô khởi vào sân liền không nhịn được hô to tại nơi này h ạ n tại võ sư trong quyết đấu đã liên thắng chín trận cũng coi là có chút danh tiếng trên k h á n đ à i có không ít quan to hiền quý các người nói trận này cái kia mới tới tiểu tử vẫn sẽ hay không thắng phòng trưng treo nghe nói cái này kết cục kẻ sau màn mời một tên võ sư tầng chín đỉnh phong khát máu nhân vật tiểu tử này đoán chừng là sống không được cái kia không nhất định ta liền cược hắn tiếp tục thắng mấy người cười ha ha một tiếng lẫn nhau đặt cược đây cũng là dưới đất sinh tử trận lớn nhất hứng thú một trong tất nhiên bọn hắn tới nơi này cũng không chỉ là vì đặt cược trung tâm sinh tử đại một tên vóc dáng cường tráng toàn thân màu xanh sống nam nhân lộ ra nụ cười nhìn về phía ngô khởi nghe nói ngươi liên thắng chính trận cực kỳ lợi hại bất quá lần này ta liền muốn kết thúc ngươi nam nhân một bộ thế tại cần phải biểu tình nô khởi nhàn nhạt ném một chút không có nói chuyện trước mắt cái nam nhân này cho hắn áp lực là không nhỏ nhưng mà xa xa không có đạt tới để hắn có nguy cơ sinh tử mức độ có ma kiếm tại hắn có thể khẳng định chính mình tại võ sư cấp độ tuyệt đối là người mạnh nhất quả nhiên tại tuyên bố bắt đầu một khắc này nô khởi thân ảnh giống như một đạo thiểm đ i ệ đi tới phía sau nam nhân tại nam nhân không thể tưởng tượng nổi chấn kinh trong ánh mắt một đạo kiếm quang màu đen hiện lên đầu người vừa ra kiếm chủ chém giết tầng chín võ sư ban thưởng bốn trăm sáu mươi điểm tiến hóa phát động cấp đ o ạ n kỹ năng bàn thạch quyết trên c h u ô i kiếm màu tí m nguyệt nha đánh dấu hơi hơi sáng lên bàn thạch quyết công pháp liền chuyển đến trong đầu n ô khởi chỉ là huyền cấp công pháp đi n ô khởi yên lặng thở dài tại đoạn này cùng ma kiếm ở trung thời kỳ h ắ n từng bước thăm dò rõ ràng ma kiếm bí mật bao gồm giết người có tỷ lệ nhất định cấp đoạt đối phương công pháp võ học còn có liền là đối với kiếm pháp năng lực lĩnh lộ đạt tới một cái có thể nói khủng bố cấp bậc cái này mỗi một dạng năng lực thế nhưng đều tụ tập tại ma kiếm trên mình thậm chí hắn còn mơ hồ cảm thấy ma kiếm còn có năng lực khác chỉ là hắn bây giờ còn chưa có biết rõ ràng cái khác chính là cái gì đi tới nam nhân trước thi thể nô khởi cầm đi đối phương nhẫn chữ vật đi ra sân quyết đấu có không ít quan to hiển quý đối với hắn ném đi ra cành ô liu muốn đem hắn chiêu mộ đến chính mình bộ h ạ bọn hắn cũng nhìn ra được nô khởi tiềm lực rất đủ nếu là trưởng thành nhất định có thể cho bọn hắn mang đến không nhỏ trợ lực đây cũng là một loại đầu tư tại trong đại hoàn thành lại không ít gia tộc sẽ làm như vậy bất quá nô khởi đem những cái này mời toàn bộ cự tuyệt bởi vì mục đích của hắn chỉ có một cái đó chính là phục thủ diện đi đại hoàng triều hoàng thất nguyên cớ nếu như hắn muốn gia nhập thế lực cũng nhất định cần muốn gia nhập hoàng thất từ nội bộ bắt đầu nhằm vào bọn họ hắn nhất định cần muốn chờ một cái cơ hội trong hoàng thành một chỗ tới gần hoàng cung đại trạch viện bên trong một tên vóc dáng thẳng tóc sắc mặt thần thái hơn hai mươi tuổi thanh niên nằm ở cạnh trên ghế lười biếng liếc nhìn thư tịch trong tay một bên một tên thái giám áo đỏ cung kính con người công tử chúng ta sân quyết đấu gần nhất xuất hiện một tên võ sư dùng võ sư tầng bảy khiêu chiến vượt cấp tầng chín đỉnh phong võ sư cũng đem nó ch Chúng sau mười ngày tại ngô khởi đạt tới hai mươi tháng liên tiếp thời gian một tên mặc đại hồng bảo thái giám tìm tới hắn thái giám áo đỏ kẹp lấy giọng nói khí thế bày ra một cỗ tốc thẳng vào mặt áp lực quét sạch đến trên mình ngô khởi võ vương trong lòng ngô khởi chấm xuống còn chưa mở lời nói chuyện liền nghe đến thái giám áo đỏ câm cổ họng xứng đáng đúng đúng công tử c h ú n g ý người quả nhiên là võ sư bên trong nhân tài kiệt xuất thái giám áo đỏ g ơ lên con cái đối nô khởi một trận tán dương lại nói tiếp công tử nhà ta cố ý mời chào ngươi trở thành trên phủ cung phụng không biết do ý của ngươi như thế nào hoàng thất tới trong lòng nô khởi vui vẻ nhưng mà mặt ngoài vẫn là giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng không biết công tử chỉ là vị nào công tử đứng hàng thứ lão cựu đại hoàng triều cựu hoàng tử đó không phải là thập bắt hoàng tử thân ca không nghĩ tới lại bị sát hại sư minh thân ca ca mời chào nô khởi không chút do dự đáp ứng xuống chương á i giám g áo đỏ hai ở i nhiệm đáp ứng, hoàn thành g khí càng nu mươi tám c chuyển sát ma quyết đến gần cựu hoàng tử đây là bước đầu tiên đợi đến đạt được c ự u hoàng tử tín nhiệm như thế hắn liền có tư cách lần nữa đến gần hoàng thất nô g khởi âm thầm nghĩ trên mình sát ý cũng bắt đầu từ từ hiển lộ nhưng muốn đạt được tín nhiệm nhất định phải tiếp tục đổ sát tô vân nhìn thấy tên này kiếm chủ bắt đầu từng bước hướng đi đ ư ợ c ngay trong lòng cũng không kèm nổi bắt đầu vừa ý lên giết càng nhiều người như thế hắn tốc độ tiến hóa cũng liền càng nhanh nô g khởi trên mình tích lũy s á t khí có khả năng thúc đẩy hắn giết càng nhiều người đây đối với tô vân tới nói là một chuyện tốt vì xúc tiến ngô khởi càng nhiều giết người tô vân suy nghĩ một chút quyết định đem truyền thừa cho ngô khởi một bản mà tu công pháp truyền thừa không chỉ vẹn vẹn truyền thừa đến ma kiếm còn có thể thông qua ma kiếm truyền thừa cho kiếm chủ đây là hàn tầm tại vạn ma thành chém giết ma tông tông chủ hắn c ư ớ p đoạt m à đến công pháp tên là sát ma quyết tu luyện công pháp này sẽ để người biến đến càng ngày càng thích giết chóc đặt đến đại thành cảnh giới thì sẽ biến đến không để ý t ớ i trí biến thành một cái sát nhân của ma tất h nhiên tăng cao tu vi tốc độ cũng rất nhanh cái này cũng càng tốt tu vi tăng lên cao như thế đối thủ của hắn cũng mạnh lấy được điểm tiến hóa sẽ càng nhiều đã nâu khởi sốt ruột tăng thực lực lên phục thủ chắc hẳn bộ công pháp này hắn sẽ không tự tuyển thân kiếm rung động một đạo công pháp chuyển vào nô g khởi n ã o hải nô g khởi s ư n g sở ngay sau đó khiếp sợ nhìn xem ma kiếm hắn không có giết người à lý nên sẽ không xuất hiện cướp đoạt người khác kỹ năng tình huống nhưng bây giờ trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện một bộ công pháp đây là nô g khởi thoáng qua hiểu rõ ra đây là thần bí ma kiếm ban cho chính mình tra xét một chút công pháp nội dung địa giai công pháp sát ma quyết cướp đoạt người khác tinh huyết dùng để tăng lên thực lực bản thân nô g khởi sắc mặt không ngừng biến hóa muốn tu luyện sát ma quyết nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha hắn có ma kiếm phản hồi có thể dần dần tăng lên thực lực của mình tạm thời không cần loại này tản nhận công pháp trong thất kiếm Tô lại vội vàng tới nửa năm tại thời gian nửa năm này bên trong nô khởi một mực thay cựu hoàng tử bán mạng muốn giành được đối phương tín nhiệm sự thật chứng minh hắn làm không tệ nửa năm qua tiếp theo lại tại đại hoàng thành dưới đất sinh tử giữa sân đạt được liên tục bách thắng không ít hoàng hoàng thân quốc tích thích phủ bên trên võ sư cùng phụng bị hắn giết chết danh tiếng văn xa chỉ là bởi vì tại nửa năm này bên trong hắn một mực không gián đoạn giết người cuối cùng đưa đến bản thân sát khí rất nặng người thường chỉ cần hơi tới gần liền có thể cảm nhận được trên người hắn lanh ý không biết rõ lúc nào mới có thể đạt được cựu hoàng tử tín nhiệm nô khởi thở dài đem ma kiếm đặt ở trên bàn mặc dù nói trong vòng nửa năm hắn một mực thay cựu hoàng tử bắn mạng lấy được nhiệm vụ cũng càng ngày càng trọng yếu nhưng mà đối phương ở trước mặt mình một mực không có lộ mặt qua càng đừng đề cập muốn thông qua cựu hoàng tử đến gần thập bát hoàng tử thay mình sư huynh báo thủ lại tiếp tục như thế chỉ có thể đổi loại ý nghĩ tăng thực lực lên ự c l trực tiếp giết thập bát hoàng tử nô khởi nghĩ đến sát ma quyết ngay tại do dự muốn hay không muốn lúc tu luyện ngoài cửa bỗng nhiên đi tới một người kẹp lấy cơm cổ họng bước nhỏ đẩy ra cửa nô láo đệ có đây không người đến chính là thái giám áo đỏ cựu hoàng tử nhà thái giám tổng quản tất cả vụ n trộm mặt sự t ì n h đều là từ hắn thao tay chuyên đạt cựu hoàng tử mệnh lệnh đều gọi hắn lý tổng quản gặp ngô khởi tại lý tổng quản cười híp mắt đi ra phía trước kẹp lấy tay hoa ngô lao đ ệ bản ra lần này tới là muốn phải nói cho ngươi một tin tức tốt có một cái thiên đại hảo sự rơi xuống trên đầu ngươi tin tốt lành tin tức tốt gì chẳng lẽ là cựu công tử lại ban thưởng đồ vật gì cho ta lý tổng quản lắc đầu k h o á t khoác tay lần này là cựu công tử muốn gặp ngươi có chuyện trọng yếu giao cho ngươi an bài chuyện này ngươi làm thành liền là cựu công tử trước mắt người tâm phúc đến lúc đó địa vị e rằng so bản g i a còn m u ố n cao bản g i a ngay tại cái này trước chúc mừng nô l ã o đệ nô khởi muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì nhưng lý tổng quản lại bày ra một bộ không thể hỏi thái độ cũng để hắn chuẩn bị một chút chờ đến buổi tối cựu hoàng tử muốn tới. Kiểu h o à n gặp tử muốn g hắn nô khởi một trận thích thú nhìn tới nửa năm này cố gắng không coi bầu phí hắn cuối cùng là đạt được cựu hoàng tử tín nhiệm đặt thành phục thù bước đầu tiên đến buổi tối nô khởi ở trong viện chờ đợi không lâu một tên người mặc mãn phục thanh niên tại lý tổng quản hầu hạ phía dưới đi đến theo sau lưng còn có một tên tuổi tắc nhìn qua hơi nhỏ h o n tử nô khởi xưng sở nhìn về phía thanh niên sau lưng tên kia hoàng tử theo sau cưỡng ép ngăn chặn sát ý của mình t h ậ p bắt hoàng tử hoàng ký hắn tới làm cái gì hiện tại có thể hay không giết hắn âm thầm đánh giá lý tổng quản một chút nô khởi bông u tha trong lòng mình ý nghĩ lý tổng quản nhìn qua rất dễ nói chuyện nhưng trên thực tế tâm ngoan thủ lạn xem như cựu hoàng tử phụ tổng quản thực lực chính là võ vương tầm chín càng chưa nói một bên cựu hoàng tử không có nửa điểm khí tức bộc lộ nhưng nô khởi biết hắn thực lực rất có thể còn tại trên lý tổng quản nếu như hắn xuất thủ căn bản không có bất kỳ cơ hội nào chém giết hoàng ký còn biết vô í c h d ự n vào chính、mình. lúc này nô khởi có chút hận tại sao mình không có tu luyện sát ma quyết nếu là nửa năm trước tu luyện hiện tại khẳng định đã đột phá võ vương có cơ hội thay sư huynh báo thủ nghĩ cái này cựu hoàng tử đã ngồi xuống nô khởi cung kính đứng đấy không có quá nhiều thần tình cựu công tử cựu hoàng tử vừa ý gật đầu đối với ngô khởi tính tình lãnh đạm sớm có nghe thấy nguyên cớ loại thái độ này cũng không có quá mức để ý thuận miệng nói ra lần này tới mục đích lần này bản công tử tới trước là muốn muốn để ngươi xem như ta hoàng đệ hộ vệ tiến vào ta hoàng gia bí cảnh tại ở trong bí cảnh bảo vệ ta hoàng đệ an toàn sợ n ô khởi có cái gì không hiểu đến địa phương cựu hoàng tử lại giải thích nói ta hoàng gia bi cảnh chỉ có thể võ vương trở xuống tiến b ả o nguyên cơ ta tuyển chọn ngươi ngươi yên tâm lần này hộ vệ nếu là viên mãn ta sẽ đưa ngươi một mai phá vũ đan phá vũ đan võ sư đột phá võ vương đan dược có tiền mà không mua được nhìn tới cựu hoàng vì bảo vệ hoàng ký bỏ hết cả tiền vốn bất quá khả năng ai cũng không nghĩ tới nô khởi là rất muốn nhất giết hoàng ký người nô khởi không có biểu lộ bất kỳ sắc ý cùng k í n h đáp ứng xuống hoàng ký đồng dạng là võ sư tầm chín đã sớm nghe nói qua nô khởi tại đại hoàng thành dưới đất sinh tử đại chiến tích đi xuống mang theo khách khi nói đi vào bí cảnh phía sau hoàng ký an nguy còn nhiều hơn d ư ỡ ngô n hình nhìn xem hoàng ký nụ cười nô khởi khách khí trở về câu cựu công tử dặn dò sự t ì n h nô khởi nhất định phải l i ề u mạng hoàn thành nói chuyện đồng thời trong lòng cũng là tại cố nén phẫn nộ nhưng nghĩ lại lại vui vẻ nguyên bản hắn nghĩ đến thông qua cựu hoàng tử khả năng còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến gần hoàng ký nhưng không nghĩ tới hiện tại nhanh như vậy đã có cơ hội sư h i n h ta có thể vì ngươi báo thủ nô khởi l ầ m nhẩm một câu m ư ơ i ba hơn hai ca trường tắc ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương 29, và hoàng thất bí cảnh đảo mắt một tháng đi qua hoàng lăng phía trước hoàng gia bí cảnh sắp mở ra đại hoàng triều bên trong mỗi đại thế lực tệ tụ trọn vẹn hội tụ hơn nghìn người trong đó lấy hoàng thất làm chủ đi qua một tháng này nô khởi hiểu rõ đến hoàng triều hoàng chủ cố ý chọn lựa hoàng triều thái tử lần này bí cảnh thăm dò đồng thời cũng đại biểu mỗi đại hoàng tử ở giữa tranh đấu hoàng ký đại biểu chính là cựu hoàng tử mỗi tên hoàng tử mang theo người hầu không thể vượt qua hai mươi người nô khởi đứng ở cựu hoàng tử sau lưng chỗ không xa đi tới một tên áo mũ chỉnh tề hoàng tử c ư ờ i lấy hướng cựu hoàng tử cười lấy lên tiếng chào hỏi cựu đệ lập tức nhìn về phía nô khởi nghe nói cựu đệ chiêu mộ một tên rất mạnh võ sư hôm nay xem xét quả nhiên p h i phạm ngươi nếu là có thể đến ta nhị hoàng tử bộ hạng cựu đệ cho ta đều có thể cho gấp đôi ngươi thấy thế nào cựu hoàng tử đối mặt cái này nhị hoàng tử rõ ràng có chút áp lực hoàng huynh lúc này ngươi cũng đừng tới đảo chất tường nhị hoàng tử cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng nhìn xem nô khởi khiến hai người đều không có nghĩ tới là nô khởi lập tức cự tuyệt nhị hoàng tử mời chào cựu á i khiến này c hoàng tử cùng theo ị chính mình trong túi chữ vật lấy ra hai dạng đồ vật thông qua ly tổng quản vẻ mặt kinh ngạc có thể nhìn ra được hai thứ đồ này giá trị đều cực cao Người、so、t cự tử. Tử, cười cười, lần này hoàng gia bí cảnh thí luyện loại trừ muốn bảo vệ tốt bên ngoài hoàng ký còn chỉ có thể là chém giết hoàng tử khác thế lực còn ám chỉ đến tất yếu khả năng có thể xuất thủ đem mặt khác hoàng tử giết chết Ngô không ở hoàng hoàng chỉ b là cựu hoàng tử nghĩ như vậy hoàng tử khác phòng chừng cũng là ôm lấy mục đích giống nhau đồng thời phòng chừng đây cũng là hoàng thất chỗ ngầm đồng ý hành động vì bảo tồn hoàng thất bên trong cao kiên định lực lượng không cho tranh đoạt thái tử vị trí hoàng tử trực tiếp hạ tràng mà là k kiếm kiếm, vẹn vẹn trong vòng một tháng hoàng trụ bí cảnh chính thức bắt đầu nửa đường không thể mở ra tất cả muốn tranh đoạt thái tử vị trí hoàng tử đều sát mặt nặng nề lần này bí cảnh tranh đoạt quan hệ đến lấy bọn hắn sau đó trong bí cảnh kèm theo truyền thống trận ánh sáng biến mất tất cả mọi người bị truyền tống đến khu vực khác nhau nô khởi ổn định thân hình sau đó nhìn một chút bùn phía rõ ràng trên bầu trời sen lẫn nồng đậm linh lực nhìn tới cái này đại hoàng triều hoàng thất nội tình rất đủ a nô khởi trong mắt lóe lên một tia lo âu nhưng lập tức biến mất hiện tại quan trọng nhất chính là tìm tới hoàng ký tiếp đó đem nó chém giết thay sư h u y n h báo thủ hắn lấy ra một khối bí cảnh bản đồ đây là cựu hoàng tử giao cho hắn phía trên đánh dấu cựu hoàng tử s ở thuộc thế lực sẽ ở nơi nào tập hợp xác định xong phương hướng sau đó nô khởi đang muốn chuẩn bị rời đi trên bản đồ lại cho thấy hai cái điểm sáng đây cũng là hoàng thất quy tắc một bộ phận chỉ cần khoảng cách không cao hơn phương viên năm km sẽ tại trên bản đồ biểu hiện phụ cận người vị trí về phần điểm sáng phía trên biểu hiện chính là ai sở thuộc thế lực thì không rõ ràng nô khởi nhìn một chút hai cái điểm sáng trầm mặc chốc lát lập tức hướng về điểm sáng di chuyển phương hướng mà đi bây giờ tại trong bí cảnh đều là đại hoàng triều hoàng thất hoặc là cùng hoàng thất có mật thiết tương con người đều đáng chết trong thân kiếm t u vân nhìn thấy nô khởi như vậy quyết định trong lòng vui thích cái này hoàng triều bên trong bí cảnh trí ít có hơn nghìn người nô khởi nếu là đ ề u dết cái kia điểm tiến hóa vui thích có thể thăng liền hai cấp bậc không lâu nô khởi dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn nhanh chóng tìm tới hai cái điểm sáng chỗ tồn tại đối phương rõ ràng phát giác được nô khởi đến gần chuẩn bị bày ra chém giết nhưng chờ nhìn rõ ràng người tới là nô khởi sau đó hai người lập tức đều bưng lòng cảnh giác bởi vì bọn họ là cựu hoàng tử người nhận thức nô khởi cái này cựu hoàng tử trước mắt người tin cậy nô g m i n h thật là đúng d ì mà không nghĩ tới người tới dĩ nhiên là người hai chúng ta còn tưởng rằng là hoàng tử khác người chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch đây một người trong đó lên trước đi hai bước cười lấy nói một người khác cũng vội vàng p ụ họa không nghĩ tới trùng hợp như vậy nghe ngô hình bị c ự u hoàng tử ca tụng là võ vương phía dưới đệ nhất nhân hiện tại chúng ta đi theo ngô hình cũng coi là có bảo hộ các người biết hoàng ký bị truyền tống đến đâu rồi sao nô khởi âm thanh lạnh lùng nói hai người khác liếc nhau một cái không nghĩ tới nô khởi cũng dám trực tiếp gọi thập bắt hoàng tử danh tự cái này không ổn thỏa đáng bắt đến bím tóc đi hai người lắc đầu ngay tại mừng thẩm nô khởi trong tay ma kiếm vạch ra một đạo kiếm quang màu đen hai người vốn là không có làm bất kỳ chuẩn bị nào nô khởi thực lực lại cao hơn bọn họ bên trên một đoạn dài miễn miễn cưỡng cưỡng chống lại một chiều bị trọng thương phía sau giận g ữ mắng chúng ta đều là cựu hoàng t ử người ngươi thế nào đối chúng ta xuất thủ chẳng lẽ ngươi muốn làm phản sao nô khởi không có nói tiếp lần nữa một đạo kiếm quan g hiện lên hai người trong khiếp sợ đầu người vừa ra kiếm chủ chém giết một tên tầm chín võ sư ban thưởng bốn trăm sáu mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầm chín võ sư ban thưởng bốn trăm sáu mươi điểm tiến hóa thân kiếm rung động một cỗ sát khí xuôi theo thân kiếm chạy vào nô khởi thể nội nô khởi mở mắt ra thực lực tăng trưởng vẫn là quá chậm giết tốc độ của con người cũng không quá đi nhất định cần phải thật tốt muốn một cái biện pháp chương ba mươi tới đêm lớn nô khởi suy nghĩ liên tục vẫn là quyết định trước phóng khí tu luyện sát ma quyết hắn sợ chính mình không chịu nổi sát ma quyết cùng ma kiếm phản hồi cả hai đồng thời mang tới giết chóc khoái cảm trở thành một cái chỉ biết là r ế t chóc máy móc t hơi do dự một hồi nô khởi nhìn một chút bản đồ hướng về phía trên đánh dấu tụ tập địa điểm đi vội vã bí cảnh bên ngoài mỗi đại hoàng tử đều tại quan sát lấy trong bí cảnh thế cục bọn hắn có thể thông qua bí cảnh hình chiếu quan sát được trong bí cảnh nhân số điểm sáng giảm thiểu nhưng mà không thể xác nhận bên trong phát sinh dạng gì tình huống khi nhìn đến môi tiến vào bí cảnh sau đó không lâu trên hình chiếu liền ít đi hai cái điểm sáng sắc mặt của mọi người rất khó coi lo lắng là chính mình thế lực người tử vong cuối cùng vừa mở màn liền tử vong hai người đối với bất luận cái gì hoàng tử tới nói đều là một cái bất lợi bắt đầu cựu đệ cái này sẽ không phải là thế lực của ngươi tử vong người à, bắt đầu tử vong hai người thật đúng là bất hạnh à. nhị hoàng tử cười lấy nhìn cựu hoàng tử một chút nhị ca cái này sao có thể là ta người cũng có thể là tam ca người à, lại nói thế nào không thể nào là nhị ca người đây cựu hoàng tử nhìn lướt qua phía trước hai tên hoàng tử trả lời một câu hoàng tử khác cũng đều là mỗi người mở miệng t r e o chọc cùng chính mình không hợp nhau hoàng tử bên ngoài bí cảnh trong lời nói sóng ngầm phun trào bắt đầu chết mất hai người để tất cả tranh thế hoàng tử trong lòng cũng không quá dễ chịu nhất là cựu hoàng tử bởi vì thế lực của hắn so với hoàng tử khác tới nói yếu nhất hiện tại chỉ chờ mong có thể ít tổn thất một chút miễn đến cho phụ hoàng lưu lại ấn tượng xấu cựu hoàng tử trong lòng âm thầm nghĩ trong bí cảnh đợi đến nô khởi đi tới đánh dấu địa điểm thời gian đã có năm sáu người chờ đợi ở đây nhìn thấy nô khởi mỗi người đều cực kỳ k h á c h khí không nguyện ý trêu chọc cựu hoàng tử trước mắt người tâm phúc này nô h i n h không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhanh như vậy chạy đến chúng ta hiện tại tụ tập nhiều người như vậy lại có n ô h u n h gia nhập chắc hẳn cũng có thể tại trong bí cảnh s ô n a nô h u n h ngươi nói có đúng hay không nói chuyện nam nhân cười nhìn về phía nô khởi nô khởi không có nói chuyện t i ê n lặng suy tính muốn hay không muốn hạ sát thủ hiện tại chính mình giết người năng suất chấm như vậy chi bằng lợi dụng cựu hoàng tử một đợt đ ặ tới t mượn đao giết người mục đích hắn hiện tại chỗ tại hoàng gia ở trong bí cảnh không chỉ vẹn vẹn muốn báo thủ còn cần muốn một cái biện pháp bảo đảm mình có thể an toàn rời đi mượn cựu hoàng tử thế lực này ngược lại là một cái lựa chọn tốt nô khởi hiếm thấy lộ ra nụ cười người nói chuyện tên lý thuần là đại hoàng triều cầm quyền đại tướng quân tri tử phụ thuộc vào cựu hoàng tử nhất mạch nô khởi gặp qua lý h u n h nói đúng lắm cựu công tử ý tứ rất rõ ràng chúng ta lần này nhất định cần muốn để công tử đạt được hoàng trù có trọng bất quá ta cảm thấy tại trong bí cảnh bị động chờ đợi chi bằng chủ động xuất kích lời này nói thế nào ý của ta là giết sạch hoàng tử khác người nô g khởi trên mình nổi lên sắc ý để mấy người khác đều là s ư ơ n g sở giết sạch hoàng tử khác người chuyện này bọn hắn không phải không có nghĩ qua tranh đoạt hoàng triều thái tử đi nhầm một bước liền đem vạn k i ế p bất phục bọn hắn những hoàng tử này phụ thuộc thế lực cũng đều là đang bị giam giữ bảo thành công một bước thăng thiên sai vạn tiếp bất phục đối với ngô khởi đề nghị này bọn hắn cũng là cực kỳ tâm động không biết do ngô h u n h có cái gì kế hoạch lý thuần cấp bách hỏi một câu bọn hắn lý gia cùng cựu hoàng tử cơ hồ là cột vào cùng một trận chiến trên xe nếu là cựu hoàng tử có thể tại hoàng trụ trước mặt hiện ra năng lực trở thành thái tử như thế đối với bọn hắn lý gia lại có nói không hết chỗ tốt kế hoạch đương nhiên là có chỉ là xem các ngươi có dám hay không lập tức nô khởi đem kế hoạch của mình nói ra lợi dụng bản đồ ưu thế kiểu thảm lục xoát người của thế lực khác tiếp đó đem nó đổi tận d i ệ t tuyệt thế nhưng nô huynh chúng ta chỉ có sáu người vạn nhất gặp được cái khác hoàng tử khác thế lực đã tập hợp hoàn tất nên làm cái gì nói như vậy lý h u y n là không tin thực lực của ta lý tuần cười ha h a đã ngô h u n h nói như vậy vì cựu công tử ta đương nhiên đồng ý chỉ là chúng ta muốn hay không muốn chờ một chút thập bát hoàng tử cuối cùng bảo vệ hoàng tử cũng là một đại trách nhiệm có thể cứ như vậy chờ đợi ước chừng c ó n đường này hoàng ký vẫn không có đến điểm tập hợp nô khởi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian không biết rõ mười tám công tử gặp được chuyện gì nhưng mà chúng ta tiếp tục chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp không bằng bên cạnh tìm kiếm công tử bên cạnh xử lý thế lực khác người lý tuần nghe nói như thế cảm thấy có đạo lý thế là đáp ứng nô khởi kế hoạch đã n ô h u n h nói như vậy như vậy thì dựa theo n ô h u n h ý tứ làm người khác có ý kiến gì không còn thưa mấy người vốn là lấy lý thuần đứng đầu nghe được lý thuần đã đáp ứng đương nhiên sẽ không tự tìm p h i ế n p h ứ c toàn bộ đồng ý nô khởi một đoàn người tại trong bí cảnh xuyên qua khắp nơi tìm kiếm cái khác hoàng tử thế lực tại nô khởi một đoàn người truy sát phía dưới lạc đàn người căn bản chạy không thoát xem như lại thắng bất quá cực kỳ đáng tiếc toàn bộ bí cảnh quá lớn gặp phải người không phải quá nhiều sơ sơ nửa ngày nô khởi mới giết năm người đây là hắn yêu cầu nhất định cần muốn đem người giao cho hắn đến giải quyết dưới tình huống phất một tiếng tại nô khởi lần nữa g ơ kiếm giết chết một tên hoàng tử khác thế lực người sau đó lý thuần cười lấy đi tới nô khởi trước mặt ngô hình n g ư ơ i thanh kiếm này nhìn qua rất là đặc thù à chẳng trách cự tuyệt c ử u công tử ban thưởng địa giai binh khí nô khởi cười ha ha thanh kiếm này cùng ta tu luyện công pháp có quan hệ sở dĩ phải hiện ra như vậy đặc thù nếu là lý huynh của ý ta có thể đem công pháp tặng cho ngươi chắc hẳn lý huynh không bao lâu cũng có thể tế luyện r a loại này mà kiếm nghe lời này nhìn cả người sắc khí dần dần có nhập ma dấu hiệu nô khởi lý thuần đem đầu dung thành chống lúc lắc hắn chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút nhưng không muốn biến thành dạng này tu luyện ma công đối với hắn mà nói hoàn toàn là được không b ú mất hắn xem như đại tướng quân đích tử cũng không thiếu loại công pháp này h ắ c h ắ c ngô h u n h ngươi nói đùa ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút sao có thể đoạt ngô h u n h chỗ thích chỉ là cái này nửa ngày tới chúng ta một đoàn người gặp phải người quá ít tiếp tục tiếp tục như thế đợi đến một tháng sau đó nói không chắc thu hoạch cũng không phải rất lớn còn có thể làm đến cựu công tử bất mãn chi bằng ngô khởi nghe xong lời này nội tâm vui vẻ nhìn tới cái này lý thuần trong lòng sớm đã có dự định phòng chừng đều có tỉ mỉ chặt chẽ kế hoạch lý h u n h không bằng nói thẳng lý thuần ho khan hai tiếng mặc dù nói hoàng thất chướng mắt bên trong bí cảnh này bảo vật nhưng mà đi vào đại đa số đều là phụ thuộc mỗi đại thế lực đệ tử bên trong bí cảnh bảo vật đối với bọn hắn vẫn rất có sức hấp dẫn ta thật là hiểu rõ mấy chỗ địa phương chúng ta chi bằng đến cái này mấy nơi đi ta tin tưởng dựa vào ngô huynh thực lực đối phó bọn hắn cũng không c ó a lý thuần cười lấy nói lúc trước hắn không có nói ra là lo lắng thực lực của bọn hắn không đủ bị phản xác nhưng mà thông qua cái này mấy lần xuất thủ hắn ý thức đến ngô khởi thực lực v ừ a xa khỏi hắn dự đoán nguyên cơ có như vậy một cái to gan ý nghĩ trong lòng ngô khởi vui vẻ biểu hiện mặt không đổi sắc tất nhiên có thể đã lý h u n h nói như vậy như thế chúng ta mau chóng lên đường đi chương ba mươi một liên tục chém giết không lâu tại lý tuần chỉ dẫn xuống mọi người đi tới một chỗ ao hồ phía trước thông qua lý tuần đọc nô khởi đã biết chỗ này ao hồ được xưng là linh hồ bên trong hồ nước đối với võ vương trở xuống võ giả có chỗ tốt rất lớn có thể tăng lên bản thân đối với linh lực hấp thụ vì sau đó đột phá võ vương tăng lớn nhất định tỷ lệ tuy là cực nhỏ nhưng đối với phổ thông đại thế lực đệ tử cùng tiến vào hoàng tử người hầu tới nói đều là bà bối vừa tới đến ao hồ không lâu nô khởi đám người liền thông qua trên bản đồ điểm sáng phát giác được tới một đ o à n người người không nhiều khoảng năm người đồng thời mặt khác năm người cũng thông qua trên bản đồ điểm sáng phát giác được nô khởi một đ o à n người phía trước linh hồ đã có người đoán chừng là ôm cây gợi thỏ muốn rời khỏi vẫn là một người trong đó vẫn chưa nói xong liền bị mặt khác một gã đại hán cắt ngang nhân số của đối phương cũng không phải rất nhiều lại nói chúng ta tại nhị công tử bộ h ạ sợ có ai ha, ha. ta ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng là ai dám chiếm t r ư ớ c linh hồ nếu là hoàng tử khác thế lực thuận tay giết quay đầu còn có thể nhị hoàng tử nơi đó đ ổ i không ít b a n thường nói có đạo lý đi qua nhìn một chút năm người tiếp tục tiến lên thấy có người cản bọn hắn lại nhún mày nô g khởi bọn hắn nghe đến qua ngô khởi c h i ế n tích thậm chí nhị hoàng tử phái ra không thực lực mạnh mẽ đỉnh tiêm võ sư cố ý đi khiêu chiến qua nhưng lại bị ngô khởi một kiếm giết bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt ngô khởi ý thức đến không ổn mấy người vừa định muốn rời khỏi nhưng mà ngô khởi làm sao có thể bỏ qua đối phương trực tiếp lách mình đi tới đối phương sau lưng để lý thuần đám người đem nó bao vây ngăn cản trong lát ngô khởi một kiếm một người đem nó chém giết sạch sẽ kiếm chủ chém giết tầng chín võ sư ban thưởng ký chủ bốn trăm sáu mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết tầng chín võ sư ban thưởng ký chủ bốn trăm sáu mươi điểm tiến hóa thân kiếm không ngừng rung động huyết quang lưu chuyển ngô khởi khí thế cũng tăng cường mấy phần lý thuần cảm nhận được ngô khởi trên mình sắc khí dù hắn cũng không nhịn được dùng mình một cái phụ thân hắn chính là đại tướng quân giết người vô số nhưng mà hắn mơ hồ c ả m thấy phụ thân hắn trên mình sắc khí thậm chí không có n g ô khởi trên mình lạnh t h ấ u xương cũng không biết tu luyện cái gì ma công dĩ nhiên bá đạo như vậy lý thuần lẩm nhẩm một câu đối với n g ô khởi càng k í n h mấy phần quay vài câu nông ngựa nô g huynh thực lực quả nhiên phi phạm vẹn vẹn một người liền có thể đem cùng giai năm người gọn gàng c h é m giết lý mô khâm phục nô khởi cười cười không có nói chuyện có lý thuần cái này câu cá phương pháp hắn giết tốc độ của con người tăng lên không ít không bao lâu lại tới hai người hai người mới tới gần linh hồ nhìn thấy trên bản đồ có không ít dấu ngắc câu lập tức minh bạch đây là tình huống như thế nào vừa định muốn chạy lại bị ngô khởi một đoàn người ngăn lại một người trong đó nhìn thấy lý thuần phía sau sắc mặt từ hoảng sợ biến đến kinh hỷ lý huynh là ta ta là đại lương vương phủ huyền phi con trai chúng ta tại đại tướng quân p h ủ thấy qua chúng ta đại lương vương phủ không tham dự bất luận cái gì hoàng tử ở giữa tranh đoạt chúng ta không biết rõ nơi này đã bị lý huynh chiếm đoạt còn mời lý huynh thứ lỗi chúng ta liền rời đi lương lượng kích động nói một câu lý thuần đối với lương lượng hình như cũng có chút ấn tượng nguyên lai、like、là đại lương vương phủ đã dặn này như thế các ngươi liền đi đi thôi lý thuần không nhịn được phất phất tay lương lượng vui vẻ mới bái tạ xong Nô khởi trực tiếp trực lý mình, huynh không giết bọn hắn bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài hoàng tử khác tới đối phó chúng ta như thế chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm dạng này xuất thủ cũng là vì tránh sau này mang tới phiền thoái vạn nhất xảy ra sự tình cựu công tử trách tội xuống ngươi gánh đến nhận trách nhiệm sao lý thuần muốn nói lại tôi vừa định muốn giải thích lại nghe đến n ô khởi dặn đi dặn lại thiện dụ c h ú nếu g người ta đều đem t biết dết, thời điểm, chúng ta tồn nhất biết, trời ai ai ra điểm, hại phải、được. Lại nói, coi bí bọn là là chỉ cần cảnh chúng được. có c nhỏ không như hắn đã biết, trời sập ự c ô như g tử treo lên, c ú n Nếu n g gì ta sợ cái gì à? h chúng ta biểu hiện tốt đ ạ t được cựu công tử thưởng thức mà cựu công tử lại lấy được hoàng chủ thưởng thức như thế chúng ta chẳng phải xông lên phi thiên nô khởi vỗ vỗ lý thuần bả vai lý thuần hai con mắt c h ớ p c h ớ p đột nhiên gật đầu một cái nô huynh nói đúng xứng đáng là cựu công tử bên cạnh người tin tậy lại qua đường à y không ít thế lực đi tới linh hồ bên cạnh đều bị n ô khởi giết chết trong đó còn có không ít trung lập thế lực người nô khởi cũng mặc kệ bọn hắn có phải hay không trung lập thế lực ngược lại chỉ cần là người có khả năng tăng lên thực lực của mình hắn đều giết v ề phần về sau có thể hay không cho cựu hoàng tử mang đến p h i ề n thoái hắn căn bản không quan tâm cuối cùng bản ý của hắn liền là phục thủ nếu như có thể thông qua loại phương thức này chơi chết cựu hoàng tử cùng hoàng ký vậy liền không thể tốt hơn cái này nửa ngày thời gian giết gần tới bốn mươi người vẫn là không có muốn đột phá võ vương cảm giác chẳng lẽ làm ả n h bí cảnh này áp chế không cho phép đột phá nô khởi vốn là mảnh bí cảnh này bất quá lý thuần lần trước nghe được nô g khởi lời nói phía sau như là đả thông cái gì hai mạch nhâm đốc gặp người liền trực tiếp xông thấy có người thậm chí so nô g khởi còn có hưng phấn lại hơn phân nửa n g à y linh hồ bên cạnh người tới đã lác đác không có mấy chỉ qua tới mười cái người vẫn là một chỗ nô g khởi ý thức đến tại linh hồ nơi này đã đợi không được người thế là muốn đổi chỗ khác lý huynh bên cạnh linh hồ này đã không có bao nhiêu người tới không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nghe nói như thế lý thuần hai mắt sáng lên hưng phấn ngắn ngủi một ngày thời gian nô khởi đã giết gần tới sáu mươi người cơ hồ không cần đến bọn hắn xuất thủ loại thực lực này có thể nói khủng bố lý thuần quả thực đều c h o n g váng thay đổi đổi nơi này không có người liền không tại nơi này đợi đi đi đi ta hiểu rõ cái địa phương người khẳng định so nơi này nhiều làm hắn nha ngắn ngủi thời gian một ngày lý thuần liền bị nô khởi dùng thực lực chinh phục hắn bất kể hắn là cái gì mọi việc vọt thẳng liền xong việc hậu quả không có hậu quả bí cảnh bên ngoài tất cả hoàng tử đều nhìn chăm chú lên trong bí cảnh thế cục vẹn vẹn một ngày đại biểu lấy người điểm sáng liền biến mất gần tới một trăm cái này muốn so tình huống trước t i ế cao hơn gấp đôi vẹn vẹn linh hồ bên cạnh liền biến mất gần tới năm mươi người cũng không biết là ai thế lực tại linh hồ bên cạnh câu một tay t ố t cá một tên hoàng tử bất mãn hử lạnh một tiếng trong đó còn có một cái tiểu đội mười người phỏng trừng cỗ thế lực này tại linh hồ bên cạnh đặt không ít hơn hai mươi người à, loại trừ nhị ca ai có thực lực này nhị hoàng tử cười ha ha một tiếng mặc cho ai đều nhìn ra được nó trong ánh mắt đắc ý hoàng tử khác tuy là bất mãn nhưng c h ú n g quy là thực lực không bằng người chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này mười ba hơn hai ca trường t ắ t ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm Mời đ ọ chương cơ ộ i ba mươi hai chém hoàng tử trong bí cảnh tại lý thuần chỉ đường phía dưới một đoàn người đi tới một chỗ hang động phía trước lý thuần chỉ vào hang động nói nghe cha ta nói chỗ này trong huyệt động còn xuất lại có hoàng triều thủy tổ đối với võ sư đột phá võ vương cảm lộ còn có hoàng triều lăng khí mỗi khi gặp bí cảnh mở ra đều sẽ có không ít hoàng tử tới nơi này chúng ta ngay tại loại này khẳng định không sai được lý thuần lời thề son sắt bảo đảm lời còn chưa dứt trên bản đồ đánh dấu xuất hiện mấy chục cái điểm sáng người khác nhìn thấy sau đó t lần này h biến đến có thể thỏa mãn ngươi nói lấy mang theo còn thường mấy người trực tiếp hướng trên bản đồ điểm sáng đi vội vã thỏa mãn cái rắm tô vân chửi bậy một tiếng bất quá đối với kiếm chủ biểu hiện có chút chờ mong hiện tại hắn cách thăng cấp điểm tiến hóa còn kém một chút một đợt này người nếu là bị nô g khởi toàn bộ giết hắn tính toán có thể lần nữa tiến hóa thăng cấp không biết rõ điểm tiến hóa đến đỉnh cấp nguyên khí sẽ mang đến biến hóa như thế nào tô v â n mơ hồ cảm thấy nếu như lần nữa thăng cấp đối với hắn mà nói biến hóa khả năng cực lớn chỗ không xa công tử trên bản đồ biểu hiện chỗ không xa có mấy cái điểm sáng ngay tại hướng chúng ta nhanh chóng tới gần một cái khôi ngô nam tử cung kính hướng người mặc hoa lệ phục sức m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi thanh niên nói thanh niên nhìn một chút trên bản đồ điểm sáng ngay tại nhanh chóng hướng về phương hướng của bọn hắn di chuyển cười lạnh một tiế m ngô vinh o đối diện là thập lục hoàng tử nhị hoàng tử thân đệ đệ tên là hoàng siêu thực lực rất mạnh chuẩn võ vương cường giả đều không phải nói đối thủ nghe nói còn giết qua một tên võ vương nhưng ta cảm thấy không sánh được ngô vinh đối diện nhiều người như vậy chúng ta muốn hay không muốn rút lui trước ngoài miệng nói không sánh được nhưng thân thể cực kỳ thành thật nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy lý thuần trong lòng cũng tại sợ hãi chuẩn võ vương cũng không là đối thủ thậm chí còn giết qua võ vương dựa theo nói như vậy nô khởi ngược lại có thể thí nghiệm một thoáng chính mình có phải hay không bởi vì tại trong bí cảnh bị áp chế cho nên mới không đột phá nổi võ vương thân kiếm rung động nô khởi không có nói chuyện dùng hành động vô bày ý nghĩ trong lòng nô khởi i ể u hoàng tử bộ hạ thứ nhất võ sư hoàng siêu nhận ra nô khởi khoe miệng hơi, hơi dâng lên hoàng bảo dâng lên trong tay háo toát ra một cây trưởng t ư ơ n g kim quang lòng lánh thẳng đến ngô khởi mà đi màu vàng thương ảnh cùng kiếm quang màu đen đụng chạm tại một chỗ màu vàng trực tiếp bị màu đen t h ô n p h ệ trên mặt hoàng siêu viết đầy trấn kinh cái này nô g khởi rõ ràng như vậy mạnh hắn nghe nói qua nô g khởi chiến tích nhưng mà những cái kia chiến tích hắn đồng dạng có thể dễ như t r ở bàn tay làm đến nguyên cớ không cảm thấy nô g khởi có cái gì cường hơn chỗ thế nhưng đi qua hiện tại lần giao thủ này hắn chợt phát hiện chính mình quá coi thường thực lực của đối phương không đúng là thanh kiếm này thanh kiếm này có vấn đề hoàng siêu cầm trong tay trường thương cùng ma kiếm đụng thẳng vào nhau cánh tay bị chấn đến hơi hơi run lên hắn trường thương chính là linh lai đối phương chỉ là thượng đẳng h u y khí nhưng mà chỗ buộc phát ra huy lực xa xa mạnh hơn hắn thịnh nhiều lắm không phải ngô khởi thực lực mạnh mẽ hơn hắn mà là thanh kiếm này đối với hắn trường thương áp chế quá ác đây là cái gì kiếm trong lòng hoàng siêu còn đang kinh ngạc ngô khởi cũng phát giác được một điểm này công sát càng h u n g mãnh không bao lâu hoàng siêu chống đỡ không nổi bắt đầu để người tới trước trợ trận người khác nhộn nhịp bị ngô khởi thực lực làm c h ấ n kinh vội vàng tiến lên muốn thông qua vây công đem nó chém giết lý thuần mấy người cũng minh bạch nếu như ngô khởi thua như thế bọn hắn cũng sống không nổi thế là liệu mạng ngăn cản nhưng đối phương cuối cùng người nhiều trong nháy mắt ngô khởi một đoàn người liền rơi vào hạ phong nô khởi biết như vậy rằng c o nữa chính mình khả năng sẽ bị m á i chết thế là một cái lắm mình tránh r a hoàng siêu hướng về một tên làn da trắng non nữ nhân đánh tới chỉ một kiếm tại đối phương còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống đem nó chém giết tiếp theo bắt t r ư ớ c làm theo tránh đi hoàng siêu quân quanh theo đối phương yếu kém thành viên hạ thủ đồng thời kèm theo ma kiếm phản hồi nô khởi khí tức cũng từ từ tăng cường lạnh leo sát khí để tất cả mọi người ý thức được không ổn thậm chí bắt đầu đánh lên chống lui quân đã có người bắt đầu từ từ thoát khỏi chiến trường hướng về xa xa chạy nhanh chỉ là bị đã sớm chuẩn bị lý thuận ngăn lại không đến chốc lát hoàng siêu một đoàn người chỉ còn lại có năm sáu người trên mình hoàng siêu bị trọng thương căn bản không có chạy trốn khả năng thấy tình cảnh này hoàng siêu gấp nô khởi ta biết ngươi là cựu hoàng tử bộ hạ hiện tại ta cho ngươi cái cơ hội chỉ cần ngươi thả ta đầu nhập vào ta hoàng h u y n h ta bảo đảm cựu hoàng tử đưa cho ngươi ta hoàng h u y n h cho ngươi gấp đôi không gấp ba ngươi thấy thế nào ha ha ta ngô huynh há lại loại kia tham mộ hư vinh h ạ n g người lý thuần kiên cường nói một câu bất quá vẫn là dùng ánh mắt còn lại đánh giá nô khởi một chút gặp nô khởi không có bất kỳ phản ứng trong lòng sơ, sơ nối lòng một hơi lo lắng nô khởi thật bị hoàng siêu dụ hoặc đi lý thuần vội và nói ngô h u y n h n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i tại bên trong bí cảnh làm cựu công tử làm sự tình ta tuyệt đối hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho cựu công tử t h ự c không dám d i ấ u diếm ta lý ra chính là cựu công tử mẫu phi nâng ra cựu công tử là ta biểu h u y n h ta bảo đảm ra bí cảnh sau đó hoàng tử khác có thể cho ngô h u y n h cựu công tử một phần không thiếu cho ngô h u y n h nô khởi nhìn lý thuần một chút không nghĩ tới lý ra cùng cựu hoàng tử còn có cái t ầ n quan hệ này lý huynh ta ngô mô há lại loại người như vậy chỉ là giết hoàng tử một chuyện quan hệ trọng đại ta sợ ta gánh không được n ô hình yên tâm. c bước bước hoàng siêu. Hoàng siêu đã cựu hoàng tử muốn đổi tận giết tuyệt như thế hắn cũng nhất định tiếp nhận mất đệ thống khổ lý thuần biến sắp mặt cấp bách để người ngăn lại thế nhưng trải qua vừa mới chấm dứt vốn là không nhiều mấy người hiện nay chỉ còn lại có hai người căn bản ngăn không được đối phương cuối cùng nô khởi chém giết hoàng siêu nhưng lại làm cho đối phương trốn ra ba người lý thuần vội muốn chết vạn nhất ba người này đem tin tức truyền cho ra ngoài như thế hoàng ký khẳng định liền nguy hiểm nô minh hiện tại nhị hoàng tử người chạy tin tức truyền đi bọn hắn khẳng định sẽ truy sát m ộ ư ơ i tám công tử bây giờ nên làm gì mặc dù nói là có thể giết hoàng tử nhưng mà giết hoàng tử vậy cũng đến có cái điều kiện tiên quyết đó chính là tốt nhất đừng tiết lộ phong thanh nếu không song phương đều sẽ xé ra mặt trong lòng nô khởi vui vẻ làm thế nào đang cùng hẳn ý ba người kia liền là hắn cố tình thả đi mặt ngoài lại giả lại bộ c h ư ô n g u ba mươi n ba sư huynh ta chuyện chi công thông thay n g ư ờ i báo thủ nô khởi đám người tách ra hành động Đường không nổi, dứt khoát tha đồng thời. trước khi đi lý thuần nói cho ngô khởi có liên quan với hoàng ký có khả năng đi mấy nơi đây là lúc trước lo lắng kế hoạch có biến giữ lưu dự phòng phương án chỉ là chuyện này ngô khởi cũng không biết lý thuần lo lắng ngô khởi sinh lòng khe hở cố ý giải thích chuyện này chỉ có hắn cùng mấy cái khác cựu hoàng tử phụ thuộc thế lực dòng chính biết để hắn không cần để ở trong lòng ngô khởi không có nói thêm cái gì hiện tại tìm tới hoàng ký h mới là chuyện gấp gáp nhất về phần đạt được cựu hoàng tử tín nhiệm hắn vẫn luôn biết không có khả năng để cựu hoàng tử chân chính tin tưởng mình có thể đạt tới mục đích cũng đã đủ rồi lại qua hai ngày tại trong hai ngày này nô khởi dựa theo lý t h u ầ n cho địa điểm tìm kiếm hoàng ký nhưng đều không thu hoạch được gì kỳ quái chẳng lẽ ra cái gì khác sự tình nhìn xem bản đồ nô khởi lẩm bẩm nói chỉ còn dư lại cuối cùng một chỗ địa điểm nếu là còn tìm không thấy hoàng ký lời nói lại nghĩ giết hắn liền có chút phiền thoái trong bối cảnh một chỗ sườn đồi xuống hoàng ký bản thân bị trọng thương nuốt xuống một mai đang n g n g dược thương thế mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp phía sau Mới mở m ắ tiếng nhìn về phía bên cạnh con phía về ạ suốt l một t người. i trong phong ả i sinh cái hay không phát bản là trấn nam vương p h ụ đức tử phụ thuộc vào cựu hoàng tử lúc mới tiến vào bí cảnh hoàng ký liền gặp phải hoàng tử khác thế lực nguyên cớ không thể không tránh đi bỏ qua tập hợp thời điểm về sau còn tốt tại dự phòng phương án tập hợp gặp được t i ế u phong đám người nhưng mà bọn hắn mới tập hợp không lâu liền bị nhị hoàng tử bộ hạ cùng hoàng tử khác thế lực cực lực chèn ép truy sát tổn thất nặng nề hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng t i ế n phong hai người tên là t i ế u phong đến thanh niên vóc dáng gầy gò làn da có một loại khác thường vô ích nghe được tra hỏi dùng tay che miệng lại hò khan hai tiếng hồi công tử nghe nói là người của chúng ta giết hoàng siêu chọc giận nhị hoàng tử bên kia hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào tìm tới ngươi mở ra thủ lao cực kỳ phong phú nguyên cớ hoàng tử khác thế lực cũng gia nhập vào trong đó nghe được hoàng siêu chết hoàng ký cố nén thương thế đứng lên trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn ha ha hoàng a h siêu không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có một ngày như vậy đáng chết khu k u hoàng ký che ngực lại lần nữa ngồi xuống cựu hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở giữa tranh đấu tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến sở thuộc thế lực ở giữa đỏ sức hoàng siêu cùng hắn ở giữa mâu thuẫn so với nhị hoàng tử cùng cựu hoàng tử mâu thuẫn còn lớn hơn hoàng kỳ đã sớm hận không thể hoàng siêu chết hoàng siêu chết tốt lắm bất quá hoàng siêu chết chắc hẳn nhị hoàng tử sẽ không để qua bản hoàng tử còn tốt hoàng huynh a n bài chỗ này địa điểm bí mật chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi một tháng đợi đến bí cảnh mở ra lại rời đi hoàng kỳ cao hứng sắc mặt đỏ rực nhưng vừa mới ngồi xuống trên bản đồ liền xuất hiện mười mấy điểm sáng hướng về chỗ hắn ở cực tốc mà tới xem xét liền là hướng lấy hắn có chuẩn bị mà đến đây là chuyện gì bí cảnh lớn như、vậy. bọn hắn làm sao có khả năng tìm được vị trí của ta hoàng ký đột nhiên đứng dậy đi đến vách đá bên cạnh n gửi được một cô như có như không hương vị theo sau đột nhiên nhìn về phía tiêu phong là ngươi ngươi đem vị trí của ta để lộ cho nhị hoàng tử người công tử ngươi không đoán sai đích thật là ta hoàng ký sắc mặt không ngừng biến hóa không muốn hỏi nhiều quay người chuẩn bị thoát đi chỗ này địa điểm thế nhưng điểm sáng cách hắn rất gần không chờ hắn rời đi nhị hoàng tử người đã bọc đánh tới hoàng ký trợn mắt chất vấn tiêu phong ta hoàng h u n h mang các ngươi chấn nam vương phủ không tệ các ngươi tại sao muốn làm trái t i ế u phong cười cười công tử người có trí riêng hoàng quyền tranh giành đi nhầm một bước thì sẽ vạn k i ế p bất phục h ấ n nam vương phủ chỉ là đi càng ổn một điểm mà thôi nguyên cớ lựa chọn tỷ lệ thành công càng lớn nhị hoàng tử cái này không có sai ngươi yên tâm ta đối ngoại sẽ nói là chính ngươi bị nhị hoàng tử người bắt lấy giết chết tiếu phong ánh mắt lạnh thấu xương tái nhận bàn tay hóa thành một đạo tia chớp trực tiếp hướng hoàng ký đánh tới những người còn lại nhộn nhịp lên trước vây công trong chốc lát hoàng ký bản thân bị trọng thương dần dần không đ ị c lại ngay tại tiếu phong cười lớn một tiếng chuẩn bị một cách cuối cùng kết quả hoàng ký thời điểm xa xa một đạo kiế quang hóa thành tia c h ớ c màu đen đỡ được cái này tất sát một kích cảm nhận được cái này thực lực khủng bố tiếu phong ngẩng đầu nhìn về phía người tới sầm mặt lại nô khởi t h ô n g thả đứng ở sau lưng hoàng ký nhà n n h ạ t nói các ngươi không thể giết hắn nô m i n h hoàng ký sắc mặt vui vẻ còn tưởng rằng chính mình được cứu nhưng mà một giây sau ma kiếm sắc bén sát ý xuyên tấu hoàng ký cái cổ nô khởi ngươi tại hoàng ký chấn kinh lại ánh mắt tuyệt vọng bên trong nô khởi cười cười có phải hay không muốn biết ta vì sao lại đột nhiên ra tay giết ngươi dừng một chút ngươi nhớ hay không đến tại một năm trước ngươi giết một tên thanh niên áo trắng tên gọi lý thanh phong khả năng ngươi đã không nhớ đến hắn vậy ta nói cho ngươi hắn là sư huynh của ta ta đầu nhập vào cựu hoàng tử mục đích đúng là vì giết ngươi thay sư huynh của ta báo thủ nô khởi nghĩ linh tinh vài câu trên mặt thủy trung mang theo ý cười nhưng tại hoàng ký nhìn tới như là ma nhân đồng dạng ồ ồ ồ hoàng ký còn muốn nói thêm nữa chút gì chết đi nô khởi lẩm bẩm một tiếng sơ sơ lay động thủ đoạn ma kiếm chấn động hoàng ký thân thể lập tức hóa thành m ả n h vỡ bắn ra đến các nơi sư h u n h ta thay ngươi báo thủ từng man hiện lên lần nữa mở mắt ra tiếu phong cùng những người khắc kinh ngạt nhìn nô khởi không nghĩ t ớ i khởi ngô nhập đầu v à o cựu h o à n g tử tức mặt dĩ dám nhiên là nguyên nhân này. Nhưng lập tức mọi người đều là phản ứng、lại. ngô khởi đã dám ngay khởi mọi lại, là lập là đều của đã ở b ọ họ n n ó i như thế không người thế phải giết người khẩu, cảnh h h í bí n trốn. Trong là c đã sớm chuyển ra nô khởi thực lực rất mạnh hoàng siêu dẫn dắt mấy chục người đều bị nó giết như thế bọn hắn đám người này khẳng định không phải nó đối thủ có thể trốn liền trốn tốt nhất là đem cái tin tức này truyền ra ngoài trốn trốn nơi nào nô khởi nguyên cơ dám làm như thế là bởi vì hắn có lực lượng một cái là mình đi tới một người sau lưng gọn gàng đem nó chém giết liên tục mấy chục lần chỉ còn dư lại tiếu phong một người nô khởi ngươi nếu là không giết ta ta có thể đem ngươi tiến cử đến nhị hoàng tử bộ hạ đến lúc đó ngươi có thể đem cựu hoàng tử nhất mạch nổ tận gốc tiếu phong lập tức trốn không thoát liền muốn ném ra điều kiện dụ hoặc một phen nô khởi cười lạnh một tiếng cho hắn gọn gàng một kiếm kiếm chủ chém giết tầng chín võ sư ban thưởng ký chủ bốn trăm sáu mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết tầng chín võ sư ban thưởng ký chủ bốn trăm sáu mươi điểm tiến hóa liên tục vài chục lần nhắc nhở chúc mừng ký chủ đạt thành một trăm nghìn điểm tiến hóa phải chăng bắt đầu tiến hóa thô vân mơ hồ có một loại cảm giác lần này tiến hóa chương ba mươi bốn tiến hóa kỹ năng mới tiến hóa bắt đầu màu đen thân kiếm nháy mắt biến đến đỏ bừng thậm chí bắn ra hòa diễm nhện nóng ánh lửa để bàn tay nô khởi phát ra xì xì thiêu đốt tâm thanh nô khởi khiếp sợ nhìn xem trong tay ma kiếm đây là tự động tiến hóa giết người còn có thể tiến hóa kiếm đẳng cấp đây là thần kiếm vẫn là ma kiếm nô khởi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nhưng mà sự thật liền bày ở trước mặt hắn ma kiếm thật tại trong tay hắn tự chủ tiến hóa cái này e rằng chỉ có thần khí trong truyền thuyết mới có thể như vậy đi đây chẳng lẽ là một cái thất lạc thần khí nô khởi không ngừng mà nó bổ nội tâm vô cùng xúc động cùng chấn kinh thẳng đến nơi bàn tay bị thiêu đốt đi ra một khối cháy đen huyết đủ, mới phản ứng lại thần khí chẳng trách mạnh như vậy nguyên lai là thất lạc thần khí nô khởi cười ha ha một tiếng trong mắt tràn đầy kinh hỉ trong thần kiếm tô vân mắng một câu không tiến đồ hắn là thần khí hắn rõ ràng muốn so thần khí càng châu thần khí tính toán cái giam a có thể tự chủ tiến hóa đi coi như là có thể vậy hắn còn có thể thôn phệ hết đối phương tiến hóa tiến hóa vẫn tại tiếp tục kéo dài đến vài phút tiến hóa hoàn thành kiếm chủ nô khởi võ sư tầm chín áp chế trạng thái bên trong đẳng cấp đỉnh cấp huyền khí kỹ năng mới linh trí mở ra có thể cùng kiếm chủ tiến hành ý niệm truyền đạt cái này kỹ năng mới lợi hại dĩ nhiên là có thể cùng kiếm chủ tiến hành ý niệm truyền đạt như thế dạng này hắn chẳng phải có thể thông qua vận dụng ý niệm của mình tới đôi kiếm chủ tiến hành nhất định k h n g chế đầu tiên theo tư tưởng đi lên nói có thể để cho kiếm chủ cho rằng hắn là một cái bị phong cấm tại trong thân kiếm lao ra ra tiếp đó để kiếm chủ học tập ma công từ đó đạt tới giúp chính mình kiếm lời điểm tiến hóa mục đích như vậy tới nói sau đó thu hoạch điểm tiến hóa thì càng đơn giản kiếm chủ trực tiếp hóa thân thành kiếm của hắn ô thật tốt trở thành không có chính mình tư tưởng công cụ người vạn nhất đối phương có cái gì không tốt suy nghĩ chính mình còn có thể k h ô n g chế lại nghĩ tới đây tô vân liền một trận thích thú muốn cho ngô khởi truyền lại ý niệm nhưng do dự một hồi quyết định tạm thời bông tha hiện tại ngô khởi hoàn thành đối với chính mình sư h u n h phục thụ đối chính mình giải lại quá nhiều hiện tại xuất hiện sẽ để hắn xuất hiện rất lớn tính cảnh giác hắn hiện tại cần một cái thời cơ thích hợp giết hoàng tử tạo thành hoàng tử ở giữa mâu thuẫn nô khởi khẳng định sẽ bị coi là quân cờ đồng dạng ném ra bên ngoài lại các loại đợi đến ra bi cảnh liền có cơ hội nô khởi giơ lên ma kiếm nhiều lần xem xét trên mặt không ức chế được hưng phấn chẳng lẽ thanh kiếm này chỉ cần giết người đủ nhiều liền có thể vô hạn tiến hóa nghĩ tới nghĩ lui nô khởi cảm thấy khả năng này cực lớn lúc trước mỗi lần hắn giết người ma kiếm thân kiếm đều sẽ rung động có lẽ uống máu có thể để cho ma kiếm biến đến càng mạnh nghĩ tới đây nô khởi liền lại có bốc đồng đơn giản sắp hiện ra trận dọn dẹp một lần xóa đi chính mình tới qua dấu tích theo sau thẳng đến trên bản đồ lý thuần nói cho hắn biết trong bí cảnh đặc thù địa điểm nửa ngày sau lý thuần đi tới sân đồi nhìn thấy thi thể đ ấ y đất lập tức giật mình đại khái đảo qua một chút không nhìn thấy hoàng ký thi thể còn chính giữa vui mừng n ố i lòng một hơi nhưng một giây sau dĩ nhiên nhìn thấy hoàng, ký pha tói mặt. Đây là... Nhị hoàng tử người dĩ nhiên xuống nặng như vậy tay lý thuần kinh lộ hoàng ký thế nhưng cựu hoàng tử thân đệ đệ quan hệ không phải bình thường chuyện này nếu như bị cựu hoàng tử đã biết lý thuần càng nghĩ càng sợ hiện tại chỉ có thể lấy công chỗ tội giết nhiều nhị hoàng tử người tới giảm bất cựu hoàng tử phẫn nộ bất quá chỉ dựa vào mượn lực lượng của ta không đủ nhất định cần muốn một cái biện pháp nghĩ xong quay người hướng mẫu một phương hướng đi vội vã phớt một tiếng k i ế m quang hiện lên nô khởi lau lau máu trên mặt dấu vết đơn giản quét dọn một lần hiện trường lại giết gần tới sáu mươi người cảm giác tu vi tại tăng lên nhưng vẫn là không có bất kỳ đột phá hẳn là bị áp chế lẩm bẩm một tiếng nô khởi nhanh chóng lại chạy tới đến một chỗ khác trên đường trong bí cảnh đê gia yêu thú cảm nhận được nô khởi trên mình sắt khí tất cả đều nằm sấp trên mặt đất hù dọa đắc trí đàn sắt phát run trong thân kiếm tô vân nhìn xem điểm tiến hóa vui thích ngắn ngủi nửa ngày thời gian l i ề n đã tích lũy đủ gần tới ba vạn điểm tiến hóa dựa theo như vậy tính đến đi không bao lâu nữa là hắn có thể đủ lần nữa thăng cấp lại qua ba ngày kèm theo ma kiếm thu vỏ nô khởi đơn giản xử lý một chút hiện trường không biết do vì cái gì mấy ngày gần đây người càng ngày càng ít ba ngày nay bên trong nô khởi tại bí cảnh mỗi cái có trọng bảo địa phương ngồi chờ lại phát hiện người tới lại ít đi rất nhiều chém giết nhân số mới vẹn vẹn mười mấy người cũng không biết là duyên cớ gì ngay tại nô g khởi nghi ngờ thời điểm bản đồ nhãn hiệu bên trên cho thấy một người thấy thế, thế nô g khởi cấp bách đuổi theo cũng không có từng nghĩ đến đối phương tại phát giác được có người sau đó lập tức phi nhanh mà chạy rời xa bản đồ đánh dấu phạm vi khiến nô g khởi nghi ngờ hơn hắn vẹn vẹn một người đối phương chạy cái gì mỗi lần hắn giết người xong đều sẽ sắp hiện ra trận xử lý không có lưu lại người sống tin tức cũng có lẽ chuyển không đi ra、à? nhất định cần muốn đi ra xem một chút và không tại tiếp tục như thế lời nói năng suất quá thấp nô khởi nhìn một chút trong tay ma kiếm n h ế t miệng lên một cái sẽ tự chủ thăng cấp m a kiếm phối hợp hắn lấy s á t chứng đạo hắn có khả năng tưởng tượng ra sau này mình t h à n h cựu không lâu nô khởi liền bắt được một tên nữ tu thẩm vấn nàng hiện tại trong bí cảnh là tình huống như thế nào vì cái gì trong bí cảnh người giảm bớt rất nhiều nữ tu bản thân bị trọng thương xem xét liền làm mới từ một chỗ t r ố tới người đáp ứng không giết ta ta liền đem đến cùng tình huống như thế nào nói cho ngươi nô khởi không nói nhảm một kiếm giết nàng lại bắt một tên nam tu đang ép hỏi phía dưới giải đáp nghi ngờ của mình nghe nói là cựu hoàng tử người đem hoàng siêu giết tiếp đó nhị hoàng tử người lại đem hoàng ký giết vốn là đây chỉ là hai nhà hoàng tử ở giữa tranh đấu nhưng không biết rõ vì cái gì cái khác tranh thế hoàng tử hoàng đệ có chút cũng bị giết còn có một chút vương p h ụ đức tử không biết rõ cụ thể là ai làm về sau có lời đ ồ n truyền là nhị hoàng tử người tiếp lấy lại có người nói là cựu hoàng tử người nói cựu hoàng tử bình thường liền trang thế nhỏ kỳ thực trong bóng tối lôi kéo được rất nhiều thế lực d i tâm rất lớn thế cục càng ngày càng loạn thế là xuất hiện chỉ cần không phải người nhà gặp người liền, liền giết nguyên cơ tại trong bí cảnh mọi người đều không dám tùy ý đi lại trốn ở một nơi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 bên ngoài bí cảnh tất cả hoàng tử cùng mỗi đại quyền quý đều nhìn chăm chú lên trong bí cảnh tình huống vẹn vẹn mấy ngày thời gian trong bí cảnh liền đã có gần tới bốn năm trăm n g ư ờ i tử vong hao tổn dẫn cơ hồ tới gần một nửa cái này tại trước đây đều là chưa từng có trong bí cảnh đến tột cùng phát sinh cái gì tất cả mọi người tại nhộn nhịp suy đoán lúc này nhị hoàng tử lại lộ ra ý cười lần này bí cảnh đích thật là có chút kỳ quái nhưng mà có chơi có chịu ai cũng không thể xác định bên trong đến cùng là người nào thắng mọi người cũng đều không muốn quá mức p h ả hoàng tử khác nghe được nhị hoàng tử lời nói quả thực tức dẫn đến muốn chửi m ã nó đây là ý gì ai cũng biết ngươi nhị hoàng tử ra đại nghiệp đại ngươi nếu không phải xác định thế lực của mình tại trong bí cảnh chiếm cư ưu thế có thể nói ra loại những lời này có mấy vị hoàng tử rõ ràng đối nhị hoàng tử biểu đạt bất mãn chỉ có cựu hoàng tử có chút sầu lo hắn cũng lo lắng tại trong bí cảnh sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn trong bí cảnh nô khởi đi tới một chỗ đỉnh núi lúc trước hắn đã cùng lý thuận ước định cẩn thận mặc kệ tìm được hoàng ký hoặc là tìm không đến đều muốn tại nơi này tập hợp không lâu một đạo thân ảnh liền chậm rãi hướng hắn tới gần nô hình lý thuận nhanh chóng đi tới trước mặt nô khởi sắc mặt vẻ u sầu nô hình xảy ra chuyện xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì công tử chết công tử chết rồi nô khởi giả vờ chính mình không biết đột nhiên triển lộ sợ ý cựu công tử phân phó ta bảo vệ tốt công tử ai giết ta nhất định cần thay công tử b ả o thủ là nhị hoàng tử người giết nô huynh tạm thời đừng nóng n ộ i chuyện này nếu như bị cựu công tử đã biết khẳng định sẽ trách cứ chúng ta bất quá ta nghĩ đến một cái tốt biện pháp có thể để cho cựu công tử ngôi giận nói là dạng này cựu công tử tại mỗi đại hoàng tử phụ thuộc thế lực bên trong đều có ám tử ta đã lý thuần nói cùng nô khởi ngay được không sai bị lắm xác định chuyện này liền là lý thuần chống lên tới nô khởi hiện lên một chút xác nghiệm hắn còn không có giết đủ hiện tại đều bị đảo loạn nhưng mà lý thuần tiếp một câu nói để nô khởi tinh thần tỉnh táo nô hình ta biết một nơi có hoàng tử khác thế lực ta biết ngô hình chiến l ự c chúng ta nếu như đem những cái này lực lượng trùng kiên đều trừ bỏ nghĩ như vậy tất cũng có thể vì công trống qua lý thuần đầy mắt mong đợi nhìn xem nô khởi Tốt. nô khởi lập tức đáp ứng xuống lý thuần cười lớn một tiếng mang theo nô khởi đi tới một chỗ sơn cóc bí ẩn trên bản đồ lập tức xuất hiện mười mấy cái điểm sáng lý thuần giới thiệu đây là cự hoàng tử thế lực người tiếp xuống muốn đi tìm hoàng tử khác thế lực nô khởi gật gật đầu lại đến ngày nô khởi tại trong bí cảnh chém giết nhân số đã đạt đến một con số kinh khủng trong tân h kiếm tô h vân nhìn xem điểm tiến hóa vui thích mấy ngày nay thời gian nô khởi bán đi mệnh tìm người giết hắn điểm tiến hóa có tính gộp lại đến một cái cực điểm hiện tại đã có hơn tám vạn điểm tiến hóa hắn tính toán chỉ cần nô khởi lại kiên trì hắn muốn khoảng cách lần nữa tiến hóa mục tiêu đã không xa lý huynh trong bí cảnh này người hình như ít đi rất nhiều nô khởi đối với hiện tại năng suất có chút không hài lòng lắm lý thuần trong lòng nước mắt tất nhiên không nhiều lắm ta tích cái ra ra a người đều sắp bị ngươi giết xong lúc trước lý thuần đi theo ngô khởi còn nghĩ đến muốn giúp cựu hoàng tử s ở thuộc thế lực khuyết trương ưu thế đi theo chém người thời điểm còn cực kỳ hưng phấn cực kỳ ra sức nhưng là bây giờ lý thuần là thật sợ khoảng thời gian này hắn xem như đã được kiến thức ngô khởi hùng tàn mức độ mấy cái hoàng tử thế lực bị hắn nổ t ậ n gốc thậm chí bọn hắn mấy chục người chỉ phụ trách nhìn ngô khởi tại bên trong c ặ c c ặ c giết lung tung liền xong việc nhưng mà những lời này hắn cũng chỉ là dám ở trong lòng nói một chút ngô hình trong bí cảnh người không sai biệt lắm đã dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn lại có một phần nh không phải quá dễ tìm nô khởi tán đồng lý thuần thuyết pháp nhất là bọn hắn mấy chục người một chỗ rất dễ dàng sẽ đem lạc đàn người kinh chạy lại qua mấy chục ngày trong bí cảnh người càng tới càng ít nô khởi nhìn một chút ma kiếm không nhịn được thở d à i nhìn tới muốn cho ma kiếm lần nữa thăng cấp không phải một chuyện dễ dàng chỉ có thể đến lại nghĩ biện pháp bí cảnh bên ngoài bí cảnh sắp mở ra tất cả quyền quý cùng hoàng tử đều khẩn trương nhìn về phía bí cảnh hy vọng nhà mình thế lực theo trong bí cảnh đi ra hiện tại hoàng chủ tại trận bọn hắn cũng đều hy vọng mình có thể tại hoàng chủ trước mặt có chỗ biểu hiện, hiện giờ đã đến mở ra bí cảnh kèm theo hoàng cung thái g i á m trói hai âm thanh bí cảnh mở ra ánh mắt mọi người đều tập trung vào lối đi ra mà nhị hoàng tử thì là một mặt thích thú lần này bí cảnh tranh giành quá khốc liệt thường n g à y có chừng một nửa người từ bên trong đi ra tới nhưng là bây giờ dĩ nhiên chỉ còn lại không đến một trăm người như vậy có thể thấy được biết bao khốc liệt hắn tại tiến vào bí cảnh phía trước đã sớm chuẩn bị lần này hắn nhất định có thể đạt được phụ hoàng coi trọng nhị hoàng tử chính giữa suy tính bí cảnh lối đi ra hiện lên một đạo khôi ngô nam tử thân ảnh nhìn lên có chút chật vật khi nhìn đến nhị hoàng tử sau đó thẳng đến m à đi bình thường tới nói cái thứ nhất đi ra là tại trong bí cảnh chiến thắng thế lực người khác trong lòng c h ầ m xuống chẳng lẽ trong bí cảnh thật là nhị hoàng tử đ ắ c thế như thế bọn hắn những cái này trung lập thế lực nhất định cần muốn lần nữa suy nghĩ một chút nhị hoàng tử đại hỷ lại thấy đến cái kia khôi ngô nam nhân hoạt động một tiếng q u ỳ dạp xuống nhị hoàng tử dưới chân nhị công tử việc lớn không tốt cái đại sự gì không tốt trong bí cảnh mười sáu công tử bị giết bị giết nhị hoàng tử sầm mặt lại còn muốn hỏi hỏi đến tột cùng là tình huống như thế nào lại nghe đến nam nhân hấp tập nói không chỉ như vậy lần này người của chúng ta tiến vào bí cảnh phía sau cựu vẹn vẹn người. Người, ò hoàng, hoàng tử thế lực dĩ nhiên như vậy mạnh cái ngâu khởi kia dĩ nhiên chỉ dựa vào sức một mình dễ xuyên qua nhị hoàng tử thế lực đây là quái vật gì ngay xong cường tráng nam nhân lời nói cựu hoàng tử tâm tình nặng nề lập tức quét sạch sành xanh không lâu lý thuần mấy người cũng đi ra lập tức đem bên trong bí cảnh tình huống cáo chi cựu hoàng tử nghe được hoàng ký bị giết cựu hoàng tử nụ cười trên mặt lập tức biến mất lại qua nửa c a n h giờ tất cả mọi người lục tục theo trong bí cảnh đi ra đem tại trong bí cảnh tang nộ toàn bộ nói cho chính mình người cầm quyền ánh mắt đều tập trung vào cựu hoàng tử trên mình cựu hoàng tử cũng cảm thấy áp lực lần này hắn tuy là chiến thắng nhưng mà đắc tội quá nhiều thế lực dù cho nhận lấy p h ụ hoàng tán thưởng thế nhưng cái khác quyền quý thế lực nội h ỏ a cần lắng lại không bao lâu cựu hoàng tử liền tỉnh táo lại làm một cái quyết định bí cảnh kết thúc nô khởi tại bị cựu hoàng tử bày tiệc mời khách sau đó về tới tiểu viện của mình rơi bên trong đà tọa yêu t ứ c không bao、lâu. thệ nội truyền đến từng đợt tiếng d n gì võ vương tầng một võ vương tầng hai thẳng đến võ vương tầng bốn mới khó khăn lắm dừng lại quả nhiên là bí cảnh áp chế nô khởi cười cười lần này không có bạo lộ chính mình chắc hẳn sẽ đạt được cựu hoàng tử trọng dụng tiếp xuống nô khởi trong mắt nổi lên một trận sát ý trong thân kiếm tô vẫn ý thức đến chính mình là thời điểm t r i ệ n lộ thế là giả bộ như thanh em g i à n mua truyền đạt ý niệm của mình tiểu tử ngươi sẽ chết mười ba xuyên việt tu tiên thế giới mạnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí tức ở kim đan kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu m à y đi lên lửa gạt tu tiên t r i lộ mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương ba mươi sáu thân phận bạo lộ tiếng gì nô khởi đột nhiên đứng lên cầm kiếm t r u n g quanh nhưng không nhìn thấy một người nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác nhưng một giây sau tô vân âm thanh lần nữa chuyển vào trong t h a i của hắn tiểu tử nếu như ngươi hiện tại không rời đi hoàn thành lời nói khả năng sẽ chết nô khởi kinh nghi nhìn về phía trong tay m ạ kiếm kiếm linh vẫn là lao cái vật ý thức đến âm thanh là từ đâu phát ra ngoài sau đó nô khởi lập tức đem ma kiếm đặt ở trên b à n túi đầu quỳ xuống tiền bối là n g ư ơ i sao tiểu tử ngươi vẫn tính có chút không v ặ n chính là lão phu xác nhận đến thật là ma kiếm sau đó nô khởi sắc mặt không ngừng mà biến hóa tô vân minh bạch nô khởi muốn hỏi gì chủ động mở miệng lão phu lúc trước cùng tiên ma đại chiến bị phong cấm tại kiếm này bên trong hiện tại có huyết dịch tẩm bổ mới có thể khôi phục chốc lát tiểu tử ngươi không cần sợ lao phu nếu là muốn ra tay với ngươi đã sớm giết ngươi cùng phong đại trấn tô vân hơi phô bảy một thoáng chính mình thủ đoạn cùng ma kiếm khí tức liền để phía sau nô khởi mồ hôi lạnh chạy dòng Ma kiếm thực t lực ở r ê ngươi hắn n đ ồ t cũng không cần quá khẩn trương ta lần này xuất hiện chính là vì nhắc nhở ngươi ngươi tiếp tục lưu lại nơi này khả năng sẽ chết ngươi là ta từng bước một nhìn xem trường thành nguyên cớ nhắc nhở một câu tiền bối ngươi nói ta tiếp tục lưu lại nơi này khả năng sẽ chết vì sao lại nói như vậy tô vân nhìn ngô khởi tựa như là mới ra lò t i ể u b ạ c h không biết hoàng gia hiểm á c đại hoàng triều sở dĩ có thể sừng sững lâu như vậy khẳng định có nhất định vận hành cơ chế mỗi cái thế lực duy trì cân bằng bây giờ tại trong bí cảnh cửu hoàng tử nhất mạch giết nhiều như vậy thế lực người khẳng định sẽ bị n h ầ m vào cựu hoàng tử đạt được hoàng chủ thưởng thức không có sai thế nhưng lấy cựu hoàng tử thực lực căn bản không chấn áp được nhiều như vậy thế lực vì lắng lại hoàng tử khác nội hỏa khẳng định phải đẩy ra một cái dê thế tội rõ ràng n ô khởi là thích hợp nhất n ô khởi nếu là còn muốn lưu tại cựu hoàng tử bên cạnh tiếp tục phục thủ không thể nghi ngờ là người s i n ó i mộng bất quá tô vân cũng không có giải thích nếu là từng loại nói rõ như thế chính mình bức cách chẳng phải không còn hiện tại chính mình xuất hiện chỉ là vì cho n ô khởi một cái ấn tượng để hắn thật tốt cho chính mình làm công cụ người chờ chút mấy ngày chính ngươi liền sẽ biết được là đi hay ở lão phu không tiện nhiều lời tiền bối lời của ngươi nói rốt cuộc là ý gì ta nên làm cái gì tiền bối ngươi tại trong thất kiếm ta nên làm gì thay ngươi thoát khốn tiền bối tiền bối n ô khởi lại nhiều lần thử muốn cùng tô vân khơi thông tô vân không phản ứng hắn bức cách không thể hạ thấp Về phần mình tiền h bối nói qua hắn là bị phong cấm tại ma kiếm bên trong tiên ma thật tôn tại sao nếu quả như thật tồn tại như thế ta đi theo tiền bối nô khởi, càng càng khởi lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện tiền bối tại sao phải giúp hắn trên người hắn có vẻ như không có, có giá trị tiền bối thứ cần thiết đã tiền bối nói hắn cần huyết dịch tầm ủ như thế ta giết nhiều người liền có thể để tiền bối khôi phục có lẽ đây cũng là tiền bối m u ố n bất quá nô khởi vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn đối với tô vân nói không c ó hoàn toàn tin tưởng mấy ngày kế tiếp thời gian nô khởi nhận lấy cựu hoàng tử nhiệt tình quảng đãi cựu hoàng tử còn muốn từ trong miệng hắn moi ra một chút tin tức bất quá đều bị nô khởi hàm hàm hồ hồ tránh khỏi tối hôm đó tại trên đường trở về nô khởi nhớ tới tô vân lời nói cố ý lưu lại một cái tâm nhãn tại cách đó không xa trong khách sạn ngủ lại đồng thời tại chính mình viện lạc trong phòng đặt một mai ấn khắc châu châu này tác dụng lớn nhất chính là c h u y ề n vào linh lực có thể mô phỏng đến từ thân khí tức đồng dạng dùng cho lừa dối làm xong đây hết thảy nô khởi bình yên đi vào giấc ngủ nhưng chờ đến nửa đêm đột nhiên bị một trận to lớn âm thanh đánh thức nô khởi cấp bách đứng lên tìm tòi hư thực chính mình chỗ tồn tại viện lạc lại bị một bàn tay đánh nát khí tức hoàn toàn không có một tên lão giả áo đen lẩm bẩm một tiếng trôi nổi viện lạc trên không đối với thực lực của mình rất là tự tin thậm chí không có kiểm tra nô khởi là có hay không ở trong viện vung tay lên trong viện lạc vật phẩm bị quét sạch xanh rời đi nơi đây lúc này nô khởi mồ hôi lạnh chảy dòng căn cứ vào só đây nhất định là một tên võ hoàng nếu như nếu là hắn không có hắn nghe tiền bối lời nói hiện tại rất có thể đã hải quất không còn đa tạ tiền bối ân cứu mạng nô khởi trịnh trọng đập một cái khấu đầu tiêu trừ tất cả hoài nghi cùng không tín nhiệm trong thân kiếm tô h vân cười thầm một tiếng lần này hắn nhắc nhở chủ yếu là ngô khởi mới trưởng thành mới đến hồi báo hắn thời điểm cũng không thể nhanh như vậy liền chết cựu hoàng tử chết phủ công tử nô khởi đã bị chém giết tại hiện trường để lại vật phẩm lao giả áo đen đem đồ vật đưa lên tốt tốt tốt làm phiền mặt lão cựu hoàng tử sắc mặt vui vẻ nhận lấy đơn giản nhìn lướt qua cự hoàng tử n h ú n mày thanh ma kiếm kia đây lần này g i ế t ngô khởi không chỉ là vì lắng lại mỗi đại thế lực nội hỏa còn có chính là hắn nghe lý thuần nói qua thanh ma kiếm kia rất đ ặ c thủ không có ư không có liền thôi cựu hoàng tử giãn ra lông mày vừa định muốn đem đồ vật buông xuống đột nhiên chú ý tới một cái lệnh bài kiếm tông thân truyền đệ tử kiếm tông nghe tới thế nào như vậy quân thay đúng rồi một năm trước đánh bị thương hoàng đệ tên kia sâu kiến liền là tới từ kiếm tông cựu hoàng tử mắt hiện lên một đạo tinh quang lúc ấy liền là hắn phái ra trên phủ cung p h ụ g rét lý thanh phóng nguyên cơ đối cái này có ấn tượng hoàng kỳ chết Kiếm tông cựu hoàng tử đ ộ trong nhiên ý thức đến vì cái gì? lần này thức cái ý vì gì, à gia bí cảnh mắt ở ra, cùng n g à lóe lên một chút sát ý không lâu tất cả mọi người chạy tới khi nghe đến lý tuần h đem trong bí cảnh phát sinh sự tỉnh kể ra xong phía sau cựu hoàng tử sắc mặt càng ngày càng chìm thông qua đủ loại manh mối bày ra tất cả đầu mâu đều chỉ hướng nô khởi ngươi đúng là ngủ xuẩn bị lửa cựu hoàng tử một b ạ t thai đem lý thuần đập bay ra ngoài cựu hoàng tử vì cha ra trong bí cảnh đến cùng chuyện gì xảy ra thậm chí tiêu phí to lớn đại giới mở ra hoàng gia trong bí cảnh liên quan tới nô khởi hình ảnh khi thấy hoàng ký hoàn toàn chính xác bị nô khởi giết chết sau đó cả người trên mình lộ ra lấy ý giết ta hoàng đệ thật can đảm đem kiếm tông nổ tận gốc lý thuần chuyện này giao cho ngươi làm làm xong lấy công chủ tội làm không được hậu quả ngươi minh bạch công tử yên tâm t i ể u nhân nhất định bảo đảm hoàn thành lý thuần bộ mặt quỹ dưới đất vội vã đáp ứng xuống trong hoàng thành trải qua bị võ hoàng ám sát sự tình nô khởi minh bạch tiếp tục trở tại trong hoàng thành vô cùng không an toàn bất quá hắn càng muốn biết đến cùng là ai ra tay với hắn thế là trong bóng tối dịch dung điều tra mấy ngày khiến hắn không có nghĩ tới là tại lần này trong điều tra hắn phát hiện muốn giết không phải là hắn thế lực khác dĩ nhiên là cựu hoàng tử cựu hoàng tử nô khởi mặt lộ s ắ c ý nhưng hắn cũng ý thức đến bây giờ chính mình không phải cựu hoàng tử đối thủ hiện tại trong hoàng thành muốn giết thế lực của mình quá nhiều nhất định cần muốn tránh một chút vẫn là trước về một chuyến kiếm tông a mười ba xuyên việt tu tiên thế giới m chương thức ba mươi bảy tông môn hủy diệt nô khởi nhập ma một tháng sau tại nô khởi một bên đi đường một bên làm ma kiếm đút máu dưới tình huống tô vân điểm tiến hóa đi tới chín vạn năm ngàn điểm so với lúc trước tại hoàng gia trong bí cảnh lấy được điểm tiến hóa tuy là ít đi không ít nhưng mà cũng có thể nhìn ra nô khởi hết sức chém giết duy trì tại một cái cân bằng giai đoạn bất quá để tô vân có chút nghi ngờ là dựa theo lúc trước hàn tầm tiêu chuẩn đệ tính giết nhiều người như vậy nô khởi thần chí cũng đã bị t r ù n g kích đánh mất lý trí hệ thống đây là có chuyện gì cũng may lần này hệ thống đưa ra giải đáp căn cứ kiếm chủ thể chất khác biệt chịu đựng đến sát khí ảnh hưởng cũng không giống nhau thì ra là thế tô vân gật gật đầu nhìn hướng nô khởi trong lòng thầm nghĩ ma lưu điểm nhiều hơn nữa giết điểm còn có năm ngàn điểm tiến hóa liền có thể lần nữa thăng cấp vui thích d ọ đường nô khởi đối với ma kiếm rất là tôn trọng tiền bối phía trước liền đến kiếm tông thế lực phạm vi không biết do tiền bối có thể hay không cùng ta nói một chút tiên ma đại chiến thật sự có tiên ma ư ta nghe tông chủ nói chúng ta phiến địa vực này linh lực yếu nguyên cớ không có cường giả ta thực lực bây giờ tại trong cùng thế hệ coi là cường giả ư nô khởi nói liên miên lại nhại không ngừng tô vân vẫn không có mở ra miệng tiên ma đây là hắn thuận miệng biên hắn cũng không biết có hay không có tiên ma nô khởi thực lực đã đ ạ t đến võ vương tầng năm tại nơi này được xưng tụng là trẻ tuổi cường giả về phần bên ngoài hắn cũng không đi qua nguyên cớ không rõ ràng mặc cho nô khởi nói chuyện tô vân một mực không có trả lời n h ì n t ớ i t i ề n bối vẫn không có thất tỉnh còn cần tiếp tục cho thân kiếm đ ư t máu nô khởi thở dài tiếp tục đi đường cuối cùng đi tới kiếm tông dưới chân núi nằm g đầu nhìn lại có thể nhìn thấy toàn bộ tông môn đường nét tràn đầy phục thù vui sướng nô khởi đang chuẩn bị lên núi đột nhiên ý thức được không thích hợp tông môn đỉnh núi hình như phát sinh qua chiến đấu trong lòng không tốt ý niệm t r ợ t l ó e lên nô khởi thấp phỏng đi tới tông môn thế nhưng vừa mắt lại nhìn thấy đau đớn một màn máu chạy thành sông trên mặt đất hiện đầy sư huynh đệ cửa thi thể tông môn trước đại điện tông chủ cùng trưởng lao đầu người bị treo ở bên trên thậm chí còn có không ít ruồi tại vụ xem xét liền là bị đổ tông nô khởi đầu vóc chống giống ai làm sát ý hiệp lộ nhanh chóng đi tới trước đại điện đem tông chủ cùng một đám trưởng lao đầu gỡ xuống nhưng mới chuẩn bị hành động chỗ không xa hai đạo võ vương khí tức hướng về phương hướng của hắn mà tới trong tay còn cầm một tên khí tức mỏng manh nam tử hai tên võ vương tầng sáu nô khởi con ngươi hơi co lại nam tử chính là hắn tam sư h i n h tam sư h i n h nô khởi cắn chặt răng thẳng đến hai người mà đi hai người nhìn thấy nô khởi thẳng đến tới mình không nhịn được cười một tiếng tiện tay đem tam sư h u n h ném ra không nghĩ tới kiếm tông dĩ nhiên lại trở về một con cá lớn ha, ha. hai người không cấm kỵ ngay trước nô khởi gặp mặt nói chuyện cười đấy hình như không đem hắn để vào mắt nô khởi sát ý phong thích ma kiếm hiển lộ thằng đến nô khởi đến gần lúc này hai người mới chú ý tới không đúng ma kiếm nô khởi hắn thế nào còn sống tu vi của hắn thế nào đến võ vương không cần sợ chỉ là võ vương tầng năm hai người chúng ta tầng sáu sợ hắn làm cái gì chờ giết hắn đem đầu của hắn sách trở về công lao càng lớn hai người l i ế t nhau cười ha ha một tiếng nhưng tại cùng n ô khởi trong chiến đấu đột nhiên phát hiện thực lực của đối phương muốn so bọn hắn tính gộp lại còn mạnh hơn làm thế nào chạy nhất định cần đem tin tức này truyền lại trở về gặp hai người còn muốn trốn n ô khởi lách mình đi tới một người trước người đem nó chém giết theo sau lại đi tới một người trước mặt âm thanh lạnh l ù n g nói các người nhận thức ta các ngươi là ai nói có thể thả ta sao nam nhân còn muốn nói điều kiện một đạo kiếm quang x ả qua đầu người quần quận một đạo lệnh bài rơi vào trong tay nô khởi tập trung nhìn vào chấn nam vương phủ lý thuận cựu hoàng tử nô khởi lúc này mới ý thức được là chính mình bại lộ liên lụy toàn bộ tô môn bất quá bây giờ không kịp tự trách hắn nhanh chóng đi tới tam sư m i n h trước mặt xem xét thương thế gặp nó khí tức mỏng manh liền vội vàng đem một mai đan dược đưa vào trong miệng đáng tiếc thương thế vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp thậm chí có chuyển biến xấu xu thế thấy thế, thế nô khởi gấp điên cuồng hướng tam sư h u n h trong miệng đưa vào đủ loại chữa thương đan dược nhưng đều không làm nên chuyện gì cựu hoàng tử cho đan dược cũng không thể làm dịu sư h u n h thương thế、ư. bây giờ nên làm gì kiếm phong tình sư huynh đệ ngoại nhân không cách nào lý giải nô khởi tại trong kiếm tông nhìn như lạnh nhạt nhưng mà đối với tông môn cùng cùng nhau lớn lên kiếm phong đệ tử có tình cảm đặc biệt nô khởi như là điên rồi đồng dạng muốn thông qua đủ loại biện pháp trị liệu sư huynh nhưng tình huống lại càng ngày càng kém cơ hồ mất đi khí tức đột nhiên nô khởi quỳ dưới đất đem ma kiếm đứng lên tiền bối ta biết tiền bối có thông thiên khả năng ta khẩn cầu tiền bối cứu lấy sư h u n h của ta chỉ có có thể cứu sống sư h u n h của ta ta nguyện ý để mạng lại đổi trong thất kiếm tô vẫn yên lặng kiếm chủ đường cần kiếm chủ chính mình đi đây hết thể đều là kiếm chủ lựa chọn của mình hắn không giúp được tiền bối ta van cầu ngươi chỉ cần tiền bối xuất thủ ta nguyện ý cùng phụng vĩnh viết n g à i nô khởi bể đầu chảy máu hình như giống như điên cuối cùng tam sư huynh chết nô khởi ngơ ngác đứng tại chỗ đứng dậy đem tam sư huynh thi thể mai táng tốt theo sau lại đem ngoài đại điện tất cả thi thể gỡ xuống từng cái đã tốt đào một cái hố to đem nó toàn bộ mai táng tại một chỗ lập địa kiếm tông sư huynh đệ tri mộ làm xong đây hết thể nô khởi đặt chân tại phía trước điên mộ không biết rõ suy nghĩ cái gì hồi lâu mới lẩm nói tông chủ trưởng lão các sư huynh đệ các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp các ngươi báo thủ h ủ y d i ệ t toàn bộ đại hoàng triều giờ khắc này nô g khởi càng phát lạnh nhạc trên mình sát khí càng không ngừng bay cuồng mơ hồ có nhập m à s u thế nhìn xem quỷ d ư ớ i đất yên lặng nô g khởi trong thân kiếm tô vân cũng ý thức đến tên này kiếm chủ muốn bắt đầu chân chính trưởng thành hắn chờ mong ngô khởi biểu hiện m ộ ư ơ i ba xuyên việt tu tiên thế giới mạnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí t ư c ở kim đan kỳ nhưng lại chương ó t ể làm giả nguyên ra anh chỉ có c giả mới có n ba mươi tám thăng cấp linh khí mấy ngày phía sau đại hoàng triều trong hoàng thành một người mặc hát bảo đầu đội mũ rộng lành khí tức lạnh giá thanh niên đi đến trên đường phố người qua đường phát g i á c được trên người người này khí tức sau đó nhộn nhịp né tránh thanh niên từng bước một đi trên đường đi tới một nhà trong khách sạn khách sạn tiểu nhị run run dày dày lên trước vị gia này cần gì không một gian thượng đẳng khách phòng muốn yên tĩnh ta không muốn bị người làm phiền ta, lúc ấy hắn không phải nói đối thủ thế là muốn lấy mạng đội mạng kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn thời khắc mấu chốt ma kiếm đỡ được tất sát nhất định còn hắn thì thừa cơ hội này chém giết đối phương trên mặt nhưng lưu lại tới như vậy một đạo khủng bố vết thương đối cái này nô khởi không thèm để ý chút nào chỉ cần hắn không chết có thể phục thủ như vậy thì là kết quả tốt nhất mấy ngày này thời điểm hắn nghĩ thông suốt một việc tại cái thế giới này không có đầy đủ t u vi liền sẽ không bảo vệ được bất luận cái gì muốn người bảo vệ thậm chí ngay cả báo thủ đều không làm được hắn khác sâu ý thức được thực lực tầm quan trọng không có thực lực coi như không nhập ma sống sót cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì tiền bối ta hiện tại đã biết rõ ngư dụng tâm lương khổ nô khởi để ý nghĩ bên trong xem xét sát ma quyết nội dung nếu như vẹn, vẹn dựa vào chính hắn muốn hay tông môn báo thủ coi như là có ma kiếm hắn cũng không biết còn muốn đợi bao lâu s ắ t ma quyết có thực lực báo t h ủ dù cho nhập ma thì thế nào thừa dịp bóng đêm ngô khởi đi tới trong thành sở thuộc tại cựu hoàng tử sinh tử sân quyết đấu bên trong sinh tử đài bên trên võ giả đài võ sư trên đài đều bị chiếm hết vị trí mà võ vương đài thì là lác đắc không có mấy chủ yếu là nhất nhị trọng võ vương tại tiến hành luật bản căn cứ ngô khởi c h ỗ biết đồng dạng sân quyết đấu bên trong rất ít xuất hiện cao trọng võ vương tiến hành sinh tử quyết đấu mấu chốt ở chỗ võ vương đã là mỗi đại thế lực cao tầng lực lượng sẽ không dễ dàng xuất thủ húng chi tại võ vương giữa đài võ vương tầng chín mới có thể lên đài bảo đảm tỷ lệ sống sót thực lực này đã là trong mỗi đại thế lực tầng cao nhất lực lượng nếu như có như thế sân quyết đấu bên trong cần phải có võ hoàng t ò a c h ấ n dưới tình huống bình thường thì là một tên võ vương tầng chín lao giả tại duy trì sân quyết đấu trật tự nhìn thấy võ vương đ à i không có quá nhiều người nô khởi âm thầm lưới l ỏ n g một hơi xem ra hôm nay nơi này không có võ hoàng t ò a c h ấ n chỉ có một tên tầng chín võ vương nhưng ngăn không được hắn vị đại nhân này xin hỏi ngươi là có hay không cần mua toa xem hoặc là làm chính mình nhìn kỹ võ giả tiến hành xuống c h ú thích một tên gã sai vặt khi nhìn đến ngô khởi đi tới sau đó lập tức chạy chậm tới cung kính nói hắn tuy là không biết rõ trước mắt người cụ thể tu vi nhưng theo trên mình phát ra lanh ý có thể nhìn ra người này tuyệt đối không phải người t h ư ờ n g không cần ngô khởi lạnh lùng nhìn gã sai vặt một chút tiện tay đưa ra một kiếm người bên cạnh khi nhìn đến ngô khởi xuất kiếm sau đó nhộn nhịp biến sắc mặt người này ai v ậ y vậy mà tại cựu hoàng tử địa bàn n á o sự chẳng lẽ không biết cựu hoàng tử hiện tại đ ấ thế t có cơ hội trở thành hoàng triều thái tử、ư? thời điểm này tới không phải tinh khiết muốn chết sao khả năng là hoàng tử khác n g i a đ o á n chừng là cố ý tới náo sự chèn ép cựu hoàng tử chúng ta n h ư n g cái này khán giả vẫn là đi nhanh lên đi thần tiên đánh nhau không thể chơi vào sợ cái gì cái này sân quyết đấu thế nhưng có cao thủ toa c h ấ n chẳng lẽ hắn là võ hoàng muốn thật là võ hoàng lời nói phòng trừng trực tiếp giết tới cựu hoàng tử trên phủ chúng ta vừa vặn xem kịch nói không chắc có cơ hội xuất thủ g i ú p một thoáng có thể đạt được cựu hoàng tử thường t r ư c đây l i ê n ngươi chớ nằm ngộng ban này g đến lúc đó tác động đến đến chúng ta căn bản chạy không thoát yên tâm đi tuyệt đối không có chuyện gì người chung q u n h nghị luận ở mỹ có chút nhân tuyển chọn rời đi nơi thị phi này còn có một chút người đùa nghịch chút ít thông minh muốn mượn cơ hội leo lên trên cựu hoàng tử sự tình phát sinh tại trong n g y mắt không đến chốc lát mười mấy tên võ sư hộ vệ đem nô khởi bao bọc vây quanh nơi này chính là cựu hoàng tử địa bản vậy mà tại nơi này tùy ý đánh g i ế t gã sai vặt người tốt nhất thúc thủ chịu trói dẫn đầu võ sư vừa dứt lời huyết quang lưu chuyển đầu người vừa ra thời gian trong mắt còn tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nô khởi lạnh lùng đảo qua một chút lại là mấy đạo k i ế quang lập tức dưới chân máu chạy thành sông đám người bắt đầu tán loạn nguyên bản một chút muốn thừa cơ mưu lợi võ giả gặp cái này tình hu s á t ma quyết công pháp vận chuyển nô khởi đầy mắt huyết sắc nhìn xem đám người một chiêu phạm vi lớn sát thương chiêu thức rơi xuống toàn bộ xem trận đài mùi máu tươi tràn ngập nô khởi đã giết đỏ cả mắt vô luận là có hay không là cựu hoàng t ử người cũng bắt đầu tàn sát trong chốc lát xem trận trên đ à i chỉ có ngô khởi một người máu ta muốn càng nhiều máu nô khởi toàn bộ thân thể tràn ngập ra một cỗ hết u y vụ lý trí bắt đầu từng bước tán loạn lách mình hướng về trong tràng mà đi lớn mật cũng dám tại cựu hoàng từ địa bàn máo sự nên giết một lao giả hét lớn một tiếng thân ảnh xuất hiện tại ngô khởi trước mặt ngăn cản đường đi của hắn nô khởi cười lạnh một tiếng một cái khí huyết thiếu thốn sức chiến đấu nghiêm trọng hạ xuống không biết do còn thừa lại mấy tầng thực lực võ vương tầng chín còn dám ngăn hắn không biết trời cao đất rộng nô khởi dơ cao ma kiếm thấp giọng quất nói chém lão giả hoảng sợ chỉ mở to hai mắt lập tức mê m ộ i kiếm hướng hắn m à tới nhưng mà hắn liền là trốn không thoát một cách này thanh kiếm này lão giả hét lớn một tiếng thế nhưng âm thanh bị áp chế đến cực điểm tràn đầy không cam lòng đổ vào trên mặt đất còn lại người vừa nhìn thấy liền lão giả cũng không là đối thủ n ộ n nhịp muốn trốn ra phía ngoài đi thế nhưng sinh tử trận cấu tạo liền là phòng ngừa có người náo sự sau đó đào thoát thiết kế cực kỳ khó thoát đi nguyên bản nhằm vào ngoại nhân cấu tạo bây giờ lại trở thành chính bọn hắn đoạt mệnh công s i ề n g đầu người của quận đổ vào trên mặt đất không lâu cái này sinh tử sân quyết đấu trở thành một cái huyết sắc địa ngục kiếm chủ chém giết tầng chín võ sư ban thưởng ký chủ bốn trăm sáu mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết tầng chín võ giả ban thưởng ký chủ hai trăm điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết tầng một võ vương ban thưởng ký chủ sáu trăm điểm tiến hóa liên tục chém giết nhắc nhở xuất hiện tại bảng hệ thống tô vân một trận vui thích nô khởi phen này thao tắt xuống điểm tiến hóa lại đạt tới một trăm l i n điểm tiến hóa có thể lựa chọn tiến hóa không biết rõ lần này tiến hóa đến linh khí sẽ có biến hóa như thế nào chúc mừng ký chủ đạt tới một trăm l i n điểm tiến hóa phải chăng bắt đầu tiến hóa đúng tô v â n lập tức làm được lựa chọn m ộ ư ơ i ba hơn hai ca trường tắt ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương ba mươi chín có thế tiến hóa kỹ năng thân kiếm tại trong tay nô khởi điên cồn rung động chất liệu như máu đem xung quanh làm nổi bật đỏ tươi trên thân kiếm, lúc trước hàn tầm tự nguyện hiến tế là ấn nguyên bản rất nhạt nhưng giờ phút này dĩ nhiên sâu hơn rất nhiều tô vân phát giác được thân kiếm biến hóa nhưng không biết rõ điều này đại biểu cái gì là lúc sau có thể t r i ệ u hoán lúc trước hiến tế kiếm chủ vẫn là có thể đem nó xem như một loại ma kiếm thủ đoạn không đầu mối tạm thời trước mặc kệ những thứ này tô vân tiếp tục xem bảng hệ thống tại tiến hóa hoàn thành một khắc này tiến hóa bảng đột nhiên biến phía trên thêm ra tới một vài thứ tiến hóa hoàn thành kiếm chủ nô khởi đẳng cấp hạ đẳng linh khí ba sáu trăm năm mươi một trăm năm mươi nghìn có thể tiến hóa kỹ năng cái này điểm tiến hóa lại thêm tô vân bất đắc dĩ chửi b ệ n một tiếng nhìn đến đây tô vân minh bạch tấn thăng đến linh khí sau đó chưa từng xuất hiện kỹ năng mới nhưng mà có thể đem lúc trước kỹ năng tiến hành thăng cấp nói cách khác có thể để cho ma kiếm kỹ năng tăng cường đây là chuyện tốt ta tô vân vui vẻ b nếu ma như n t thời mặc dùng điểm tiến hóa thêm điểm thăng cấp khẳng định có thể giảm thiểu lạc im thời gian đồng thời tăng cường tự do hành động thời gian đến lúc đó căn bản không còn cần kiếm chủ mã kiếm liền là trí tôn vui thích mà vệ chủ thì là có thể giết chết chính mình không thích kiếm chủ một lần trước nhằm vào lý phong kém chút liền không thành công liền là vệ chủ đẳng cấp quá thấp lần này tiến hóa đến linh khí sau đó nhìn như không có kỹ năng mới có chút thua thiệt nhưng mà đối với hắn mà nói kiếm lớn chỉ là cái này điểm tiến hóa cái lão lục ai ba tô vân thở dài nô khởi đ ỉ n h chỉ rất chóc t h â n trí dần dần khôi phục thanh tỉnh cảm nhận được trong tay ma kiếm chuyển đến biến hóa trên mặt lập tức vui vẻ ma kiếm lại tiến hóa cái này chẳng phải mang ý nghĩa mắt nô khởi sáng lên tiền bối tiền bối ngươi đã tình trưa trong t h â n kiếm tô v â n nghe được nô g khởi âm thanh lần nữa ra vẻ dán mua trong thanh âm tràn đầy khen ngợi tiểu tử n g ư ơ i rất không tệ lão phu lần nữa bị n g ư ơ i đánh thức nghe được có đáp lại mắt nô g khởi nháy mắt sáng lên nhưng một giây sau trên mình sát khí c u ầ n c u ộ n bình một tiếng thé quỵ t r ê n đất tiền bối tiểu tử nô g khởi muốn khẩn cầu ngươi một việc ta muốn biến đến càng mạnh vì cái gì hiện tại còn chưa đủ hạ nô khởi đem trong tông môn phát sinh sự tình lần nữa nói một lần ngay sau đó lại đột nhiên dập đầu mấy cái tiểu tử biết tiền bối thực lực thông tiên nguyên cơ tiểu tử khẩn cầu tiền bối có thể làm cho thực lực của ta tiến bộ càng nhanh một chút tiểu tử muốn đi phục thủ ai tô h vân ra vẻ thở dài người tại tông môn gặp phải sự tình lao phu thông qua ý niệm nhận biết đến thế nhưng lão phu lực lượng đều bị phong ấn không có cách nào giúp ngươi chuyện này chuyện này toán không được tiền bối đều là tiểu tử thực lực quá yếu không có năng lực đánh thức tiền bối ngô khởi vội vã nói tiếp tô h vân minh bạch chuyện này xem như đi qua tiểu tử hiện tại chỉ hy vọng có khả năng tăng cường thực lực sớm ngày phục thủ còn mời tiền bối giúp ta ngô khởi cúi đầu quỳ dưới đất nhưng là sẽ nhập ma biến đến không để ý tới trí ngươi cũng nguyện ý tiểu tử không sợ thôi được đã như vậy vậy liền theo ngươi đã ngô khởi báo t h ủ suy nghĩ manh liệt như vậy tô vân trực tiếp thanh ma kiếm phản hồi tỷ lệ điều chỉnh đến ba mươi năm đây cũng là võ vương giai đoạn mức cực hạn điều chỉnh quá cao nô khởi thể chất không chịu nổi đối với hắn như vậy tới nói dù cho ngô khởi nhập ma đánh mất lý chi chém giết một bộ phận người cũng là thua thiệt hồi lâu nô khởi quỳ dưới đất gặp không có bất kỳ âm thanh tính thử nghiệm la lên câu tiền bối tiền bối là ghét bỏ tiểu tử không có năng lực ư nô khởi dáng vẻ có chút hữu quạng nhưng là vẫn không có nói thêm cái gì cung kính cầm lấy kiếm nhanh chóng rời đi địa phương này ngươi đặc nhưỡng không giết người thử một chút xem sao tô vân chửi bậy được rồi được rồi lười nói cựu hoàng tử trong phủ lý tổng quản nóng này đi tới trong viện nhìn thấy nằm tại trên ghế đu cựu hoàng tử bước nhỏ lên trước công tử xảy ra chuyện cựu hoàng tử mỉm cười xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì đừng có gấp từ từ nói trải qua một lần trước bí cảnh sự tình mặc dù nói sự tình có chút q u a n co nhưng mà hắn phụ hoàng là một cái chỉ lấy thực lực l ư ợ n người nguy cơ không ra bất ngờ hắn đạt được phụ hoàng tán thưởng còn chiếm được hoàng thành bóng đen quân quyền khống chế Cái này m ộ trong q u đó chết không ít vương phủ con cháu không ít người vương phủ hướng chúng ta đòi hỏi thuyết pháp chuyện này nếu như xử lý không tốt khả năng là một cái không nhỏ t a i hỏa ngầm cựu hoàng tử đột nhiên đứng lên buộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ hiện ra lãnh ý có ý tứ lại có người tại lúc này tới địa bàn của ta giết người thậm chí còn là huyết tẩy cha rõ ràng người đến là ai ư hồi công tử không có bất quá căn cứ ngay từ đầu người rời đi nói trên mặt người kia có một đạo khủng bố vết sẹo khí tức trên thân như là người trong ma đạo còn có một cái rất đặc thù kiếm thực lực tại võ vương tầng bảy trên linh dưới đặc thù kiếm cựu hoàng tử lẩm bẩm một tiếng không biết rõ vì cái gì đột nhiên nghĩ tới ngô khởi lúc ấy ngô khởi thanh kiếm kia biến mất thế nhưng ngô khởi đã chết coi như không có chết trong thời gian ngắn như vậy cũng không có khả năng đem tu vi tăng lên tới võ vương tầng bảy điều tra thêm mỗi đại thế lực gần đây có hay không muốn mời chào cái gì đặc thù cũng p ụ n g đồng thời điều cấm vệ quân toàn thành truy nã ra lý tổng quản rút đi phía sau cựu hoàng tử lần nữa nằm ở cạnh t r ê ế n đế không biết rõ vì cái gì cuối cùng sẽ nhớ tới chết đi nỗi khởi ha ha coi như hắn thật sống lại lại có thể thế nào mười ba xuyên việt tu tiên thế giới m ả n h thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí t ứ c ở kim đan kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu m ả n h đi lên lửa gạt tu tiên trí lộ mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương bốn mươi chấn nam vương phủ trong hoàn thành thanh đông một chỗ dân nghèo nhà trong viện lạc ngô khởi ngay tại vận công tiêu trừ bản thân sát khí một lần trước tại sân quyết đấu bên trong hắn tu luyện sát ma quyết dĩ nhiên phát hiện chính mình đánh mất lý trí đây đối với hắn tới nói không phải một cái tốt tín hiệu hắn muốn phục thủ liền không thể quá mức cấp tiến đối cái này tô vân không có quá nhiều can thiệp hiện tại ngô khởi mục tiêu là phục thủ muốn thu được lực lượng nhưng vô luận như thế nào đều tránh không khỏi giết người một điểm này bất kể như thế nào cung cấp điểm tiến hóa sẽ không thiếu hắn ngược lại hy vọng n ô khởi sống lâu hơn một chút bằng không a y một chính mình thời gian dài như vậy đầu tư cố gắng cho ta kiếm lời điểm tiến hóa nô khởi tự a hồ là ý thức được cái gì đem ma kiếm đặt ở trước người s á t mặt kiên nghị tiền bối ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi để ngươi sớm ngày thoát khỏi thân kiếm về phần trong thân kiếm tiền bối là tiên là ma thoát thân phía sau sẽ thế nào đối với hắn nô khởi nghĩ qua chuyện này nhưng tiên cùng ma khác nhau ở chỗ nào cho hắn lực lượng giúp hắn phục thủ như thế mặc kệ tiền bối như thế nào đều là ân nhân của hắn thời gian vội vàng đi qua một tháng nhằm vào cựu hoàng tử sinh tử trận bị tàn sát sự tình đã qua một tháng trong hoàng thành vẫn không có bất kỳ manh mối ngày hôm đó trên tường thành bỗng nhiên g á n ra cáo thị nội dung rất đơn giản đi qua cấm vệ quân một tháng đ ổ i hung rốt cuộc tìm được hung thủ tại ngày mai buổi t r ư a xử quyết châu cửa thành tụ tập không ít v õ giả nghị luận ẩm ý đi qua một tháng này đổi bắt cuối cùng là đem hung thủ bắt lấy lần này xem như yên tâm đúng vậy a đúng vậy a một tháng này ta thậm chí đều không dám đi sân quyết đấu sợ gặp được loại chuyện này ngày mai xử tử ta nhất định phải đi hiện trường nhìn một chút đến cùng là ai mạnh như vậy dĩ nhiên liền hoàng thất cũng dám t r ọ c nghe nói là một cái tuổi thọ sắp đến tận chuẩn võ hoàng không có gì đột phá hy vọng cho nên mới đi phát tiết trùng hợp đến hoàng thất trên địa bàn thì ra là thế trong đám người một tên thanh niên áo bào đen làn da đẹp đen ẹ p đ khuôn mặt quái dị thanh niên nhìn thấy hoàng gia cáo thị nội d u n g phía trên cười lạnh một tiếng tìm tới hung thủ vậy ta còn đứng ở chỗ này là chuyện gì xảy ra người nói chuyện chính là đã đem sát khí tiêu trừ hơn phân nửa nỗi khởi tại trong một tháng này hắn không chỉ đem trên người mình sát khí làm hao mòn rơi hơn phân nửa thậm chí nhịn đau đem trên mặt mình lưu lại đao khí vết xẹo cắt đứt lại dùng tại sân quyết đấu bên trong cướp đoạt mà đến huyền cấp công pháp thiên huệ thuật biến đổi dung mạo của mình thậm chí còn thay đổi khí tức của mình、Hả? nô khởi phát ra được đứng ở cáo thị cách đó không xa cấm quân thống l ĩ n h cố ý đ ả o qua hắn một chút bất quá đối phương có vẻ như loại trừ đối với hắn khuôn mặt cảm thấy kỳ quái bên ngoài không có phát hiện bất kỳ khắc thường cái này thiên huyễn thuật chính xác không tầm thường đồng dạng võ vương dĩ nhiên không có phát hiện được ta khắc thường bất quá khuôn mặt này nô khởi thở dài tạm thời cũng chỉ có thể dạng này tu luyện thiên huyễn thuật cần thiết điều kiện liền là trên mình không thể có sót lại cái khắc khí tức trên mặt của hắn lưu lại chấn nam vương phủ đại tổng quản để lại đa khí chỉ có thể lựa chọn cắt đức mặc dù nói quái d nhưng trung pi là biến hóa tướng mạo của mình, không dễ dàng bị người nhận ra. ngừng chuyện này khẳng định sẽ dẫn tới đa số người đối với cựu hoàng tử năng lực hoài nghi nếu là một mực không có bất kỳ mặt mũi lời nói nói không chắc rất có thể sẽ dẫn đến cựu hoàng tử tại đại hoàng triều hoàng chủ trước mặt thất sùng nguy cơ kéo tới một cái dê thế tội hơn nữa còn là một cái chuẩn võ hoàng thế nhưng nói là vì chuyện này xuống đại thủ bút thì ra là thế ngô khởi cười lạnh một tiếng từ trong đám người xuyên qua mà đi hắn cũng muốn minh bạch vì sao lại dán ra tới loại này c á o thị che giấu hai mắt người cựu hoàng tử muốn đánh một bộ bài tốt ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi như mong muốn ngô khởi trong mắt một đạo sát ý hệ lên nhanh chóng biến mất tại t r o n g đám người đi tới một chỗ bí mật địa điểm ngô khởi lại sử dụng thiên huyết thuật đem chính mình biến hóa thành một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên tiếp theo từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thân hắn tại trong bí cảnh dọn dẹp hiện trường thời gian không có vứt hoàng thất quần áo mặc lên người khí tức biến hóa một c ố quý khí tử nhưng mà sinh nô khởi hơi hơi quay đầu đánh giá chính mình một chút cười cười không nghĩ tới thiên huyễn thuật như vậy dùng tốt cũng không biết thu được lần công pháp người là lai l ị gì chỉnh lý xong chính mình quần áo sau đó nô khởi thẳng đến thành nam không lâu đi tới một chỗ vương phủ phía trước phía trên tấm biển viết chấn nam vương phủ bốn cái màu vàng n é t chữ lý thuần chấn nam vương phủ ta tới nô khởi lẩm bẩm một câu kiếm tông toàn tông bị d i ệ t liền là chấn nam vương phủ tại cửu hoàng tử gia hiệu xuống xuất thủ diện đi chấn nam vương phủ cũng là trực tiếp nhất p h ụ thủ hắn lúc trước trước tiên không có tìm bên trên c h ấ n nam vương phủ đó là bởi vì thực lực không cho phép thế nhưng trải qua tại sân quyết đấu tàn sát hắn đã tấn thăng đến võ vương tầng bảy có thực lực đi phục thụ ở trong khoảng thời gian một tháng này nô khởi điều tra qua c h ấ n nam vương phủ vương phủ trên giới chỉ có hai tên võ hoàng một tên là đương đại c h ấ n nam vương đồng dạng c h ấ n thủ tại phương nam tiền tuyến còn có một người chính là đời trước c h ấ n nam vương có tin tức ngầm sừng bởi vì mấy năm liên tục c h ấ n thủ phương nam lão niên thương thế chuyển biến xấu đã tử vong chỉ là trấn nam vương phủ vì bảo trì bản thân tại trong hoàng thành địa vị một mực không có cáo thị ngoại giới còn lại cao nhất thực lực là võ vương tầng tám đối với hắn mà nói không có bất kỳ nguy hiểm một thanh â m cắt ngang nô khởi suy tư giữ cửa hộ vệ nhìn thấy nô khởi trên mình mặc phục sức lập tức chạy chậm tới mặt mũi tràn đầy cung kính vị đại nhân này không biết n g ư ờ i đến c h ấ n nam vương phủ có chuyện gì quan trọng ta tìm đến c h ấ n nam vương bàn bạc chuyện quan trọng không biết hắn nhưng theo phương nam trở về hộ vệ có chút n g h i hoặc hoàng thất người không rõ ràng đại tướng quần áo đ í c sắc là thật sau đó liền bỏ đi ý nghĩ này hồi đại nhân đại tướng quần áo đích sắc là thật sau đó i ề n bỏ i ý n h ĩ này nếu đang có chuyện muốn tìm đại tướng quân trao đổi nhỏ có thể bẩm báo phía trên không cần biết được c h ấ n nam vương không tại vương phụ sau đó nô khởi không muốn lại kéo dài thời gian một kiếm đâm xuyên quá hộ vệ cái cổ đại nhân ngươi hộ vệ mở to hai mắt trong cổ họng mới phun ra hai chữ liền không có tiếng động kiếm chủ chém giết tầng hai võ sư ban thưởng hai trăm hai mươi điểm tiến hóa phản hồi lực lượng sôi theo thân kiếm chạy vào nô khởi thể nội cảm nhận được cỗ lực lượng này cơ hồ so với thường ngày tăng trưởng gấp đôi trên mặt của nô khởi lộ ra kính hỉ tự lẩm bẩm tiền bối ngươi không ngại tiểu từ không có năng lực tô vẫn im lặng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 Phải i b ế ta t trấn nam vương phủ cùng cựu hoàng tử điện hạ liên quan rất thân đại nhân còn mời không muốn sai lầm chỉ là một cái cựu hoàng tử tính là cái gì ta lần này tới t h ấ n nam vương phủ chính là thay nhị hoàng tử điện hạ chiêu mộ các ngươi thế nhưng tên hộ vệ này không biết tốt xấu nên riết hét lớn một tiếng kiếm quang hiện lên đem hộ vệ c h é m giết lập tức sử dụng tiên huyễn thuật đem chính mình biến thành tại sân quyết đấu thời gian răng dấp sắc ý bắn ra, cười ha ha một tiếng thẳng đến trong vương phủ mà đi nô khởi tại trấn nam vương phủ bên trong tìm tới một tên thị vệ ép hỏi hắn lý thuần chỗ tồn tại vị trí tại đạt được s á c thực vị trí phía sau thẳng đến mà đi sự thình phát sinh tại trong chốc lát trong vương phủ mọi người cũng còn chưa kịp phản ứng giờ phút này vương phủ bên trong lý thuần đang tính toạc ủ n g cố bản thân tu vi hoàn tất phía sau đứng dậy cười một tiếng vẫn là phụ thuộc vào cựu hoàng từ tốt bằng không ta vẹn vẹn một cái đích tử làm sao lại đạt được vương phủ coi trọng trước đó không lâu hắn mới mượn trên phủ tài nguyên đột phá đến võ vương lý thuần ngay tại xuân phong đắc ý nhưng đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cỗ mánh liệt s á t ý thẳng đến hắn mà tới còn không có chờ hắn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra một thân ảnh theo ngoài cửa đi đến làm hắn nhìn rõ ràng người tới sau đó mở to hai mắt ngươi là tàn sát toàn bộ sân quyết đấu người nơi này là c h ấ n nam vương phủ ngươi tới nơi này làm cái gì giết người thế nhưng ta cùng ngươi ở giữa không oán không cựu ngươi giết ta làm cái gì lý thuần luôn cuống người này hắn là nghe nói qua cựu hoàng tử truy nã một tháng đều không có tìm được thực lực mạnh mẽ nhưng hiện nay chạy tới giết h ắ n nô khởi cười lạnh một tiếng tiến về phía trước một bước dung mạo cũng bắt đầu từng bước biến hóa khôi phục nguyên bản khuôn mặt trên mặt thiếu thốn một khối lớn huyết đ ủ mặc dù như thế lý thuần vẫn là một chút nhận ra nô khởi nô h i n h ý thức đến không ổn lý thuần vừa định muốn chạy trốn lại bị một cỗ khí thế gắt gao áp chế ở tại chỗ lý thuần sắc mặt khe suy sụp vẻ mặt đưa đám nô hình ngươi t r ư ớ hết nghe ta nói ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó ta làm hết thầy đều là cựu hoàng tử chỉ thị ta cũng không có bất kỳ biện pháp ta van cầu ng bỏ qua cho ta đi cảm nhận được nô khởi trên mình võ vương tầng bảy khí thế lý t h u ậ n biết nô khởi đã cái gì cũng biết đồng thời cũng giải quyết trong lòng của hắn một cái nghi hoặc nguyên bản cựu hoàng tử phái ra mấy tên tầng chín võ vương từ hắn dẫn dắt đem kiếm tông diệt tông vì để tránh cho t r ả m thảo trừ can hoàn toàn diệt tuyệt kiếm tông truyền thừa hắn cố ý để trên phủ mấy tên chấp sự cùng tổng quản lưu lại xuống nhưng tại phía trước hai ngày nhận được tin tức sưng lưu lại người đều bị giết hắn còn nghi hoặc người này là ai hiện tại xem ra những người kia sát xuất lớn là bị nô khởi giết đồng thời cũng biết kiếm tông là hắn dẫn người diệt tông ngươi liền xem ở chúng ta tại trong bí cảnh ở c h u n g lâu như vậy thời gian bên trong bỏ qua cho ta đi ta thật là bất đắc dĩ lý thuần còn đang khổ cực cầu khẩn nô khởi cười cười không có nói chuyện xuất kiếm chém lý thuần tứ chi sau đó đem chọn người nhấc lên dung mạo lần nữa biến hóa mang theo lý thuần ở trong vương phủ xuyên qua nhìn thấy người đều dễ hết trong chốc lát t r ấ n nam vương phủ máu chạy thành sông thằng đến nô khởi đi tới một chỗ tổ t ử gặp có mấy tên võ vương trông coi đang chuẩn bị lên trước nhưng bên trong đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ không được là võ hoàng cái kia lao c h ấ n nam vương cùng tin tức ngầm nói không giống nhau không có chết nô khởi biến sắc mặt lúc này bị nô khởi nâng tại trong tay lý thuần nghiến răng nghiến lợi nói nô khởi n g ư ơ i xong đời g i a g i a ta không có chết ngươi hiện tại thả ta xuống chính mình thoát thân còn kịp nếu là g i a g i a ta xuất thủ ngươi nhất định chết không có chỗ trô trôn g i a g i a cứu ta nô khởi tiện tay cho lý thuần hai cái t ắ t mạnh đem h ắ n phiến hôn mê bất tỉnh sau đó đem ánh mắt rơi vào tổ từ bên trong thần xác bất định chỉ là phóng xuất ra khí tức khả năng sắp chết không có năng lực chiến đấu giết võ hoàng một cái điên cuồng ý nghĩ tại trong đầu nô khởi xuất hiện hắn đều ở trong vương phủ đại khai sát giới lao c h ấ n nam vương vẫn không có bất cứ động t í n h gì nói rõ sát xuất lớn chỉ là một cái hồ giấy vâng không h ắ n có thể chịu đựng hắn tại nơi này như vậy cắn rỡ nghĩ rõ ràng những cái này sau đó nô g khởi cắn răng túi đầu nhìn một chút m a kiếm cầm kiếm mà đi trong thân kiếm tô vân nhìn thấy nô g khởi điên cùng như vậy hưng ơ phấn cũng không nhịn được bắt đầu kích động lên võ hoàng hắn có v ẻ n h ư còn không uống qua máu không biết rõ một cái võ hoàng có khả năng cung cấp bao nhiêu điểm tiến hóa lớn mật tổ từ ngoài cửa mấy tên võ vương sắc mặt đại biến lao trấn nam vương tại bên trong người này làm sao dám trực tiếp thẳng hướng bọn hắn lòng dũng cảm cũng quá lớn phát giác được nô khởi khí tức trên thân sau đó mấy người minh bạch bọn hắn khẳng định không phải nó đối thủ một người hô lớn người này đã nhập ma còn mời lao trấn nam vương xuất thủ c h ấ n áp nhưng chậm chạp không có chờ đến bất kỳ thanh em nào ánh kiếm màu đen ra khỏi vỏ mấy tên võ vương nhìn kỹ đạo kiếm q u o n g này minh bạch chính mình rất có thể chết ở chỗ này trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình mà lúc này tổ từ bên trong chuyển đến một đạo thanh em vi nghiêm tiểu tử người thật là lớn mật dĩ nhiên tới ta trấn nam vương phủ nháo sự chết、thiệt. một đạo màu xanh lá hàn nhận cản lại k i a q u a n g mấy tên võ vương thấy thế nhộn nhịp đại hỷ mở miệng giận mắng sống lưng cũng đứng thẳng rất nhiều ta không chết ha ha ha tiểu tử n g ư ơ i xong đời lao c h ấ n nam vương xuất thủ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha tại c h ấ n nam vương phủ xuất thủ thật không biết ngươi có mấy cái mạng giết chúng ta nhiều người như vậy hôm nay liền để ngươi nợ máu trả máu thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới chết tiệt lúc này lý thuần cũng tỉnh lại nhìn thấy tổ từ bên trong chậm chậm đi ra một đạo gián mua bóng người vội và nói người này là ngô khởi ra ra tranh thủ thời gian xuất thủ giết người này đồng thời cũng không quên đối nô g khởi khiêu khích ha ha coi như là ta chết đi ngươi hôm nay cũng muốn tùy táng chi bằng thả ta ta khả năng còn biết thuyết phục ra ra ta thả ngươi nô g khởi mỉm cười một bàn tay phía ra lý thuần giang hàm lập tức bắn bay mấy khỏa ngươi cảm thấy cái này nửa chân đạp đến vào vách quan tài lao ra hỏa có thể để giết ta hắn cũng xứng nô g khởi thân thể ỡ lên võ vương tầm tám khí thế đột nhiên bạo phát giết chấn nam vương phủ nhiều người như vậy hắn đột phá đến võ vương tầm tám không biết rõ giết một cái võ hoàng chương ó t ể bốn mươi hai võ hoàng cái chết lý thuần còn muốn nói cái gì tại cảm nhận được nô khởi bạo phát sát ý phía sau cấp bách thi miệng đem hy vọng ánh mắt rơi vào lao trên mình trấn nam vương lao trấn nam vương cười lạnh một tiếng hậu sinh không sợ à một cái võ vương cũng dám đến thăm khiêu khích ta trấn nam vương phủ gặp lao phu còn không chạy tốt tốt tốt đã ngươi lựa chọn lưu lại tới liền vĩnh viên ở lại đây đi tổ từ bên trong một đạo tử quang hiện lên nô khởi cấp bách lui về phía sau mấy chục mét dùng ma kiếm đem cố lực lượng này đón đỡ bị đánh lui mấy chục bước phía sau nô khởi phát hiện chính mình cũng không nhận được quá nghiêm trọng tương thế trên mặt lập tức vui vẻ quả nhiên lao trấn nam vương sắp sắp chết căn bản không phát huy ra được võ hoàng lực lượng so với lúc trước cựu hoàng tử phái ra võ hoàng thực lực trên lệch cực lớn nô khởi ho ra một n g máu cầm kiếm c h ậ m chầm hướng về phía trước lao trấn nam vương một mặt chấm kinh coi như là hắn sắp sắp chết nhưng hắn cũng là võ hoàng Căn bản không phải m ộ tình cái vương có khả năng ngăn cản cùng chống、lại. trước mắt cái ngô khởi này, có lại, khởi võ vương năng ngăn ngô này, g khả mắt đó quái lạ, k h ô g c ỉ là lao c huống ấ chấn mấy n nam vương chấn kinh, cái khác mấy tên vương trên mặt võ cái khác i b ể tình cũng n hồ cơ g c trệ. t ì h h u ố n như thế nào lao c h ấ n nam vương công kích đối với ngô khởi dĩ nhiên không có thương tổn quá lớn dĩ nhiên chống đỡ được một k í c h này còn không chở bọn hắn phản ứng lại nô g khởi trực tiếp lách mình đi tới mấy tên võ vương trước mặt gọn gàng đem nó chém g i ế t khi thế lần nữa đạt được tăng vọt thanh kiếm này có gì đó quá lạ lao trấn nam vương sắc mặt nặng nề ý thức được vấn đề này còn muốn tiếp tục xuất thủ nô khởi căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này liên tử ụ c chấn nhiều lần ánh đen hiện lên.、Lào、trên mặt chấn nam vương mơ hồ xuất hiện hồ hôi kiếm Tiểu màu xuất Lao mặt mơ mồ t dịp. lần này xem như lão phu nga xuống bất quá ngươi cũng không tốt gì hai người chúng ta bạo phát chiến đấu khẳng định sẽ dẫn tới hoàng thành võ hoàng chú ý ngươi hiện tại dừng tay rời đi còn kịp lại không đi sẽ trễ nói xong xa xa bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ võ hoàng khí tức khí tức mạnh mẽ nhanh chóng hướng c h ấ n nam vương phủ mà tới lao trên mặt c h ấ n nam vương mồ hôi lạnh cũng bộc phát tăng nhiều dựa theo khí tức chạy tới tốc độ chờ viện thủ đến hắn sợ rằng sẽ sớm chết ở chỗ này tiểu tử đã có võ hoàng chạy đến ngươi hiện tại mau chóng rời đi nếu không chắc chắn chết ở chỗ này im miệng nô g khởi q u á t lạnh thời gian còn tới tới hôm nay hắn tất sát lao trấn nam vương gặp loại uy hiếp này không làm được lao trấn nam vương lại muốn quên can thế nhưng ngô khởi căn bản không ă n hắn cái kia một bộ cuối cùng tại cố kia cường hành khí tức sắp chạy tới trong n g á y mắt nô g khởi buộc phát ra một cố lực lượng gọn gàng đem lao trấn nam vương chém giết kiếm chủ chém giết tầng một võ hoàng ban thưởng ký chủ điểm tiến hóa một nghìn năm trăm chém giết võ hoàng điểm tiến hóa lại còn nhiều như vậy tô vân vui vẻ quả thực vui thích một cố lực lượng xuôi theo thân kiếm chạy vào ngô khởi thể nội ngô khởi thân thể chấn động sắc mặt vui vẻ võ hoàng phản hồi lực lượng so ta tưởng tượng còn nhiều hơn bên trên không ít người dĩ nhiên g i ế t ra ra lý thuần trên mặt viết đầy khủng hoảng kia hy vọng cuối cùng cũng phá diệt đang lúc hắn chuẩn bị cầu xin tha thứ để ngô khởi bông tha hắn thời điểm cố kia võ hoàng khí tức đã đến ngô khởi biến sắc mặt quay người hướng về thành đông mà đi thành đông đều là thành viên hoàng thất nơi ở coi như là võ hoàng cũng không dám hạ từ thủ người nào cũng dám rết vào trấn nam vương phủ nên rết một cái ngập trời cự trưởng từ trên trời giang xuống ngô khởi cảm nhận được tử vong u nhưng vào lúc này giữa không trung đột nhiên chuyển đến giọng nghi ngờ ân hoàng thất người coi như ngươi là hoàng thất người cũng không thể d ế t vào c h ấ n nam vương phủ nhanh chóng lưu lại c ự trưởng từ quay biến bắt lập tức lấy chính mình sắp bị bắt nô khởi nhanh chóng điều chuyển thân hình đem trong tay lý thuần vứt ra ngoài đối phương hình như nhận thức lý thuần vô ý thức muốn tiếp được nô khởi thừa dịp cái này may mắt ma kiếm chém ra mấy trăm đạo kiếm ảnh lý thuần thân thể phịch một tiếng tại không trung nổ tung mà nô khởi thì là cứng rắn chống đỡ võ hoàng một ích nhanh chóng thoát đi đến thành đông ngay sau đó lại có mấy đạo nhân ảnh hàng rơi vào trên trấn nam vương phủ không đây là chuyện gì xảy ra trấn nam vương p h ủ bị người huyết tẩy chờ một chút lao trấn nam vương không địch lại đối phương bị chấm giết đối phương là cái nào tên võ hoàng đến cùng là phương kia thế lực cũng dám huyết tẩy trấn nam vương p h ủ vạn huynh ngươi vừa mới nhìn rõ ràng bóng người hư cái này lao trấn nam vương bị giết đây cũng không phải là một chuyện nhỏ sợ rằng sẽ gây nên hoàng thành chấn động ai gan to như vậy được xưng là vạn huynh võ hoàng mặt lạnh đối phương không phải võ hoàng mà là một tên tầng tám võ vương có hoàng thất quần áo tại thân hư hư thực, thực là người trong hoàng thất không rõ ràng thân phận đối phương ta không dám hạ từ thủ để hắn đ à o thoát cái gì võ vương mọi người trần kinh một tên võ vương cũng dám trực tiếp huyết tẩy trấn nam vương phủ còn chém giết một tên võ hoàng cái này e rằng trước đó chưa từng có cũng không biết là cái nào tên thành viên hoàng thất trấn nam vương phụ sự tình rất nhanh t r u y ề n ra có truyền văn xưng chuyện này là nhị hoàng tử mưu đ ổ chính là vì đã kích cửu hoàng tử thực lực thế nhưng truyền văn đi ra không lâu bị nhị hoàng tử phủ nhận đồng thời đem sự kiện lần này cùng một lần trước sân quyết đấu bên trong sự kiện liên hệ đến cùng một chỗ bởi vì hai chuyện này đều là một người làm mới dán ra tới cáo thị bị ba ba đánh mặt cửu hoàng tử sắc mặt khó xử hắn thậm chí không tiếc lấy ra tới một tên chuẩn võ hoàng tới ngăn chặn hoàng thành mỗi đại thế lực miệng thế nhưng lại hết lần này tới lần khác ra chấn nam vương phụ bị huế y tẩy t sự tỉnh cái này không chỉ vẹn vẹn đối với hắn thực lực đà kích rất lớn uy tín của hắn cũng là rất xuống ngàn trượng toàn thanh truy nã hạ tất s á t lệnh nhất định phải tìm tới hung thủ cựu hoàng tử hung ác nói đợi đến tỉnh táo lại sau đó cựu hoàng tử ngồi tại trên ghế nằm không nói một lời đều có một thanh ma kiếm lẽ nào thật sự chính là n g khởi hắn không chết thế nhưng hắn tu vi thế nào tăng lên nhanh như vậy chẳng lẽ là thanh kiếm kia nguyên nhân nếu quả như thật là như thế thanh kiếm này nhưng muốn so thái tử vị trí chân quý nhiều cựu hoàng tử nhét miệng lên hơi nho mắt liền c h u y ể n xuống mệnh lệnh lý tổng quản người đi một chuyến kiếm tông nhìn một chút có cái gì cá l ọ lưới nếu là có chứ không cần vội vã giết mang về lý tổng quản hơi hơi cúi đầu già hoàng thành đông một chỗ bí ẩn phố nhỏ trong góc nô khởi lôi kéo khoe miệng ăn vào một mai chữa thương đan dược bình thường võ hoàng thực lực quả nhiên khủng bố khoảng cách xa như vậy tại lưu thủ dưới tình huống lại còn đem ta một kích trọng thương võ hoàng đều khủng bố như vậy như thế võ tông nô khởi lắc đầu nếu là dựa theo chính ta thiên phú muốn phục thủ e rằng đến chết cũng không có khả năng thế nhưng ta có m a kiếm có tiền bối trợ giúp dù cho đối phương là võ tông cái kia so với tiền bối vẫn như cũ không đáng giá được nhắc tới đúng không tiền bối trong t h â n kiếm tô vân nếu là có thể cười khẳng định kéo ra khỏe miệng cái này n ô khởi vớt mông ngựa ngược lại thật biết quay đây là hắn biết mình có thể nghe được vẫn là tùy thời tùy chỗ quay vô ngựa rắm giành được hào cảm mười ba xuyên việt tu tiên thế giới mạnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc c kỳ có thể tỏa ra kim đan khí t ứ c ở kim、đăng、kỳ, nhưng lại đăng nhưng chương ó t ể làm giả nguyên ra anh chỉ có c giả mới bốn mươi ba nhanh chóng tăng lên lại là một tháng vội vàng đi qua trong hoàng thành đối với nô g khởi lục soát không ngừng mà nhiều thêm nhưng mà có thiên huyễn thuật hắn nếu như không phải võ hoàng khoảng cách gần cố ý xem xét căn bản không phát hiện được nguyên c ứ ở trong khoảng thời gian một tháng này nô g khởi hành động căn bản không nhận ảnh hưởng quá lớn một chỗ tạp viện trong mật thất nô khởi mở mắt thợ phào mở hơi đứng lên đơn giản huy vũ mấy lần mà kiếm trong một tháng này hắn đã hoàn toàn đem trên mình sát khí tiêu trừ sạch sẽ hắn biết lần này hoàng thất tuyệt đối sẽ không để qua hắn nguyên cớ vì khống chế trong hoàng thành tin tức thời k h ắ c quan tâm trong thành tình huống hắn chế tạo một cái thân v ậ n đem một cái tiểu thế lực thủ lĩnh c h é m g i ế t theo sau đem nó thu nhập bộ hạng thu hoạch hoàng thành hàng ngày tin tức viện lạc bên ngoài một tên mặt mũi tràn đầy là bụi trung niên nam nhân gõ vang đại môn nô khởi dung mạo không ngừng biến hóa lưu lại tại một cái nào đó giai đoạn đơn giản xét lại một thoáng theo sau đi ra mất thất đem nam nhân kêu đi vào đại nhân người đang bế quan mấy ngày này thời gian bên trong trong hoàng thành phát sinh mấy thứ sự t ì n h dựa theo yêu cầu của ngươi đều là cùng hoàng tất h có liên quan nói bảy ngày phía trước cựu hoàng tử ương thuận hứa hẹn nếu có người đem huyết tẩy trấn nam vương phủ hung thủ tìm ra ban phá tông đan bất quá là bán thành phẩm năm ngày trước trấn nam vương theo phương nam chạy về hư hư thực thực cùng cựu hoàng tử cắt đức trực tiếp đi hoàng cung hướng hoàng chủ đòi hỏi thuyết pháp hoàng chủ miễn trừ cựu hoàng tử trưởng quản hoàng thành bóng đen quân cựu hoàng tử hư hư thực thực thất thế bốn ngày trước nhị hoàng tử đạt được hoàng chủ trọng dụng thu được bóng đen quân trường k ô n g quyền mỗi cái thế lực hướng nhị hoàng tử biểu lộ đầu nhập vào chi ý ba ngày trước, cựu công c h ú a sinh nhật các phương hạ lễ một ngày trước cựu hoàng tử trên phủ l ý t ổ n g quản gia ngoài trở về mang về một nam một nữ thư hư thực thực phụ thuộc t h ế lực người kim ế tông Cựu hoàng tử có vẻ như c ố ý thả ra t i n tức hai người kia một người là kim ế tông kim ế phong t h ứ năm tân h truyền đệ tử còn có một người chính là ngọc nữ phong tân h truyền đệ tử n g h e được kim ế tông nô khởi biểu tình n h á y m ắ t biến trong lòng s á t ý bạo phát sư m i n h bị bắt Cựu hoàng tử nhưng tại trung niên nam nhân trước mặt nô khởi không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì còn nữa không hồi lại nhân không có trung niên nam nhân t u i đầu tìm hiểu những tin tức này có bị người chú ý tới ư hồi đại nhân dựa theo đại nhân dặn dò những tin tức này đều là trong hoàng thành thế lực biết được không có người chú ý tới tốt n g ư ơ i lui ra đi nếu có cái gì liên quan tới cựu hoàng tử tin tức trước tiên b á o tới nô g khởi tiện tay ném đi một bình đan dược trung niên nam nhân sắc mặt vui vẻ cấp bách đôi tay nâng lên thối lui ra khỏi việc lạc đợi đến trung niên nam nhân sau khi rời đi trên mặt của nô g khởi hiện đầy s xạ ý cựu hoàng tử n g ư ơ i muốn d ẫ n ta đi ra ta hết lần này tới lần khác không bằng người châu nguyện nô khởi rất rõ ràng cựu hoàng tử đã biết hắn còn sống Nguyên cơ để Lý trong ổ n g q đem huynh mình của thất ỉ cần hắn kiếm t u y tô đối có thiên la vân gặp nô khởi có thể nghĩ như vậy lập tức hài lòng không ít đầu năm nay có đầu góc kiếm chủ cũng không nhiều từ lúc một lần trước tông môn bị diệt sau đó nô khởi có vẻ như trưởng thành không ít ta cho là lại muốn tiếp tục đổi kiếm chủ hiện tại xem ra tạm thời là không cần thật tốt trưởng thành mới có cơ hội báo thù không phải trực tiếp đi đó không phải là tặng không chết đi nô khởi hình như cảm nhận được tô vân ý niệm tiền bối ngươi cũng đồng ý ta ư tiền bối chính là tiên nhân nói khẳng định đúng ta nhất định trước tăng lên thực lực của mình lại đi phục thủ chật chật cái này mông n g ử a quay tốt dễ chịu ngay kế tiếp trung niên nam nhân lại đi tới viện lạc báo cáo trong hoàng thành phát sinh sự tình cựu hoàng tử đem kiếm tông kiếm phong thứ năm thân truyền đệ tử cùng ngọc nữ phong nữ đệ tử đặt trên hoàn thành thông cáo hai người này chính là đầu sỏ gây ra nô khởi sư huynh đệ hạ lệnh sau ba ngày làm chúng l n g trì còn nước không không có ta đã biết đi xuống đi nô khởi nhàn nhạt nói sư minh ngươi trước chịu chút tội lẩm bẩm một tiếng bóng dáng nô khởi biến mất không lâu thành đông một chỗ phụ thuộc vào cựu hoàng tử vương phủ thảm tao huyết tẩy tử thương thảm trọng may mắn có một tên võ hoàng chạy tới trọng thương người xuất thủ vương phủ vậy mới khó khăn lắm tránh diệt môn t r ạ n vào tối nô khởi thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong mặt thất bản thân bị trọng thương bất quá k h í tức mơ hồ đạt tới võ vương tầng chín không đủ còn chưa đủ vẹn vẹn võ vương tầng chín thực lực căn bản không đủ đêm khuya thanh tây thuộc về nhị hoàng tử s â n quyết đấu tao nổ huyết tẩy không một người sinh tồn đợi đến võ hoàng chạy tới thời điểm nô khởi người đã biến mất võ vương tầng chín đ ỉ n h phong thực lực tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng thế nhưng vẫn như cũng là quá chậm ta cần nhanh chóng mạnh lên tiền bối ngươi lúc nào thì mới có thể đủ tỉnh lại lần nữa nô khởi thờ g i i tạm thời lẩn tránh danh tiếng không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ lo lắng lần sau xuất thủ thời điểm sẽ bị võ hoàng phát giác nguyên cớ lưu tại trong mật thất làm hao mòn sắc khí lại một ngày trung niên ăn mày đi tới viện lạc báo cáo ngày hôm qua tin tức hôm qua ban ngày nô khởi huyết tẩy cựu hoàng tử phụ thuộc thế lực lân vương phủ võ hoàng chạy tới đáng tiếc bị nó đào tẩu đêm khuya huyết tẩy nhị hoàng tử g i à n h nghĩa sân quyết đấu không một người sống nhị hoàng tử giận dữ xông thẳng cựu hoàng tử phụ yêu cầu lập tức giết chết nô khởi sư minh đệ giải hận bị cựu hoàng tử ngăn lại nhị hoàng tử phái ra trên phủ võ hoàng muốn cưỡng ép xuất thủ cự hoàng tử triển lộ thực lực trực n ô khởi hơi kinh ngạc hồi đại nhân đúng vậy chuyện này ngoài dự liệu của tất cả mọi người cảm thắng cựu hoàng tử bình thường ẩn tàng quá sâu cựu hoàng tử đột phá đến võ hoàng ngược lại tại n ô khởi trong dự liệu chỉ là không biết do cựu hoàng tử dĩ nhiên mạnh như vậy trực tiếp chấn áp một tên võ hoàng may mắn không có trực tiếp xuất thủ bằng không thật cứu không xuất sư huynh còn đem chính mình cho góp đi vào lầm n h ầ m một câu còn có sự tình khắc ư hiện tại n ô khởi sư huynh đệ như thế nào hồi đại nhân cựu hoàng tử bày ra ẩn tàng thực lực phía sau lại không người mở miệng nô khởi sư huynh đệ vẫn tại trên hoàng thành mang theo cựu hoàng tử phát ngôn bừa bãi còn có hai ngày thời gian ta biết được ngươi đi xuống đi tiện tay ném ra một bình đan d ư ợ c phía sau nô khởi hơi nhịu n h u mày cứu gia sư huynh chuyện này s o hắn tưởng tượng khó khăn rất nhiều tiền bối ngươi có gì tốt biện pháp có thể giúp một chút tiểu tử ư 13 hơn 2 ca trường tắc ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bốn m ư kiếm lĩnh vực tô vân không có đưa ra bất kỳ đáp lại kiếm chủ đường cần kiếm chủ chính mình đi hắn là một m a kiếm cũng không thể mỗi ngày cho kiếm chủ dọn dẹp a nếu là như vậy vậy hắn còn muốn kiếm chủ làm cái gì chính mình chậm d ã i trưởng thành nó không tâm h ư nô khởi thở dài còn có hai ngày thời gian hai ngày này thời gian sư huynh tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện bất quá hai ngày sau liền nói không cho phép nhất định cần muốn dựa vào hai ngày này thời gian nói thêm thăng thực lực đánh thức tiền bối nói không chắc còn có cơ hội nô khởi khuôn mặt lần nữa biến hóa hóa thành một tên người thường đi ra mật thất đi tới hoàn thành nô khởi ngẩm đầu nhìn lên một cái nam tử cùng một nữ tử bị treo ở trên tường thành n a một một võ hoàng cũng thật là đại thú bút dĩ nhiên phái ra hai tên võ hoàng trông coi thật để mát ta thực lực nhất định cần muốn tăng lên thực lực của mình nô khởi nhanh chóng túi đầu tránh cho bị võ hoàng cảm giác được ánh mắt của mình hướng về thành bắc mà đi không lâu nô khởi đi tới một tòa vương phủ phía trước đang chuẩn bị đi vào đại khai sắp tới nhưng đột nhiên dừng lại bước chân không đúng có võ hoàng chấn giữ là cái bẫy dập ha ha tiểu tử người dĩ nhiên muốn huyết tẩy ta võ vương p h ụ tự tìm cái chết một tên khôi ngô trung niên nam nhân xuất hiện song trưởng biến hóa có sáng màu vàng tuân ra thẳng đến mặt nô khởi nô khởi cầm trong tay ma kiếm đó n ữ a đột nhiên phun ra một ngụm màu lớn vội vàng xoay người hướng thành đông băng băng v à chạm một gia đình biến h ó a khí tức của mình người nào đây là một hộ phổ thông nhân gia gặp có người xông vào cấp bách kêu to trốn trốn chỗ nào cường tráng nam nhân theo đuổi không bỏ một bàn tay đem gia đình này diệt môn nô khởi trọng thương tiếp tục trốn liên tục xông vào mấy chục gia đình bên trong thế nhưng đều bị sau lưng cường tráng nam nhân từng cái loại bỏ chết tiệt h ã n tại trong hoàng thành xuất thủ đều không có kiên kỵ ư có lẽ bởi vì là phổ thông nhân gia cho nên mới không chút kiên kỵ nhất định cần muốn tìm một cái đồng dạng có võ hoàng địa phương hoặc là nhân cơ hội này đột phá võ hoàng giết chết hắn ta khoảng cách đột phá võ hoàng cũng không xa nô khởi trong mắt lóe lên một tia điên cuồng lập tức sau lưng võ hoàng sắp đổi kịp nô khởi đột nhiên cắn lưỡi bốc cháy tinh huyết đi tới một chỗ vương phủ phía trước theo sau điên cuồng biến hóa khí tức của mình ch sự tình phát sinh tại trong nháy mắt khí tức của hắn liên tục tăng lên lớn mật dĩ nhiên ở ngay trước mặt ta giết người thật là tự tìm cái chết cường tráng nam nhân lanh ý lan tràn muốn xuất thủ nhưng mà ngô khởi khí tức biến hóa quá nhanh hắn cực kỳ khó trong nháy mắt tìm ra là ai còn nữa hắn lo lắng ngộ thương người trong vương phủ bất quá võ hoàng vẫn như cũ có võ hoàng thủ đoạn trong nháy mắt khóa chặt ngô khởi vị trí đột nhiên một bàn tay đánh ra phức chợ phun ra một mụt màu lớn nô khởi ánh mắt điên cuồng chỏi cứng một c á c này sắc ý trung kích lạnh lùng trừng cường tráng nam nhân một chút tiếp tục lách mình ở trong vương phủ r i ế t chóc đối phương có chỗ cố kỵ nhưng mà hắn nhưng không có cường tráng nam nhân bị cái nhìn này chừng sửng sốt u trong nháy mắt ánh mắt này ta là võ hoàng há có thể bị một cái nho nhỏ võ vương c h ấ n n hiếp cường tráng nam nhân nổi giận lại là một kích xuất thủ nho nhỏ võ vương cũng dám cản rỡ chết đi nô khởi toàn bộ thân thể tê liệt trên mặt đất tiếp lấy lại nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy tiếp tục tàn sát còn không chết tiểu t ử này vẫn là võ vương ư không phải nói chỉ có võ vương tầm tắm đi bất quá cũng chỉ tới kết thúc cường tráng nam nhân nói xong lách mình đi tới trước mặt nô g khởi đột nhiên một trường đánh ra khoảng cách gần như vậy một k í c h toàn lực không có bất kỳ võ vương có thể chịu được được nhưng sự thật cùng hắn nghĩ không giống nhau tường đạo lực lượng như là như gợn sóng xuôi theo thân kiếm tiến vào nô g khởi thể nội một trận chầm đục nô khởi khí thế cùng phòng thoải mái đem nó ngăn lại võ hoàng làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đến võ hoàng ngươi tu luyện đến cùng là ma công nào cường tráng nam nhân tại nô khởi đột phá trong né mắt lập tức khiếp sợ hét lớn lập tức u ồ n g h nếu là ta có ma công kia như thế chẳng phải là rất nhanh liền có thể đột phá đến võ tông ha ha ngươi cũng xứng đột phá đến võ hoàng trong n g a y mắt nô khởi phát giác được cả người cũng không giống nhau hắn có thể cảm nhận được mình cùng ma kiếm liên quan sâu hơn có một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng bao phủ tại trên người hắn đối với trước mắt cái này mới vừa rồi còn tại đ ổ i giết hắn võ hoàng hắn có một loại cảm giác có thể thoải mái diệt s á t thiện tay một kiếm ánh kiếm màu đèn tre khuất bầu trời cường trắng trong mắt của nam nhân theo thích thú đến hoảng sợ lại đến tuyệt vọng chỉ phát sinh trong nháy mắt không không có khả năng ngươi mới vừa vặn đột phá đến võ hoàng làm sao có khả năng có khủng bố như vậy thực lực âm thanh biến mất lấy nô khởi làm c h ấ m trọn phương viên một cây số trở thành một mảnh tuyệt điện cỗ kêu miễn hoặc khó hiểu lực lượng biến mất nô khởi thân thể lập tức như là bị rút sạch đồng dạng khi tức từng bước ổn định xuống cỗ lực lượng này là tiền bối tiểu tử đa tạ tiền bối xuất thủ nô khởi không lưng đôi tay ô m quyền kiếm chủ chém giết tầng một võ hoàng chúc mừng ngươi thu được hai nghìn điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết t ầ n một võ vương chúc mừng ngươi thu được tám trăm điểm tiến hóa liên tục đánh rết nhắc nhở để tô vân cảm thấy có chút bất ngờ võ hoàng t ầ n một không phải một nghìn năm trăm điểm tiến tô vân chú ý tới bảng hệ thống góc t r á i trên cùng tiểu không chúc mừng ký chủ mở khóa thành t ự u vạn người chém trí tôn ma kiếm con đường trưởng thành thu được ban thưởng kỹ năng ma kiếm lĩnh vực phương viên một cây số tại ma kiếm trong lĩnh vực kiếm chủ thực lực b ạ o tăng cụ thể căn cứ kiếm chủ thiên phú cùng khát máu điểm sinh mệnh linh vật số lượng kỹ năng thi triển điều kiện kiếm chủ đạt tới v õ hoàng bị động cần kiếm chủ tự mình tại giết chóc bên trong lĩnh mộ hoặc ma kiếm tự chủ bày ra không cần bất kỳ điều kiện gì tại ma kiếm trong lĩnh vực chém giết điểm sinh mệnh linh vật thì thu được ba mươi phần trăm điểm tiến hóa bổ trợ cái này thật tốt thần kỹ a tô vân cảm thấy rất bất ngờ Cái đ ừng có có bố. tiền, tiền bối vừa mới có lực lượng kia là ngài tại suất thủ ư ta cảm giác chính mình cùng ma kiếm ở giữa liên hệ có vẻ như biến cực kỳ dày rất nhiều thực lực tăng lên gấp mấy lần tiện tay ở giữa đều có thể đem một cái võ hoàng giết chết nô khởi trong lời nói tràn ngập hưng vấn dựa theo lẽ thường tới nói hắn mới đột phá đến võ hoàng mượn ma kiếm lực lượng đích thật là có thể đem đối phương c h é m giết nhưng mà cũng cần thời gian căn bản không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy thế nhưng tại vừa mới hắn rõ ràng vẹn vẹn một k í c h liền đem võ hoàng c h é m giết đồng thời còn một kiếm thanh không phương viên một cây số làm trở thành tuyệt địa 13 hơn 2 ca trường tắc ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm Chương 45, võ hoàng tầng trong thân kiếm tô vân thấm dọn một cái ra vẻ g i à n mua vừa mới đích thật là lao phu xuất thủ khoảng thời gian này ngươi biểu hiện rất tốt lao phu lực lượng đạt được khôi phục nguyên cơ tại thanh ma kiếm này trên mình phụ thuộc một cái lĩnh vực xưng là ma kiếm lĩnh vực chỉ cần tại ma kiếm lĩnh vực thực lực của ngươi sẽ đạt được tăng lên ma kiếm lĩnh vực nô khởi t r ấ n kinh đây là thủ đoạn gì dĩ nhiên có thể tại trên thân kiếm thi triển lĩnh vực còn có thể tăng lên thực lực của hắn nô khởi đối tô vân cung kính hơn tiền bối chỉ cần mở ra ma kiếm lĩnh vực thực lực của ta liền sẽ đạt tới như vừa mới loại trình độ kia ư đúng bất quá lao phu khôi phục lực lượng có hạn hiện tại ma kiếm lĩnh vực chỉ có thể bao trùm phương viên một cây số phạm vi n g h e được xác nhận đáp án sắc mặt ngô khởi vui vẻ chỉ cần mở ra ma kiếm lĩnh vực như thế thực lực của hắn liền sẽ đạt được tiêu thăng bình thường cấp thấp võ hoàng căn bản không phải đối thủ của hắn tiền bối vậy ta muốn thế nào mở ra ma kiếm lĩnh vực ta tại vừa mới thời điểm mở ra lực lượng lĩnh vực thế nhưng tại chém giết xong tên kia võ hoàng sau đó lĩnh vực liền biến mất có cái gì có thể khống chế lĩnh vực biện pháp a người hỏi ta ta hỏi hệ thống hệ thống cũng không để ý tới ta a tô vân chửi bậy một tiếng suy tư một hồi mới trả lời cái này ma kiếm lĩnh vực cần lĩnh nộ của ngươi ngươi có thể thử nghiệm giết nhiều người mượn cái này khống chế lĩnh vực về phần cái khác tự mình lĩnh nộ t ố t lao phu sắp đủ say chính ngươi cẩn thận một chút tiền bối tiểu tử minh bạch đây là tiền bối đối với tiểu tử khảo nghiệm đa tạ tiền bối cho tiểu tử chỉ rõ một con đường tiền bối yên tâm tiểu tử nhất định để tiền bối sớm ngày khôi phục có ma kiếm lĩnh vực tiểu tử liền có thể cứu r a sư h u n h tiền bối hào ý ta nô khởi đời này kiếp này khắc trong tâm khảm tiểu tử nhất định không phụ tiền bối hy vọng khống chế ma kiếm lĩnh vực nô khởi lại là cúi đầu sắc mặt kiến nghị lá kiếm chủ này thật là biết não bổ dạng này cũng tốt miễn đến p h i ề n thoái tô vân lầm nhầm không lâu nơi đây rơi xuống hai tên võ hoàng nhìn thấy chung quanh chàng cảnh lập tức giật mình võ vương bị ngô khởi giết trong đó một tên mở miệng một tên khác sắc mặt trầm xuống xem bộ dáng là nơi này chỉ có thanh kiếm kia lưu lại khí thức hẳn là không có người ngoài xuất thủ t i ế n lặng chốc lát cái này ngô khởi tu luyện cái gì ma công n g ắ n như vậy thời gian tăng lên tới võ hoàng tách ra hành động nhanh chóng bẩm báo các vị hoàng tử cùng hoàng chủ mời bọn hắn tới định đoạn hiện tại cũng chỉ đành dạng này trong m ặ thất nỗi khởi thử rất nhiều lần phương pháp muốn mở ra lĩnh vực nhưng cuối cùng đều là thất bại xem ra muốn khống chế ma kiếm lĩnh vực s á t thực cần dựa theo tiền bối nói tới và không căn bản không được đã như vậy vậy liền thử xem đêm khuya trong hoàn g thành vì đổi u bắt truy nã nỗi khởi trên đường phố cấm vệ quân tùy ý có thể thấy được một chỗ bí ẩn trong ngõ hẻm chất đầy cấm vệ quân thi thể bên cạnh một đạo thân ảnh tự lẩm bẩm thử nhiều lần như vậy chỉ có một lần có loại cảm giác đó thiên phú của ta vẫn là quá kém tiếp tục a một đạo tiếng thở dài rơi xuống hoàn thành trên đường phố mấy chục tên cấm vệ quân thân ảnh biến mất một m ự c kéo dài đến trời có chút sáng lên đến nô khởi mới trở lại trong mặt thất trên mặt hiện đầy vui mừng hắn hiện tại đã dần dần trưởng k h ô n g lấy mở ra ma kiếm lĩnh vực bí quyết quả nhiên cố gắng là có hồi báo đa tạ tiền bối chỉ điểm nô khởi trịnh trọng đối ma kiếm cấu tạng không lâu trung niên nam nhân tới trước báo cáo trong hoàng thành thế cục hôm qua trong hoàng thành nô khởi tiến về võ vương phủ muốn đem nó huyết tẩy nhưng tao nộ võ vương mai phục chỉ tiếc nô khởi tại chiến đấu thời gian đột phá chém giết võ vương nghe nói sử dụng ma đạo thủ đoạn việc này dẫn phát hoàng chủ coi trọng hạ lệnh nhất định phải đem nô khởi diệt trừ hoàng thành phủ đầy lệnh truy nã thế lực khắp nơi cho cựu hoàng tử áp lực muốn sớm chém giết đệ tử kiếm tông bị cựu hoàng tử cự tuyệt đồng thời nhị hoàng tử các loại phương thế lực đều tham dự vào truy sát nô g khởi hành động bên trong đồng thời có kết xù treo giải thưởng cái khác đây này nói thí dụ như không phải hoàng thất tin tức đại sự nô g khởi truy vấn trung niên nam nhân cúi đầu mở miệng lần nữa hồi đại nhân nghe nói nô g khởi hư hư thực thực nhập ma hôm qua đêm k h a giết không ít cấm vệ quân nhưng mà không có người phát hiện hành tùng của hán có người hay không biết nô khởi hành tung trung niên nam nhân thân thể run lên nô khởi hành tung bất định hoàng thất đều không thể xác định vị trí của hắn chúng ta thế lực tạm thời không có cái năng lực kia tìm hiểu đến cái này thư tuyệt m ậ t tước phải không ngươi không biết rõ ngô khởi ở đâu ngô khởi cười, cười cười lãnh ý lan tràn đến trung niên nam nhân trên mình đại nhân tiểu nhân biết đại nhân là ai nhưng mà nhỏ tuyệt đối không có để lộ xuất quan tại đại nhân bất kỳ tin tức gì trung niên nam nhân sắc mặt tái nhợt ngươi cực kỳ thông minh nhưng mà dùng nhầm chỗ ngô khởi híp híp mắt màu máu l o a lên từ đó nằm trên thân nam nhân lấy ra một cái hương ngày trước không có sự tính ra khác thường tất có yêu thà dết lầm tuyệt không k h n g tha so với nhân tâm hắn càng tin tưởng mình hắn không tin đối phương biết thân phận của mình sẽ vương tha cho cao như vậy treo giải thưởng hiện tại ta đã nằm trong tay ma kiếm lĩnh vực tại trong lĩnh vực có thể đem thực lực của mình tăng lên tới võ hoàng t ầ n ba nhưng mà muốn cứu ra sư m i n h còn có thể không đủ còn cần tăng lên chính ta tu vi đồng thời vị trí khả năng bạo lộ nói không chắc lúc nào liền sẽ người tới nô khởi rời đi không lâu một đạo khí thế kinh khủng phủ xuống tại trong việt lạc người đây biến mất người khả năng nhận được tin tức sớm rời đi chết t i ệ t nô khởi trên người có bí mật nhất định không thể để cho người khác đạt được tiếp tục truy tung chỗ h k ô ngươi xa. Nô k ẩn là nô khởi tức nhìn n phía về、so、là... tranh thủ thời gian thông chi đại tướng quân ma kiếm lĩnh vực bày ra nô khởi một cất bước vào vương phủ thiện tay một kiếm vô số kiếm quang chém xuống phương viên một cây số đều chết mạnh vương cao tuổi đã sớm nghe nói nô g khởi có thể chém giết võ hoàng thay thế lập tức cầu xin tha thứ ta không biết do ngươi cùng hoàng thất có cái gì t h ủ ta phát t h ệ sau này tuyệt đối không cùng hoàng thất có bất kỳ dình dáng ngươi liền bỏ qua ta có được hay không nô g khởi không có nói chuyện một kiếm giết theo sau xoay người lại đến mặt khác một chỗ vương phủ phương pháp giống nhau đem nó diệt môn nửa ngày sau nô g khởi liên tục tàn sát mấy cái vương phủ trên mình sát khí cơ h ầ ngưng k í c thành thực chất tu vi đột phá đến võ hoàng tầng ba trong mắt sát ý trợt lói lên v chương bốn mươi sáu tự bạo nộ khởi thân ảnh lần nữa biến mất ngay sau đó lại truyền ra hai nhà vương phụ bị huyết tẩy tin tức lúc này nộ khởi cả người đều bị sát ý bao khoả nếu như không phải dùng tiên huyễn thuật cưỡng ép thay đổi bản thân khí tức khẳng định như vậy sẽ bị một chút nhận ra dù cho dặn g này hắn hóa thành người thường tướng mạo vẫn như cũ tản ra lãnh ý người bình thường căn bản không dám nhìn nhiều trên đường phố nô khởi người mặc áo trắng hướng về hoàng thành chậm rãi đi hôm nay buổi trưa liền là cựu hoàng tử hoàng vũ định cuối cùng thời gian chỉ t i ế p tàn sát chính là không có võ hoàng chấn d i vương phủ mới tấn thăng đến võ hoàng tần bốn ai nô khởi một trận thở dài trải qua hắn lần này tại trong hoàng thành liên tục huyết tẩy hoàng triều thế lực chắc hẳn chính mình đã chọc giận h o à n thất chờ lấy hắn không chỉ, chỉ có cựu hoàng tử còn có toàn bộ hoàng gia thế lực thực lực của hắn đối phó đồng dạng vương phủ võ hoàng có thể nghiên ép nhưng mà đối đầu hoàng gia thế lực hắn cũng không xác định có thể hay không an ổn đem sư huynh cứu nhìn xem trong tay ma kiếm trên mặt ngô khởi toát ra một vòng ý cười có ma kiếm cùng tiền bối tại khẳng định không là vấn đề dưới hoàng thành đám người huyên não người phía dưới đều dồn hết sức lực dỗi cái đầu hướng trên tường thành n h ị n nơi này phát sinh cái gì chen một chút để ta đi vào tham gia náo nhiệt huynh đệ nhiều người như vậy nơi này phát sinh cái gì nghe nói gần nhất hoàng thành ra một kẻ hung nát ư Đem hoàng thất nam nhân h u đập n một khỏi hạt dưa tiếp tục lại gần náo nhiệt phi nam nhân nổ một ngụm hạt dưa ra tiếp tục ngẩng đầu hướng lên nhìn người có thể chết nhưng mà không thể không có lòng hiếu kỳ trong đám người một bộ áo trắng n â u khởi nhìn qua cũng không nổi bật hắn ngẩng đầu nhìn lên ngũ sư huynh còn có ngọc nữ phong người sư tỷ kia vẫn như c ũ bị treo ở trên hoàn thành khí tức mơ hồ có chút không đúng nhìn qua như là không kiên trì được quá lâu trên hoàn thành một thân đại hồng bảo lý tổng quản đi lên trước gỡ ra ngũ sư huynh miệng hướng bên trong m i ễ n cưỡng nhét vào một mai đan dược theo sau bắt t r ư ớ c làm theo đem đan dược nhét vào ngọc nữ phong nữ đệ tử trong miệng lòng bàn tay linh lực vận chuyển dán tại hai người phân bụng hai người khí tức lập tức ổn định lại chết t i ệ t dĩ nhiên như vậy đối đãi sư h u n h của ta trong ánh mắt của nô g khởi sát ý lưu t r u y ề n bất quá rất nhanh liền áp chế hắn có thể cảm nhận được trên hoàng thành có một vị thực lực rất mạnh võ hoàng tạm thời còn không phải xuất thủ tốt thời cơ lại các loại bất quá ngược lại trước tiên có thể thăm dò thăm dò nô g khởi đi ra hoàng thành phạm vi tìm tới một tên bình thường ị vào chính mình lưng tựa hoàng thất bốn phía làm sàng làm bậy tiểu thống lĩnh dùng sát ma quyết thôn vệ nó lý trí ném vào trong đám người tiểu thống l ĩ n h mất tâm chuẩn bị xuất thủ trong đám người lập tức có một vị võ hoàng xuất thủ đem nó đánh chết nô khởi ẩn giấu ở chỗ tối yên lặng quan sát lần này hoàng thất vì đối phó ta xem như chuẩn bị đầy đủ may m à ta đã đem tu vi tăng lên tới võ hoàng tầng bốn lại thêm ma kiếm lĩnh vực chiến lược đạt tới võ hoàng tầng bảy tà h ư u cứu gia sư huynh tỷ lệ rất lớn cái này khúc nhạc dạo ngắn đưa tới một cái quy mô nhỏ dối loạn bất quá rất nhanh liền l ắ n g xuống không lâu trên hoàng thành chầm chầm xuất hiện mấy đạo thân ảnh mỗi cái tranh thế hoàng tử đều xuất hiện tại phía trên trong đó lấy nhị hoàng tử hoàng bá cùng cựu hoàng tử hoàng vũ đứng đầu hoàng bá nhìn một chút dưới thành tiếp lấy nhìn về phía hoàng vũ cười cười cựu đệ ngươi nói ngươi làm gì nhất định muốn như vậy tốn công tốn sức muốn bắt lại ngô khởi a thậm chí đối thái tử vị trí đều không có hứng thú. có phải là hắn hay không trên người có cái gì thứ ngươi muốn hoàng vũ thản nhiên nhìn một chút hoàng bá ta nhìn hoàng huynh vẫn là không muốn thao như thế nhạy cảm tốt đã biết đối ngươi có chỗ tốt gì một cái liền võ hoàng đều không phải phế v ậ t hoàng vũ khí thế bạo phát n g á y mắt đem mặt khác hoàng t ử áp chế hoàng bá sắc mặt đỏ d ự n hoàng vũ ngươi cũng dám đối với ta như vậy ngươi biết ta là thân phận gì nhà ngươi làm như thế phụ hoàng đã quyết định không bông tha ngươi n g ha ha phụ hoàng sẽ không nhìn nhiều phế vật một chút hoàng vũ lờ mờ một câu thậm chí đều khinh thường tại lại nhìn hoàng bá một chút trước đây hắn ẩn giấu thực lực giả bộ như thế nhỏ là vì không để cho hắn hoàng tử liên hợp lại nhắm vào mình nhưng bây giờ hắn hiểu được có thực lực cái gì cầu thí âm mưu đều là một bẩn bụi chỉ cần hắn đạt được thanh kiếm kia coi như là toàn bộ đại hoàng triều hắn đều khinh thường tại muốn không lâu buổi trưa đã đến hoàng vũ nhìn một chút trên hoàng thành hai tên đệ tử kiếm tông lý tổng quản bắt đầu đi ra lý tổng quản túi đầu cung kính nói ngay sau đó đứng ở trên hoàng thành c ơ m của họng âm thanh không ngừng văn vọng tội nhân ngô khởi chỗ phạm n ư u phạm tội phạm thượng sát hại thập bát hoàng tử đặc biệt lấy diệt tông gian đe hiện hai tên kiếm tông dương nhiệt đại khái đem nô khởi phạm vào tội cùng kiếm tông liên hệ với nhau theo sau tuyên bố đem nó đồng t ô n g sư huynh đệ đánh chết bày ra một đống lớn tội danh sau đó lý tổng quản đứng dậy đi tới trước mặt hai người lấy ra một trôi đao mảnh tại trên hỏa d i ễ m qua lại xoay chuyển n h ữ n nhũ m ả y hai người khí tức tuy là vững chắc nhưng mà tinh thần không tốt chịu đựng tra tấn cảm giác không mạnh người tới l ư t xuống củng cố tinh đan hai tên hộ vệ đi ra ước ép nhét xuống đan dược nô khởi mắt không chấp nhìn xem một màn này trơ mắt nhìn đao mảnh tại ngũ sư huynh trên mặt vạch xuống đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm trên hoàn thành đột nhiên vang lên ngũ sư huynh sư đệ không cần quản sư m i n h đệ tử kiếm tông thủ cần ngươi tờ báo sư m i n h coi như là chết vậy cũng đáng giá vừa dứt lời thân thể của hắn bắt đầu cực tốc bành trướng hoàng vũ thấy thế vội vã xuất thủ muốn ngăn cản ha ha ha ta kiếm tông kiếm phong đệ tử há có thể sợ chết sư m i n h thực lực không đủ không thể vì kiếm tông phục thủ sư đệ ngươi nhất định không muốn rơi vào bế d ậ p đại hoàng triều hoàng thất các ngươi chắc chắn hủy diệt ha ha ha nói xong ngũ sư h u n h thân thể thịt một tiếng nổ bể ra tới tự bạo hoàng vũ sắc mặt khó coi hắn thế nào cũng không có nghĩ đến cái đệ tử kiếm tông này dĩ nhiên như vậy kiên quyết lựa chọn tự bạo người khác thấy thế cũng là ngây ngẩn cả người tự bạo không chỉ cần có d ũ n g khí càng cần hơn người thường không cách nào nhịn được t r ả tấn linh lực sẽ rách kinh mạch toàn thân huyết n ụ xa xa so lăng chỉ tới thống khổ xem ra là không muốn để cho chúng ta dẫn ra n g ô khởi cái đệ tử kiếm tông này cũng coi là cứng rắn quốc khí n ô khởi có vẻ như chỉ cùng nó kiếm phong sư huynh đệ thì ra không tệ còn có một tên nữ đệ tử dẫn không ra hắn trực tiếp dê ta hoàng vũ vừa dứt lời ngọc nữ phong nữ đệ tử vội và nói ta cũng là kiếm tông đệ tử đồng thời ta còn biết kiếm phong cái khác mấy tên thân truyền đệ tử hành tung chỉ cần ngươi thả ta ta bảo đảm đem những cái này nói hết ra hoàng vũ hai mắt tỏa sáng kiếm phong những thân truyền đệ tử khác đúng kiếm phong tổng cộng chín tên thân truyền đệ tử nô khởi liền làm mặt khác tám người nuôi lớn chỉ cần bắt được mấy người khác nô khởi nhất định sẽ tới cứu ta có thể giúp các ngươi chỉ cần các ngươi không giết ta hoàng vũ mỉm cười đang chuẩn bị đáp ứng đột nhiên một vòng kiếm quang màu đen nô lên trực chung vân tiêu mười ba xuyên việt tu tiên thế giới m ạ n thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí t ư c ở kim đăng k nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu m à y đi lên lửa gạt tu tiên trí lộ mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bốn mươi bảy chém cựu hoàng tử dưới hoàng thành trong đám người một cái trên mặt hiện lộ ra khủng bố vết sẹo thanh niên dơ cao m ạ kiếm khí tức trên thân có thể nói khủng bố từng đạo kiếm quang màu đen trực trùng vân tiêu nô khởi trên mình lạnh giá thấu xương sát ý nhanh chóng lan tràn lần lượt từng bóng người tại sát ý đánh tới phía sau hóa thành một cái cứng ngắc thi thể ngã vào trên đất đám người nháy mắt tán loạn số lớn cấm vệ quân nhanh chóng đem nó bao vây. hơn mười đạo võ hoàng khí tức đem ngô khởi báo phủ ha ha ngô khởi n g ư ơ i cuối cùng vẫn tới bản hoàng tử vốn cho là sư huynh ngươi chết ngươi liền nên chạy trốn không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ngốc như vậy chủ động hiện thân đã như vậy ngươi cũng đừng nghĩ lấy rời đi ha ha ha trên hoàng thành hoàng vũ nhìn phía dưới ngô khởi ánh mắt hưng hực tựa như là tại nhìn một cái có thể để cho hắn nối thẳng võ tôn bảo vật giữa không trung chuyến đến ngô khởi chế nhạo âm thanh ra căn bản cũng không có dự định trốn lạnh giá ngữ khí để hoàng vũ phát giác được một chút không ổn nhưng vẫn là chấn định nói không nghĩ tới trốn cái kia càng tốt đã như vậy hôm nay ngươi liền lấy chết tạ tội à lấy chết tạ tội cảm ơn cái gì tội sư huynh của ta xuất thủ trọng thương cái kia cho chết ngươi liền phái người giết sư huynh của ta ta phục thù ngươi liền diệt tông môn ta thậm chí muốn chạm thảo trừ căn vì bức ta đi ra hiện tại còn dùng sư huynh của ta xem như uy hiếp ngươi bất quá là sinh ra ở hoàng thất mạnh mẽ hơn ta nguyên cớ nắm trong tay sinh tử đại quyền hiện tại ta mạnh hơn ngươi có thể giết ngươi để ta lấy chết tạ tội ngươi xứng sau nỗ khởi lạnh lùng ngữ khí tại hoàng thành dập dần lấy hắn làm trung tâm phương viên một cây số ma khí ngăn dọc tiện tay một kiếm biến thành vô số kiếm quang cấm vệ quân không kịp có bất kỳ phản kháng huyết nhục trực tiếp biến mất hóa thành hư không cái khác võ hoàng nhìn thấy một màn này nhộn nhịp c h ấ n kinh đây là thủ đoạn gì lại đem chính mình quanh thân biến thành một mảnh t u y ệ t địa lui ra ngoài nhất định cần lui ra ngoài không phải chúng ta cũng phải chết ở nơi này trốn trốn đi được hư nô khởi một bước vừa ngang đi tới một tên võ hoàng trước mặt tiện tay một kiếm tên này võ hoàng không có bất kỳ năng lực chống cự hóa thành một mảnh huyết vũ tiếp lấy đột nhiên xuất hiện tại một tên võ hoàng sau lưng không có bất kỳ hoa hỏe hoa sói lại là một kiếm gọ gàng cơ hồ một bước giết một người nô khởi khí thế trên người liên tục tăng lên đã đạt đến điên c u ồ n g mức độ trên hoàng thành lần này trên mặt của hoàng vũ càng khó coi hơn dưới hoàng thành võ hoàng cơ hồ là hắn lôi kéo tất cả võ hoàng nhưng mà hiện tại toàn bộ đều bị nô khởi dễ như t r ở bàn tay chém giết hắn không phải đau lòng những cái này võ hoàng đợi đến thực lực của hắn đạt tới nhất định cấp độ võ hoàng đối với hắn tới nói tính là cái gì hắn sợ hai chính là nô khởi khí thế kinh khủng là nô khởi hiện tại có thể dễ như t r ở bàn tay chém giết hắn thanh kiếm tia đến cùng là cái gì dĩ nhiên để nô khởi mỗi giết một người thực lực liền nâng cao mấy phần dựa theo tiếp tục như thế ta có khả năng c ó thể cũng biết n g ỏ m tại đây thanh kiếm kia tính toán cho dù ta không lấy được cũng tuyệt không thể mặc kệ n g ô khởi tiếp tục trưởng t h à n h tiếp hoàng vũ mặt lạnh q u a y người hướng về sau lưng tường thành một chỗ cùng kính hô hoàng vũ đời thứ mười tám hoàng tử còn mời tiền bối xuất thủ chấn áp phản nghịch con trai Với anh, võ hoàng tầng chín khí thế chấn áp t o à n trường chỗ không xa đi ra một lão giả lão giả vừa x à i bước đến trước người hoàng vũ mỉm cười người muốn cống hiến cho lão phu chính là thanh ma kiếm kia giết người liền có thể nâng cao thực lực bản thân đúng vậy tiền bối hoàng vũ sắc mặt bộ phát khó coi l ã o giả này là hắn trước đây ra ngoài thời gian gặp phải thực lực cường đại kiến thức rộng rãi đáng tiếc nghe l ã o giả nói hắn thực lực bị thương thế là hắn đem l ã o giả mời được đại hoàng triều cống hiến bảo vật đem nó khôi phục lại võ hoàng t ầ n chín hắn cùng l ã o giả đạt thành ước định nếu như hắn không kêu cứu l ã o giả đem sẽ không xuất thủ xuất thủ đại giới là để hắn tìm tới khôi phục thực lực biện pháp ma kiếm thì là hoàng vũ cho l ã o giả điều kiện l ã o giả nhìn về phía dưới thành hơi nhịu nhũ mày người thật sự gặp may mắn thanh ma kiếm này hoàn toàn chính xác thích hợp lao phu đã như vậy lao giả cười lớn một tiếng thân ảnh biến mất đi tới trước người nô khởi ánh mắt không ngừng mà đánh giá ma kiếm võ hoàng tầm chín lão cầu chưa chắc không thể dết dết ta tiểu tử chớ có ăn nói ngông cuồng lão giả tiến về phía trước một bước mỉm cười nhưng bỗng nhiên trước mắt đen kịt một màu hắn lập tức ý thức được không ổn còn chưa kịp phản ứng lại chỉ nghe được bốn c á i âm thanh lạnh giá t r u y ề n đến ma kiếm lĩnh vực kiếm quăng màu đen nháy mắt huyết trương đến phương viên ba cây số lão giả phát giác được lực lượng của mình ngay tại bị thối vệ đầu tiên là kinh ngạc theo sau biến đến thất kinh đây là lĩnh vực lực lượng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi mới là võ hoàng làm sao có khả năng có lĩnh vực ngươi biết lĩnh vực lực lượng tính toán tiền bối sẽ nói cho ta tiền bối cái gì tiền bối cái này con em hoàng thất đến cùng hắn á trêu chọc phải cái gì tồn tại ngươi không xứng biết chết đi một đạo ánh kiếm màu đen phóng lên tận trời ma kiếm lĩnh vực hóa thành phương viên một mét đem láo giả trọn vẹn c u ố n theo vô số kiếm quang xé rách thân thể của hắn tịch diện không tiếng động chết rồi cái gì có lẽ đã chết rồi dễ dàng như vậy liền chết hoàng vũ mở to hai mắt vẻ mắt xuất hiện hiếm thấy khủng hoảng cái này chết cũng quá dứt khoát đi trốn nhất định cần muốn chạy trốn trốn càng xa càng tốt hiện tại nô g khởi căn bản không phải hắn có khả năng trêu c h ọ n đuổi có trong n g á y mắt hoàng vũ thật muốn cho chính mình một bàn tay phàn nàn chính mình làm gì muốn vì chính mình tên phế vật kêu hoàng đệ xuất đầu vừa mới nghe được lao giả gào thét hắn ý thức đến chính mình có vẻ như chọc một cái không nên dây vào tồn tại giết đều xông đi qua đem nô g khởi giết đều lên cho ta hoàng vũ điên cuồng gào thét muốn cho người khác cho hắn kéo dài thời gian thế nhưng căn bản không có một người hành động tất cả mọi người nhìn thấy nô g khởi thực lực hiện tại xông đi qua không ổn thỏa đáng tự tìm cái chết đi thay thế hoàng vũ sốt ruột quay người liền muốn trốn thế nhưng còn không c o i chờ hắn hành động liền phát giác được chính mình bị áp chế quay đầu nhìn thấy nô g khởi từng bước từng bước hướng hắn đi tới hoàng vũ khiếp sợ nhìn nô g khởi cấp bách giải thích nô g h i n h ngươi nghe ta giải thích lúc trước ta cũng không biết đánh bị thương ta hoàng đệ chính là ngươi sư đệ nếu không ta định sẽ không như vậy ha ha lúc này nô g khởi phảng phất là xa vào đến nào đó điên dại bên trong cũng không biết đánh bị thương sư huynh của ta chính là ngươi hoàng đệ cái kia nếu là những người khác thì sao đáng chết tu vi của ngươi cao có thể tùy ý định đoạt sinh tử khả năng đều không nghĩ tới qua có một ngày như vậy a trong mắt của ta ta không tính nhầm a nhập ma chính là bọn n g ư ờ i mới đúng như các ngươi loại người này không nên tồn tại nô hình nô hình ta không có nô hình xuất thủ qua nô hình hãy bỏ qua ta đi một bên h o à n g bá vội và nói nô khởi cười lạnh một tiếng không có nói chuyện ma kiếm lĩnh vực bày ra bao phủ phương viên ba cây số kiếm quang như là lưu tinh tại trong lĩnh vực s ẽ qua m ộ ư ơ i ba hơn hai ca trường t ắ t ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương bốn mươi tám hiến tế b á ân lúc này trong hoàn thành một đạo khí tức cường đại ba động nhẹ lên đem hoàng cung khu vực bao trùm tất cả mọi người là vui vẻ ha ha ha được cứu rồi hoàng chủ xuất quan nô khởi lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hoàng chủ mấy ngày trước đây nghe nói hoàng chủ bế quan trùng kích võ t ô n g ta còn tưởng rằng là giả không nghĩ tới hoàng chủ nhanh như vậy liền xuất quan võ t ô n g ta đại hoàng triều có võ t ô n g cung nên hoàng chủ một luồng khí tức kinh khủng của tới bị áp chế hoàng tử sắc mặt lập tức vui vẻ cùng tiếng hô to phụ hoàng cứu ta cứu ngươi n ô khởi lãnh đ ạ m nữ g khí vang vọng trên không trung trong lĩnh vực kiếm quan g thẳng đến các vị hoàng tử mà đi k h ô nô g k h n g k h ô n g Nô n m i h nô m i n h ta van cầu ngươi ngươi thả ta a a a không được ồ ồ ồ ta còn không có lên làm hoàng chủ ta không thể chết đủ loại âm thanh đan sen vào nhau tiêu trời tiêu đất lĩnh vực bên ngoài mọi người thấy một màn này n ộ n nhịp giật mình hạt dưa đều mất một chỗ cái này hung nhân thật dám giết hoàng tử còn đem hoàng tử tất cả đều giết mạnh như vậy nhìn tới cái này đại hoàng triều liền muốn biến thiên mẹ nó tranh thủ thời gian chạy cái này đại hoàng triều biến không biến thiên ta không biết nhưng mà tiếp tục lưu lại nơi này khả năng liền là chết tại cái này t à i cao mật lớn vô luận bọn hắn ai chết chúng ta lại đến đi đâm một đao hoặc là nhặt điểm bà bối chẳng phải vui thích nô khởi nhìn về phía trong hoàng cung c h u y ê n văn đại hoàng triều có võ tông thế nhưng hắn những ngày gần đây một mực tại trong hoàng thành đồ sát võ hoàng huyết tẩy vương phủ mục đích của hắn không chỉ là vì tăng lên thực lực của mình còn có thăm dò hoàng thất danh giới cuối cùng nếu là hoàng thất có võ tông như thế có lẽ đã sớm ra mặt nhưng một mực không có ra mặt nói do cái tin đồn này là giả chỉ là hắn không nghĩ tới một mực không có ra mặt hoàng chủ dĩ nhiên là bế quan đột phá võ tông võ tông cùng võ hoàng ở giữa thế nhưng có khác nhau một trời một vực nhận thức chỉ là thoáng qua hoàng chủ thân hình cao lớn đã rơi vào nô khởi chỗ không xa nô khởi bình thản ngữ khí mang theo cường đại lực các bách nô khởi sắc mặt khó coi cảm thụ được võ tông mang tới áp lực h ắ n hiểu được lấy mình bây giờ thực lực căn bản không thể nào là hoàng chủ đối thủ thế là lấy mình lĩnh vực toàn bộ triển khai bao trùm phương viên ba cây số kiến quang lượt lờ cơ hồ trong nháy mắt đem phương viên ba cây số biến thành tuyết địa khí tức đột nhiên tăng trưởng một đoạn, đoạn dài thanh kiếm này có gì đó quái lạ có thể tăng cường thực lực bản thân bao t r ù p h ư ơ n g viên ba cây số cũng có chút cổ quái ha ha bổn hoàng nguyên lai tưởng rằng chính mình lao thần cùng hoàng tử liền có thể bắt lại ngươi thế là yên tâm bế quan không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên phát triển đến loại tình trạng này còn đem bọn hắn toàn bộ giết bất quá một chút phế vật chết thì đã chết may mắn bổn hoàng đột phá kịp thời nếu không còn chưa nhất định có thể để ngươi trưởng thành đến một bước kia hoàng chủ bình thản nói đến đây hết thảy phản phất vừa mới hoàng tử chết đối với hắn mà nói không sao cả đ ồ dạng giết bọn hắn ngươi không phẫn nộ phẫn nộ có cái gì tốt phẫn nộ không có thực lực、người. tại bổn hoàng nhìn tới liền là người vô dụng nếu là vô dụng như vậy chết cũng không có gì tốt đáng tiếc hoàng trù rất lạnh n h ạ t sau đó vừa nhìn về phía ngô khởi tuy là bọn hắn vô dụng nhưng tại bổn hoàng nhìn tới đó cũng là bổn hoàng nguyên cớ ngươi liền đi chết đi một đôi ngập trời che lấp mặt trời bàn tay từ trên trời giang xuống mang theo không có gì sánh kịp áp lực cảm nhận được cái này tuyệt vọng k h í thức nô khởi lầm nhầm tiền bối ta không sợ chết nhưng mà sợ chết không đáng còn mời tiền bối xuất thủ giút ta ta n ô khởi phát thệ coi như nhậm mà cũng nhất định báo ân thân kiếm r u n động một cố ý niệm truyền đạt đến n ô khởi não hải bạo ma nô khởi dùng ma kiếm đưa cánh tay mở ra t h â n kiếm điên cuồng hấp thu hết dịch không đủ còn chưa đủ nô khởi lại dùng ma kiếm hung hăng vạch hai đạo vết thương thân thể của hắn nhanh chóng bắt đầu k h ô u c á t tu vi cùng khí thế bắt đầu điên cuồng tăng lên vo hoàng tầm năm vo hoàng tầm sáu vo hoàng tầm bảy vo hoàng tầm tám ma kiếm lĩnh vực nháy mát khuyết trương ba cây số bốn km năm km trọn vẹn khuyết trương lên tới sáu km mới kết thúc giữa không trung hoàng chủ cảm nhận được cỗ khí thế này khiếp sợ nhìn kỹ nô khởi thanh ma kiếm này vậy ma như thế khủng bố chỉ là nháy mắt khí thế dĩ nhiên cùng ta ngăn t à i bất quá đối phương có vẻ như cần tiêu hao sinh mệnh nắm chắc thắng lợi còn tại b ồ n hoàng không đủ còn chưa đủ nô khởi cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi qua mơ hồ bất an c ố lực lượng này căn bản không thể đem hoàng chủ chém giết ta muốn trở nên mạnh hơn nếu như lần này đại hoàng triều không có hủy diện như thế hắn mấy cái bên n g o à i sư huynh sẽ bị truy sát nguyên cớ hắn nhất định cần muốn hủy diện đại hoàng triều tiền bối ta nguyện ý lấy vĩnh viễn đi theo ngươi làm điều kiện thu hoạch lực lượng cường đại lại là hiến tế tô vân thở dài kiểm tra đo lường đến ký chủ hiến tế nguyện vọng có đồng ý hay không đúng vừa dứt lời thân kiếm tuân ra một cỗ máu lực lượng màu đen rót vào nô khởi thể nội vừa mới ngừng tu vi lần nữa tăng gọn võ hoàng tầng tám cựu hoàng không dừng lại chút nào lần nữa đi tới võ tông ngay sau đó võ tông tầng một tầng hai tầng ba cho đến võ tôn ma kiếm lĩnh vực nháy m ắ t khuất trương phương viên tám dặm mười dặm hai mươi dặm trăm dặm đem chọn cái đại hoàng triều hoàng thành trọn vẹn bao trùm tất cả mọi người tại nhìn xem cái này không biết là cái gì lĩnh vực màu đen vô số người tại ma kiếm trong lĩnh vực n ẹ n ngào khắp giống hoàng trù kinh ngạc nhìn nỗ khởi muốn chạy khỏi nơi này lại phát hiện chính mình bị áp chế trọn vẹn động đậy không được đây rốt cuộc là cái gì nô khởi ngươi muốn làm gì cái này trong hoàng thành còn có vô số vô tội người thường chẳng lẽ ngươi muốn để bọn hắn một chỗ tùy t n m đi ngươi có biết hay không chính ngươi tại làm cái gì hoàng chủ gấp đối loại này lực lượng vô danh sinh ra cực lớn sợ hãi nô khởi không có nói chuyện chỉ là túi đầu nhìn xem ma kiếm tiếp theo hắn n g n g đầu điểm nhẹ mũi chân đi tới giữa không chu n g nhìn xem trong hoàng thành người trong lòng không có chút nào ba động thẳng đến hắn nhìn thấy một tên tiểu ăn mày nung đưa k i ế m khuyết cánh tay nhìn về phía bầu trời ngón tay rung động chỉ chỉ cách đó không xa vương phủ khách sạn theo sau nhắm mắt lại giang hai cánh tay ra hắn hiểu được đây là ý gì hắn nhắm mắt lại trong đầu của hắn không ngừng mà hiện ra chính mình sư huynh ở trước mặt hắn chết thảm hình ảnh không ngừng mà hiện lên tông môn bị diệt c h ẳ n g cảnh hắn nghĩ tới lúc trước bị sư tôn mang về nhà thời gian chỉ vào hắn mấy cái sư huynh dùng giáo hấn giọng điệu nói sau đó hắn liền là các ngươi sư đệ nếu ai bắt nạt hắn ta nhất định không bỏ qua cho ai các sư huynh đối với mình nhắm mặt quay đầu liền đem bên cạnh phong đục mạ mình đệ tử kéo lấy sinh từ đại đồng thời bá khí mà nói hắn là sư đệ ta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 thế nhưng đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy căn bản bất lực chỉ có thể tuyệt vọng la hét một lát sau trong hoàn thành tịch diện không tiếng động tiền đ ố i ta hoàn thành đối với ngài hứa hẹn nô khởi không biết do nhớ ra cái gì đó khỏe miệng hơi hơi dâng lên thân hình hóa thành một đoàn màu đen đơn ký là cấn tại trên tân h kiếm ai lại là một tên tài giỏi kiếm chủ chết tô vân cảm thắn một tiếng chúc mừng ký chủ đặt thành hai tên kiếm chủ hiến tế ban thưởng mười nghìn điểm tiến hóa cái này hiến tế kiếm chủ còn có thể cung cấp điểm tiến hóa coi như không tệ nhưng tô vân trung quy cảm thấy không có đơn giản như vậy nhìn về phía hệ thống nhắc nhở kiếm chủ chém giết tầng một võ tông ban thưởng ký chủ ba nghìn hai trăm điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết tầng một võ hoàng ban thưởng hai nghìn điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết tầng một võ vương ban thưởng tám trăm điểm tiến hóa hệ thống chém giết nhắc nhở lít nha lít nhít bán ra không bao lâu tô vân nhìn thấy điểm tiến hóa đã đi tới khủng bố tám mươi vạn đồ diện hoàng thành lấy được điểm tiến hóa lại thêm tại ma kiếm trong lĩnh vực đạt thành ba mươi phần trăm bổ trợ để tích lũy điểm tiến hóa có chút khủng bố vui thích a nhìn xem trên bảng hệ thống điểm tiến hóa tô vân lộ ra tới một cái to lớn nụ cười chúc mừng ký chủ đạt tới một trăm năm mươi nghìn điểm tiến hóa phải trăng thăng cấp đúng tô vân không chút do dự muốn nhìn một chút lần này thăng cấp sẽ cho hắn mang đến vật gì tốt tiến hóa hoàn thành kiếm chủ tạm thời chưa có đẳng cấp trung đẳng linh khí nhưng tiếp tục thăng cấp hai trăm l i n kỹ năng mới khát máu bị động kiếm chủ hoặc ma kiếm có thể thông qua khát máu khôi phục bản thân khát máu kỹ năng này không tệ tô vân hai mắt tỏa sáng kỹ năng này rõ ràng là ra cường phiên bản bạ ma tuy là cả hai công dụng không giống nhau nhưng khát máu kỹ năng này cơ hồ là để kiếm chủ nắm giữ một cái bất tử tri thân chỉ cần không chết liền có thể thông qua khát máu khôi phục thương thế của mình cái này không ổn thỏa đáng n ị c h t i ê n n ư hệ thống tiếp tục thăng cấp tô vân chờ mong lần nữa thăng cấp phía sau sẽ có vật gì mới tiêu hao hai mươi vạn điểm tiến hóa sau đó tô vân nhìn về phía hệ thống giới diện tiến hóa hoàn thành kiếm chủ tạm thời chưa có đẳng cấp thượng đẳng linh khí nhưng tiếp tục thăng cấp hai trăm nghìn kỹ năng mới tạm thời chưa có không phải chứ không phải chứ tạm thời chưa có là cái quỷ gì cầu hệ thống ngươi đi ra cho ta giải thích giải thích a ký chủ ngươi nói cái gì ngay tại treo máy ủy tô vân tính toán hệ thống dạng này cũng coi là không trồng cậy được vào vẫn là đem điểm tiến hóa thêm tại kỹ năng bên trên tương đối đáng tin kỹ năng phệ chủ lờ vờ h a có thể tiến hóa không ba mươi nghìn đem chả ma tiến hóa hai lần phệ chủ tiến hóa một lần phía sau tô vân nhìn một chút hệ thống còn lại điểm tiến hóa hai lần đẳng cấp tiến hóa tiêu hao ba mươi năm vạn điểm tiến hóa lại tiến hóa hai lần chả ma kỹ năng tiêu hao hai mươi vạn điểm tiến hóa còn có một lần phệ chủ kỹ năng tổng cộng là năm mươi tám vạn hiện tại còn thừa lại hai mươi hai vạn chức thăng cấp đẳng cấp vẫn là chả ma chả ma có thể tự chủ hành động để ứng đối đột phát tình huống chức thăng cấp chả ma a suy nghĩ chốc lát tô vân làm được quyết định đem còn lại điểm tiến hóa đối với trảng ma tiến hành thăng cấp ngay sau đó nhìn về phía trảng ma kỹ năng kỹ năng giới thiệu cửa sổ giao diện kỹ năng trảng ma lv 5 có thể tiến hóa một nghìn không không không không ma kiếm nhưng tự chủ hành động 15 phút hồi chiêu thời điểm ba ngày trải qua mấy lần tiến hóa sau đó tự chủ hành động thời gian trọn vẹn tăng trưởng 1 ư phút đồng hồ so với lúc trước năm phút đồng hồ nhiều gấp hai tô vân thử nghiệm sử dụng ma kiếm đi tới trong hoàng cung hệ thống kiểm tra đo lường đến có sinh mệnh giá trị linh vật điểm sinh mệnh linh vật hệ thống đột nhiên nhắc nhở để tô vân nghĩ tới ban đầu ở vạn ma thành phụ cận gặp phải cái tia t h ạ c linh chẳng lẽ trong hoàng thành cũng có thân kiếm tại không trung s ẹ t qua một đạo hạ quang tô vân đi tới đại hoàng t r i ề u bảo khố phía trước bảo khố cấm chế bị nô khởi một kiếm phá hủy hơn phân nửa tô vân không tốn sức chút nào chui vào ánh mắt nháy mắt được trưng bày tại ngay trung tâm một khối nhận hấp dẫn khối này nhẫn cho ta cảm giác tốt đặc thù tô vân lên trước xem xét phát hiện bên trong lại có một cái tàn hồn lúc này cái kia tàn hồn rõ ràng cũng phát hiện tô vân sơ sơ sửng sốt một chút theo sau tựa như là phát hiện cái gì đại lục mới đầm dạng khí linh hơn nữa còn là đẳng cấp cao ha ha ha lao tiên không tệ với ta chỉ cần đem cái này k h í linh thôn v ệ hết lao phu ta liền có thể đã thoát khốn nói xong trong g i ớ i chỉ trực tiếp buộc phát ra một cỗ cường thế khí tức cái kia quét tàn hồn b ọ t thẳng lấy tô vân mà tới chỉ một thoáng chui vào trong thần kiếm ngay sau đó như là gặp được cái gì đại khủng bố đồng dạng điên cuồng h é t lớn đây là cái gì kiếm thanh kiếm này có vấn đề không nghĩ tới ta vương đằng một thế anh danh lại bị đại hoàng triều sâu kiến tính toán hiện tại còn trầm luân đến tận đây thôi thôi tạo hóa t r o ngươi âm thanh tiêu tán hệ thống truyền đến một trận thanh âm nhắc nhờ ký chủ thôn vệ đặc thù tàn hồn một a i ban thưởng mười điểm tiến hoa cái này Cái n một mươi lăm phút rất nhanh kết thúc tô vân nằm tại đại hoàng triều trong bảo khố lẳng lặng chờ lấy tiếp một danh k i ế m chủ không lâu hoàng thành bảo khố phía trước rơi xuống một nhóm người bọn hắn là đại hoàng triều thế lực đối địch nguyệt mãn hoàng triều trong đó một tên tướng mạo tuấn nhã thanh niên nhìn một chút hoàn g thành hơi nhịu nhũ m ẩ y không nghĩ tới một cái hoàng triều rõ ràng hủy diệt tại tay của một người bên trong chỉ là đáng tiếc tại hiện trường không tìm được thanh tiêm lịch thiên ma kiếm bất quá chuyển không đại hoàng triều bảo khố cũng coi là rất lớn thu hoạch tự lẩm bẩm lại hướng về sau lưng mọi người nói ta cho phép chính các ngươi tàng tư mang đi hai kiện đ ứ a thích còn lại toàn bộ nộp lên lời này vừa nói ra còn thường mọi người luôn miệng nói cảm ơn bay về phía bảo khố trong đó một tên tướng mạo nho nhã thanh niên liếc thấy chúng ma kiếm nhặt lên nắm trong tay đơn giản thử nghiệm sử dụng da kiếm chiêu trong ánh mắt hiện lên một chút c h ấ n kinh lý huynh thế nào không có việc gì chỉ là cảm thấy thanh kiếm này dùng tương đối thua tay đã thua tay vậy chỉ thu phía dưới à? ha ha ha cũng đúng nho nhã thanh niên sắc mặt không thay đổi đem kiếm đặt ở cái hộp kiếm của chính mình bên trong trong lòng cũng h ỉ nếu như không ngoài sở liệu lời nói thanh kiếm này liền là trong truyền thuyết m a kiếm một người tàn sát một hoàng thất sau này ta có m a kiếm như thế nguyện mãn hoàng triều đối với ta mà nói lại coi là cái gì mười ba xuyên việt tu tiên thế giới m ạ n t ứ c tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí tức ở kim đăng kỳ, nhưng lại đăng nhưng chương ó t ể làm giả nguyên ra anh chỉ có c ờ mời n nguyên anh thân lên tiên g giả gạt mới hiệu đi tri mà có đặc đọc c tu lửa pháp lộ hội s ă xạ lệ sắm đổ tiết cuối c ù n của năm mươi kiếm chủ lý hưng không lâu nguyễn mãn hoàng triều người đem toàn bộ bảo khố c h u y ể n không kiểm kê thu hoạch lý hưng đi lên trước đem ma kiếm còn có chính mình chọn lựa mặt khác một cái dùng để che giấu ma kiếm tồn tại kiếm đặt ở tướng mạo tuấn nhã thanh niên trước mặt tiết minh đây là ta chọn tốt hai kiện linh khí còn xin ngươi xem qua t i ế t lập cười lấy đánh giá một chút một cái thượng đẳng linh khí cùng một cái đỉnh cấp linh khí lý h u n h ánh mắt không tệ hai thanh kiếm này nhìn qua đều không tệ đi ta bên này tiến hành đăng ký một thoáng thiết lập đơn giản phân biệt một thoáng đăng ký vào sách đợi đến đem ma kiếm lần nữa bắt về trong tay thời điểm lý hưng cả người thần kinh mới trầm t ĩ n h lại không cần thần trương không cần thần trương lý hưng lẩm nhẩm vài câu chỉ là nửa ngày thời gian n g u y ệ t mãn hoàng triều người cũng đã đem tất cả mọi thứ dọn dẹp hoàn tất trên mặt của mỗi người đều lộ ra nụ cười hài lòng chúng ta chỉ là nghe nói đại hoàng triều bị người diện không thể không nói người này là thật hung hát ca ha ha, ha. kết quả là còn không phải tiện nghi chúng ta nói đi nói lại nếu là chúng ta đến sớm nói không chắc cũng thành vong hồn d ư ớ i kiếm chỉ là thanh ma kiếm kia không biết tung tích nếu không khẳng định là thu hoạch khổng lồ ma kiếm hiện tại cho ngươi ngươi có mệnh cầm ư ha ha ha lúc trước trong hoàng thành chạy đến không ít người nguyên cớ nguyện mãn hoàng triều mọi người đối với cả sự kiện đi qua có đại khái hiểu rõ ai thanh ma kiếm kia cũng thật là đáng tiếc coi như là nhìn một chút cũng tốt ta đ ờ i này còn chưa từng gặp qua thần phí đây nói đi nói lại lý h u y n ngươi đã có b ộ kiếm làm gì còn chọn hai thanh kiếm trong đó một cái nhìn qua vẫn còn tương đối tà tính thanh này sẽ không phải liền là ma kiếm a có người lên tiếng nhìn một chút phía sau lý hưng kiếm t r e o g ẹ o một tiếng lý hưng thần sắc căng thẳng nhưng vẫn là chấn định lấy nói ha ha muốn thật là ma kiếm lời nói ta khẳng định không dám cầm chỉ là ta có hai cái bảo đệ hai thanh kiếm này vừa vặn xem như bọn hắn trưởng thành lễ nghi đám người này đều rất quen biết lý hưng đều hai cái bảo đệ trưởng thành lễ nghi cũng s á c thực sắp đến nghe được lý hưng nói như vậy mọi người cũng đều không có nói tiếp cái gì tức đường về a dọn dẹp hoàn tất xem như người dẫn đầu t i ế t lập mở miệm nói mọi người cũng đều không có ý kiến gì nhúng người nhảy một cái đến một cái phi hành yêu thú trên mình trở về đầy n g u y ệ t hoàng hướng trên đường tô v â n nghe được mọi người nghị luận đối với cái này đầy n g u y ệ t hoàng hướng cũng có một cái đại khái hiểu rõ đầy n g u y ệ t hoàng hướng cùng đại hoàng triều thực lực xê xích không nhiều cùng đại hoàng triều cách nhau không xa cùng đại hoàng triều khác biệt chính là tại đây n g u y ệ t hoàng hướng tông môn thực lực so với hoàng thất mạnh hơn nhiều nguyên cớ bình thường tới nói mãn n g u y ệ t tông phổ thông đệ tử địa vị cùng phổ thông thành viên hoàng thất không kém nhiều thậm chí hơi nổi bật về phần thân truyền đệ tử thì là tại hoàng thất dòng chính bên trên lý hưng thì là một tên phổ thông con em hoàng thất thiết lập thì làm ã n nguyện tông một tên thân truyền đệ tử đối nhân xử thế thân thiện nguyên cớ mọi người đối nó rất là kính trọng bày ra kiếm chủ tin tức kiếm chủ lý hưng thân phận hoàng thất con riêng mặt ngoài nho nhã sau l ư n g tính cách v ặ n mẹo tu vi võ sư tầm chín nguyên lai là hoàng thất con riêng tu vi coi như không tệ chỉ là cái này sau l ư n g tính cách v ặ n mẹo là có ý gì tính toán tạm thời trước đi theo nhìn một chút nếu là không có tiềm lực lời nói liền đổi một cái kiếm chủ trải qua mấy ngày lặn lội đường xa mọi người cuối cùng về tới đẩy n g u y ệ hoàng triều lý hưng không kịp chờ đợi cùng mọi người cáo từ theo sau về tới chính mình trên phủ tại đóng cửa lại một khắc này trên mặt của lý hưng nụ cười tán đi bên cạnh quản gia nhịn không được run dày một chút lần này mật thất chuẩn bị xong chưa hồi công tử đã chuẩn bị xong dựa theo yêu cầu của ngươi mười tên nhà l ã n h phụ nhân Tốt. lý hưng băng hàn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cấp bách đi tới mật thất phía trước đẩy cửa ra đi vào đợi đến trông thấy trong mật thất mười tên phu nhân xinh đẹp phía sau trong đầu không nhịn được nghĩ lên chính mình mẫu thượng vẫn là kém chút ta theo sau túi đầu nhìn một chút ma kiếm ma kiếm a ma kiếm có ngươi ta có phải hay không liền có thể tại đầy nguyện hoàng hướng muốn làm gì thì làm trong tay lý hưng càng không ngừng vung v ẫ y m a kiếm trong đầu tất cả kiếm đạo không hiểu toàn bộ tiêu tán tiện tay một kiếm chấn mức một tên phụ nhân quần áo tại đ ê u thảm liên miên âm thanh bên trong lý hưng vẻ mặt nhăn nhó muốn làm gì thì làm đây là m u ố n x ô n g mẹ chật chật cái này rõ ràng là bởi vì là con riêng sinh ra biến thái quan niệm chẳng trách hệ thống giới thiệu nói là tính cách vật mẹo tô h vẫn yên lặng quan sát một hồi không lâu sau đó lý hưng đơn giản sửa sang lại quần áo nhìn về phía run lẩy b ả mấy tên phụ nhân sắc mặt lạnh lẽo trung pi là kém chút ít theo sau vung ra một kiếm đem nó diệt khẩu kiếm chủ chém giết một tên người thường ký chủ thu được mười điểm tiến hóa mời lựa chọn điểm phản hồi tỷ lệ tạm không phản hồi tô vân không có lựa chọn tiến hành phản hồi tên này kiếm chủ nhìn qua có chút không quá đáng tin đồng thời đẩy nguyện hoàng hướng người biết ma kiếm sự t ì n h vạn nhất lý hưng ơ bại lộ hắn hắn không biết do gặp phải dạng gì tình huống nếu như mãn nguyện tông tông chủ cảm thấy hắn là ma kiếm lại đem hắn p h o n g ấn vậy hắn không phải thua lỗ căn cứ lúc trước hiểu rõ tin tức tới nói mãn nguyện tông tông môn tương đối một cái chính phái tông môn nguyên cớ loại tình huống này rất có thể phát sinh kỳ quái thanh kiếm này cùng nghe nói biểu hiện không xứng. chẳng lẽ thanh kiếm này không phải ma kiếm thế nhưng ta tay cầm nó có thể cảm giác được kiếm pháp của mình lĩnh ngộ gần như đạt tới đốn ngộ mức độ loại trừ thanh ma kiếm kia đại hoàng triều hẳn không có bảo vật gì có thể để ta đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đạt tới loại trình độ này a chẳng lẽ đây là đại hoàng triều ẩn tàng tần h kiếm thế nhưng nếu như không phải ma kiếm là đại hoàng triều đồ vật phòng chừng cũng không đến mức bị đổ diện hoàng thành a nhìn lại một chút ta lý hưng đem ma kiếm thu vào đơn giản lau một lần đi ra mật thất nhìn một chút đứng ở một bên run lên quảng làn đem bên trong dọn dẹp sạch sẽ à không nên để lại phía dưới quá nhiều vết bẩn không phải ta sẽ không thích còn có người biết ta thích ra gì lần sau dựa theo loại kia tới quản gia nối lòng một hơi công tử từ bên trong đi ra tới lộ ra nụ cười liền là đối với nhóm này vẫn tính tương đối hài lòng chỉ là dựa theo loại kia cái này quản gia khóc không ra nước mắt nhưng vẫn là nhắm mắt nói hồi công tử nhỏ lần sau nhất định để công tử vợ ý lý hưng ơ gật đầu cười lâu như vậy không có gặp mẫu thượng cũng là thời điểm đi nhìn nàng một cái không biết rõ lần này đi đại hoàng triều thời gian dài như vậy mẫu thượng có hay không có muốn ta 13 hơn 2 c a trường, tắc 3 bộ đều p h o n thần, g chất l ư ợ n g v ẫ n siêu hay, có thể h có t a m khảo cờ m ở tờ, thế g i ớ i siêu quan đa rộng, dạng, đầy đủ mốt ọ i yếu t của m ộ siêu p hai ẩ m m lần thí chủ trước hoàng cung lý hưng bằng vào hoàng tử lệ n h bài trực tiếp đi tới trường nhạc cung thị nữ nghe được lý hưng tới trước lập tức đi vào b m báo không bao lâu trong cung chuyển tới một đạo t h ủ p h ụ âm thanh là hưng m à tới a tranh thủ thời gian vào đi lý hưng thân thể khẽ r u lên biểu tình không có chút nào biến hóa vẫn như cũ cùng một xuân phóng trực tiếp bước vào đến trong cung hưng mà nhiều ngày như vậy đi đại hoàng triều có thu hoạch gì hư m ở miệng nói chuyện người kéo ra màn tre bên trong đi ra một cái cực đẹp phụ nhân phụ nhân đầu đội mũ phượng làn da như ngọc nụ cười dịu dàng trực tiếp đi tới trước mặt lý hưng lý hưng nhìn xem phụ nhân nội tâm sinh ra một cố khát vọng nhưng rất nhanh liền áp chế xuống bắt đầu cùng phụ nhân bắt chuyện lên thông qua bọn hắn bắt chuyện tô vân dần dần hiểu rõ lên liên quan tới hiện tại tên này kiếm chủ đã qua lý hưng chính là đương nhiệm đầy nguyện hoàng hướng hoàng chủ con riêng mẹ đẻ bị tiền nhiệm hoàng hậu ban cho cái chết lý hưng cũng bị đủ kiểu ngược đãi thằng đến sáu tuổi năm đó t i ề n nhiệm hoàng hậu bởi vì một ít sự tình được ban cho chết phụ nhân thành hoàng hậu gặp lý hưng đang thương thế là liền đem nó tu h dưỡng chờ hắn vô cùng tốt nguyên cơ tạo thành lý hưng s ô n g mẹ v ặ n mẹo tính cách loại tính cách này cực đoan mà lý hưng giỏi về che giấu mình nói không chắc sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn tô vân đã nghĩ kỹ kịch bản đại phản phái vì đạt được chính mình mẫu thượng tạ hóa cưỡng ép chiếm hữu không thích hợp thiếu nhi mẫu hậu nhi thần tới ngay tại lý hưng cùng hoàng hậu bắt chuyện t h i khắc ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận âm thanh vang dội nguyên nhi tới tranh thủ thời gian đi vào hoàng hậu đứng lên ngạc nhiên h xông tới mặt chính là một tên dáng người thẳng tắp thiếu niên nguyên đệ tới lý hưng trong mắt lóe lên một tia lệ khí nhưng mà ẩn tàng vô cùng tốt hoàng huynh hoàng huynh khi nào trở về vừa mới trở về không lâu ba người một trận hàn huyên tô vẫn rõ ràng nhìn ra hoàng hậu đối với tên kia chính mình thân nhi tử muốn nhiệt tình không ít lý hưng đứng ở một bên mặc dù nói mặt ngoài nhiệt tình thực ra phi thường khó chịu đồng dạng như loại này có sông mẹ ý nghĩ nói thật đều muốn độc chiếm nguyên cơ lý hưng đối với lý nguyên khẳng định phi thường o á n h ậ n quả nhiên cùng tô vẫn nghĩ đồng dạng lý hưng đem tại đại hoàng triều trong bà khố lấy ra mặt khác một thanh kiếm giao cho lý nguyên theo sau lại hàn huyên v à i câu phía sau vội vàng rời đi hoàng c u n g về tới chính mình trên phủ vừa vào cửa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi chết tiệt lý nguyên ngươi cho rằng ngươi là mãn g u y ệ t tông thân truyền đệ tử liền có thể thu được mẫu thượng yêu thích đi ngươi yên tâm có ma kiếm ta nhất định có khả năng siêu việt ngươi lý hưng trong ánh mắt hiện lên một chút toán độc vội vàng một tháng trôi qua tô vân đã làm lý hưng mở ra giết chóc phản hồi chờ đợi hắn mở ra đại phản phái hình thức trở thành tối cường công cùng ư ờ i thế nhưng không nghĩ tới lý hưng tại bí mật giết chóc thử qua một lần phản hồi phía sau dĩ nhiên do dự nguyên nhân chính là lý nguyên về tới mãn nguyệt tông hoàng hậu đối với lý hưng quan tâm mức độ lần nữa tăng lên đồng thời hy vọng hắn có thể trở thành một cái tốt hoàng tử t h ê m như ý nghĩa không giết người yêu dân như con liền là một cái tốt hoàng tử tô vân cho là dựa theo lý hưng lúc trước biểu hiện khẳng định sẽ nói một bộ làm ộ t bộ giết nhiều một chút người đem chính mình mạnh lên trực tiếp đem hoàng hậu cho c ấ p chẳng phải xong việc thế nhưng lý hưng nói ta lại không ta không chỉ muốn lấy được mẫu hậu người còn muốn lấy được mẫu hậu trái tim ta liền nghe lời của mẫu hậu cái gì cũng mặc kệ tu vi cũng không tăng lên ma kiếm thậm chí cũng không cần liền muốn mẫu hậu tô vân cảm thấy loại bệnh này thái tâm lý quả thực là điên cuồng ngay tại tô vân suy nghĩ muốn hay không muốn đổi kiếm chủ thời điểm lý hưng lại làm ra một kiện khiến hắn khiếp sợ sự tình dĩ nhiên muốn đem hắn nộp lên cho mãn nguyệt tông đổi lấy hoàng hậu đối với hắn tán dương thậm chí tại cái này mấy lần bên trong lý hưng mơ hồ có muốn để lộ ma kiếm ý nghĩ tô vân cảm thấy lý hưng không thể lưu lại lưu lại nữa đối với chính mình tới nói là một cái thái họa nói không chắc sẽ cho chính mình mang đến một ít không ổn định nhân tố đây không phải tô vân muốn đồng thời một cái không thể mang đến cho hắn bất kỳ chỗ dùng nào kiếm chủ liền là một cái phế vật hắn không cần loại phế vật này kiếm chủ. thế là thừa dịp lý hưng tại mật thất cùng phụ nhân vui sướng thời gian tô vân phát động phệ chủ lý hưng mở to hai mắt cầu sinh dục vọng cực mạnh cấp hai phệ chủ dĩ nhiên không có trước tiên đem nó giết chết sinh mệnh lực còn rất tương lạnh tô vân dứt khoát sử dụng c h à n g ma tự động hành động gọn gàng mà linh hoạt đem nó chém giết tiện thể lấy đem trong mật thất mấy tên phụ nhân giải quyết đi phệ chủ thành công ban thưởng năm trăm điểm tiến hóa công tử ngoài cửa quản g i a nghe được trong mật thất có động tĩnh có chút nóng này thử nghiệm la lên vài câu có nghe hay không bất kỳ đáp lại nào sau đó sắc mặt không ngừng biến hóa cuối cùng vừa cắn răng đẩy cửa vào cái này công tử quản gia khi nhìn đến lý hưng thi thể sau đó cả người đều luôn cuống đang chuẩn bị ra ngoài báo tin đẩy cửa ra đi ra ngoài hai bước lại rút về nếu là ta hiện tại đi thông chi công tử chết dù cho không phải ta giết thế nhưng những cái này phụ nhân sự t ì n h cũng biết rơi vào trên đầu ta đây chính là hoàng hậu nương n ư ơ n g cho dù ta có tám đầu mệnh cũng không đủ mất đầu nhìn xem rơi xuống đất ma kiếm cùng lý hưng để ở một bên nhận chữ vật quản gia đỏ mắt đem nó toàn bộ thu vào đổi một thân trang phục vội vã rời đi trên phủ tại quản gia rời đi không lâu có hai tên lặng lẽ sờ sờ yêu đương v ụ n trộm hạ nhân chó ngáp phải rồi đi tới mật thất vị trí làm hai người đang chuẩn bị t u ổ i khô lửa bốc thời gian nam đinh bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi đi vào xem xét vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới lớn tiếng la lên có ai không hoàng tử chết không lâu hoàng hậu chạy tới nhìn thấy trong mật thất tràng cảnh cả người mặt như băng s ư ơ n g một mùi lửa đem mật thất đốt sạch sẽ đồng thời hạ lệnh giết tại nơi trôn có người biết đem quản gia giết không nên để cho hắn để lộ nửa điểm tin tức còn có chuyện này đừng rêu dao ra ngoài bí mật tiến hành đi a có hộ vệ lĩnh mệnh ngoài hoàn thành quản gia đang liều mạt trốn hắn biết chuyện này dính đến hoàng gia uy nghiêm hoàng tử yêu mẹ chuyến đi quả thực đánh mặt của hoàng gia xem như người biết chuyện nếu như hắn không muốn chết thì nên chạy chạy càng xa càng tốt nửa ngày phía sau quản gia cuối cùng chạy đã mệt ngồi xuống hơi nghỉ ngơi sẽ bắt đầu kiểm tra chính mình tại lý hưng ơ trên mình nhặt đồ vật mở ra nhẫn chữ vật quản gia mắt nháy mắt sáng lên tổng cộng có hơn hai vạn linh h ạ c h còn có không ít linh khí b ả o bối phát tài phát tài những vật này đủ ta chạy ra đầy nguyện hoàng hướng đồng thời tìm cái địa phương nhỏ an ổn sống hết đời chỉ là thanh kiếm này xử lý như thế nào quản gia cúi đầu nhìn xem ma kiếm thượng đẳng linh khí độ tốt chỉ là ta khả năng không dùng đến chương á i đồ c năm mươi hai đại ái thiên tôn phương viên quản gia ánh mắt đờ đẫn đôi tay nắm chặt ma kiếm đặt ở cổ của mình một vòng đỏ tươi hiện lên ma kiếm rơi vào trên mặt đất c h ỗ ta phế vật kiếm chủ tô vân chửi bậy một tiếng vệ chủ thành công ban thưởng năm trăm điểm tiến hóa hiện tại t r ả m ma đang đứng ở hồi c h i ê u thời điểm lại các loại tìm một cái đáng tin một điểm kiếm chủ thời gian thoáng qua nửa ngày đi qua chỗ không xa hai tên võ sư hướng về ma kiếm phương hướng nhanh chóng chạy tới khi thấy trên mặt đất quản gia chết đi c h ẳ n g cảnh thời gian hai tên võ sư hơi kinh ngạc lên trước kiểm tra một phen có vẻ như thuộc về tự sát rất có thể là biết chính mình trốn không thoát lo lắng chịu đến t ự c hình áp lực tâm lý đại sinh ra trong đó một tên võ sư p mở miệng nói ra trở về phục mình phương viên ngẩng đầu nhìn về phía một tên khác võ sư bây giờ đi về phục mình đó cùng đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào hoàng hậu nương nương không thể chịu được biết nội tỉnh quản gia sống sót chẳng lẽ sẽ cho phép chúng ta những hộ vệ này biết những chuyện này ngươi phải biết phủ hoàng tử trên dưới có hơn trăm người bởi vậy mất mạng ta dám c a m đoan chỉ cần chúng ta trở về sau đó khẳng định sẽ bị bí mật giết chết lạnh nhất hoàng gia tâm hiện tại là hoàng hậu nương nương cần chúng ta t ì m người ngươi đoán hoàng hậu nương nương có hay không có một ngày chợt nhớ tới chuyện này muốn toàn bộ diệt hấu vương lập hơi suy nghĩ phương minh nói rất đúng đã như vậy như thế chúng ta liền mang theo những vật này trực tiếp cao chạy xa bay rời đi đầy nguyện hoàng triều vương lập nhặt lên n h ữ n chữ vật nhìn về phía bên trong linh thạch trong lòng cũng không kèm nổi hiện lên một trận tham lam nhiều như vậy linh thạch đầy đủ chúng ta mai danh nhận tích cả đời vương lập hưng phấn kiểm tra nhẫn chữ vật đ ỗ n g nhiên một thanh kiếm theo bộ ngực của hắn xuyên thấu đi ra phương minh ngươi đây là làm cái gì chúng ta thế nhưng vài chục năm huynh đệ cùng nhau gia nhập hoàng thành hộ vệ người dĩ nhiên giết ta phương viên tàn nhẫn cười một tiếng huynh đệ lợi ích trên hết nào có cái gì có huynh đệ hay không lại nói ngươi chẳng lẽ không nghĩ giết ta ý nghĩ ư vương lập còn muốn nói thêm gì nữa phương viên nhanh chóng trừ bỏ m a kiếm một kiếm đem nó gọn đầu kiếm chủ phương viên thân phận hoàng gia hầu cận hộ vệ đã mất tù vi võ sư tầng hai kiếm chủ chém giết một tên tầng một võ sư ban thưởng ký chủ ba trăm điểm tiến hóa mời lựa chọn điểm phản hồi tỷ lệ tính cách tàn nhẫn ta tà thích hai mươi vừa dứt lời một trận lực lượng thông qua thân kiếm tràn vào đến phương viên thể nội phương viên sửng sốt một chút theo sau nhìn về phía ma kiếm thanh kiếm này thanh kiếm này rất đặc thù phương viên khiếp sợ nhìn xem ma kiếm nghe nói đại hoàng triều hủy diệt nguyên nhân liền là bởi vì một thanh ma kiếm thanh kiếm này sẽ không phải liền là theo đại hoàng triều mang về đến thanh kiếm kia a phương viên tâm tình không hiệu bắt đầu căng thẳng nếu quả như thật là như vậy lời nói như thế thanh kiếm này khẳng định không thể để cho ngoại nhân biết nhanh chóng đem nhẫn chữ vật n h ặ t lên thậm chí còn không kịp xem xét phương viên nhanh chóng thẳng đến phía nam mà đi chỉ cần thoát đi đ ầ y n g u y ệ n hoàng hướng có ma kiếm ta liền là trời cao mặc ta bay phương viên trong lòng kích động không ngừng bột r ồ n vội vàng nửa tháng đã qua tại trong thời gian nửa tháng này phương viên một mực tại trốn muốn rời khỏi đ ầ y n g u y ệ n hoàng triều cuối cùng trải qua một trận t r ầ n trọc x â dịch đi tới đẩy nguyễn hoàng hướng bên cạnh tô vân cũng theo có một đường không thể không nói tên này kiếm chủ là thật sợ cậu sợ cậu sợ g i ế tôi n g ư chỉ chọn vân giả g i than ư được chút nhỏ g i m khẩu cũng giết khí liền nghe đến phương viên tại trong khách sạn tự lẩm bẩm khoảng thời gian này rét nhiều người như vậy thực lực mới nâng cao tầng một có chút chậm tính toán trước tại biên cảnh thanh nghỉ ngơi một hội a đợi đến thực lực tăng lên lại nghĩ biện pháp tại nơi này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì biên cảnh thành là tam đại thế lực điểm tụ đ ợ y nguyện hoàng hướng yêu hoàng hướng cùng tà vương tông trong này thế lực hỗn loạn người thường rất dễ dàng bị tử vong nguyên cơ tại nơi này tạm dễ chỉ cần cẩn thận một điểm g i ế t võ giả bình thường không cần lo lắng sẽ dẫn tới người khác hoài nghi đ ê m kia phương viên lục lọi đi tới một hộ phổ thông nhân ra nơi này hắn tại ban ngày liền đã điều nghiên địa hình qua người này trong nhà chỉ có một tên võ giả còn có mấy cái người h ư ờ n g cùng bên trong biên cảnh thành đại thế lực cũng không có bất kỳ liên quan đồng thời tên võ giả này còn ỉ vào chính mình có chút thực lực đôi láng giềng lấn đi bá đạo nhân duyên thật không tốt người nhà này cũng giống như thế bị chắn ghét coi như là chết cũng sẽ không có người tìm tới nghĩ rõ ràng những cái này phương viên không có nỗi lo về sau thừa dịp bóng đêm một cước đạp ra đại môn ai vậy đêm h ô m khuya khoác không ngủ tới đạp ta các nhà tự tìm cái chết đúng hay không một cái thân ảnh khôi ngô từ trên giường đứng lên đơn giản bọc một tấm vải ngay sau đó thuận tay tới đến tiết côn xông thẳng xông đi ra sau lưng còn chuyển đến hung tợn âm thanh làm phiền nhà chúng ta chuyện tốt chán sống rồi đại tráng mau đem hắn chân cắt ngang trở về tiếp tục cường tráng nam nhân quay đầu cười cười quay đầu đang chuẩn bị nói chuyện một đạo kiếm ảnh màu đen hiện lên đầu người vừa ra nữ nhân trong nhà còn chưa kịp phản ứng phương viên lại xông đi vào gọn gàng đem nó chém giết theo sau đi tới sườn nhà đem trong phòng lao ấu m ặ t sát xác định t r ạ n g thảo trừ căn sau đó đơn giản đối hiện trường tiến hành xử lý tiếp lấy nhanh chóng rời đi viện tử kiếm chủ chém giết một tên võ giả tầng n m ban thưởng một trăm hai mươi điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên người t h ư ờ n g ban thưởng m ộ ư ơ i điểm tiến hóa năng lượng thông qua thân kiếm phản hồi về phương viên thể nội phương viên ánh mắt sáng lên còn thiếu một chút liền có thể đột phá đến võ sư tầng bốn thừa dịp bóng đêm lại giết mấy hộ phương viên trong mắt lóe lên một chút lệ khí không dằn nổi hướng về một chỗ mà đi trải qua khoảng thời gian này quan sát tô vân bỗng nhiên cảm thấy tên này kiếm chủ cũng không tệ mặc dù nói cầu sợ cầu sợ nhưng mà có phản hồi năng lượng hắn là thật giúp chính mình kiếm lời điểm tiến hóa giết người không mạnh ngăn không được tích lũy nhiều cứ thế mãi xuống dưới như thế hắn điểm tiến hóa có thể đạt được vững bước tăng lên có thể thử nghiệm đối nó tiến hành bồi dưỡng mười ba toàn tông vì một miếng ngăn mà lâm vào điên cuồng cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương năm mươi ba ma tốt quyết thẳng đến bình minh phương viên tìm tới một chỗ địa phương bí ẩn thời gian chính mình mang máu quần áo trở lại khách sạn giữa trưa hắn lại lần nữa ra ngoài nhìn thấy biên cảnh thành thủ vệ quen việc dễ làm theo hắn đêm qua giết mấy hộ nhân ra bên trong khiêng ra thi thể loại trừ người chết hàng xóm vỗ tay gọi nhanh còn có người chết họ hàng gần tranh đoạt t r ạ c h viện thủ vệ mặt không thay đổi để nó xác nhận đồng ý bên ngoài không còn gì khác tình huống phương viên cũng là nối lòng một hơi nhìn tới tại trong biên cảnh thành này hoàn toàn chính xác thích hợp giết người phóng hỏa tăng cao tu vi phương viên khỏe miệng hơi hơi dương lên đây đối với hắn tới nói là một chuyện tốt biên cảnh thành bởi vì tại tam đại thế lực biên cảnh t hệ ế lực loạn, thành tương đương với một cái tiểu quốc, tích chút căn hỗn thành thỉnh thoảng mất tích một chút người căn bản không phát h tương đương người bản trì một tiểu mất một với i n Không quản những này bình được. đi có cái giả ai võ tại h thù hoặc chết. không Hệ ư được. ờ n luyện quản g là là mà bởi báo Bởi vì vì vì tu tu t ma trong biên cảnh thành đều là bởi vì tại địa phương khác không tiếp tục chờ được nữa chỉ là nguyên nhân hoặc lớn hoặc nhỏ chỉ cần không có người tới can thiệp hắn hắn liền có thể từ từ đi từng điểm từng điểm đem tu vi của mình tăng lên giết người không ở chỗ tinh ở chỗ nhiều liền tốt chỉ cần sống đến lâu giết người số lượng cùng chất lượng chắc chắn sẽ có tăng lên đối với những lời này tô vân thâm biểu tán đồng tên này kiếm chủ biết chủ động giết người đây là một chuyện tốt chỉ cần tu vi tăng lên như thế hắn sau đó liền không lo cái gì điểm tiến hóa quả nhiên gặp được không cần chính mình quan tâm kiếm chủ liền là dễ chịu lại là một tháng đi qua ở trong khoảng thời gian một tháng này phương viên đem tu vi của mình tăng lên tới võ sư tầng năm trong khách sạn phương viên nhìn xem trong tay ma kiếm hơi n h ị n h ữ m ả y hiện tại giết người thường cùng đê cấp võ giả ma kiếm phản hồi có chút thấp dựa theo tiếp tục như thế không biết rõ lúc nào mới có thể đột phá đến võ vương người thường khí huyết cùng linh lực vẫn là có ít thế nhưng mạo hiểm đi giết cùng giai võ sư lại có phong hiểm phương viên thở dài như là đang lầm bầm l ầ bầu lại như là tại cùng ma kiếm kể ra trải qua khoảng thời gian này ở chung tô vân đối với tên này kiếm chủ vẫn là tương đối mà nói tương đối hài lòng ngắn ngủi hai tháng thời gian hãn điểm tiến hóa liền đã tích lũy không ít đây là tại phương viên chỉ là tại võ sư tu vi dưới tình huống nếu là tu vi tăng lên cái k i u chắc hẳn lại là hiện tại gấp mấy lần không thôi phương viên tu vi tăng lên chậm loại trừ rét là võ giả bình thường ma kiếm phản hồi linh lực ít bên ngoài còn có một chút đó chính là công pháp quá kém chỉ là bình thường nhất công pháp có thể tu luyện tới võ sư định phong đã đem gần cực hạ nguyên cớ hắn hiện tại cần nhất liền là công pháp mà tô vân cũng không thiếu những thứ này trải qua hai lần kiếm chủ đồ thành hắn cướp đoạt không ít địa giai công pháp tùy tiện lấy ra đi một bản liền đã có khả năng thỏa mãn phương viên nhu cầu tô vân lật nhìn một lần chính mình chỗ có công pháp cuối cùng đem ánh mắt lưu lại tại một bản địa giai công pháp ma đạo bên trên mà tôi quyết tu luyện nhất định cần lấy người tinh huyết võ giả tinh huyết thiện người tu vi cao thâm đại tiện h môn công pháp này ngược lại thích hợp kiếm chủ tu vi tăng lên phía sau mới có thể tốt hơn làm công cụ người a ý niệm truyền đạt vào phương viên não hải mà tôi ế t phương viên giật mình vội vàng nhìn một phía chẳng lẽ phương viên khiếp sợ nhìn về phía ma kiếm trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin vừa mới hắn chỉ là nói ra đời miệng không nghĩ tới ma kiếm dĩ nhiên thật giúp hắn cái này ma kiếm có ý thức không đúng hẳn là ma kiếm bên trong có cao nhân phương viên tại làm hoàn thành thị vệ thời điểm bình thường liền đ ữ a thích nhìn thoại bản đối với bên trong một chút nội dung rất quen thuộc cái gì công tử nhà họ t i ế u bị phế ba năm nhất phi trùng tiên không nghĩ tới dĩ như là đạt được cao nhân kỳ ngộ hắn hiện tại sẽ không phải cũng đúng cái kiếp như thế nhiều ngày hắn có hay không có đối ma kiếm bất tính hoặc là nói có cái gì không tốt ý nghĩ may mà ta không có phương viên lập tức đứng ở ma kiếm phía trước cung kính túi đầu đa tạ đại nhân bàn pháp tô vân không có trả lời hắn nhìn ra phương viên là một cái rất có giá t â m người sẽ chủ động giết người tăng cao tu v i đạt được ma tôn quyết sau đó chắc hẳn sẽ càng khắc khổ hắn không cần tận lực đi dẫn dắt phương viên cùng tô vân nghĩ đồng d ạ n g tại hắn cho phương viên ma tôn quyết sau đó phương viên thậm chí không có lo lắng công pháp có vấn đề trực tiếp tu luyện chỉ là thỉnh thoảng sẽ thỉnh thoảng cùng ma kiếm nói chuyện đơn giản báo cáo tình huống của mình nhìn ra từ lúc hắn chuyển công pháp sau đó phương viên cung kính hơn cùng kính sợ chỉ là thời gian nửa tháng phương viên tu vi lại tăng lên tầng một cảm nhận được tới từ ma kiếm phản hồi lực lượng phương viên sắc mặt vui vẻ ôm quyền bài hướng ma kiếm đa tạ ma kiếm đại nhân nói xong chỉnh lý tốt quần áo của mình sắp hiện ra trận hơi dọn dẹp vội vàng rời đi nhưng tại hắn đi ra viện lạc thời gian t r ù n g hợp xông tới mặt hai tên võ sư đối phương áo b à o bên trên cũng dính đ ầ y máu ba người lính nhau đều lòng dạ biết rõ biết đối phương là làm cái gì quan sát thăm dò một phen phía sau mỗi người chậm chậm rời đi người nơi này còn thật cẩn thận à tại không biết do đối phương tình huống cụ thể phía dưới đều cứ thế không xuất thủ thật tuyệt Tô v ân c hai chúng ta i tên tầng sáu võ sư đối phó hắn một người ổn thỏa hai người mới nhỏ giọng giao lưu hoàn tất chuẩn bị quay đầu vòng ngực đem phương viên diệt cầu ngay tại lúc này trước mặt hai người bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm ảnh tiểu từ này lúc nào xuất hiện tại chúng ta sau lưng người hai người con ngơi ư hơi co lại đang chuẩn bị đón đỡ chỉ nghe được phương viên thanh âm lạnh lùng chuyển đến muốn giết ta khoảng cách quá gần hai người căn bản không biết do đối phương là thế nào gần bọn hắn thân ngắn ngủi ngăn cản một chiêu binh khí vỡ vụn thanh kiếm này hai người kinh hãi muốn trốn thế nhưng ngắn như vậy khoảng cách phương viên làm sao có khả năng để bọn hắn trốn phốc phốc hai tiếng đầu thân phận cách kiếm chủ chém giết một tên tầng sáu võ sư ban thưởng ký chủ bốn trăm điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng sáu võ sư ban thưởng ký chủ bốn trăm điểm tiến hóa cảm nhận được một cỗ so với người thường mạnh hơn nhiều lần năng lượng tràn vào thể nội phương viên trên mặt xuất hiện một đạo thỏa mãn lại cúi đầu nhìn một chút hai cốt h i thể các ngươi vừa mới xem xét ta một chút nhìn thấy mặt của ta ta làm sao có khả năng thả các ngươi rời đi lại nói là các ngươi trước chuẩn bị đậu thủ ta chỉ có thể coi là phản kích tô h vân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sao điều này chẳng lẽ liền là bởi vì trên đường nhiều lớp nhìn đưa tới máu cùng thận chật chật sơ xuất nguyên bản còn tưởng rằng song phương đều cẩn thận không nghĩ tới đều là từng người mang ý xấu riêng mười ba tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc ngự kiếm đ ặ không thu phục linh sủng sóng gió gia tộc nữ nhi tình trưởng âm mưu quỷ kế phản chu hội môn, toàn dân sát mời đọc tại cơ hội săn đồ, đọc diệt mời tại sát cơ xạ lần sắm năm. năm mươi đổ tiết Trưng tư, cuối cùng của năm. Trưng 54, vạn người hố. l này sự kiện để tô vân đối với phương viên có hiểu biết mới nhìn qua là cầu sợ cầu sợ kỳ thực tâm nhãn tử so với ai khác đều nhiều toàn thân trên dưới mọc đầy tám trăm cái tâm nhãn tử đồng thời tính cách tàn nhẫn gặp chuyện không do dự đợi đến trưởng thành sau đó khẳng định là một cái tốt công cụ người hắn rất chờ mong đợi đến phương viên trưởng thành sau đó thu hoạch điểm sinh mệnh linh vật điểm tiến hóa điên cùng nâng cao biên cảnh thành một chỗ bí ẩn trong mặt thất mấy tên khí tức bất ổn võ vương lẫn nhau đối lập mà ngồi trong đó một tên thanh niên áo b à o đen chậm chậm mở mắt ra tràn đầy lệ khí hiện tại hành động tiến hành thế nào mấy người khác lẫn nhau liếc nhau một cái trong đó một tên đầy người nhăn n h e o la h ổ nhìn về phía thanh niên trên mặt mơ hồ có chút sợ ý khoảng cách công tử ngươi muốn đạt thành vạn người hố còn kém ba ngàn người biên cảnh thành mặc dù nói thế lực h ỗ n loạn đối với trong thành người thường không quá để ý nhưng mà trong thời gian ngắn mất tích mấy ngàn người vẫn là đưa tới mỗi đại thế lực cùng phụ thành chủ cảnh giác đôi chúng ta thiên ma tông đệ tử tạo thành đà kích rất lớn đồng thời bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc k m chút tìm tới chúng ta thật vất và gom góp lên bảy ngàn không tử t cần phải để ý đến hắn chết hai tên võ sư là chính bọn hắn phế vật chỉ cần không chậm trễ kế hoạch thời điểm này bên trên tận lực không muốn phức tạp điệu thấp làm việc đúng mấy người khác cùng tiếng Mấy ngày phía sau, bởi i ê n cảnh h t vì lúc trước hắn sử dụng binh khí cũng không phải kiếm liền có nghiên cứu tu kiếm pháp ý nghĩ cố ý đi công pháp các mua mấy quyển kiếm đạo công pháp hắn cũng biết chính mình đối với kiếm đạo lực lĩnh ngộ kém không có ôm có lấy l quá sự thật r m chứng minh cầm trong tay ma kiếm hoàn toàn chính xác có thể để cho kiếm đạo của hắn lực lĩnh ngộ tăng lên tới một cái trình độ khủng bố không nghĩ tới ta một cái đối với kiếm đạo cái gì cũng đều không hiểu người dĩ nhiên nhảy một cái trở thành kiếm đạo cao thủ phương viên tùy ý thi triển ra một kiếm kiếm ký tinh chuẩn không sai tại dự đoán địa phương chém ra mấy đạo vết kiếm thấy thế phương viên lộ ra nụ cười hài lòng cũng không biết ma kiếm đại nhân còn có hay không cái gì còn không có khai phá đi ra đặc thù t h ầ n kỹ tô vân từ lúc hắn lần trước đem ma tôn quyết chuyển cho phương viên sau đó phương viên thỉnh thoảng sẽ chụp hai tiếng m ô n g ngựa tuy là hắn biết phương viên đây là tại vớt m ô n g ngựa nhưng mà lời này thế nào chúng quy cảm thấy là lạ kiếm đạo đã thành có thể tiếp tục ra ngoài đ ổ s á t tăng cao tu vi phương viên cười cười khủng bố kiếm đạo năng lực lính ngộ chí ít để thực lực của hắn tăng lên năm thành lúc này khí thế của hắn chính thịnh ma tôn quyết công pháp ảnh hưởng cũng để cho hắn muốn đi hưởng thụ tàn sát tư vị không lâu phương viên đi tới lúc trước đã đạp tốt điểm một chỗ chiếm diện tích không nhỏ viện lạc phía trước chỗ này viện lạc là phụ cận một cái tiểu thế lực thủ lĩnh trụ sở cái này tiểu thế lực lấy khi nhục nhỏ yếu võ giả bình thường làm nghiệp sau lưng dựa vào chính là một vị phụ thành chủ quản sự trở lên giao linh thạch xem như bảo vệ điều kiện trước đó không lâu vị thành chủ này p h ụ quản sự bởi vì một ít sự t ì n h trọc giận thành chủ phu nhân bị chém tên này tiểu thế lực thống linh mắt thấy chỗ rửa của mình đổ đoạn thời gian gần nhất bắt đầu điên cuồng vơ vét của cải có muốn chạy trốn ý nghĩ hiện nay tên này tiểu thế lực tất cả thành viên đều tụ tập tại chỗ này viện lạc bên trong thương lượng cụ thể chia c h i ế lợi phẩm công việc tại biên cảnh thành một cái tiểu thế lực biến mất quá bình thường mất quá nhất là loại này sau lưng chỗ dựa đổ chỗ dựa đắc tội thành chủ phu nhân đem nó huyết tẩy cũng sẽ không có người để ý h ồn thỏa không có nỗi lo về sau phương viên đang chuẩn bị động thủ đ ố n g nhiên phát giác được viện lạc bên ngoài tới mấy tên người á o đen đây là thành chủ phu nhân chuẩn bị động thủ với hắn phương viên mướn g mày chậm chậm về sau rút lui mấy bước nếu là thành chủ phu nhân động thủ bạo lộ chính mình rõ ràng là không có lời mua bán lại nói chỉ là mấy chục người chẳng qua lại tìm mười mấy hộ người liền tốt không cần thiết liệu lĩnh tràng phiêu lưu này đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm người áo đen bên trong đột nhiên có người bại lộ khí tức của mình ân không đúng đây không phải người của phủ t h à n h chủ hơi thở này có chút quen thuộc khá giống lúc trước bị ta giết cái k i a hai tên võ sư phương viên tu luyện ma tôn quyết sau đó đối với khí tức của ma đạo đặc biệt mất cảm hẳn là đồng suất một ông phương viên trong mắt lóe lên một chút s á c ý đồng suất một ông vậy ta đem thù lại trả thù đến bọn hắn sư huynh đệ trên mình cái này không có vấn đề a phương viên dần dần biến mất thân hình nín thở tại trong góc chuẩn bị tùy thời mà đậu thời gian chậm, chậm trôi qua thế nhưng viện lạc bên trong không có bất kỳ thanh em đánh nhau khiến phương viên không k ề m nổi hơi nghi hoặc một chút đúng vào lúc này viện lạc đại môn đột nhiên mở ra người tháo đen mỗi người trên vai gánh một cái túi vải màu đen trên mặt nhộn nhịp lộ ra ý cười không nghĩ tới lần này tiến triển thuận lợi như vậy tổng cộng bốn mươi người toàn bộ đều bắt về lời nói trưởng lão khẳng định sẽ khen thưởng chúng ta đúng vậy à còn tốt phó huynh sớm lẫn vào trong đó dùng đặc thù thuốc mê đem nó mê choáng bằng không chỉ dựa vào chúng ta mê cái muốn bắt sống bọn hắn chỉ sợ là không có khả năng đúng vậy à lần này vẫn là dựa vào phó huynh tốt đừng nói chuyện p i ế m chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân đây. công tử cần thiết vạn người hố còn kém hơn hai người nếu là trong thời gian ngắn không làm được nhiệm vụ các ngươi biết hậu quả vội vàng đem người đều đưa đến địa điểm tập hợp a được xưng là phó huynh nam tử n h ữ n g mày mấy người khác nghe được công tử hai chữ không kềm nổi thân thể phát lệnh đi nhanh lên đi qua loa không được đúng đúng đúng tranh thủ thời gian đi tranh thủ thời gian đi vương hổ ngươi lưu lại nhìn xem viện lạc bên trong đ ừ n g xuất hiện cái gì ngoài ý mớn chúng ta đi phó chiếu hướng trong đó một tên nam tử áo đen dặn dò một tiếng mang theo mấy người khác nhanh chóng rời đi về lạc hướng về một chỗ rời đi vạn người hố ba người sống phương viên tự lẩm biểu tình từng bước phấn, hắn h tại biên cảnh thành lâu như vậy đều không có giết nhiều người như vậy nếu quả như thật có nhiều người như vậy lời nói cảnh giới của ta chỉ sợ sẽ có một cái bay vọt về chất dù cho toàn bộ đều là người thường như thế ta cũng khẳng định có thể đột phá đến võ vương phương viên trong ánh mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất đã có như vậy một cái cơ hội tốt cái kia nhất định cần phải thật tốt n ắ m chắc trong thất kiếm tô vân nghe được cái tin tức này phía sau cũng là vui vẻ vạn người hố ý kia chẳng phải là có một vạn người dựa theo một cái người thường mười điểm tiến hóa để tính vậy cũng có mười vạn điểm tiến hóa thú chi bên trong khẳng định không thiếu có võ giả bình thường vui thích à, tô vân đã trải qua bắt đầu mong đợi t ậ p trong viện vương hồ bất mãn đá trên đất chứa người túi một cước ánh mắt d ậ đoán phó chiếu ngươi lường tưởng rằng chính mình ỵ vào công tử nâng đỡ liền muốn làm gì thì làm cái gì pha sự đều để ta làm đừng chờ ta sau đó có cơ hội bằng không ta nhất định để ngươi chết rất khó coi thả ra hào ngôn sau đó vương h ổ lại thở dài một hơi hạn tại thiên ma tông cùng phó chiếu cực kỳ không hợp nhau hai người nguyên bản địa vị không kém nhiều ở chung còn tính là bình thường thế nhưng tại công tử tới sau đó hơi nói ra hai câu giao làm theo sự tính năng suất không tệ từ nay về sau phó chiếu địa vị nhất phi t r ù n g tiên h thỉnh thoảng lợi dụng trong tay mình quyền lợi để hắn đi làm một ít khổ sở chuyện này hoàn mỹ kỳ danh viết là vì tập luyện chính mình tập luyện tập luyện c á i giam chó nói là tập luyện kỳ thực liền là muốn cho lão tử chịu khổ còn muốn biện pháp để lão tử phạm sai lầm chơi chết lão tử đừng tưởng rằng ta không biết rõ trong lòng vương h ổ mặc dù vạn phân bất mãn cũng không dám nhận lấy mặt mắng chỉ có thể ở sau lưng chỉ và o cột gỗ xem như phó chiếu vụ t r ộ n phát tiết hai câu đợi đến một ngày kia lão tử có cơ hội nhất định để ngươi sống không bằng chết Phi. hổ thuận miệng nổ một nước ngươi nôn ta trên Vương nước nổ ngũm bọn một kỳ kiên vương hổ cấp bách ngần đầu liền thấy phương viên đầy mắt sát khí nhìn mình chằm chằm nhịn không được lại đánh run một cái võ sư tầng sáu người là ai phương viên không có trả lời một kiếm chặt đứt cánh tay vương hổ ta hỏi ngươi trả lời nghe rõ ràng ngư nghe rõ ràng nghe rõ ràng chỉ cần đại nhân không giết ta ta cái gì đều trả lời vương hổ bị đau ôm lấy chính mình tay cụt không chút do dự bịch một tiếng ủy dưới đất dập đầu nạp bái trong lòng cũng là không ngừng mà đang suy nghĩ cái gì thời điểm xuất hiện một người như vậy thế nào mới có thể để cho hắn không giết chính mình các ngươi là ai bắt sống người làm cái gì bây giờ bị các ngươi bắt người ở đều ở đâu vương hổ một khắc cũng không dám chế mãi vội vàng đem tự mình biết tất cả mọi thứ mới nói đi ra hồi đại nhân ta là đệ tử thiên ma tông bắt sống người là vì hoàn thành huyết tế bây giờ bị chúng ta bắt lấy ta cũng không biết ở đâu chuyện này bình thường đều là phó chiếu mang theo chúng ta giao tiếp hắn biết ta cùng hắn quan hệ cũng không tốt hắn mỗi lần đều lưu ta tại một nơi nào đó chở không có nói cho ta biết dứt lời vương hổ bố trí một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn phương viên hơi nhau mắt một kiếm chặt vương hổ n g ọ n cái ta muốn nghe lời nói thật đại nhân đại nhân ta nói câu câu là thật nếu có nửa điểm giả tạo trời đánh ngũ lôi a đại nhân vậy ta hỏi lại ngươi huyết tế là cái gì huyết tế liền là dùng người sống bày trận dùng người sống huyết khí cùng thể nội ẩn chứa linh lực tới phụ trợ đột phá cảnh giới công tử chúng ta là thiên ma tông tông chủ trưởng tử thiên phú dị bẩm nhưng mà chậm chạp không có đột phá võ hoàng nguyên cớ liền muốn dùng huyết t ế phương thức đột phá võ hoàng bất quá loại phương pháp này có rất lớn khả năng thất bại cho dù tại chúng ta thiên ma tông cũng thuộc về cấm thuật nếu là chúng ta tông chủ đã biết chắc chắn không đồng ý nhưng mà công tử nhà ta trong lòng vội vàng lấy muốn đột phá nguyên cớ muốn mạo hiểm đồng thời sợ hai tại địa phương khác dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết đồng thời trong thời gian ngắn cũng lại gần không đủ nhiều người như vậy mấy nguyên cớ đi tới biên cạnh thành thiên ma tông phương viên lẩm bẩm một câu cái thế lực này h ắ n nghe nói qua chỉ biết là cùng đầy n g u y ệ t hoàng hướng thực lực kém không nhiều còn lại hoàn toàn không biết gì cả đối với vương hổ nâng lên huyết tế ngược lại thật tò mò lại còn có tàn nhẫn như vậy đột phá biện pháp c h n g ta sử dụng ma kiếm không sai b i ệ t lắm chỉ là huyết tế có thất bại khả năng ma kiếm trực tiếp đem linh lực chuyển hóa vào trong cơ thể của ta không có khả năng thất bại thiên ma tông trưởng tử muốn dùng vạn người huyết tế đột phá võ hoàng như thế nếu như ta đem nó tiệt h h ổ thu về suy nghĩ phương viên trong ánh mắt mơ hồ có huyết quàng hiện lên vương hổ quỳ dưới đất chú ý tới một màn này cắn răng chủ động mở miệng nói đại nhân mặc dù nhỏ không biết rõ bị tóm lấy người ở đâu thế nhưng ta nghe nói bởi vì phụ thành chủ kém chút phát hiện công tử kế hoạch công tử từng nhóm đem bảy ngàn người vận chuyển về ngoài thành nếu là đại nhân không chê nhỏ vô dụng không giết tiểu nhân tiểu nhân nguyện ý vì đại nhân tìm tới vạn người hố chỉ cần ba ngày thời gian cho ta một cái dùng ngươi mà không cần người khác lý do phương viên lạnh lùng nhìn vương h ổ một chút hắn biết vương h ổ sợ chết không dám phản kháng đã nói ra khẳng định có phương diện này ý nghĩ đồng thời không có khả năng chạy ra hắn không chế nhưng mà hắn vẫn là cần vương h ổ nói ra một cái lý do đại nhân nhỏ sợ chết ta biết đại nhân có thể tìm được ta giết chết ta nguyên cớ ta tuyệt đối sẽ không có phản biến đại nhân đây là nhỏ tại thiên ma tông thu hoạch mang theo người cổ trùng đại nhân đem huyết dịch rơi vào cổ trùng bên trong chỉ cần đại nhân muốn giết chết tiểu nhân tiểu nhân hẳn phải chết không nghi ngờ vương hổ cuốn quýt dùng ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp ra giấu ở trong quần áo hộp ngọc run run dày dày đưa ra ngoài phương viên tiếp nhận xem xét m ỉ m cười cái vương hổ này vì sống sót đối chính mình vẫn là thật h u n g ác loại cổ trùng này cũng dám lấy ra tới trong hộp ngọc cổ trùng hắn đã qua tương tại đầy một hoàng hướng làm hầu cận hộ vệ thời điểm xa xa nhìn qua một chút còn nghe trong hoàng cung người nhắc qua cổ trùng tên là thực thủy Tên chương h năm t h mươi sáu nhu đồ bí mật phương viên có thể phát giác được thực thủy trùng tại vương hồ thể nội hắn ý niệm hơi động vương hổ lập tức sắc mặt nhăn nhó mồ hôi rơi như mưa nhìn tới cái này thực tùy trùng hiệu quả cùng trong truyền thuyết đồng dạng hắn vừa mới chỉ là hơi k h ô n g chế mà thôi chỉ cần hắn muốn tuy thời đều có thể đem vương hổ thuần sát đã như vậy ta tạm thời tha cho ngươi khỏi chết bất quá trong vòng ba ngày nếu như ngươi không có cho ta cung cấp ra cái gì tin tức hữu dụng ngươi vẫn là sẽ chết hiểu không đại nhân nhỏ minh bạch vương hổ q u ỳ dưới đất toàn thân căng cứng không dám có chút vung lòng phước đầu thiên ma tông công tử vạn người hố huyết tế trong lòng lập tức có một cái ý nghĩ hắn một người tinh lực cùng thời gian đều có hạn tu vi tăng lên vẫn là quá chậm nếu là có một cái thế lực cùng tổ chức đặc biệt tới làm hắn cung cấp như vậy như thế hiệu suất của hắn liền có thể tăng mạnh một cái kế hoạch to gan trong lòng hắn chậm dại ấp ủ phương viên đem vương hồ đ ỡ lên vô vô bở vai của hắn ngươi yên tâm chỉ cần ngươi làm tốt ta có thể tha cho ngươi khỏi chết thậm chí có thể giúp ngươi tại thiên ma tông thợ vị nhỏ không dám vương hồ lập tức có chút thụ sùng n ư ợ c kinh có cái gì có dám hay không chỉ cần ngươi cẩn thận biểu hiện là được rồi phương viên g ư ơ n g mắt nhìn về phía vương hồ người bản thân bị trọng thương đồng thời còn không có chết không thể tiếp tục lưu lại nơi này về phần dùng dạng gì lý do bàn giao thế nào đi qua chính ngươi nghĩ biện pháp nếu như ngươi có thể sống s ó t đồng thời tại ba ngày thời gian bên trong cho ta cung cấp hữu hiệu manh mối ta sẽ xuất thủ giúp ngươi giết phó chiếu đồng thời giúp ngươi tại vạn ma tông đứng vững góc chân giết phó chiếu trong lòng vương hổ vui vẻ nhưng vẫn là vội vàng nói không dám làm phiền đại nhân phương viên không có nói chuyện nhàn nhạt nhìn vương hổ một chút trong lòng vương hổ giật mình cắn răng nói đa tạ đại nhân ta nhất định làm đại nhân tìm tới vạn người hố nói xong vương hổ n h ị đau lần nữa sẽ rách miệm vết thương của mình vội vàng rời đi Phương viên nhìn viên bóng xem lợi ư vương hổ như ư n nghĩ. sống g hộ thể có Có điều đ suy c t ớ giúp ta tìm tới vạn người hố, cũng coi là có năng nâng không tông người, tới coi cái khôi lỗi nâng đỡ một cái, nếu là cái phê vật lời nói, lại tiến phê ta tìm thể một vật chết thì đã chết. Chỉ là muốn lại không chế ma làm muốn vạn nếu hành hố, Chỉ chế có lực, có là là là đỡ đã bồi dụng ư bước bước ỡ n vẫn phiền、thoái. Tính toán, nhìn g là Lợi có hơi thoái. đi một bước nhìn một bước A. d ma tông tăng lên thực lực của mình trong thân kiếm tô vân nghe được phương viên ý nghĩ này không k ề m nổi cảm khái cái này kiếm chủ ý nghĩ có thể a nếu như nói vương hổ nước cờ này hạ thành công lời nói như thế kiếm chủ sau đó trong bóng tối giết người còn có thể đem nổi vứt cho thiên ma tông chính mình không cần gánh chịu bất kỳ nguy hiểm còn tăng nhanh tăng cao tu vi tốc độ một lần hành động nhiều đến a đến lúc đó ta điểm tiến hóa đó không phải là từ từ dâng đi lên tô vân vui vẻ đem điểm phản hồi tỷ lệ tăng lên tới 25%. t r ô vân dựa theo hệ thống nhắc nhở đem phương viên điểm phản hồi tỷ lệ tăng cao cho tới bây giờ mức cực hạn có thể chịu đựng đợi đến tu vi tăng lên tới võ vương lại cho ngươi tăng cao phản hồi so c h ứ tranh cái bánh nướng nếu không phải hiện tại p ư ơ n g viên là võ sư phản hồi so không thể lại đề cao hắn chỉ định muốn để phương viên càng có động lực phương viên lại liếc mắt nhìn tại dưới đất mười mấy cái chứa người túi mỉm cười cầm trong tay ma kiếm đem trước mắt một người túi gọn gàng cắt ra theo lấy linh lực thông qua thân kiếm tràn vào thể nội phương viên kinh ngạc nhìn ma kiếm lần này giết người phía sau có vẻ như so ngày trước phản hồi linh lực tăng lên là ảo dạc ư phương viên lại liên tục giết mấy người tại xác nhận thật là phản hồi linh lực tăng lên sau đó nhịn không được ổn hỉ chẳng lẽ là bởi vì ta giết người đạt tới số lượng nhất định sau đó đây là ma kiếm đại nhân đối ta ban thường phương viên nhịn không được suy đoán suy nghĩ chót lát hắn tin tưởng sát s u ấ t lớn là nguyên nhân này đa t ạ ma kiếm đại nhân ban ân có động lực liền thật tốt làm công cụ người a tô vẫn biết phương viên động lực đến từ để cao mình thực lực nguyên cớ chỉ cần để thực lực của hắn tăng cao hắn liền sẽ chính mình thúc giục chính mình đi giết người tăng thực lực lên sự thật cùng tô vân đoán đồng dạng đ ể cao điểm phản hồi tỷ lệ sau đó phương viên động lực càng lớn tay hắn giữ ma kiếm đem tạp trong viện nhân đồ giết x o n g sau đó đơn giản sắp hiện ra trận bố trí một chút hiện tại liền đợi đến vương hồ bên kia truyền đến tin tức phương viên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt lẩm bẩm một tiếng theo sau nhanh chóng rời khỏi nơi này cùng lúc đó vương hổ tìm tới phó chiếu đ á n g người vừa thấy mặt lập tức k h é quỵ trên đất phó huynh phó huynh xảy ra chuyện lớn phó chiếu biểu tình căng thẳng xảy ra đại sự gì trên người ngươi thương tổn là chuyện gì xảy ra bị phủ thành chủ phát hiện không có chuyện lạ như thế này vương hổ đơn giản đem toàn bộ sự tình đơn giản miêu tả một lần trong đó bảy phân thật ba phần giả bởi vì hắn biết nếu như hắn nói dối lấy thiên ma tông thực lực khẳng định có thể điều tra rõ ràng nguyên cớ đem thật giả lẫn nhau trộn lẫn phó chiếu nghe xong h ư ớ n mày ngươi nói là có cái khác ma tông người cùng chúng ta tranh đoạt vương lời để công c tử rửa s ạ hổ trang than thở khóc lóc nghiến răng nghiến lợi phó chiếu nghiêm túc đánh giá một hồi lại liếc mắt nhìn vương hổ chỗ cụt tay vết thương xác nhận không giống giả sau đó âm thanh lạnh lùng nói chuyện này nhất định cần muốn thông chi công tử chúng ta bây giờ liền đi vương hổ ngươi bị thương nặng liền lưu lại đi vương hổ nghe nói như thế lập tức quỳ xuống ôm lấy cẳng chân phó chiếu phó huynh ta biết ta trước đây làm không đúng ta nhận sai ngươi liền tha thứ ta đi ta dập đầu cho ngươi ngươi liền mang theo ta đi trên trán của vương hổ mơ hồ xuất hiện vết máu nhìn thấy vương hồ chật vật như vậy trong lòng phó chiếu cười lạnh một tiếng đối với hắn đoán hận lập tức tiêu tán không ít đã d ạ n g này ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ vừa vặn có thể làm lấy t r ư ở n g l ắ o mặt đem sự tình nói rõ theo sau quay người cùng những người khác hướng một chỗ mà đi vương hồ nhìn xem bóng lưng phó chiếu trong mắt tràn ngập á n niệm ngay kế tiếp bên cạnh thành chỗ cửa thành một cái đầu đội mũ xanh tiểu khất cái đứng ở thủ vệ hết nhìn đông tới nhìn tây như là tại chờ đợi người nào ước chừng qua hai canh giờ một mực không thấy có người đến tiểu khất cái có vẻ hơi sốt ruột lại qua nửa canh giờ bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi chỗ cửa thành đợi đến đi tới một chỗ không người trong ngõ hẻm thời gian một bóng người hiện lên đem nó đánh n g ấ t xịu đi qua bình thường ăn mày đều không biết chữ dùng ăn mày cũng coi là cơ chí nhìn tới vương hồ bên kia tiến triển còn có thể chí ít l ừ a gạt quá quan chỉ là không biết rõ có hay không có vạn người hố manh mối phương viên từ nhỏ ăn mày trong ngực móc ra vương hồ mật thư nhanh chóng quay người rời đi mảnh khu vực này về tới trong mật thất ngồi xếp bằng trên giường mở ra mật thư mười ba toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cùng cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm